Trước 120, phong ấn rất mạnh. Chẳng qua Mạc Tĩnh Nhi cũng không tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, mà là nhìn xem Mặc Thiếu Thiên thở dài một hơi, vô luận như thế nào, ngươi lần này đều quá mức xúc động. Giết triệu vô địch, trọng thương Hàn Thiên tiến, đây chính là cùng Hàn triệu hai nhà kết xuống tử thủ. Bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Chẳng lẽ không giết triệu vô địch, bọn hắn liền sẽ bỏ qua ta sao? Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại. Hắn hỏi một chút xong, Mạc Tĩnh Nhi cũng không nói chuyện. Không thể phủ nhận, Mặc Thiếu Thiên nói là sự thật. Tứ đại gia tộc ở giữa vốn là có hiềm lại thêm Thiếu Thiên đã thành Mặc gia thứ nhất, triệu hàn hai nhà tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn tóm lại ngươi muốn mình cẩn thận chút mới tốt. kia triệu gia cùng hàn gia đều không phải dễ chơi, trong tộc thiên tài càng là nhiều, có ít người so mặc thiếu lãng lợi hại hơn. hai người nói hồi lâu, mặc tĩnh nhi mới nói đến điểm mấu chốt bên trên. ngươi biết triệu gia triệu doãn nhi sao? ngồi trên ghế, mặc thiếu thiên lắc đầu, cũng không nói lời nào. kia trong vài năm hắn đều tại dưới tấm đĩa đá, đừng nói là triệu doãn nhi, liền xem như triệu gia những người nắm quyền kia hắn cũng không biết. mặc thiếu lãng là lần trước minh vân thành thi đấu thứ ba, mà triệu doãn nhi là thứ hai, mà lại triệu doãn nhi chỉ dùng 10 chiêu thì đánh bại mặc thiếu lãng. kia đầu tiên là ai? không biết thế nào. Mạc thiếu thiên bỗng nhiên hiếu kỳ lên cái kia thứ nhất tại minh vân thành cái này địa phương nhỏ bên trong có một cái mà thiếu lãng còn làm không được thứ nhất kia đích thật là có chút kỳ quái mặc thiếu thiên cái này hỏi một chút mặc tĩnh nhi đều không thể không nghiêm túc lên là hàn tử thiếu hàn tử thiếu chính là cái kia tại huyền bảo tháp bên trong người người đều tại khen hàn tử thiếu sao hàn tử thiếu là minh vân thành bất thế gia thiên tài năm đó những học viện kia đến chiêu sinh hắn đều không có kiểm tra trực tiếp liền được phá cách tu nhận phan có hắn ở địa phương tất cả thiên tài đều ảm đạm phai mở năm đó hắn đánh bại triệu doãn nhi chỉ dùng một chiêu một chiêu Xem ra Hàn Tử Tiếu thật là không tệ, có lẽ tại Minh Vân Thành bên trong đi ra một cái tiên phú còn có thể người. Bọn hắn tuy nhiên đã đi học viện bên trong, nhưng chưa chừng sẽ vì chuyện này lại gấp trở về, không nói những cái khác, Triệu Doãn Nhi là nhất định trở về, dù sao một năm trước nàng không lấy được thứ nhất, là tuyệt đối sẽ không cam lòng. Mạc Tĩnh Nhi trong thanh âm còn mang theo vài phần lo lắng, nàng đối Mạc Thiếu Thiên cũng là không có biện pháp. Nàng nhìn không thấu Mạc Thiếu Thiên, nhưng là cảm thấy Mạc Thiếu Thiên không nên là xúc động như vậy người, làm sao cũng sẽ có chính mình phân tích. Triệu Doãn Nhi vốn là mạnh, lại ở trong học viện tu hành lâu như vậy sẽ không là một cái phế vật, sẽ chỉ so năm đó càng mạnh. đúng, trừ triệu doãn nhi, còn có một người ngươi muốn gia tăng chú ý một chút. người kia không phải minh vân thành bên trong người, chẳng qua nói không chừng hắn sẽ cố ý tới đối phó ngươi. đối phó ta? Mạc thiếu thiên không hiểu, minh vân thành bên ngoài người, hắn cũng không nhận ra. lại nhìn hắn một cái, mặc tĩnh nhi mới nói tiếp, người kia không có gia tộc, một mực đang minh vân thành bên ngoài xoay quanh, tự sáng tạo một cái bang hội, kỳ danh liệt hỏa rút. người này niên kỷ chẳng qua 30 thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đã từng một mực hưởng thụ tại minh vân thành cấp gia tộc gia chủ, thay bọn hắn làm một chút nhận không ra người hoạt động. Ngươi cùng những người kia đánh cược, nói không chừng bọn hắn lại phái liệt hỏa bang bang chủ Trần Liệt tới đối phó ngươi. Trần Liệt, liệt hỏa bang bang chủ sao? Hắn nếu là không an phận, vậy liền kết liêu hắn đi. Nói hơi hợt nhẹ nhàng, Mạc Thiếu Thiên tuyệt không quan tâm kỹ càng cái kia liệt hỏa giúp bang chủ, cái kia triệu Doãn Nhi là dạng gì tu vi? Không biết, không có ai biết nàng qua nửa năm sẽ tiến bộ bao nhiêu. Lần trước Minh Vân Thành thi đấu lúc, nàng là ngưng đan cảnh tứ trọng, chỉ khi nào tiến vào học viện về sau, liền không thể theo lẽ thường đến luận. Mặc Tĩnh Nhi kiên nhẫn đáp trả, nàng nói ý tứ, Mặc Thiếu Thiên tự nhiên hiểu. Minh Vân Thành chẳng qua là một cái chỗ nước cạn, mà vào học viện chính là tiến sông hồ, không thể so sánh nổi. Vô luận nàng mạnh bao nhiêu, tóm lại là không nên trở về đến. Năm nay, cho dù Hàn Tử Tiếu không tại, nàng cũng giống vậy lấy không được đệ nhất. Nâng lên con ngươi, nhìn một chút phương xa, Mạc Thiếu Thiên nói cực kỳ chắc chắn. Cũng không phải khinh thường Triệu Doãn Nhi, chỉ là như hắn liền một cái Minh Vân Thành đều bỏ không đi ra, tương lai còn thế nào đối chiến Nam Cung Minh? Nam Cung Minh đã trở thành Đại Lục Chí Tôn, vốn có tài nguyên là Triệu Doãn Nhi gấp mấy vạn, hắn mỗi một khắc đều tại trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà mình không thể dạng này chờ đợi. Nghe mà Thiếu Thiên. Mạc Tĩnh Nhi không biết nên làm phản ứng gì, nhìn xem cái kia cực kỳ chắc chắn nam nhân, nàng không biết làm sao phản bác. Nếu là nói thẳng hắn không được, đây chẳng phải là tổn thương tự tôn của hắn, nhưng nếu là không nói, vậy hắn nếu như bị người đánh phế, vậy làm sao bây giờ? Đang lúc Mạc Tĩnh Nhi mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt thời điểm, Mạc Thiếu Thiên quái Dị nhìn nàng một cái, ngươi thế nhưng là có chút không thoải mái. Chẳng lẽ là ta đưa cho ngươi môn công pháp kia bắt đầu luyện không trôi chảy sao? Không có, không phải công pháp vấn đề, chẳng qua môn công pháp kia ta luyện lên thời điểm đều không có phản ứng, mỗi lần nếm thử, cảm giác tựa như một khối đá nện vào trong nước sông. Không, có nửa điểm đáp lại. Sắc mặt đồng dạng cổ quái Mạc Tĩnh Nhi túi đầu nhìn một chút thân thể của mình, sau đó đi lòng vòng đầu. "Ngươi nói ngươi mỗi lần dùng môn công pháp kia đều không cảm ứng được huyết mạch của ngươi sao?" "Một chút cũng không có." Mạc Thiếu Thiên giật mình, nhìn hắn bộ dáng này cũng là hiểu thấy, Mạc Tĩnh Nhi nghi ngờ hỏi, "Làm sao rồi? Là có gì vấn đề sao?" "Là phong ấn." Trong cơ thể ngươi phong ấn rất mạnh. Có ít người không nghĩ để ngươi làm ra cái này một đạo huyết mạch. Càng mạnh huyết mạch, phong ấn càng mạnh. Rất nhanh, Mặc Thiếu Thiên lại khôi phục như thế trong trèo lạnh lùng, chỉ là nhiều một kia những vật khác chẳng qua hắn không hiểu chính là vì cái gì Mặc Tĩnh Nhi huyết mạch trong cơ thể sẽ mạnh như vậy mấy vạn trước mặt kia một trận đại chiến qua đi tất cả cường đại thái cổ huyết mạch người đều bị tàn sát còn lại những cái kia mới có thể phong ấn chẳng lẽ Mặc Tĩnh Nhi huyết mạch so hắn nghĩ còn cường đại hơn sao tuy nói là khả năng không lớn nhưng cũng không bài trừ loại tình huống này thái cổ huyết mạch không có quan hệ hiện tại không thể cảm ứng liền nhiều thử một lần nước chảy đá mòn kia bộ công pháp tựa như là một cái quan chỉ cần một mũi xuống tiểu gì cũng sẽ chui thấu Mặc Thiếu Thiên đem bên trên Mặc Tĩnh Nhi mạch đập trên mặt biểu lộ khai biến Chương 121, Thiên Nhi được không? Làm sao rồi? Có huyết mạch đang cô trào. Tại thể nội không ngừng chấn động, ngươi cần cùng hắn tìm tới cậu Minh. Đè xuống đáy mắt dị dạng, Mạc Thiếu Thiên đem tay rút về. Thái cổ huyết mạch hắn đã từng thấy qua, người kia cùng hắn còn có một số liên lụy, những năm này người kia cũng một mực vì tìm kiếm thái cổ huyết mạch mà buôn ba, bởi vì người kia huyết mạch, cho nên người kia tại trong đại lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đã từng hắn nhìn thấy người kia lúc, người kia còn không có dạng này mạnh cảm giác, kia cô phun trào cảm giác là hắn chưa từng thấy từng tới. Cậu Minh. Mặc Tĩnh Nhi càng ngày càng nghe không hiểu Mặc Thiếu Thiên đang nói cái gì đến thời điểm ngươi liền sẽ hiểu, thử dùng kia bộ công pháp cùng ngươi trong cơ thể thân ở đồ vật tiến hành câu thông. Đối với vật như vậy, Mặc Thiếu Thiên cũng không có cách nào nói quá rõ ràng, chỉ có thể dựa vào Mạc Tĩnh Nhi mình cảm nộ, nội ứng ngoại hợp, có lẽ mới có thể có một khả năng nhỏ nhõi. đơn dạng này liền có thể sao? Mặc Tĩnh Nhi cái hiểu cái không, cao giáo trên thân thể có chút chập trùng, xong về sau còn muốn dẫn ngươi đi một chỗ, thái cổ huyết mạch chia làm 9 mạch, mỗi một cái huyết mạch đều có đặc biệt thức tỉnh phương thức, còn không biết ngươi là một kia, chờ việc nơi này lại nói. Mặc Thiếu Thiên giải quyết dứt khoát, cũng không có lại nói tiếp. Chuyện này đối với tại Mạc Tĩnh Nhi đến nói, vẫn là một cái muốn chậm chạp tiếp nhận sự tình, cho nên tại Mạc Thiếu Thiên sau khi nói xong, Mạc Tĩnh Nhi cũng liền thật sớm rời đi. Mạc Thiếu Thiên cũng không có rảnh rỗi, tại Mạc Tĩnh Nhi rời đi không lâu, liền có một cái hạ nhân gõ cửa phòng của hắn, nói là gia chủ gọi hắn. Ngay tại lúc này, Mạc Thiếu Thiên tưởng tượng, cũng liền biết Mạc Vạn Hùng gọi hắn nói chung ý tứ, nhưng Mạc Thiếu Thiên vẫn là đi một chuyến. Hắn được đưa tới Mạc Vạn Hùng gian phòng bên trong, bên trong đang đứng một cái cao lớn bóng lưng. "Phu thân, đi vào." Mạc Thiếu Thiên cũng là hắn kêu một tiếng. Mặc Vạn Hùng xoay người, trên mặt thần sắc lo lắng tận che đậy, gạt ra nụ cười. Thiên Nhi, người đến đến rồi. Không biết phụ thân lần này gọi ta tới là có chuyện gì. Thiên Nhi, ngồi xuống nói chuyện. Tuy là thân sinh phụ tử, nhưng giữa bọn hắn vẫn còn có chút lạnh nhạt. Dù sao mặc thiếu thiên từ nhỏ liền tại bia đá kia phía dưới giao lưu cũng không nhiều. Còn nữa chính là hai cái đại nam nhân, nói đến tình cảm đến tóm lại là không được tốt. Vừa đến một lần, hai người ngồi đối diện mà xem, lại nhất thời không nói gì. Phụ thân, có chuyện gì liền nói rõ đi. Văng lấy một gương mặt, mặc thiếu thiên vẫn là chịu không được dạng này không khí. Mặc vạn hùng cũng là phát giác được một tia quỷ dị cũng là có chút lúng túng quay sang thiên nhi hôm nay kia cổ hà tìm ngươi chuyện gì kia cổ hà cũng không phải lần đầu tiên đến mạc phủ từ phía trên mà đi phong lôi dãy núi về sau cổ hà cách đoạn thời gian liền sẽ phái người tới vấn thiên nhi tin tức còn là lần đầu tiên có người quan tâm như vậy nhà các nàng thiên nhi mà lại người kia đối thiên nhi vẫn là rất khách khí hắn chỉ là hướng ta hỏi một chút đan đạo bên trên vấn đề mặc thiếu thiên nói rất là đơn giản xem nhẹ phần lớn nội dung chẳng qua chỉ là câu này liền đem mạc vạn hùng cho kinh đến người nói là tam phẩm luyện đan sư cổ hà hướng ngươi lĩnh giáo đan đạo bên trên vấn đề không tính là linh giáo Chẳng qua là trao đổi lẫn nhau thôi. Ngày mai ta còn muốn đi tìm hắn một chuyến, mời hắn giúp ta luyện một môn đan dược. Cái gì? Mời hắn giúp ngươi luyện đan dược? Mạc Vạn Hùng cảm thấy mình Nhi Tử nói hắn có chút không chịu nhận. Cổ Hà là ai? Minh Vân thành tiếng tâm lừng lẫy Tam phẩm luyện đan sư, tại cái luyện đan sư này như chân như bảo niên đại bên trong, cổ Hà địa vị thế nhưng là cao thượng không được. Hiện tại, hắn một mực được người xưng là phế vật nhi tử, đồng nhiên nói mình cùng cổ Hà cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận đan đạo bên trên vấn đề, cái này thật không phải là đang trêu chọc hắn sao? Thiên Nhi, ngươi là khi nào học luyện đan? Nâng đỡ cái bàn, Mạc Vạn Hùng có chút ngạc Khi nào học luyện đan sao? Có một cái cao nhân đã từng dạy bảo qua ta một chút luyện đan thuật, cho nên cổ Hà mới có thể đến hỏi ta. Một mặt băng lãnh, Mạc thiếu Thiên lại sẽ phía sau cao nhân kia chuyển ra tới. Cao nhân sao? Khó trách bọn hắn nhà Nhi tử nhanh như vậy liền qua khởi, hóa ra là có vị cao nhân kia tại sau lưng. Vậy ngươi liền cùng cổ Hà đại sư thật tốt tâm sự. Cổ Hà đại sư không chỉ là một cái tam phẩm luyện đan sư, sau lưng của hắn còn có một cái bí ẩn thế lực lớn, rất là mạnh mẽ. Các ngươi quan hệ gần chút đối ngươi cũng có chỗ tốt. Mặc Vạn Hùng cũng không có hỏi nhiều chuyện khác, chính là căn dặn hắn cùng cổ Hà quan hệ. Bí ẩn thế lực lớn sao? Mạc Thiếu Thiên nhẹ gật đầu, nghĩ đến phụ thân gọi ta tới, hẳn là cũng không chỉ là bởi vì việc này a. Hắn nói chuyện, gian phòng bên trong lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Ngươi nói không sai, lần này gọi ngươi tới đích thật là có sự tình khác. Cách thật lâu, Mạc Vạn Hùng mới mở miệng. Ta muốn dọn dẹp một lần gia môn, thanh lý gia môn. Nghe được bốn chữ này, Mạc Thiếu Thiên còn có chút vi kinh, đầu không khỏi thấp xuống. Tại trong ấn tượng của hắn, Mạc Vạn Hùng vẫn luôn là một cái đem gia tộc đặt ở địa vị cao nhất từ người, hắn đối Mạc Thiếu Thiên có yêu, lại sẽ không bởi vì dạng này yêu mà làm ra có hại chuyện gia tộc. Không nghĩ tới Hôm nay Mạc Vạn Hùng bậy mà sẽ nói cho hắn biết muốn thanh lý ra môn, là hắn đánh giá thấp một cái phụ thân đối với nhi tử tình cảm sao? Kia Mạc Vạn Hổ là tu vi gì? Mạc Thiếu Thiên chợt nhớ tới chuyện này. Hắn hiện tại tu vi trên cơ bản có thể xem nhẹ, có khả năng dựa vào chẳng qua chỉ là Mạc Vạn Hùng cùng đứng tại hắn một phái kia trưởng lão. Nếu là muốn thanh trừ nội loạn, nhất định phải biết người biết ta, sau đó một kích mất mạng. Hắn đã đến Kim Đan cảnh tầng thứ 8, mà đại trưởng lão tại Kim Đan cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nói đến đây, Mạc Vạn Hùng sắc mặt cũng ngầm ngầm đơn thuần chiến lược đến nói, mạc vạn hổ căn bản sẽ không là đối thủ của hắn. Thế nhưng là phía sau bọn họ còn có một cái đại trưởng lão, một khi hắn ra tay, đại trưởng lão cũng sẽ ra tay, vậy liền không ai có thể ngăn lại mạc vạn hổ. nhìn một chút mạc vạn hùng, mạc thiếu thiên cũng suy tư một chút, liền không ai có thể đủ đem đại trưởng lão ngăn lại người sao? Dù là ngăn lại nửa canh giờ, phụ thân nên cũng có thể đem mạc vạn hổ cho chế chủ đi. Mặc gia nội loạn nghiêm trọng, lúc này nếu là lại không giải quyết mạc vạn hổ, đến lúc đó trong ngoài đều loạn, đó mới là để người chuyện đau khổ. Chẳng qua cái này mạc vạn hùng sớm đi nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Không hổ là có thể ngồi lên vị trí gia chủ người. Có. Trầm ngâm hồi lâu, Mạc Vạn Hùng không biết nên nói không nên nói, đã từng nhị trưởng lão có thể. Chỉ là mấy năm trước nhị trưởng lão bởi vì tại Phong Lôi dãy núi bên trong gặp hung thú, làm thần trí mơ hồ, thường xuyên thanh tỉnh, khi thì điên, còn có loại sự tình này. Tại Phong Lôi dãy núi bị hù dọa, chẳng lẽ là đụng phải cửu anh thú sao? Mang ta đi nhìn một chút nhị trưởng lão, có lẽ còn có chút biện pháp giải quyết mạc gia nội loạn, cũng là hắn muốn, luôn luôn bị dạng này nhằm vào, cũng không lợi tốt. Dẫn ngươi đi nhìn. Mạc Thiếu Thiên nói ra lúc, Mạc Vạn Hùng vẫn còn có chút hoài nghi. Tuy nói bọn hắn nhị trưởng lão không giống như là sẽ bị hung thú dọa sợ người, thế nhưng là hắn thiên nhi muốn đi trị nhị trưởng lão, vậy thì có chút để người khó mà tiếp nhận. Thiên nhi được không? Chương 122, nửa đêm đối chiến nhị trưởng lão. Nửa đêm, Mạc Vạn Hùng đem Mạc Thiếu Thiên đưa vào nhị trưởng lão trong phòng. Có thể là trước đó đánh tốt chào hỏi, nhị trưởng lão phu nhân sớm đã rời đi, liền nhị trưởng lão cũng bị đánh thức, một người ngoan ngoãn ngồi tại trước bàn. Vừa bước vào, Mạc Thiếu Thiên liền phát giác đi vào trong phòng quỷ dị. Cả phòng đều tràn ngập một cỗ khí tức không giống bình thường, dường như khống chế không nổi công lực của mình tiết ra ngoài nhìn trung quanh một lần, mặt thiếu thiên mới chuyển qua đầu, sau đó đi hướng nhị trưởng lão. nhắc tới cũng là kỳ quái, phụ thân nói cái này nhị trưởng lao khi thì điên, lúc này nửa đêm, hắn lại nuốt thuận dị thường, nhìn cũng không cái vấn đề lớn hơn gì. có điều, không có vấn đề gì lớn mới là thật xảy ra vấn đề. cùng nhị trưởng lão cùng một chỗ ngồi xuống, mặt thiếu thiên dò xét bên trên nhị trưởng lão mạch đập, sau đó con ngươi lạnh lạnh. nhị trưởng lão, ngươi nhưng cảm giác có gì khó chịu? mặt thiếu thiên tay nâng lên, nhưng lại chưa rời đi nhị trưởng lão thân thể, ngược lại là hướng về cánh tay của hắn bên trên bỏ đi. nghe mặt thiếu thiên lời này, kia nhị trưởng lão ngẩng đầu. Một đôi mang theo nếp nhăn chồng con ngươi lộ ra một tia nghi hoặc, dường như ngây thơ, thế nhưng là rất nhanh, kia một tia ngây thơ liền bị lệ khí cho thay thế. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí càng quỷ dị hơn, dường như sau một khắc chính là gió nổi mây phun. Một tia linh lực chậm rãi từ Mạc Thiếu Thiên đầu ngón tay tràn ra, chỉ gặp hắn hơi ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn Nhị trưởng lão, thanh âm càng là không chút khách khí. Nhị trưởng lão đừng lúc đích, nghĩ đến ngươi cũng biết, là phụ thân phái ta tới thăm ngươi, ta nhìn Nhị trưởng lão trên thân cũng không lo ngại, chính là khí huyết không thuận, không bằng để Thiếu Thiên giúp vì ngươi vận một chút khí đi. Tay triệt để đặt ở Nhị trưởng lão trên vai một cái khác cũng không có nhằng dưới một tay bấm niệm pháp quyết linh khí bốn phía không kia nhị trưởng lão tựa hồ là phát giác được cái gì tuy là không thanh tỉnh lại cực kỳ không tình nguyện mạc thiếu thiên tới gần thế nhưng là lúc này tên đã trên dây nơi nào quản hắn có nguyện ý hay không còn không đợi nhị trưởng lão phản ứng liền gặp một trận bạch quang lên vô số linh lực từ mạc thiếu thiên trên thân tuôn ra diệt thân quyết nghiệt xuất còn không mau mau mau cút ra tới một đạo tiếng quát vang lên mạc thiếu thiên trên thân bạch quang đại thắng đem cả phòng chiếu sáng chẳng qua kia nhị trưởng lão cũng không phải ăn chay trong con ngươi lệ khí cấp tốc quét trường, trong nháy mắt liền phải nổi lên, kim đan cảnh khí thế liền phải bộc phát, xem vào việc của người khác tiểu xuất sinh. "Lan đi." Khàn rộng chói thai thanh âm vang lên, nguyên bản nhu thuận nhị trưởng lão tựa như biến thành người khác, hung tính lộ ra, được không giò người. "Diệt thân quyết." Chói sinh tác. Nhìn thấy nhị trưởng lão trạng thái, mặt Thiếu Thiên trong tay cũng là trống rông xuất hiện một cây màu vàng dây thừng, đánh đòn phủ đầu. Không biết sao, nguyên bản vẫn là cực kỳ phách lối nhị trưởng lão, gặp được kia một cây hư không dây thường về sau, liền triệt để hiểu sự, lại cũng không dậy. Không có khả năng. Như thế nào như thế? khi nhị trưởng lão tràn đầy lệ khí trên mặt xuất hiện một tia thất thần, cũng chính là lúc này, Mạc thiếu Thiên tay lần nữa cấp tốc bấm niệm pháp quyết mà ra, lập tức đánh vào nhị trưởng lão trên đỉnh đầu. Diệt thân quyết, rút hồn, nghietsu xúc, còn không mau cút đi ra tới. Tiếng quát vang lên, Mạc thiếu Thiên linh lực trên tay dần nhiều, cũng càng ngày càng mạnh, mà tại nhị trưởng lão trên đỉnh đầu, một đoàn màu đen đồ vật bị không ngừng dẫn dắt ra đến. A, xen vào việc của người khác tiểu xúc sinh. dừng tay, bị trói sinh tác vây khốn, nhất thời không thể động đậy nhị trưởng lão có chút tức hỗn hện, thế nhưng là lại không thể động đậy. Màu đen đồ vật không ngừng hướng về bên ngoài lôi kéo, bên cạnh lôi kéo ở giữa, kia nhị trưởng lão phản kháng càng lớn. "Tiểu Súc sinh, ngươi nếu là lại xen vào việc của người khác, ta chắc chắn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Vĩnh viễn không yên bình ngày. Nghị trưởng, còn dám ngâm cuồng. Nghiêm nghị quát một tiếng, mà thiếu thiên linh lực trong cơ thể càng sâu, sau đó lần nữa phát lực. Cũng chính là vào lúc này, đoàn kiếm màu đen vật thể bị lập tức dẫn dắt mà ra, trói sinh tắc trói ra. "Nghị trưởng, ký sinh nhân hồn, nhu tính mạng người. Chói sinh tắc không trói sinh." Nhìn xem đoàn kiếm màu đen vật thể Mạc thiếu thiên trên người hàn khí bất người, nho nhỏ yêu thu phân hồn, dám mưu tính mạng người. nếu ngươi là nhị trưởng lão cũng liền thôi, ta còn thực sự không làm gì ngươi được, nhưng một giới phân hồn cũng dám làm cản. nói xong, chói sinh tác từ nhị trưởng lão trên thân tróc ra, cuốn đến kia một đoàn màu đen vật thể phía trên. tư, tư, màu vàng chói sinh tác vừa chạm vào đụng phải đoàn kia màu đen chói sinh tác, liền phát ra chói hai thanh âm. tiểu xuất sinh, ngươi có biết ta là ai không? nhược bất chủ tay, ngươi nhất định sẽ hối hận. màu đen phân hồn cũng không cam lòng, đau khổ chu lên. mà mặc thiếu thiên nhưng lại chưa phản ứng hắn. Vẹn vẹn là không ngừng dẫn dắt chói sinh tác, đem đoàn kiếm màu đèn phân hồn càng đổi càng nhỏ. Chẳng qua là cựu anh thú bên trên phân ra một sợi tà hồn, cũng dám lô mãng. Liền xem như cựu anh thú bản thể đứng ở chỗ này cũng không dám nói chuyện như vậy. Nói, Mạc Thiếu Thiên trên thân bạch quang đại tác, uy thế vô hình phát ra, đem đoàn kiếm màu đèn phân hồn cho ép không chỗ che thân. Tương, lại là một trận vận động, suy yếu màu đèn phân hồn triệt để dây rỡ không, dậy, chậm rãi thu nhỏ. Mà mặc Thiếu Thiên cũng không tiếp tục của nó, ngược lại là đi đến té xỉu nhị trường lao trước mặt, hướng trong cơ thể của hắn đưa vào một chút linh lực. Sau đó, mới quay đầu một trận lôi hồ lại xuất hiện, đem đoàn kêu màu đèn phân hồn cho triệt để oanh diệt. Nhị trưởng lão lắc lắc nhị trưởng lão bả vai, Mạc Thiếu Thiên lại lắc đầu, chậm chạp đứng lên, đi ra ngoài phòng. Ở bên ngoài, Mạc Vạn Hùng cùng nhị trưởng lão phu nhân đều đang đợi. Nhị trưởng lão thân thể quá mức suy yếu, ngày mai nhiều cho hắn ăn một chút linh mẹ cháo, nói chung liền không sai bị lắm. Nhìn thấy Mạc Vạn Hùng, Mạc Thiếu Thiên cũng kể một chút. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tam Mông Ca như thế nào rồi? Còn không đợi Mạc Vạn Hùng trả lời, kia nhị trưởng lão phu nhân liền vượt lên trước hỏi. Nhị trưởng lão nên là tại phong lôi dậy núi bên trong xa xa nhìn thấy cựu anh thú, trùng hợp bị cựu anh thú trên người một vòng ác hồn phụ thân, cho nên thường xuyên điên. May mà phát hiện ra sớm, không phải liền bị thôn phệ mà chết. Mặc thiếu thiên trả lời nhiều bình tĩnh, cũng là không tội, hắn hiện tại đã không ngại, ngày mai liền sẽ thanh tỉnh. Cái này, nghe Mạc thiếu thiên nói, nhị trưởng lão phu nhân còn có chút trong lòng rùng sợ, cũng không biết có nên hay không tin mặc thiếu thiên nói tới. Tại trước mắt của nàng là thằng tắp thiếu niên áo trắng, nhưng thật là cái kia một mực được người xưng là phế vật thiếu niên sao? Tốt liền tốt, tốt liền tốt, đừng nói là nhị trưởng lão phu nhân. Liên Mạc Vạn Hùng nhìn xem trước mặt Mạc Thiếu Thiên cũng là nửa tin nửa ngờ, nói tới nói lui đều là lực lượng không đủ. Đây quả thật là con của hắn sao? Con của hắn thật chứa khỏi điên mấy năm nhị trưởng lão? Thiên nhi thật chứa khỏi nhị trưởng lão sao? Sẽ không lại an ủi bọn hắn a, chính là vì cho bọn hắn một hy vọng. Một hồi này nếu như bị nhị trưởng lão phu nhân phát hiện ra nên làm thế nào cho phải? Nhìn xem Mạc Vạn Hùng kia một mặt không được tự nhiên, Mạc Thiếu Thiên cũng là lắc đầu, ngày mai thấy kết quả chính là. Phu thân, ta còn muốn trở về tu luyện, liền rời đi trước. Chương 123, Lôi Bạo Ba đột chỉ. Trở lại phòng nhỏ Mạc thiếu thiên cũng bắt đầu khắc khổ tu luyện khoảng cách minh vân thành thi đấu chỉ còn lại một tháng để lại cho thời gian của hắn không nhiều nghe nói tại minh vân thành thi đấu thời điểm từng cái học viện cũng sẽ phái ra một chút chấp sự đến xem thuận tiện tuyển chọn người tài nếu là gặp thiên phú dị bẩm thiếu niên liền mang về học viện đi tham gia nhập viện so tài khi đó cũng là hắn rời đi minh vân thành thời điểm nơi này tuy tốt lại không thích hợp hắn trưởng thành chỉ có tại tàn khốc địa phương một nhân tài có thể trưởng thành nhanh nhất vĩnh viễn ngấm chìm trong ôn nhu hương bên trong cũng liền triệt để phế Hùng chi hắn nhất định phải tiến cái kia học viện tại cái kia học viện bên trong Còn có hắn cái thứ hai mệnh cung thắp sáng kỳ ngộ. Mệnh do trời định, mệnh cung cũng là mệnh, mệnh cung mà chết chính là chú định, như do tử chuyển sinh, chính là nghịch thiên mà đi, sẽ không làm một chuyện dễ dàng. Huống chi, như thế lớn một cái học viện, như thế nào lại để hắn tùy tiện mang đi cái kia kỳ ngộ. Nghĩ đến, Mạc Thiếu Thiên cũng liền bắt đầu tu luyện, tranh thủ thời gian. Từ hắn bắt đầu điều khiển Mạc Thiếu Thiên này tấm thân thể lúc, tốc độ đã cực nhanh, nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, hắn muốn làm đến mạnh nhất. Trên người linh lực từng đợt phun trào, thiếu niên nhắm lại con người lôi hồ thoát hiện, toàn bộ phòng đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Mạc Thiếu Thiên trong phòng nhỏ một đêm chưa tính, thẳng đến sắp bình minh thời điểm, hắn mới mở cửa phòng, tại dưới đại thụ bắt đầu tu luyện võ học. Băng Thiên Độn mặc dù tiến có thể công, lui có thể thủ, nhưng công kích như vậy cũng không mạnh, tốt nhất phòng ngự vĩnh viễn là công kích, nhìn đến còn cần lại chọn một bộ mới võ học mới được, không phải tại ngưng đan cảnh bên trong gặp được đối thủ sợ là sẽ phải nhận chế ước. Đánh xong một bộ Băng Thiên đụng, thu liễm toàn thân khí kình, Mạc Thiếu Thiên mới phát hiện vấn đề. Tốt nhất phòng ngự chính là công kích, hắn tiếp tục như vậy luôn luôn không được. Bạo Lôi Quyền chỉ là tăng phúc chiến lực, lại cùng công kích không có bao nhiêu quan hệ, nếu là chiến đấu Hắn còn phải lại luyện một môn lực công kích cường đại pháp môn mới có thể. Có. Trận trong mắt của hắn lấp lóe, lôi bạo ba đoạn chỉ. Trong ký ức của hắn, những cái kia võ học công pháp đều không thích hợp hắn hiện tại sử dụng, nếu là tùy tiện dùng, bị hút thành người khô vẫn là việc nhỏ, sợ chính là trong cơ thể căn cơ bị hao tổn. Hắn hiện tại nhất định phải ổn thỏa mà nhanh phát triển, ra không được nửa điểm sai lầm, không phải sợ là sẽ phải thật lãng phí một chút thời gian, mà hắn, lãng phí không dậy nổi. Đi qua một vạn năm bên trong, hắn có cảm giác mỗi phút mỗi giây đều giống như một loại dày vò. loại đau khổ này sẽ không có người hiểu. Hắn tại cái này một vạn năm bên trong, đã quên đi rất nhiều người và sự việc, liền đã từng sư phó khuôn mặt cũng dần dần mơ hồ, chỉ là Nam Cung Minh kia một gương mặt, vĩnh viễn khắc vào trong linh hồn hắn, ngày càng rõ ràng. Nguyên lai trên đời này, thật sự có hận có thể dài đến vạn năm. Lắc lắc đầu, Mạc Thiếu Thiên hồi thần lại, sau đó bắt đầu nhớ lại trong đầu lôi bạo ba đoạn chỉ công pháp. Lôi bạo ba đoạn chỉ, tên như ý nghĩa, lấy lôi vì kích, ra ba ngón, một chỉ càng so một chỉ mạnh. Tại giai đoạn trước, không có so lôi lực công kích mạnh nhất. Kỳ thật trên đời này mang thuộc tính đặc biệt người không hề chỉ cần mệnh cung bên trong mang theo cái kia thuộc tính đặc biệt như vậy hắn về sau sử dụng một loại nào đó cùng thuộc tính công pháp lúc liền sẽ mạnh lên mấy lần chủ yếu vẫn là nhìn người kia mệnh cung mang theo thuộc tính mạnh yếu hắn trước kia liền đã từng thấy qua đồng dạng là mang theo băng thuộc tính mệnh cung dáng sinh người có người vừa rơi xuống đất chỉ có thể băng một bình trà mà có người thì là băng phong ngàn giảm tuy nói cái kia có thể băng phong ngàn giảm chính là linh băng trí tôn nữ nhi kế thừa phụ thân thiên phú nhưng đối băng nắm giữ cũng quá mức đáng sợ chút lôi bạo ba đoạn chỉ hồi ức xong mặc thiếu thiên mới dọn xong tư thế bắt đầu dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến bắt đầu luyện tập lôi bạo ba đoạn chỉ chỉ cần hắn đối lôi nắm giữ càng ngày càng mạnh, có thể đem vô số lôi hổ ngưng tụ thành một đạo lôi cầu thời điểm, cái kia cũng liền hoàn thành bước đầu tiên. nói đến đơn giản, nhưng làm lên lại là cực kỳ khó khăn. đầu tiên là muốn đối lấy những cái kia lôi hổ lực không chế đến một cái khiến người giận sôi tình trạng, lại là đem những cái kia lôi hổ dựa theo nhất định chỉnh tự ngưng kết thành lôi cầu. nếu không phải là hắn cái thứ nhất thắp sáng chính là lôi mệnh cung, cái này lôi bạo ba đoạn chỉ với hắn mà nói cũng là rất khó tu luyện. lôi há lại tốt như vậy điều khiển đồ vật, thôi không cẩn thận, sợ là trước sẽ đem mình cho nổ cái thịt nát xương tan. nghĩ như vậy, mặt thiếu thiên cũng triệu hồi ra trên người lôi hổ bắt đầu không ngừng thử nghiệm, tu luyện không năm tháng, không biết những cái kia nhảy vọt lôi hồ tại trong tiểu viện nhảy nhót bao lâu, chỉ biết kia mặc thiếu thiên quần áo đều bị đốt cháy khét không ít. ban sơ hắn lực lĩnh nội liền không phải tốt nhất, chẳng qua là chăm chỉ cùng kiên nhẫn, mới có thể tại một đống sát thủ bên trong chỗ hết tài năng. huống chi, hắn trước kia mệnh cũng, cũng không phải là lôi thủ tính, cái này với hắn mà nói, cũng là một cái khiêu chiến hoàn toàn mới. tu luyện một ngày, mặt trời bắt đầu lặn về phía tây, trong tiểu viện động tĩnh ngừng lại, mà lúc này cũng trùng hợp có khách đến cửa. tại tiểu viện cổng, một cái sắc mặt trắng bệch lão giả đang đứng, nhìn xem chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi mặc thiếu thiên. Nhị trưởng lão nhìn thấy bóng người kia xuất hiện, mặt thiếu thiên cũng là không kinh hãi, đã đến liền mời vào đi. Nhị trưởng lão đến tìm hắn cũng không kỳ quái, nếu là không tìm đến hắn mới kỳ quái. Thật tốt đi phong lôi dây núi một chuyến, trên thân liền dẫn cửu anh thu ác hồn, vô luận đặt ở ai trên thân đều sẽ cảm giác không thoải mái à? Tiêu nhị trưởng lão cũng không do dự, đi theo Mạc thiếu thiên liền tiến phòng nhỏ bên trong, hai người ngồi xuống. Nhị trưởng lão có chuyện không ngại nói thẳng, nơi này không có người ngoài. Mặc thiếu thiên ngồi xuống, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia vẻ mặt bình thản. Liên quan tới ta trong cơ thể cái kia đạo ác hồn sự tình, ta đã nghe nội tử nói. Chuyện này đa tạ ngươi, như có cần, ta Mạc Thành Trương tuyệt sẽ không chối từ." Nhị trưởng lão Đông Nhiên đứng lên, đối Mạc Tiếu Thiên chắp tay, chỉ là mặt tái nhợt bên trên vẫn còn có chút cứng đờ, về phần cùng nhau đối phó nhị gia cái này sự tình, sợ là Thành Trương giúp không được gì. "Vì sao?" Mạc Tiếu Thiên không hiểu. Cái này Mạc Thành Trương rõ ràng chính là đứng tại phụ thân hắn bên này, thế nhưng lại sẽ không giúp hắn phụ thân, như thế có chút không thể nào nói nổi. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ, Mạc Tiếu Thiên chờ lấy Mạc Thành Trương trả lời. Mặc dù lão phu là đứng tại gia chủ bên này, cũng không thích nhị gia diễn xuất, nhưng lão phu không thể cầm cả nhà tính mạng đi cửa Nhị gia thủ đoạn độc ác, nếu làm hưu sự thất bại, sợ là hắn không chỉ sẽ giết gia chủ, còn sẽ không bỏ qua cho chúng ta một nhà. Lúc này, Mạc Thành Trương trên mặt mới lộ ra vẻ làm khó. "Làm sao ngươi biết gia chủ sẽ không thắng? Nếu là thắng, có lẽ còn có thể còn một cái sạch sẽ mà ra." Mạc Thiếu Thiên ngồi ở chỗ đó, trên mặt không có chập trùng. Nhưng vô luận hắn như thế nào nói, đứng lên Mạc Thành Trương đều là nghe không vô. "Thiếu chủ, tha thứ lão phu nói thẳng, bằng vào gia chủ cùng lão phu, căn bản không cách nào đánh qua nhị gia nhất mặt kia. Lão phu căn bản ngăn không được nhị gia cùng đại trưởng lão. Ngươi lại làm thế nào biết mình ngăn không được?" trước 124, có thể giúp ngươi khôi phục. nhìn xem Mạc Thành Trương, Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại, hắn không tin Mặc Thành Trương sẽ can nguyện cả một đời đều bị người chế nước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối diện Mạc Thành Trương lại một mực duy trì trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão Phu vẫn là có tự mình hiểu lấy, mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là ước lượng song, ngược lại là thiếu chủ, mặc dù Lão Phu cảm kích ngươi cứu tính mạng của Lão Phu, nhưng ngươi dạng này hành sự lô mãng hoàn toàn chính xác không ổn, có chút quá mức dè dọa. Do dự thật lâu, nhị trưởng lão vẫn không thể nào nhịn xuống, hắn bị Tiêu Cửu Anh thú ác hồn phụ thân, chậm mấy năm tu hành thời gian lại thêm thân thể lại biến suy yếu căn bản sẽ không là kia mạc vạn hổ đối thủ lại thêm hắn tỉnh lại nghe nói mạc thiếu thiên một số việc mới biết được ân nhân cứu mạng của hắn như thế lô mãng một chút cũng không giữ được bình tĩnh tại trong lúc vô hình đắc tội nhiều người như vậy này làm sao là thành đại sự liệu liền xem như mạc thiếu thiên có một ít bản lĩnh nhưng cái này cũng không hề đại biểu có, có thể cùng mạc vạn hổ tiêu gào bản lĩnh gia tộc tranh đấu cũng là rất tàn khốc hơi không cẩn thận liền có khả năng trong này vạn kiếp bất phục mạc thành trương nói xong mạc thiếu thiên ngược lại là không có cái gì lớn ứng vẫn như cũng là bộ kia khí định thần nhàn dáng vẻ còn cầm ấm trà rót cho mình một ly trà nhìn thấy mặc thiếu thiên bộ dáng này, tiêu nhị trưởng lão càng phát sinh khí, thiếu chủ, có lẽ ngài nghe không vào, chẳng qua lão phu vẫn phải nói xuống dưới, nếu là dạng này mủ quăng cùng nhị gia đánh tuyệt đối là sẽ bại, mà lại một khi bại, vậy chúng ta liền vĩnh viễn không ngày nổi danh, đến lúc đó mặc ra đều là nhị gia điều khiển, chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt, người thiếu niên, tuổi trẻ khinh quần có thể, nhưng cũng nên có cái độ, không phải nhất định sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới, mặc thành trương nước bọn đều nhanh sử dụng hết, có thể nói là tận tình khuyên bảo, tại quan niệm của hắn bên trong, mặc thiếu thiên chính là một cái có chút ít thiên phú liền bắt đầu tự ngạo người thiếu niên. Chịu không được xong rõ, cho nên cũng không thế nào đáng tin. Lặng lặng nghe Mạc Thành Trương đem tất cả cho nói xong, Mạc Thiếu Thiên mới đưa ấm trà xuống, sau đó đem trà đưa cho Mạc Thành Trương, nếu như ta có thể để ngươi khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ đâu. Cái gì? Lập tức, Mạc Thành Trương miệng đều mở lớn, chẳng qua rất nhanh liền lắc đầu, không, có khả năng. Cái này quyết định không có khả năng. Ngươi chớ có cầm lão phu nói đùa? Có lẽ còn muốn so đỉnh phong thời kỳ càng mạnh một chút. Lại là một câu nói ra, Mạc Thiếu Thiên nhìn chằm nhị trưởng lão con mắt. So đỉnh phong thời kỳ còn mạnh hơn? Hoang đường, thật sự là lời nói vô căn cứ. Ngươi chỉ là một người trẻ tuổi, sao lại có thể như thế đây? Ngươi cũng đã biết, lão phu năm đó ở Kim Đan cảnh bắt trọng. Mấy năm hoang phế, cảnh giới rơi xuống đến tận đây, ngươi lại khoe khoang khoác lác khả năng giúp đỡ lão phu khôi phục. Mạc Thành Trương mặt mũi tràn đầy đều là không tin ý vị, còn hướng về đằng sau rút lui một bước. Tối hôm qua ta cùng lệnh phu nhân nói, ta sẽ trị tốt người, nàng không tin, về sau, ngươi tốt. Ta cũng không cần ngươi tin hoặc là không tin, chỉ cần một câu nói của ngươi, làm vẫn là không làm. Đối mặt Mạc Thành Chương, Thiếu Thiên không có chút nào lùi bước, ngược lại là có chút càng đánh càng mạnh ý vị. Làm vẫn là không làm. Mạc Thành Trương cảm thấy hiện tại Mạc Thiếu Thiên có chút buồn cười, há mồm liền muốn tự tuyệt, thế nhưng là hắn lại nhìn về phía con mắt của thiếu niên kia, bên trong là hắn chưa bao giờ thấy qua tự tin. Hắn dựa vào cái gì có thể như thế tự tin? Phản phất là định liệu trước. Mạc Thiếu Thiên không phải hắn thấy qua cái thứ nhất của ngạo thiếu niên, nhưng lại cho hắn một loại khó nói lên lời hương vị. Làm vẫn là không làm. Người người đều cần lựa chọn, mỗi một lần lựa chọn quyết định tương lai kết cục. Vợ con của ta. Siết quả đấm, sắc mặt trắng bệch Mạc Thành Trương còn tại do dự. Hắn không tin Mạc Thiếu Thiên một cái hoàng khẩu tiểu nhi có thể đem tu vi của hắn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, thế nhưng là Mạc Thiếu Thiên kia cố tín niệm lại một mực đang ảnh hưởng hắn. Thành sự tại người, như sự tại trời. Ngươi nếu là không nghĩ hiện tại làm quyết định, vậy ta có thể chờ ngươi. Ngươi nghĩ rõ ràng lại tới tìm ta đi. Mạc Thiếu Thiên cũng chưa từng ép sát, hắn nguyện ý cho Mạc Thành Trương suy nghĩ thời gian. Huống chi, trên đời này mặc dù chỉ có một cái Mạc Thành Trương, nhưng lại có vô số cái kim đang cảnh cử trọng, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tìm được, chỉ là có chút phiền phức thôi. Thiên hạ hỗn ràng, đều là lợi lai, like, thiên hạ náo đều là lợi hướng. Ngươi thật có thể để ta khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, thậm chí càng mạnh. Tại Mạc Thành Trương lúc xoay người, vẫn là hỏi một câu cuối cùng. Tiểu giới đại lục, lấy võ vi tôn. Đối bất cứ người nào đến nói, có được lực lượng đều là chuyện vui sướng, nhất là một lần nữa có được đã từng lực lượng mạnh nhất, loại khoái cảm kia, người bình thường không cách nào trải nghiệm. Không có qua loa cho xong, Mạc Thiếu Thiên ngẩng đầu, ta có thể. Người cũng có thể. Đạt được đáp án kia, Mạc Thành Trương lúc này mới xoay người, không biết mùi vị hướng về phòng nhỏ đi ra ngoài. Đối với Mạc Thiếu Thiên người này, hắn cũng không hiểu rõ, nhưng lại nghe người ta nói qua Mạc Thiếu Thiên đi qua. Từ một người người đều có thể lấn ép phế vật, biến thành mạc gia thứ nhất thiên tài, hắn thật sự có đơn giản như vậy sao? Nhìn xem mạc thành trương bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, mạc thiếu thiên lúc này mới xoay người qua, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Đối với hắn mà nói, mạc thành trương mặc dù mạnh, lại không phải là nhất định phải, nếu như không được, còn có hạ sách. Tóm lại, hắn mượn mạc thiếu thiên thân thể đến dùng, cũng nên hồi báo thứ gì? Hy vọng tại hắn rời đi minh vân thành trước đó, có thể đem minh vân thành bên trong hết thể xử lý tốt, để mạc vạn hùng có thể tại cái này minh vân thành bên trong sưng vương sưng bá. Không phải, cho dù hắn rời đi, tại học viện cũng sẽ không an tâm. Đúng. Rời đi trước đó, hắn còn phải lại xử lý một sự kiện. Nghĩ đến, Mạc Thiếu Thiên trong đầu liền hiện ra một vòng áo trắng thân ảnh, một cái khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ, tay cầm một thanh ánh sáng kiếm, liền như thế ngăn tại trước người hắn. Cũng không biết dạng này đối với nàng mà nói là tốt là xấu. Dường như thở dài một tiếng, Mạc Thiếu Thiên đóng chặt con ngươi, sau đó bắt đầu truyền tâm tu luyện. Lại không biết qua bao lâu, trong phòng nhỏ mới xuất hiện một tia động tĩnh, một đạo huyết ảnh chui đi vào. "Chủ nhân, ngài muốn đổ vật đều ở nơi này." Kia huyết ảnh dáng dấp ngược lại là hung thân sát sát, nhưng một đôi lấy mặt Thiếu Thiên nói tới nói lui chính là thuận theo vô cùng mở ra hai con ngươi, Mạc thiếu thiên nhìn về phía huyết nhị, lại nhìn một chút trong ngực hắn chỗ nâng những linh dược kia, nhẹ gật đầu, ngươi làm không tệ. một hồi ta dạy cho ngươi một cái công pháp, có thể giúp ngươi ngưng tụ thần hồn. cái này huyết nhị tuy là hung thần, nhưng làm việc đến lại là không thế nào mờ mờ. lướt qua trong ngực những linh dược kia, Mạc thiếu thiên cảm xúc mới xuất hiện một tia chấn động. linh dược này đến, xem ra là thời điểm đi lâm gia một chuyến. thời gian không nhiều, vậy liền tận lực trong lúc này đem hết thể cho làm tốt đi. đời này của hắn đều không thích nợ người nhân tình, nhân tình A đối với sát thủ đến nói là phiền toái nhất đồ vật. đời trước hắn thiếu tuyết nhi nhân tình cho dù cách xa nhau vạn năm cũng sẽ không cảm giác được vui vẻ, lần này, hắn không nghĩ lại thiếu đi. Chương 125, cổ Hà thái độ. Lại qua một ngày, sáng sớm, Mạc Thiếu Thiên liền đến Lâm gia trước cửa. Chỉ là lần này, không còn có người dám ngăn trở hắn, những hộ vệ kia vừa thấy được hắn, liền lập tức cung kính đem hắn mời đi vào. Dù sao Mạc Thiếu Thiên tại Huyền bảo Tháp bên trong bên trên tầng thứ 7 sự tình đã làm đến sôi sùng sục lên, toàn bộ Minh Vân Thành bên trong mọi người đều biết. Mạc Thiếu Thiên vẫn là cái kia Mạc Thiếu Thiên, chỉ là cũng không tiếp tục là lúc trước tên phế vật kia. Một cái có thể từ Huyền Bảo Tháp 7 tầng xuống tới người, như thế nào lại là phế vật? liên xem như hắn dùng một chút thủ đoạn, cái kia cũng vô cùng gây vớm, mà lại liền bọn hắn lâm gia gia chủ đều đối mặt thiếu thiên lau mắt mà nhìn, tại lúc ấy còn bảo hộ mặt thiếu thiên. hiện tại mặt thiếu thiên căn bản không thể so sánh nổi a. tại lâm gia hộ vệ khách khách khí khí hộ tổng dưới, mặt thiếu thiên đến cổ hà luyện đan thất, tựa như là đã sớm biết mặt thiếu thiên muốn tới, kia cổ hà luyện đan thất bên trong đều bị chuyên môn quét dọn một phen, liền cổ hà chính mình cũng mặc vào một thân mới tinh luyện đan bảo, không còn lúc trước lôi thôi bộ dáng. mặt thiếu chủ, không biết hôm nay ngài để lão hủ luyện chính là đan dược gì, cái này lão hủ còn không có chuẩn bị, vạn nhất nổ tay, luyện đệ. Phải làm sao mới ở đây? Cổ Hà vừa thấy được Mặc Thiếu Thiên, đầu tiên là mừng rỡ, lại là thất vọng. Với hắn mà nói, cái này Mặc Thiếu Chủ quả thực chính là hắn đại cứu tinh, chỉ cần cùng Mặc Thiếu Chủ tạo mối quan hệ, nói không chính xác về sau liền có thăng cấp tứ phẩm luyện đan sư khả năng. Tứ phẩm luyện đan sư, chỉ sợ đến đô thành đều là thượng khách, khi đó tất cả mọi người sẽ tôn kính hắn, hắn cũng rốt cục có thể quang minh chính đại trở về. Nghĩ như vậy, Cổ Hà nhìn xem Mặc Thiếu Thiên ánh mắt lại nhiệt tình mấy phần. Chỉ là Mặc Thiếu Thiên lại không có bao nhiêu cảm thụ, từ trong chữ vật giới chỉ móc ra thổi phòng linh dược. Ta chuẩn bị ba bộ, dạng này hẳn là đầy đủ. Ba bộ. Lấy lao phu tỷ lệ thành đan, cái này chỉ sợ có chút không đủ a Cổ hà có chút lo lắng, vẫn là sớm nói ra. Lấy hắn ngày bình thường tỷ lệ thành đan đều là 5 thành 1, bây giờ ba bộ bên trong thành 1 viên đang dược, sợ là rất không có khả năng, nhất là đây là mới đan vương hắn trước kia đều chưa từng thấy qua. Không có quan hệ, ngươi luyện đan thời điểm, ta sẽ ở một bên nhìn xem, sẽ không để cho ngươi xảy ra vấn đề lớn. Mặc thiếu thiên đáp. Hắn vừa nói như vậy xong, kia cổ hà tâm ngược lại là an an. Dù sao Mạc Thiếu Thiên sau lưng còn có một cái mạnh như vậy luyện đan đại sư to chấn, đây là Mạc Thiếu Thiên mình muốn luyện đan dược, hắn tổng sẽ không mình hố mình. Vừa nghĩ như thế, Cổ Hà cũng liền càng thêm yên tâm, lập tức liền phân phó phía dưới đồng tử chuẩn bị khai lò luyện đan. Một bộ bạch áo không dính bụi cho, Mạc Thiếu Thiên tại bên ngoài đợi đã lâu, đợi Cổ Hà bố trí một phen qua đi, mới đưa hắn mời đi bảo. Hai người cũng không có thêm lời thừa thái, Cổ Hà dù sao cũng là luyện đan lão thủ, nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên đan phương, cũng liền có một chút chắc chắn. Mặc Thiếu chủ, người cái này đan phương tuy là lão hủ chưa bao giờ thấy qua quá gì, nhưng muốn luyện chế ra đến lại cũng không khó chỉ là ở giữa cái này mấy lần chuyển nhận thủ pháp hoàn toàn chính xác có chút phức tạp, giống như là thượng cổ luyện đan thuật bên trong đội tinh tay, lão hủ sợ làm không được. Đội tinh tay sao? Mạc Thiếu Thiên rủ xuống trong mắt tử, sau đó giơ tay lên, một tia linh lực phun trào. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Cổ Hà cũng không có gì cảm giác. Cái này mặc gia thiếu chủ lợi hại hơn nữa, cũng không thể liền một hai vạn năm trước thất truyền đội tinh tay đều sẽ a. Vậy hắn đứng sau lưng vị cao nhân kia muốn bao nhiêu đáng sợ, mới có thể nuôi dưỡng được dạng này toàn năng người. Đang chờ Cổ Hà ở nơi đó suy đoán, một bên Mạc Thiếu Thiên đã giơ tay lên, đầu ngón tay dường như có lôi hồ nhảy vào ngay sau đó, những cái này lôi hồ càng nhạy càng nhanh, nhanh đến mắt thường đều nhanh muốn nhìn không rõ tình trạng, mà lúc này, mặc thiếu thiên đánh ra cái này đến cái khác cơn ký. một bên cổ hà sớm đã không để ý tới cái gì phòng đoán, hai con mắt tất cả đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc thiếu thiên tay, không có chút nào dám rời, liền chớp mắt cũng không dám, sợ bỏ sót một bước. đổi tinh tay, thật là đổi tinh tay, dùng lôi thuộc tính linh lực đánh ra đến đổi tinh tay, không phải chỉ có hỏa thuộc tính mới có thể sao? nguyên bản cổ hà chỉ là rung động, nhưng tinh tế tưởng tượng lại phát giác một tia không đúng. được rồi. Mạc Thiếu chủ phía sau tự nhiên có cao nhân chỉ điểm, chỗ nào có thể dùng lẽ thường đến mà nói. Hạ người gì có thể trong thời gian ngắn như vậy đem một cái chín mệnh cung phế vật dạy bảo thành tuyệt thế thiên tài, từ huyền bảo tháp tầng thứ 7 bên trên đi xuống. Nhân vật như vậy, liền xem như tại ngoại giới cũng là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Có hắn dạy bảo Mạc Thiếu Thiên, còn có cái gì không có khả năng đây này? Vừa nghĩ như thế, cổ Hà đối với Mạc Thiếu Thiên trên người đủ loại kỳ dị cũng liền tiêu tan, ngược lại là bắt đầu nghiên cứu lên kia một bộ đội tinh tay tới. Mạc Thiếu Thiên là thiên tài, nhưng hắn cũng không phải là a. Đi theo Mạc Thiếu Thiên học cho tới trưa, cổ Hà mới đưa đội tinh tay học được cũng chính là vào lúc này, bọn hắn luyện đan con đường mới chính thức bắt đầu. Mạc thiếu chủ, ngày này tâm cỏ tinh ấm, mà nước xương cỏ chí hàn, cả hai đồng thời bỏ vào, thật sẽ không xảy ra vấn đề sao? Dạng này đan dược là dùng đến trị cái gì đây này? Mạc thiếu thiên chỉ cấp hắn đan phương, đan phương liền ba chữ, khai nguyên đan. Có thể là cái này đan phương quá mức quái gở, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua, lại càng không biết công hiệu dùng. Cái này trên phương thuốc cần thiết linh dược hắn ngược lại là nhận biết, chỉ là như vậy khác biệt thủ pháp luyện chế và chỉnh tự, dựng ra tới đồ vật hắn thật đúng là không biết là cái gì. Thiên tâm thảo còn có một cái tác dụng, chính là điều nguyên Khi nó cùng nước xương cỏ tương xung đụng thời điểm, điều nguyên lực lượng sẽ bị kích phát đến lớn nhất, mà lúc này nước xương cỏ cũng sẽ lưu lại một chút lạnh tính, dùng để phá ban sơ chi hứ. Mạc Thiếu Thiên ngược lại là nửa điểm cũng không tăng tư, chỉ cần Cổ Hà có hỏi, hắn tất đáp. Hai người vừa đến một lần ở giữa, đã là một cái buổi chiều đi qua. Chẳng qua hai người cũng đã sớm nghĩ ký luyện ra hai ba ngày dự định, cũng không có quản phía ngoài thời gian. Càng cùng Mạc Thiếu Thiên bắt chuyện xuống dưới, kia Cổ Hà thái độ càng phát khiếm tốn, nhìn xem Mạc Thiếu Thiên ánh mắt cũng càng là kính trọng. Nghe đạo có tuần tự, mỗi ngành đều có người giỏi. Vô luận cái này Mạc thiếu chủ bị người dèm pha thành bộ dáng gì, tại hắn nơi này, Mạc thiếu chủ đều là cực kỳ lợi hại người. Những cái kia luôn luôn mắng Mạc thiếu chủ phế vật người, có thể có ngài một phần vạn cũng thuận tiện, bọn hắn là thật mù sao? Cư nhiên như thế chửi bới ngài, không nghĩ ra. Cổ Hà là thật không nghĩ ra. Cái dạng gì mù loà khả năng đem như thế thâm tàng bất lộ một người nhìn thành rác rời a? Nhưng mà hắn nói như vậy, Mạc thiếu thiên vẫn là bộ kia lạnh nhạt thần sắc, một đôi mắt tất cả đều gấp hệ lò luyện đan bên trên, vẫn là chuyên tâm luyện đan đi. Chương 126, đội tinh tay. Cổ Hà nghe nói như thế ngữ, cũng là nhẹ gật đầu. Luyện chế đan dược không chỉ là hao phí trong cơ thể linh khí, càng thêm là cần hao phí tâm thần. Trước mắt là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nếu là chân chính bắt đầu tiến vào quá trình luyện đan, hơi có một chút phân tâm, đều sẽ cả bàn đều vỡ. Cái này tiếp xuống, Mặc Tiếu Thiên chính là lục tục đem còn lại dược liệu đầu nhập trong lọ đan. Luyện chế đan dược trình tự đều là phi thường nghiêm cẩn, bao quát tung ra dược liệu trình tự đều là phi thường chú trọng. Có thể nói, hơi không thuận, liền sẽ dẫn đến một bộ dược liệu sẽ bị hủy đi. Tung ra đan dược vốn là một cái cực kỳ cẩn thận trình tự, nhưng là Cổ Hà nhìn Mặc Tiếu Thiên, lại là hơi kinh ngạc. Khai Nguyên đan luyện chế chỗ dược liệu cần thiết chủng loại vốn chính là rất nhiều, nhưng là Mặc Thiếu Thiên tung ra những dược liệu này thời điểm lại là thuận bùn xuôi gió, tung ra thời cơ, tung ra lượng đều không có chút nào sai sót. Cái này khiến cổ Hà thấy có chút miệng trợn mắt ốc, liền xem như hắn dạng này luyện đan nhiều năm lão thủ cũng không thể làm được Mặc Thiếu Thiên loại trình độ này. Cái này Mặc Thiếu Thiên càng giống là một cái luyện đan cao thủ, cấp bậc hơn mình xa cao nhân. Mà lại càng thêm để cổ Hà sợ hãi thán là Mặc Thiếu Thiên tung ra dược liệu chỉnh tự, làm cho hắn phi thường không hiểu, một chút không nên một thời điểm nào đó tung ra dược liệu, hắn cho rằng tung ra xuống dưới tất nhiên không thể dược liệu, mạc thiếu thiên hết lần này tới lần khác tung ra xuống dưới, lệch lại vốn không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, vẹn vẹn tung ra dược liệu, gen luyện dược liệu tinh hoa khâu chính là có chút phá vỡ cổ hà nhận biết, cái này cùng hắn nguyên bản sẵn có một chút nhận biết, hoàn toàn là khác biệt. từ mạc thiếu thiên trên thân, hắn phảng phất phát hiện một cái thế giới mới, ước chừng là đi qua hơn nửa canh giờ, gen luyện dược liệu tinh hoa khâu mới xem như dừng lại, trên lò luyện đan, giờ phút này nổi lơ lửng các loại nhan sắc dược liệu tinh hoa, nhìn xem những cái này phiêu phù ở trên lò luyện đan dược liệu tinh hoa. Cổ Hà xoa xoa mồ hôi chán, nói thật, hắn là chưa từng có thử qua luyện chế cần nhiều như vậy loại dược liệu đang dược. Nếu như không phải Mạc Thiếu Thiên ở bên cạnh hiệp trợ mình, chỉ sợ cái này rèn luyện dược liệu tinh hoa cửa này, hắn đã là không cách nào thông qua. Tiếp xuống chính là dung hợp những dược liệu này tinh hoa thành đan. Mạc Thiếu Thiên liếc qua lò đan phương hướng, mở miệng nói ra, "Dung hợp dược liệu tinh hoa là một bước mấu chốt nhất, cũng là gian nan nhất một bước, bởi vì muốn dung hợp dược liệu tinh hoa quá nhiều, nhất định phải dùng đến đổi tinh tay." Cái này đổi tinh tay ta mặc dù là học xong, nhưng lại là lần đầu tiên dùng để luyện chế đan dược. Cổ Hà mở miệng nói ra, Đổi tinh tay loại thủ pháp này hiếm thấy hiếm lạ đặc biệt hắn là thế nào cũng không nghĩ tới Mạc thiếu thiên vậy mà lại đội tinh tay càng thêm không nghĩ tới mình có thể tại Mạc thiếu thiên chỉ đạo phía dưới trong vòng một ngày liền học được đội tinh tay nhưng là hắn giờ phút này trong lòng vẫn là vô cùng thất vọng hắn mặc dù là học xong đội tinh tay nhưng dù sao là lần đầu tiên sử dụng đội tinh tay lần thứ nhất dùng đội tinh tay đến luyện chế đan dược lúc này không khỏi có chút khẩn trương nhưng là về nhìn Mạc thiếu thiên lại là một bộ lạnh nhạt bộ dáng giống như hết thảy đều là ở trong lòng bàn tay của hắn cái này khiến cổ hà trong lòng có chút buồn bực mình dạng này nhìn hết mưa gió người tại lúc này đều cảm giác khẩn trương, Mạc Thiếu Thiên lại bình tĩnh như vậy. Cái này Mạc Thiếu Thiên là đối chính hắn có lòng tin tuyệt đối, vẫn là đối với hắn Cổ Hà có cực lớn lòng tin, đối với cái này, Cổ Hà hiển nhiên là càng thêm có khuynh hướng cái trước. Đội tinh tay là một loại dung hợp dược liệu tinh hoa thủ pháp, nó thủ pháp không bàn mà hợp bắt quái chi hình, thiên địa đầu chuyển tinh di chi thế, coi trọng tinh khí thần tập trung, một mạch mà thành. Người đã học xong đội tinh tay, chỉ cần dựa theo ta nói làm liền sẽ không có cái gì sai lầm. mặc Thiếu Thiên nghe Cổ Hà lời nói, khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra. Hắn cũng là nhìn ra Cổ Hà thần sắc bên trong không tự tin vừa đến đổi tinh tay danh khí thực sự là quá lớn thứ hai cái này đổi tinh tay cổ hà học được quá nhanh đương nhiên cổ hà có thể nhanh như vậy nắm giữ đổi tinh tay nguyên nhân là bởi vì có mình cái này lao sư tại tốt ta sẽ tận lực làm tốt cổ hà hít sâu một hơi mở miệng nói chuyện ánh mắt lại là nhìn về phía phiêu phù ở trên lò luyện đan đan dược tinh hoa vung lòng mình tin tưởng mình ngươi có thể làm được bắt đầu đi mạc thiếu thiên đầu tiên là cổ vũ hai câu cổ hà sau đó mới mở miệng nói ra cái này khiến cổ hà trong lòng có chút xúc động phản vật trước mắt mình tại mạc thiếu thiên trước mặt ngược lại là ý vị run run hiện hách văn bối cảm giác này phi thường kỳ quái, nhưng là lúc này, không phải so đo những chuyện này thời điểm. Hắn đem tâm thần của mình trầm tĩnh lại, trong tay linh khí bắn ra, tâm thần lại là khống chế lò đan nhiệt độ, ánh mắt lại là cẩn thận từng ly từng tín đếm thử đi dung hợp dược liệu tinh hoa. Dung hợp dược liệu tinh hoa trình tự, có thể nói hắn đã là làm vô số lần, nhưng là lần này khác biệt dĩ vãng, hắn giờ phút này, cái chán đều là toát ra mồ hôi. Một mặt là khẩn trương, một phương diện luyện đan đối thân thể tiêu hao thật là đặc biệt lớn. Lộp bộp, trong lọ đan, dược liệu tinh hoa tiếp xúc phản ứng rất là kịch liệt, cái này khiến Cổ Hà thần kinh băng mười phần gốc, lúc này, nếu là sơ ý một chút, cái này một lò đan dược liệu tinh hoa liền xem như hết hiệu lực. Cho nên, hắn nhất định phải mười phần cẩn thận. Tan. Lúc này, một chữ từ Mạc Thiếu Thiên trong miệng thốt ra đến, nghe được Mạc Thiếu Thiên lời nói, Cổ Hà trong lòng hung ác, chính là dựa theo Mạc Thiếu Thiên thuyết pháp đi làm. Chỉ là hắn muốn đi dung hợp dược liệu tinh hoa thời điểm, toàn bộ lò đan về sau dược liệu tinh hoa có thể nói là rút dây động dừng, nhao tụ lại lên, một loại cảm giác không ổn đánh lên Cổ Hà trong lòng. Đổi tinh tay Nhìn thấy loại tình huống này, mặc Thiếu Thiên Long mày khen nhíu một cái, ba chữ từ trong miệng thốt ra tới. Gặp gỡ tình huống như vậy, cổ Hà mặc dù là cực kỳ khẩn trương, nhưng là còn không đến mức loạn phân tốc, cũng mặc kệ đổi tinh tay đến cùng có hữu dụng hay không, nóng vội nhanh tay chính là đem đổi tinh tay làm ra tới, chỉ gặp hắn trong tay kết xuất kỳ dị kết tấn, những dược liệu kia tinh hoa giống như là nháy mắt nhận dẫn dắt, chậm rãi tan hợp lại cùng nhau, cũng không phải là như lúc trước một loại mãnh liệt va chạm. Nếu như những dược liệu này tinh hoa là mãnh liệt đụng vào nhau, như vậy hết thể liền cũng không thành được khả khống, lò luyện đan này cùng trong lò đan dược liệu tinh hoa, cũng hoàn toàn không nhận hắn khống chế. Nhìn xem những dược liệu kia tinh hoa chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, cổ Hà rốt cục thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ không ra đổi tình tay thật là có dùng, nghĩ không ra đổi tình tay còn có thể ở thời điểm này sử dụng. Chương 127, Hàn Vũ động. Giờ này khắc này cổ Hà mặc dù là mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh, nhưng là nhưng trong lòng thì gió nổi mây phun, người thiếu niên trước mắt này nhìn qua mặc dù chỉ có 16, 17 tuổi bộ dáng, nhưng là làm việc trầm ổn, tác phong tỉnh táo, kinh nghiệm chi lao đạo để hắn cảm thấy có chút khó tin. Nếu không phải biết Mạc thiếu thiên chỉ có 16, 17 tuổi, hắn thậm chí sẽ cho là mình đối mặt chính là một cái sống không biết có bao nhiêu năm tháng lao yêu quái tiếp xuống, chính là thành đan chính tự. Mặc thiếu thiên con mắt nhắm lại, mở miệng nói ra. Cổ hà nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, chính là tiếp tục chuyên chú vào lò đan. Luyện chế đan dược gian nan nhất trình tự là dung hợp dược vật tinh hoa, cái này gian nan nhất trình tự hiện tại đã qua. Sau đó thành đan hội đơn giản rất nhiều, nhưng là vẫn như cũng là không dung sơ sót. Luyện chế đan dược vốn chính là một cái phi thường nghiêm cẩn quá trình. Nhìn thấy cổ hà đã là tiếp tục bắt đầu động tác, mặc thiếu thiên chính là lui sang một bên, chỉ gặp hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt mưng thần, dường như đã là dự định không còn can thiệp luyện đan sự tình. Nhìn thấy mặc thiếu thiên bộ dáng như thế. Cổ Hà Tâm thần hơi chấn động một chút, nói thật, chỉ cần có Mạc Thiếu Thiên ở bên người, hắn liền cảm giác năm chắc càng thêm lớn một chút. Có lẽ, là bởi vì Mạc Thiếu Thiên tại gấp lúc gấp, vẫn là có thể cho mình một chút trợ giúp, nhưng là lúc này, Mạc Thiếu Thiên đã là một bộ mặc kệ hình dạng của mình, đây là đối với mình có đầy đủ lòng tin sao? Cổ Hà đột nhiên cảm giác có chút đoán không ra người thiếu niên trước mắt này. Tiếp xuống trình tự, cũng không có gì khó khăn, bằng vào trình độ của ngươi, thành đàn cũng không khó. Mạc Thiếu Thiên cũng không có mở to mắt, mà là ung dung địa đạo. Nếu là cái này cổ Hà hợp thành đàn cái này trình tự đều phạm sai lầm vậy hắn cũng liền không tính tam phẩm luyện đan sư nghĩ như vậy, mặc thiếu thiên chính là tiến vào trạng thái tu luyện trong phòng luyện đan, cổ hà nhìn thấy Mạc thiếu thiên bộ dáng này cũng chuyên chú vào trên lò luyện đan mặc dù nói tiếp xuống trình tự không tính là quá mức gian nan nhưng là nếu như hơi không cẩn thận vậy liền sẽ phí công nhọc sức thành đan không cần tốn bao nhiêu thời gian thành đan về sau còn cần nhiều lần thối luyện đan dược đan dược gian luyện quyết định đan dược phẩm chất cũng là một cái cực kỳ mấu chốt là quá trình thời gian trôi qua nhanh chóng tước chừng đi qua một canh giờ cổ hà rốt cục dừng lại lò đan đan hỏa cũng là dập tắt Luyện chế viên thuốc này, quá trình có thể nói là cực kỳ gian tân. Cái này mấy canh giờ xuống tới, gần như là hao hết thân thể của hắn bên trên tất cả linh khí, hắn giờ phút này cái chán có mồ hôi xuất hiện, cả người đều ở vào thoát lực trạng thái. Xong rồi. Lúc này, một cái thanh âm đột ngột truyền đến, ngồi ở một bên Mạc Thiếu Thiên đột nhiên mở to mắt, ánh mắt bên trong lóe một vòng hàn mang. Lò đan còn không có mở ra, Mạc Thiếu gia làm sao biết là được rồi? Cổ Hà thở nhẹ một hơi, mới mở miệng nói ra, mặc dù nói, có thể người được say lòng người mùi hương thoang thoảng, nhưng là cái này cũng không chứng minh, luyện chế đang được, chính là thành công. Thành chính là xong rồi phẩm chất cũng không tệ lắm, có thể dùng. Cổ Hà đại sư là tam phẩm luyện đan sư, nếu như ngay cả cơ bản thành đan rèn luyện cũng làm không được, vậy vẫn là tam phẩm luyện đan sư sao?" Mạc Thiếu Thiên đứng lên, mở miệng nói ra, lập tức liền hướng phía lò đan đi tới, mở ra lò đan, một viên màu xanh rực hoàn tử trong lò đan phiêu nổi lên. Cổ Hà có chút kinh ngạc, nhìn đan dược này, quả nhiên như Mạc Thiếu Thiên nói, xong rồi, mà lại chất lượng cũng không tệ lắm. Lò đan còn chưa mở, Mặc Thiếu Thiên liền khẳng định trong này đan dược đã thành, hơn nữa còn chất lượng không sai, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Mạc Thiếu Thiên quá mức láo đạo. Thế nhưng là trước mắt rõ ràng chỉ là một thiếu niên 15 16 tuổi, nói cái gì kinh nghiệm dày dặn, nói ra chỉ sợ đều không có người tin a. Đan này tên là Khai Nguyên Đan, an bảo, đối với võ giả có chỗ tốt rất lớn, kia đan phương coi như thành ngươi giúp ta tạ lễ tặng cho ngươi. Mặc Thiếu Thiên trong tay bộ phát linh khí, đem viên kia Khai Nguyên Đan chộp vào trong tay mình, lập tức lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, sắp mở Nguyên Đan chứa vào trong đó. Như vậy thì làm sao được, đan phương là luyện đan sư vận mệnh, chân quý như vậy đan phương, lão phu làm sao có thể nhận lấy? mặc Thiếu gia vẫn là không muốn nói đùa. Nghe Mạc Thiếu Thiên lời nói, Cổ Hà cảm giác có chút không chân thực, đan phương vật chân quý như vậy, sao có thể nói tặng người liền tặng người. Nói đưa ngươi chính là đưa ngươi, thứ này đối với ngươi mà nói còn hữu dụng chỗ, với ta mà nói lại là không có tác dụng gì. Mạc Thiếu Thiên lắc đầu, có chút kiên định nói, "Mạc Thiếu gia để ta học xong cái này đổi tinh tay, đã là đối lão phu lớn lao ban ơn, lão phu nếu như lại nói Mạc Thiếu gia đồ vật, chỉ sợ là không thể nào nói nổi a." Cổ Hà khỏe miệng giật một cái, mở miệng nói ra, "Đan phương đối ngươi vô dụng, tiêu cái gì đối ngươi hữu dụng?" Lời nói này nói đúng thật nhẹ nhàng linh hoạt. Nói thật, trong lòng của hắn nơi nào là không nghi Chỉ là nếu như cầm thứ này, sợ là bị người nhìn thành là lòng tham công đấy. Không có cái gì nói con nghe được, không thể nào nói nổi, để ngươi cầm thì cầm lấy đi. Mạc Thiếu Thiên cầm trong tay đan dược cầm lên, nhìn một chút, phi thường hài lòng, sau đó lại là đem đan dược giấu vào trong lồng ngực của mình. Kia. Vậy được rồi, đã Mạc Thiếu gia đều nói như vậy, lão phu liền nhận lấy. Mạc Thiếu gia về sau nếu như là sử dụng phải lấy lão phu địa phương, nhất định phải mở miệng, lão phu một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Cổ Hà Phi thường hào sảng nói, nguyên lai tưởng rằng cái này Mạc Thiếu Thiên sẽ chuyển thụ cho mình đổi tinh tay về sau sẽ nói cái gì quá phận yêu cầu, hiện tại xem ra hoàn toàn chính là hắn suy nghĩ nhiều. Ngươi nghe nói qua thanh diệp chấn hàn Đũ động sao? Mạc thiếu thiên đem đan dược cất kỹ về sau, xoay người sang chỗ khác hỏi. Hàn lũ động, thanh diệp chấn, cổ hàng nghe vậy, khẽ tao mày, tựa như là tại phí sức nhớ lại cái gì. Theo ta được biết, thanh diệp chấn là các ngươi mặc ra đem khống, nơi đó đúng là có cái gọi là hàn Đũ động địa phương. Quanh năm hàn khí bất người, liền xem như hóa đan cảnh cường giả tiến vào trong đó đều khó mà may mắn thoát khỏi tại khó. Làm sao, mặc thiếu gia là có ý nghĩ gì sao? Mặc thiếu thiên đột nhiên hỏi chuyện này làm cho Cổ Hà hơi nghi hoặc một chút, cái này thanh diệp chấn thế nhưng là Mạc gia địa bàn, cái này Hàn Đu động tự nhiên cũng là Mạc gia đến quảng không. Ta muốn đi vào mấy ngày, không biết ngươi có nghe nói hay không qua những địa phương này. Mạc Thiếu Thiên nhìn thoáng qua Cổ Hà, phi thường bình tĩnh địa đạo, chỉ là Cổ Hà nghe Mạc Thiếu Thiên lời nói này, lại là rõ ràng sửng sốt một chút. Mạc Thiếu gia ngươi đây là nói đùa cái gì, chỗ kia cũng không phải cái gì người đều có thể vào. Cổ Hà nhìn xem Mạc Thiếu Thiên, lắc đầu, phi thường không hiểu nói, nói đùa cái gì, tiến Hàn đũ động, kia là chán sống lệch ra sao. Chương 128, Lâm Vũ Thi rời đi. Cất ký khai nguyên đan. Mạc Thiếu Thiên mới tại cổ Hà Lưu Luyến không rời hạ rời đi, lại bị hạ nhân mang đến Lâm Vũ Thi Tiểu Viện. Từ khi ngày ấy Lâm Vũ Thi tại Huyền Bảo Tháp chức vì hắn ra mặt về sau, bọn hắn liền không tiếp tục gặp qua. Ngày đó hắn làm như vậy, tuyệt không kiêng kỵ Lâm Vũ Thi cảm thụ. Chậm chạp đi vào Tiểu Viện thời điểm, Mạc Thiếu Thiên bước chân bỗng nhiên dừng lại, trên mặt nhiều một tia hàn khí, không thích hợp. Nghĩ đến, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy trong nội viện cảnh tượng. Rộng mở trong viện đứng một đám Ngân Y nam tử, nói chung đều là hai 30 tuổi, mỗi cái đều là Long Tinh Hổ mánh, trên thân khí thế bất phẳng. Thấy cảnh này, Mạc Thiếu Thiên trên mặt lại nhiều một tia nghiêm túc. Lâm gia làm sao lại đống nhiên thêm ra nhiều cao thủ như vậy? Những người này giống như là từ cái chỗ kia ra tới. Đang lúc Mặc Thiếu Thiên xuất thần lúc, một thân ảnh từ Lâm Vũ Thi trong phòng ra tới. Người tới thân mang một bộ rơ giấy bẩn thỉu áo bào đen, liền tóc đều là rối bời, hai đầu lông mày còn mang theo vài phần nhàn nhạt, nhạt bi thương thất lạc. Lâm Tam Thúc gặp hắn ra tới, Mạc Thiếu Thiên cũng dạo bước nên đón tiếp lấy. Lung ngay đầu, thất thần Lâm Tam Thúc dường như không có nghe được Mạc Thiếu Thiên, sát vai liền phải rời đi. Gặp lại lần nữa cái này lâm tam thúc cũng là có chút gì thường nguyên bản tuy là lôi thôi nhưng tính tình cũng không tệ bây giờ không biết làm sao vậy lại biến thành bộ dáng này lâm tam thúc vừa xài bước ra mặc thiếu thiên ngăn tại trước mặt của hắn ta hôm nay tâm tình không tốt ngươi sớm đi rời đi hai con ngươi khôi phục tạm thời thanh minh lâm tam thúc vẫn là cúi đầu nghe đến lời này Mạc thiếu thiên cũng không phải là loại kia chọc người ghét người vẹn vẹn hỏi một câu kia vũ thi như thế nào rồi ta có một vài thứ muốn đưa cùng nàng đưa nàng không cần nàng muốn đi ngày sau cũng không dùng tới nói Lâm Tam Thúc trong con ngươi lại xuất hiện một vòng thống khổ về sau muốn đi rồi ngày sau cũng không dùng tới rồi trong lúc nhất thời nắm chặt ở trong tay bình đan dược nhưng hai con ngươi vẫn như cũ rét lạnh Mạc Thiếu Thiên hướng về trong nội viện nhìn lại nàng muốn đi đâu không có trả lời vấn đề của hắn Lâm Tam Thúc lựa chọn rời đi thất hồn lạc phách đi thẳng về phía trước nhìn xem dạng này Lâm Tam Thúc Mặc Thiếu Thiên lựa chọn cùng hắn quay lưng mà đi bước vào cái kia tràn đầy ngân y nam tử tiểu viện gặp một lần Mặc Thiếu Thiên tới gần những cái kia người mặc áo bạc liền lập tức nhìn lại khí thế trên người tăng nhiều người là ai Trong đó người dẫn đầu như mày, nhìn về phía Mạc Thiếu Thiên sắc mặt đều có chút không tốt. Lâm Vũ Thi bằng hữu, ta tới cấp cho nàng đưa một vật." Mạc Thiếu Thiên đáp trả, tiến lên bước chân nhưng không có dừng lại. "Đưa thứ gì?" Ngân Y người dẫn đầu phẩy tay, hai cái Ngân Y nam tử liền đem Mạc Thiếu Thiên bay. Hai cái người mà cáo bạc linh lực phong trào, Mạc Thiếu Thiên hàn khí càng nặng, ta nghĩ đây cũng là ta cùng nàng sự tình. Ngươi không có quyền biết được." Phản Phất là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình, Ngân Ý thủ lĩnh lệch ra quá mức, khinh thường con người rơi xuống mặt thiếu Thiên trên thân, khóe môi độ còn càng kéo càng lớn. Thật là một cái thú vị sâu kiến. Đáng tiếc, những đang cảnh nhất trọng về sau lại cũng không nhìn thấy. Nói, hắn liền đứng lên, hoa văn dây sắt linh bảo kim dày đạp trên mặt đất. Một bước lại một bước, khi hắn mỗi đi một bước, khí thế trên người liền tăng cường một điểm, liền hắn giẫm qua địa phương đều xuất hiện vết rách. Toàn bộ trong tiểu viện bầu không khí đều trở nên cực kỳ quỷ dị, phía trên khu nhà nhỏ, có không biết tên băng vụ tràn ngập, lạnh vào người. Làm Viêm Ngân y người dẫn đầu mỗi đi một bước, mặc Thiếu Thiên trên người áp lực cũng càng lớn một điểm, trên trán đều ra không ít mồ hôi dị. Đừng nói là hắn, liền ngăn lại hắn kia hai cái ngân y nam tử cũng không chịu nổi, sắc mặt biến tái nhợt. Bản thống lĩnh hiện tại liền tới nói cho ngươi, ta đến tột cùng có hay không quyền lợi biết được. Nói, hắn lại bước ra một bước, mặt đất lần nữa vỡ ra. Cùng lúc đó, mặt thiếu thiên trên người mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều, phía sau lưng đã ướt đẫm, chỉ là đầu của hắn một mực ngóc lên, còn ngươi chăm chú nhìn chăm chằm ngân y người dẫn đầu. Hèn bọn tiện chủng, ngươi có biết hay không? Thế giới này, cường giả vi tôn, tựa như ta mạnh, liền có thể tùy ý khi dễ ngươi, mà cho dù là ngươi lại không giống bình thường dám khiêu khích ta, cuối cùng chẳng qua là một cái chết thôi trên mặt mang cười lạnh, ngân y người dẫn đầu vẫn tại đi lên phía trước, bản thống linh chỉ dùng chẳng qua một thành linh lực, ngươi liền giống như chó chết, đây chính là trinh lệnh, nhà quê, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đền bù ở trong đó trinh lệnh, còn không mau đem đồ vật giao ra, giao ra, nắm chặt bình ngọc trong tay, mặt thiếu thiên con ngươi hiện lên một vòng hằn ý, tốt, có thể, à, thật sự là không chịu nổi bị hù nhà quê, khó trách cả một đời chỉ có thể ở chỗ này cái địa phương nhỏ, dân quê, chính là thô bị không chịu nổi, còn không mình quy hiện lên tới, mặt thiếu thiên đáp ứng về sau, tiêu ngân y người dẫn đầu khoe miệng đường cong liền càng lớn chỉ là trong con ngươi khinh thường càng nhiều tốt áp lực đột nhiên tiêu mặt thiếu thiên cúi đầu xuống chắp tay trước ngực một cái ấn pháp lặng yên mà ra ngươi muốn vậy liền cho ngươi thanh âm trầm thấp vừa ra mặt thiếu thiên khí thế trên người đại biến bình ngọc trong tay đảo mắt liền phải ném ra ngoài long kiếm đủ để hắn tiến đến thiên quân một khắc thời điểm một đạo cứng nhắc lao âm thanh từ trong phòng vang lên thanh âm tuy nhỏ lại rất có uy thế nghe được âm thanh này mặt thiếu thiên tay mới thu hồi nhìn kia phòng nhỏ lướt mắt thế mà đến loại này cấp bậc người xem ra trên người nàng bí mật cũng không đơn giản chỉ là nhanh như vậy liền bị người phát hiện còn muốn mang đi nàng, có chút đột nhiên. Được xưng là Long Kiếm Ngân ý người dẫn đầu nghe được âm thanh này, trên mặt xuất hiện một tia cứng rờn, sau đó xoay người qua, để hắn đi vào. Cất kỹ bình ngọc, mặc thiếu thiên tử Long Kiếm bên cạnh đi qua, trên mặt nhưng như cũng đều là bộ kia lạnh nhạt thần sắc. Hắn đẩy ra Lâm Vũ thi cửa phòng, bên trong có ba cái lao nhân, một nam hai nữ, mỗi cái đều là đã có tuổi, tóc hoa râm. Người tu luyện xưa nay không nhìn bề ngoài, nhất là tu vi cao thâm người chẳng qua trước mặt cái này ba cái, nên là thật rất ừ. giả. Vừa mới trong phòng nói chuyện, liền nên là lao đầu kia, hắn hẳn là lần này người chủ trì. Tại ba cái lao nhân ở giữa, là mặc một thân vàng nhạt quần áo Lâm Vũ Thi, chỉ có điều lúc này Lâm Vũ Thi không gặp nửa phần linh động, thất thần ngồi tại trên ghế, trên mặt còn mang theo mấy bôi vết lạnh. "Tiểu cô nương," hắn cũng tiến vào, "ngươi còn có cái gì yêu cầu? Liên cùng nhau sẽ đi." Một cái trong đó đầu bạc bà lão mở miệng, sắc mặt nàng cũng không phải là tốt như vậy nhìn. Bọn hắn ở đây nói hết lời cũng khuyên cái này hoàng bao nha đầu nhanh một ngày, ai ngờ đối phương đúng là mềm không được cứng không xong, thế gian nơi nào có đạo lý như vậy. "Đúng vậy à, tiểu cô nương, ngươi vẫn là sớm đi đem muốn đều xét tốt, làm gì như thế chế lại nữa đâu?" lại một cái bà lão mở miệng. Chương 129, sâu kiến chi đạo. Trong phòng, đầu bạc lao ông còn chưa mở lời, cho nên kia hai bà lão cũng chỉ là ngoài miệng lại nhải. Lâm Vũ thi gian phòng bên trong, hết thể đều bài trí nhiều là đơn chính, tươi mắt mà mang nhà ý, tại khảm bảo châu trên tường, còn mang theo mấy món bước lên hàn khí linh bảo. Ngồi tại phòng chính giữa, một bộ áo tím đầu bạc lao ông khép hở hai con người, hai tay bàn vào bụng ở giữa, khí tức phun ra nuốt vào, đều giống như cự thú ẩn nút trong đó. Hắn đứng im như núi, tuy là không nói lời nào, nhưng lại có có thể chấn nhiếp hết thảy khí thế. Ngồi tại đầu bạc lao ông đối diện, Lâm Vũ thì mặt hơi nghiêng, cả khuôn mặt bên trên đều mang một tia rất lạnh, tràn ngập không muốn để người đến gần khí tức. Thằng đến mặt Thiếu Thiên nhìn về phía nàng, non nốt môi mới giật giật, ta nghĩ cùng hắn đơn độc nói mấy câu. Một phòng ám hương phù động, kia hai bà lão không có nói tiếp, mà là đem nhìn về phía đầu bạc lão ông. Có thể. Lão giả nhẹ gật đầu, dẫn đầu bắt đầu chuyển động, hướng về ngoài cửa đi đến. Thân hình hắn thấp bé, nhưng lại cho người ta không thể khinh thường cảm giác, mỗi đi một bước đều đáng sợ dị thường. Tại đầu bạc lão ông rời đi về sau, kia hai bà lão cũng theo sát lấy đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Vũ Thi hai người. "Hôm nay ta tới, là cùng ngươi đưa một kiện đồ vật." Phản phất vừa mới hết thảy chưa từng xảy ra, Mạc Thiếu Thiên đi gần Lâm Vũ Thi, đem bình ngọc trong tay đưa ra. Nhưng thiếu nữ kia lại một mực ngồi tại bên cạnh bàn, túi đầu cũng không phản ứng hắn. Tay tại trên bình ngọc vuốt ve một chút, Mạc Thiếu Thiên sắp mở nguyên đan đặt ở trên mặt bàn, lần kia tảng đá kia chỉ có thể giải quyết ngươi nhất thời thai hoang ẩm, không hề dài lâu, cái này khai nguyên đan có thể bảo vệ ngươi nhập hóa đan cảnh không ngại. Nhưng đan cảnh về sau là kim đan cảnh, kim đan về sau chính là hóa đan. Mạnh nhập Mạc gia đại trưởng lão, Đời này cũng chỉ có thể dừng bước Kim Đan cự trọng, vô vọng hóa đan. Tại cái thành nhỏ này bên trong, người mạnh nhất cũng chỉ lấy hóa đan làm điểm cuối, nhưng Mạc Tiếu Thiên biết, đối với Lâm Vũ Thi mà nói, hóa đan chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu. Thế nhân đều biết Lâm Vũ Thi Thiên Phú kỳ cao, được Vinh Dự Minh Vân Thành bên trong đệ nhất nhân, lại không biết Lâm Vũ Thi Thiên Phú đến tận cùng cao ở nơi nào, không chỉ là tốc độ tu luyện của nàng so cùng thế hệ nhanh. Nếu chỉ là như thế, nàng có tư cách gì cùng Hàn Tử Tiếu cạnh tranh? Minh Vân Thành người người đều biết, Lâm Vũ Thi ba tuổi ngộ đạo, phát trong cơ thể thần bí thể chất, chẳng qua đến tuột cùng là cái gì thể chất, nhưng không có người chân chính biết. Thể chất của ngươi mang cho ngươi tuyệt hảo thiên phú, có thể đồng thời cũng làm cho ngươi có thiếu hụt trí mệnh. Viên này khai nguyên đan chính là cổ phương chỗ nhớ, ngươi như phục dụng về sau, tu hành tốc độ sẽ tăng nhanh. Đem muốn dặn dò hết thể nói xong, Mặc thiếu Thiên lại sẽ bình ngọc hướng phía trước đẩy, chỉ là trên mặt của hắn vẫn như cũng là như thế băng lãnh. Hắn đã sống vài vạn năm, làm sao lại bởi vì Lâm Vũ Thi không để ý tới hắn mà tức giận? Chú hắn vốn là thua thiệt Lâm Vũ Thi rất nhiều. Về phần hóa đan cảnh về sau, ta sẽ đi cho ngươi thêm đưa. Hoa mai tràn ngập, thiếu niên con ngươi dần dần trở nên thâm thúy. Ngươi nếu là không đến đâu?" Đột nhiên đứng lên, Lâm Vũ Thi đối mặt mạc thiếu thiên con ngươi. Trong phòng nhỏ chỉ có chút ẩm, lại ngăn không được hai cặp con ngươi sáng ngời dạng này giao hội. Thiếu nữ một bộ vàng nhạt quần áo, phiếm hồng trong mắt cất dấu chính là một nỗi chẳng biết tại sao chấp nhất. Bị dạng này một màn chiếm cứ ánh mắt, Mạc Thiếu Thiên cứng một chút, chẳng qua lại rất nhanh rời mắt, ngày đó đáp ứng giúp ngươi giải quyết trong cơ thể thai hoàng ngậm, liền sẽ không lời. Chỉ là bởi vì đáp ứng ban đầu ta sao?" Nghe được đáp án này, Lâm Vũ Thi con ngươi tối sầm lại, giống như mất đi hạ quang. Còn muốn đa tạ ngươi 10 năm qua chăm sóc." Lại nghĩ nghĩ, Mạc Thiếu Thiên lại thêm một câu như vậy, trên mặt vẫn là không gặp bất kỳ gợn sóng. Trắng non tay kéo căng, Lâm Vũ Thi hướng về phía trước tiến lên một bước, trong mắt giống như là toái tinh tán đầy đất, "Liền, chỉ là như thế sao? Ngươi chưa bao giờ có ý tứ gì khác sao?" "Chưa hề." Giờ con người Mạc Thiếu Thiên túi đầu, cả người đều đặt mình vào bóng tối bên trong, thanh âm là chưa bao giờ có trầm thấp. Trắng non trong lòng bàn tay chạy ra một dọt chói mắt huyết châu, rủ xuống con ngươi, Lâm Vũ Thi thân thể có chút chập trùng, nàng xoay người, đan hương chậm chậm, nhưng hai người đều không nói thêm gì nữa. Đưa lưng về phía mà đứng. Ta muốn đi." Thuận buồn xuôi gió. "Ngươi coi là thật không có khác muốn cùng ta nói sao? Nhớ kỹ ăn, đừng để người bên ngoài nhìn thấy. Ngươi không có hỏi ta bọn họ là ai, cũng không có hỏi ta vì sao muốn đi, càng không hỏi ta đi đâu tìm ta, sẽ tìm được. Hai người vừa đến một lần, khiến cho gian phòng bên trong hương hương đều biến chút hương vị. Phòng nhỏ bên ngoài. Tần lão, ngài thật vẫn tùy theo cái nha đầu kia làm ẩu sao? Nếu là lão thân, quan tâm nàng có nguyện ý hay không, trực tiếp để ép liền chạy, chuyện tốt như vậy, người bên ngoài đuổi tới đều muốn đi, nàng không muốn." Cái này không phải liền là vì nhiều vất chỗ tốt sao? Đúng a? Tần Lão, chỉ cần ngài một đạo mệnh lệnh xuống tới, chúng ta lập tức liền có thể đem tiểu cô nương kia cho mang về. Ha ha, cùng lao thân đấu, nàng còn kém xa lắm. Vây quanh áo tím đầu bạc lao ông, hai bà lao liễu dịu nói. Hai con ngươi vừa mở, bị kia là tần lao đầu bạc lao ông quét kia hai bà lao liếc mắt, hai người nháy mắt, an phận xuống dưới, nho nhau túi đầu xuống, không dám lên tiếng. Có chút hiếp đôi mắt giàn mua vừa đủ. Tần Lão nhìn về phía trong phòng, con ngươi dần dần biến đen, thật sự là đáng tiếc. Ngũ trí, kiên nhẫn đều có, chín tòa chết mệnh cùng, nương cảnh cũng chính là cực hạn. Chín tòa chết mệnh cung, đời này cũng vô vọng kim đan. Nghĩ đến, lão giả thu hồi ánh mắt. Chín tòa chết mệnh cung. Tần lão, ngài nói là cái tiểu tử tối kia. Nhìn thiên phú cũng không tệ lắm, mặc dù không thể cùng chúng ta bên trong thiên tài so, nhưng ở tòa thành nhỏ này bên trong cũng tạm được, thế nào lại là chín tòa chết mệnh cung? Chín tòa chết mệnh cung. Tiểu tử kia vì sao có thể đi vào ngưng đăng cảnh? Tại Tần lão sau khi nói xong, bên cạnh bà lão kia liền ngẹn ngào hỏi lên. Một chút tâm tính kiên nghị người, là có thể đến, chẳng qua cũng liền trung thân dừng bước nơi này. Lần nữa chắp tay trước ngực, lão giả nhắm lại con ngươi. Tần lão ngài vừa mới vì sao muốn ngăn cản ta tổn thương cái kia sâu kiến. Tại lúc này, người mặc áo bạc thủ lĩnh đi đến đầu bạc lao ông trước mặt, cung tính túi xuống thân thể. Sâu kiến cũng có sâu kiến đạo lý sinh tồn, ngươi như khăng khăng tổn thương chi, chắc chắn sẽ mất hứng mà về. Tuyệt không mở mắt, tần lao trên thân tràn ra một sợi linh khí. Nghe được tần lao nói như vậy, kia long kiếm còn muốn nói gì, thế nhưng là trước mặt cửa phòng đã mở ra. Mặc thiếu thiên cùng lâm vũ thi cùng một chỗ đi ra, chỉ là hai người có một chút xa cách. Ta nguyện ý rời đi. Trương 130 ánh sáng xanh tống con đường. Có chút ấm ú trong tiểu viện, thân mang vàng sáng quần áo tiểu cô nương giơ tay lên, một tia linh lực màu xanh từ đầu ngón tay của nàng tràn ra. Theo cái này một sợi ánh sáng xanh xuất hiện, kia tần lão con ngươi đều đã mở ra, liên đối lấy kia hai bà lão, cũng đem con ngươi đặt ở Lâm Vũ Thi đầu ngón tay, trong con ngươi xuất hiện chưa bao giờ có ánh sáng. Đây là là trong truyền thuyết loại thể chất kia. Hai người vừa dứt lời, Lâm Vũ Thi ngón tay trực tiếp chỉ hướng mặt đất, lại làm một sợi ánh sáng xanh tràn ra, nhàn nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ gây mất, thế nhưng lại lại liên tục không ngừng hướng ra thua, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất vô tận lăn tràn. Từ Lâm ra tiểu viện, đến phủ kín toàn bộ lâm ra, thậm chí còn không ngừng ra bên ngoài làng tràn, liền như là đại thụ sợi rễ, trực tiếp phủ kín toàn bộ Minh Vân Thành. Cái này, đây là cái gì? Vì cái gì lòng bàn chân sẽ xuất hiện vật như vậy? Tại Minh Vân Thành từng cái đường phố, tiểu gì cũng sẽ xuất hiện thanh âm như vậy. Tại chỗ kia an tĩnh tiểu viện bên trong, tất cả mọi người tại nín hơi nhìn xem cái kia vàng nhạt quần áo thiếu nữ, cùng trong tay nàng một màn kia ánh sáng xanh. Là thật, lão bà tử ta sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy loại thể chất này. Truyền thuyết là thật. chơi phù hộ chúng ta a, chơi phù hộ chúng ta, có thể tìm được như thế thiên tài. Vô số đạo dung động mà kích động con ngươi rơi vào Lâm Vũ Thi trên thân, thế nhưng là nàng lại cũng không vui vẻ, bóng loáng cao mày, sau đó lần nữa dùng sức đánh ra một đạo ánh sáng xanh. Ngay tại tất cả mọi người nhìn xem Lâm Vũ Thi thời điểm, cái kia đã bị người quên lãng thiếu niên áo trắng yên lặng lùi trận, bắt đầu đi ra ngoài. Hôm nay là Lâm Vũ Thi sân nhà. Lúc trước nàng sẽ còn kiên kỵ những cái kia hậu hoạn, có thể về sau cũng sẽ không tiếp tục dùng. Viễn cổ mới có thể chất ta xa xôi vài vờ và năm, lần nữa hiện thế sao? Năm đó Linh Bang Đại Đế chi nữ bắt đầu mệnh cung thời điểm, ngàn dặm băng phong, bây giờ Lâm Vũ Thi lấy sức một mình khóa minh vân. Hắn nhất định phải nhanh động tác, không có người sẽ quan tâm một tiểu nhân vật hoặc là sâu kiến như thế nào, cho nên tại Mạc Thiếu Thiên sắp rời đi tiểu viện thời điểm, cũng không có người ngẩng đầu, chỉ có cái kia vàng nhạt quần áo thiếu nữ cầm trong tay nắm đấm nắm càng chặt. Từ nay về sau, Minh Vân thành đệ nhất thiên tài liền sẽ là Lâm Vũ Thi, chỉ tiếc, nàng cũng sẽ không trở lại nữa. Từ tiểu viện đi ra, Mạc Thiếu Thiên liền định rời đi lâm gia, thật không nghĩ đến, lại tại chỗ khúc quanh gặp Lôi thôi đến cực điểm Lâm Tam Thúc. Vì sao không để nàng lưu lại? Ngươi biết nàng nghe ngươi, ngươi nói không đi, nàng tất nhiên không tình nguyện. Ngươi vì sao không hỏi nàng muốn đi đâu? Vừa nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên xuất hiện, Lâm Tam Thúc liền lốt bốt hỏi rất nhiều. Tựa tại trên tường, hai mắt vô thần Lâm Tam Thúc thở ra một tia mùi rượu. Nhưng đứng tại hắn đối diện thiếu niên kia lại không có gì thay đổi, một gương mặt bên trên đều là bình thản, đây là nàng lựa chọn của mình, nếu như nàng không tình nguyện, có lẽ ngài liền sẽ mang nàng đi. Nàng có thiên phú, càng có tu đạo chi tâm, đời này nếu là chăm chỉ tu luyện, vô tâm vô tư, tất có đại thành. Nói, Mạc Thiếu Thiên lại bổ sung một câu. Nhìn xem như vậy tỉnh táo nói Mạc Thiếu Thiên, Lâm Tam Thúc giận không chỗ phát tiết, người đã đối nàng vô ý, vì sao mỗi lần luôn luôn chậm nàng? Lâm Tam Thúc, ta chỉ là đến tặng đồ. Tiên lặng nói xong, Mặc Thiếu Thiên liền dự định bắt đầu đi ra ngoài. Đời này của hắn chuyện làm, đều quá mức nguy hiểm. đời trước, hắn đã liên lụy qua một cái nữ hài tử. đời này, như thế nào lại đi còn Lâm Vũ thi tình? Hừ, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi cùng những cái kia ăn chơi thiếu gia không giống, hiện tại xem ra, chẳng qua là rắn chuột một ổ. Một trường đánh nát bên cạnh cự thạch, Lâm Tam Thúc trực tiếp quay người rời đi, phản phất là không nguyện ý lại nhiều nhìn Mặc Thiếu tiên lướt mắt. Nhìn xem Lâm Tam Thúc bóng lưng biến mất, Mặc Thiếu Thiên cũng lắc đầu, bắt đầu đi lên phía trước. đời này không thể cho nàng chu toàn liền sẽ không đưa tay. Giữa đại phủ kín ánh sáng xanh trên mặt đất, Mạc Thiếu Thiên rời đi lâm gia. Vô luận hắn đi đến đâu một cái đường phố, đều sẽ nghe được đủ loại thanh âm. Đây là cái gì? Nhìn xem giống như là từ lâm gia truyền tới. Giống như là trong mắt thần bí thể chất bị kích phát. Là lâm gia Lâm Vũ thì sao? Nhất định là Lâm Vũ thì. Nàng lúc mới sinh ra, minh vân thành liền phát sinh một trận dị động. Nàng đây là cái gì? Nương theo dạng này liên tiếp vang lên thanh âm, Mạc Thiếu Thiên trở lại trở lại mặt ra. Tất cả mọi người đang chú ý lâm gia biến hóa, tự nhiên sẽ không chú ý đến hắn. Có lẽ là bị không biết chỗ chi phối càng nhiều người đều muốn hiểu rõ lấy bọn hắn lòng bàn chân một màn kia ánh sáng xanh là cái gì, thế nhưng là trừ cái tiểu viện kia bên trong người, rốt cuộc không ai có thể biết. Ngày mai, Lâm Vũ Thi chi danh sẽ vang vọng Minh Vân Thành, nhưng ngày mai, nàng cũng triệt để rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào, Mạc Thiếu Thiên về mình phòng nhỏ, thu thập một vài thứ, sau đó liền yên lặng rời đi mặc ra. Cho dù sống lại đến chín tòa chết mệnh cung chi thể, Mạc Thiếu Thiên cũng có lấy sự kiêu ngạo của mình. Đời này của hắn, tuyệt sẽ không ngửa hơi thở người khác. 3 năm về sau, hắn còn muốn đi cho thiếu nữ kia đưa. Nếu là tu vi thấp, sợ là liền cửa còn không thể nào vào được lần nữa đi qua Minh Vân thành phố lớn ngõ nhỏ, mặt thiếu Thiên rời đi, đến ánh sáng xanh bao trùm không đến địa phương. mà cùng lúc đó, cái kia lâm ra trong tiểu viện vàng nhạt quần áo thiếu nữ, lại là cố chấp cắn cắn môi, lại là một trận ánh sáng xanh tuôn ra. xa xôi trong dặm, thiếu niên áo trắng dưới chân lại hiện ra một vòng màu xanh, trong đêm tối dạng dỡ phát sáng. nhìn thấy cái này một vòng ánh sáng xanh, mặt thiếu Thiên lắc đầu, không tiếp tục nhìn về phía phía dưới. nhưng vô luận hắn nhìn cùng không nhìn, dưới chân một màn kia ánh sáng xanh đều không ngừng lan tràn, cố chấp tại dưới chân hắn long lánh. Lâm Vũ Thi, ngươi còn muốn chống bao lâu? đung nhiên thiếu niên áo trắng ngừng lại. Dù xuống con người, dưới đây ánh sáng xanh đã có chút thảm đạo. Có điều, hắn cũng chỉ là trần chờ chỉ chút lát, rất nhanh, liền lần nữa đi lên phía trước. Mầu đen màn đêm bao phủ phía dưới, nho nhỏ hương giả ở giữa lại xuất hiện một bộ hình ảnh kỳ lạ. Tại mấp mô trên đường nhỏ, đi lại một cái mắt đẹp mạnh ngài thiếu niên áo trắng, mà tại thiếu niên áo trắng dưới chân, luôn có một vòng ánh sáng xanh. Thiếu niên mỗi bước ra một bước, liền sẽ có một vệt ánh sáng xanh xuất hiện, chỉ là kia ánh sáng xanh càng ngày càng thảm đạo. Mà tại thiếu niên áo trắng sau lưng, kia một đầu từ ánh sáng xanh chỗ lắt thành đường nhỏ chiếu sáng rực rỡ, trong đêm tối này không ngừng tán phát ra quan mang. Chương 131, giết người con người. Một đêm trôi qua, Mạc Thiếu Thiên từ trên cây nhảy xuống, bắt đầu tiếp tục đi lên phía trước. Ánh nắng rơi xuống, dưới chân ánh sáng xanh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, tại Mạc Thiếu Thiên phía trước đã có người ở không, có đi bao lâu, Mạc Thiếu Thiên liền tiến vào thanh diệp trấn. Cái này thanh diệp trấn nguyên bản liền cách Minh Vân thành không xa, lúc đầu hôm qua nửa đêm hắn cũng liền nên đến, lại không biết là bởi vì cái gì cho chậm trễ, hôm nay mới đi vào. Thanh diệp trấn vẫn luôn là tại Minh Vân thành Mạc gia trong vòng phạm vi còn hạt, là Mạc vạn hổ địa bàn, bản sơn nơi này cũng không thụ cái gì coi trọng, về sau, trong lúc vô tình ra một cái hàn lũ động, mới có chút danh khí. Hàn Vũ động bên trong cũng không có gì, một không thể tăng cao tu vi, hai không thể ở chỗ này tìm tới bảo bối gì, chính là dị thường rét lạnh thôi, lạnh đến cho dù là liền kim đan cảnh đều không thể tiến lên. Vừa tiến vào thanh diệp trấn, Mạc Thiếu Thiên liền mang một bộ mặt đen mặt nạ. Hắn dù tại Mạc ra không có địa vị gì, nhưng chưa chừng Mạc Vạn hồ thủ hạ người có thể nhận ra hắn, vậy liền có chút phiền phức. Đối với người bên ngoài đến nói, cái này Hàn Vũ động khả năng không có tác dụng gì, nhưng với hắn mà nói, Hàn động có lẽ có thể để cảnh giới của hắn lại tăng bên trên một tầng. Nghĩ như vậy, Mạc Thiếu Thiên bước chân cũng liền càng thêm nhanh một chút. Giữa trưa, ngày cao thăng, một bộ áo trắng mặt đen thiếu niên tại đầu đường đi tới, nó dáng người thon dài, lại là cái khuôn mặt mới, ngược lại là dẫn không ít người chú ý còn chưa chờ một lúc, liền có người nhịn không được, chạy lên đi cùng mặt thiếu thiên lôi kéo làm quen. Tiểu huynh đệ, vừa tiến thanh diệp chấn đi, nhìn ngươi điệu bộ này, nhưng là muốn đi bên ngoài chấn hàn lũ động sao? Ừm. mặt thiếu thiên ngược lại là trả về một chút, Hàn lũ động phương hướng thế nhưng là ở chỗ này, tiểu huynh đệ cũng là đến Hàn lũ động cầu bà bối, hoặc là muốn tới chơi cái tôi mới, có điều coi như ngươi đến Hàn lũ động cũng vào không được a cái này hàn ngũ động bây giờ bị mạc gia nhị gia chấn giữ người ngoài căn bản không cho vào người kia con mắt tại mạc thiếu thiên trên thân dạo qua một vòng lúc này mới nói ra mạc thiếu thiên lùn đầu cũng nhìn người tới lên mắt một bộ áo vải lấm la lấm lét bên hông còn cài lấy một tấm bảng hiệu vậy ngươi có biện pháp gì lại quét mắt nhìn hắn một cái mạc thiếu thiên mới hỏi thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai like, thiên hạ đốn áo, đều là lợi hướng cái này người vô duyên vô cớ chạy tới lại nói cho hắn những cái này nghĩ đến là vô lợi không dậy sớm tất nhiên có mưu đồ tiểu huynh đệ ngược lại là nhạy bén qua người a như vậy đi chỉ cần ngài nguyện ý cho ta số này, ta liền có thể để ngài trà trộn vào mạc gia nhị gia chỗ đồng ý chi đội ngũ kia bên trong, ngài có thể đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến vào Hàn Lũ Động. trà trộn vào đội ngũ, cùng nhau tiến vào Hàn Lũ Động. Mặc Thiếu Thiên trừng mắt lên mắt, nhìn một chút kia áo vải nam tử đưa cho số, nhẹ gật đầu, có thể. nhìn thấy con kia đội ngũ trả lại khoản, được. người đi theo ta. kia áo vải nam tử đi lòng vòng tròn căng trong mắt, sau đó mới khẽ tán môi nói đồng ý. Mặc Thiếu Thiên cũng nghiêm túc, đối phương nói chuyện đi, hắn liền đi theo người kia rời đi. hai người đi theo, cũng liền nhanh chóng rời đi cái này thị trấn nhỏ. Đến vùng ngoại ô cũng không biết là đi được bao lâu, Mạc Thiếu Thiên mới nhìn rõ phía trước lờ mở có bóng người. Rất thứ thớt, đứng ước chừng có hơn 20 người, nhìn đều giống như bị lâm thời cùng tiến tới. Nhìn thấy những người này, lại nhìn cái này dẫn hắn đến áo vải nam tử, Mạc Thiếu Thiên nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đang lúc kia áo vải nam tử muốn dẫn lấy hắn đi gần thời điểm, chỉ nghe một trận yêu thú gào rít, từ đằng xa đến một hàng cưới nhất phẩm yêu thú gió táp câu người, tại đội ngũ sau cùng, còn có một cái toàn thân đều bị che kín thiếu nữ. Thiếu nữ kia chỉ lộ ra một đôi trời con mắt màu xanh lam, trừ cái đó ra, đều bị che đến kín mít, yếu nhất chính là cái này dưới người cô gái chỗ cưới là nhị phẩm yêu thú. xem ra nàng chính là lần này hàn lũ động bên trong nói chuyện quan dụng nhất người. thấp con ngươi, mạc thiếu thiên đi theo áo vải nam tử đi đến kia một đống tán nhân bên trong. ngay sau đó, kia áo vải nam tử liền linh thạch đều quên hỏi mạc thiếu thiên muốn, liền trực tiếp chạy hướng cái kia cưới nhị phẩm yêu thú thiếu nữ. là cô nương, ngài đến rồi. tại nhị phẩm yêu thú uy áp hạ thần phục, áo vải nam tử không ngừng gật đầu với người. ngài muốn ta tìm những người kia tìm đến, từng cái số tuổi đều có, ngài nhìn ngài còn hài lòng không? Được xưng là lạc cô nương thiếu nữ che mặt đều chưa từng nhìn dưới đáy người kia lên mắt, liền trực tiếp cưỡi dưới thân nhị phẩm yêu thú rời đi, đến đám kia còn tại mộng lấy một đám giải rác người phía trước. Các ngươi nếu là ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi Hàn đũ động, nếu có điều phải, tất nhiên thiếu không được chỗ tốt của các ngươi. Nếu là không chịu nghe lời nói, vậy liền vĩnh viễn lưu tại cái này thanh diệp trấn vùng ngoại ô đi. Không mang một tia tình cảm thanh âm từ thiếu nữ kia trong miệng nói ra, liền như là một con rắn độc đang thẻ lưỡi, tất cả mọi người bị giật ngay mình. Một cái cô nương ra nhà, nói chuyện làm sao như thế âm trầm. Cũng chính là nghe nàng nói xong, những cái kia vụn vật lệ thẻ người mới kịp phản ứng. Hóa ra là bị người lừa gạt. Hừ, người tính là gì? Cũng dám muốn chúng ta nghe người? Đôi chúng ta tiền đến, chúng ta nhiều như vậy người, chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi một cái tiểu cô nương? Đúng rồi, mọi người đừng sợ. Hừ, một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, lông còn chưa mọc đủ, cũng dám ra tới dọa người? Cũng là có người nhịn không đi xuống bị lừa gạt. Thẳng tắp liền đứng lên. Chẳng qua hai người này vừa đứng lên, thiếu nữ kia con ngươi liền nhìn về phía hai người. Nguyên bản trời con mắt màu xanh lam trong nháy mắt biến ảo, thiên lam dần dần biến mất, thay vào đó ngưng trọng màu xanh sẫm, giống như rắn độc con ngươi. Ngoan lệ doan người, cái này con ngươi, nhìn thấy cái này đôi mắt, mặt thiếu thiên cũng nháy một cái con mắt, thấp túi đầu, xem ra là phát hiện Hàn băng động bên trong bí mật, không phải sẽ không tìm cái gì đồng tiểu cô nương đến. hắn vừa nhắc tới xong, liền gặp vừa mới ra mặt thân thể hai người cứng đờ, trực tiếp ngã trên mặt đất, liền hô hấp đều không có. giết người, đôi mắt này, thấy cảnh này, gần như tất cả mọi người không dám nói nữa, đè xuống đáy lòng rung động về sau, liền nháy mắt trở nên cứng ngoan. nhìn thấy đám người thối theo, là cô nương mới thu hồi con ngươi, con mắt lại khôi phục màu xanh ra trời. Đáng tiếc, một đôi đẹp như vậy con mắt lại dùng để giết người. Chương 132: Tiến vào Hàn lũ động. Nói xong, mặc Thiếu Thiên mới hướng trong đội ngũ rửa sát vào chút. Hắn hiện tại còn cần đám người này đem hắn đưa đến Hàn lũ động bên trong, dạng này có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Về phần cái kia có được dị đồng thiếu nữ, tại ngoài dự liệu của hắn, vẫn là ngẫu nhiên ứng biến đi. Trời con mắt màu xanh lam tại trong đội ngũ tuần sát một vòng, cuối cùng vẫn là rơi vào kia dáng người thon dài thiếu niên áo trắng trên thân. Chẳng qua nàng cũng chỉ là dừng lại chỉ chốc lát, rất nhanh liền vừa quay đầu, tiếp tục cưỡi dưới thân kia một đầu nhị phẩm yêu thú hướng về phía trước đi đến. Tại nàng rời đi về sau, một nhóm kia cười gió táp câu người áo đen liền cưỡi đến Mạc Thiếu Thiên những người kia trước mặt. Các ngươi nhanh đuổi theo, nếu ai không nghe lời nói, vậy liền làm tốt bị đánh chết chuẩn bị đi. Đám kia hung thần ác sát áo đen đội ngũ vừa đến, cũng không có nửa điểm khách khí, không có chút nào nhân tình bị. Chẳng qua những người áo đen này một hô, nguyên bản giải giáp đám người nhao nhao tinh thần tỉnh táo, sợ hãi đi lên phía trước, cũng không dám có nửa điểm lười biếng chi sắc. Bọn hắn chính là nghĩ đến cái này Hàn động dò xét cái hiểm, nhìn xem rét lạnh kia đến tuột cùng là có bao nhiêu lạnh, ai biết Mạc gia nhị gia vậy mà không cho phép người ngoài tiến vào, lại sau đó bọn hắn chính là gặp cái kia lừa đảo liên bị lừa đến nơi này. Mặc dù quán khí đầy bụng, nhưng những người kia căn bản không dám phát ra tới, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo vậy được người áo đen đằng sau, giận mà không dám nói gì. Vừa mới cái kia dị đồng thiếu nữ cho bọn hắn rung động quá lớn, cho nên cho tới bây giờ còn chưa thể tỉnh táo lại. Nhấc nhấc quần áo, Mạc thiếu thiên đi theo đám người kia bắt đầu đi lên phía trước. Một đoàn người đi cực nhanh, phía trước nhất là cô nương làm được càng là nhanh, còn chưa bao lâu, liền dừng ở một chỗ ẩn nấp sơn động trước đó. Tại hang núi kia bên mình, khắp nơi đều là cỏ dại rậm rạp, chỉ có điều những linh thảo kia trên thân đều bao trùm lấy một tầng băng xương, lạnh vào người. Tại Hàn Đu động Cổng, còn có hai cái ngưng đan cảnh cửu trọng đại hán tại trong coi. Nhìn thấy thiếu nữ che mặt đến, kia hai cái ngưng đan cảnh cửu trọng thủ vệ cũng là chắc tay, làm ra một cái mời thủ thế. Phía trước chính là Hàn Đu động, dừng lại, để bọn hắn đi vào trước. Thế nhưng là kia thiếu nữ che mặt căn bản không nhìn kia hai đại hán, trực tiếp quay người nhìn về phía trong đội ngũ, đối đám người áo đen kia phân phó nói. Một nhận được mệnh lệnh, những hắc y nhân kia liền xoay người qua, bắt đầu hướng về lửa gạt đến những người kia đi đến, sau đó đem bọn hắn chạy về Hàn Đu động phương hướng. Nhìn thấy cái kia cửa hàng, mà thiếu thiên con ngươi mới bày ra một tia lôi hổ từ đầu ngón tay của hắn tràn ra, sau đó bị đánh vào lòng đất. Lúc này mới đi theo đại đội ngũ đi hướng Hàn Lũ Động, tiến vào Hàn Lũ Động bên trong sẽ có 8 cái phương hướng. Các ngươi an viên này dự hoàn, tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng đi vào, đi thẳng xuống dưới, thẳng đến nhìn thấy vật này mới thôi. chờ lấy tất cả mọi người đến Hàn Lũ Động miệng. kia lạc cô nương mới từ trên thân lấy ra một viên cực kỳ rét lạnh băng tinh, bốc hơi hàn khí từ kia băng tinh bên trên tràn ra. cực hàn băng tinh vừa xuất hiện, toàn bộ Hàn Động bên ngoài không khí đều có một chút biến hóa. tốt đem những đan dược kia phân cho bọn hắn. Trời, con mắt màu xanh lam bên trong đều là tàn khốc. là Cô nương đem một cái bình ngọc lại ném cho người áo đen. Chờ một khỏa lại một khỏa hỏa hồng sắc đan dược phân phát xuống dưới lúc. Mạc Thiếu Thiên cũng nhận được một viên. Hỏa hồng sắc đan dược phía trên còn có vài vết rách bám vào, khắp nơi đều tràn ngập thấp kém hương vị. Nhìn thấy viên đan dược kia, Mạc Thiếu Thiên cao mày, sau đó dùng sức nhéo nhéo, một tia hỏa khí chẳng hẳn ra. Dạng này một viên đan dược, sử dụng linh dược đều là giữ gian đến cực điểm, căn bản chính là vì nghiền ép người tiềm lực mà chế tạo, sẽ không nói cái gì ôn dưỡng lực lượng thế nhưng là căn bản không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều mấy người áo đen kia ngay tại một bên lặng lặng nhìn bọn hắn nhìn bọn hắn chầm chậm ăn hết nếu như không ăn tất nhiên sẽ không có kết quả tử tế nhẹ nhàng cầm bút lên kia đan dược một góc mặc thiếu thiên đi lòng vòng con ngươi sau đó đem một hơi nuốt vào giữ dàn dược lực lập tức tràn ngập hắn toàn bộ thân thể chẳng qua dạng này cũng chưa tiếp tục bao lâu rất nhanh kia có dược lực liền ẩn nuốt xuống dưới nhìn thấy những người này không tình nguyện ăn vào thuốc thiếu nữ che mặt mới nhẹ gật đầu ra hiệu đem bọn hắn bỏ vào nếu là tìm không thấy viên này băng tinh vậy các ngươi cũng không cần ra tới dù sao ra tới nhất định sẽ chết Lạnh lùng lời nói từ thiếu nữ trong miệng nói ra, để người đều đánh không ít dùng mình. Thiếu nữ này, trời sinh liền cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, để người cực kỳ không thoải mái. Dù sao đằng nào cũng chết, những cái kia bị lừa người tới nhau nhau khẽ cắn môi, cũng liền xông vào cái này Hàn ưu động bên trong. Lúc này, Mạc Thiếu Tiên nhìn kia thiếu nữ che mặt liếc mắt, lắc lắc đầu, mới không nhanh không chậm đi tới Hàn ưu động bên trong. Lạc Mạn Nhi lúc này cũng để mắt tới Mạc Thiếu Thiên bóng lưng, trời con mắt màu xanh lam hơi đổi, không biết là đang suy tư thứ gì. Lạc cô nương, lần này ngài liền có thể yên tâm, chỉ cần ngăn viên kia bạo nguyên đàn. Bọn hắn liền có thể kích phát trong cơ thể tiềm lực, dạng này có thể đại đại tiết kiệm thời gian cùng nhân lực, kia băng tinh nơi ở cũng liền có thể tìm được. Những hắc y nhân kia bên trong vẫn là có hiểu ánh mắt, tại Lạc Mạn Nhi xem xét hướng Hàn Đỗ động lúc, liền có người chạy đi lên. Chẳng qua kia Lạc Mạn Nhi lại cũng không nguyện ý phản ứng đối phương, mà là tiếp tục nhìn về phía Hàn Đỗ động, trời con mắt màu xanh lam lại tại nháy mắt biến sắc, từ thiên lam biến thành màu xanh sẫm, khủng bố dị thường. Hàn Đỗ động bên trong, khắp nơi đều là sơn trắng sơn một mảnh, vô luận nơi nào đều là xương trắng um lung, lung, khắp nơi đều là băng sương. Đứng tại Hàn Đỗ động bên trong, Mạc Thiếu Thiên đều có thể nhìn thấy từ trên mặt băng chết xạ ra vô số cái chính mình. Một động bên trong, khắp nơi đều là hà khí. Chỉ là, lúc này Mạc Thiếu Thiên lại không cảm giác được bất kỳ ý lạnh từ trong cơ thể của hắn, viên kia ăn hết đan dược đã phát huy tác dụng, từ bụng của hắn chỗ, bắt đầu không ngừng tản mát ra nhiệt lượng. Tiếp tục đi lên phía trước, còn không có quá nhiều xa, Mạc Thiếu Thiên liền nhìn thấy thiếu nữ che mặt nói tới tám cái cửa hang. Tại cái này hàn u động bên trong, một động tám lối nhỏ cũng là kỳ quan, cực kỳ làm người khác chú ý suy nghĩ một chút, Mạc Thiếu Thiên trên tay mới tràn ra một tia linh khí, sau đó nhắm mắt lại, qua không lâu mới lựa chọn một cái trong đó cửa hang đi vào. Chương 133, tiếng kêu thảm thiết. Tiến vào cái này cửa hang về sau, Mạc Thiếu Thiên cẩn thận từng ly từng tí hướng phía chỗ sâu đi đến. Trung quanh có chút u ám, chẳng qua có tốt, lấy Mạc Thiếu Thiên tu vi hiện tại, cũng có thể thấy rõ bốn phía đại khái tình huống. Lúc này bên ngoài thân nhiệt độ đã xuống đến cực cuối trình độ, thấu xương hàn ý, trực tiếp xuyên thấu quần áo, kích động đến trên da thịt. Nơi này rất lạnh, cũng không phải là là bình thường rất lạnh, cho dù Mạc Thiếu Thiên có linh lực hộ thể, cũng không ngoại lệ, vẫn như cũng bị đồng tử phải có chút run rẩy có điều, đây đối với người khác mà nói, đúng là một kiện mười phần khó mà chống cự sự tình, cho dù là vận dụng linh lực, lên hiệu quả, cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng là đối với Mạc Thiếu Thiên đến nói, lại không phải như thế. Lúc này hắn chín tòa chết mệ cung, lúc này đã mở ra một tòa mệ cung, là vì lôi thủ tính. Hiện tại hắn vừa vẫn có thể mượn nhờ, nơi này cực hạn chi lực, dự định mở ra hắn tòa thứ hai mệ cung, bằng thủ tính. Cho nên nói, nơi này cực hạn chi lực, với hắn mà nói, quả thực như hổ thêm cánh, là hắn tu hành thánh địa. Đây cũng chính là hắn dự định đến đây hàn vũ động nguyên nhân, trong lòng độc lấy. Mạc Thiếu Thiên vận chuyển lên cựu cung tâm pháp, bắt đầu hấp thu lên bên ngoài thần cực hàn chi lực. Cực hàn chi lực nhập thể, Mạc Thiếu rét lạnh không phòng run rẩy một chút. Sau đó chính là cảm giác cố lực lượng kia thuận lấy kinh mạch của mình, sau đó bị nó cho hấp thu luyện hóa, cuối cùng hội tụ tại thể nội linh đan chỗ, hóa thành thực lực của hắn. Cảm nhận được thực lực bản thân thoáng có chút tính tiến, Mạc Thiếu Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Nơi này có nhiều như thế cực hàn chi lực, khẳng định tại chỗ sâu có cực hàn chi bảo, nếu không không có khả năng sẽ sinh ra rét lạnh như thế cực hàn chi lực. Sau đó Mạc Thiếu Thiên nhìn về phía cửa hang chỗ sâu. Hai mắt có chút nheo lại, nhìn thấy vách đá phía trên, tất cả đều là băng bích, cực kỳ bóng loáng. Về phần kia lạc cô nương, chỉ sợ cũng là vì món đồ kia đến. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhô tới, đem bọn hắn lừa gạt tiến đến lạc cô nương. Khoe miệng lộ ra chút nụ cười bận cận, cái cô nương kia có chút ý tứ, thân phụ dị đồng, đang đang sát khí, là cái sát thủ hạt giống tốt. Nghĩ đến đây, Mạc Thiếu Thiên không có chút gì do dự, hướng thẳng đến trong động chỗ sâu đi đến, chỉ có tại chỗ sâu mới có thể phát hiện vật kia. Hắn tự nhiên là không thể nào đem món kia cực hàn chí bảo tặng cho nàng. Chỉ có điều, hiện tại cái kia lạc cô nương có rất nhiều người Giúp một lên tìm kiếm, mình cũng không thể rơi hạ phòng. Còn tốt hắn tại mới vừa tiến vào cửa hang thời điểm, liền làm một chút tay chân, đi đầu phóng xuất ra sâm xét lực lượng, giúp mình tìm kiếm toàn bộ hàn lũ động. Vừa vẫn biết được, cái này một cái cửa hang chỗ sâu, cực hàn chi lực rét lạnh nhất, rất có thể ngay tại cái này trong động cầu. Tại hắn xâm nhập không bao lâu, đằng sau cũng có một số người, theo sau. Dù sao tổng cộng liền có 8 cái cửa hang, mà bọn hắn bị lừa người tiến vào, xa xa không chỉ tám cái. Cho nên nói, tự nhiên cũng là có người được đến cùng Mạc Thiếu Thiên cùng một cái cửa hang. Tại bọn hắn những cái này tất cả mọi người, đều tiến vào cửa hang về sau. Lạc Mạn Nhi hai tay ôm ngực, nhìn trước mắt tám cái cửa hang, lộ ra trầm tư bộ dáng. Nàng cũng là một lần tình cờ, mới biết được cái này hàn đũ động bên trong có một khối cực hàn băng tinh, hơn nữa còn là khổ người lớn vô cùng một khối. Nếu không, cũng không có khả năng đủ ảnh hưởng đến toàn bộ hàn đũ động, dẫn đến nó rét lạnh vô cùng. Đối với khối này cực hàn băng tinh, nàng tình thế bắt buộc. Có điều, chỉ dựa vào nàng lực lượng một người, là thật là tiêu tốn công phu quá chậm, lúc này mới nghĩ như thế một cái biện pháp, để người khác cho mình dò đường. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Nếu không, ta liền sẽ để các ngươi cảm thấy cái gì là tuyệt vọng." Lạc Mạn Nhi nhìn qua trước mắt tám cái cửa hang, trời con mắt màu xanh lam bên trong, màu xanh sẫm lóe lên liền biến mất, trong cơ thể tràn ngập ra một cỗ sát ý, cũng chỉ là trong nháy mắt liền tiêu tán. Nhìn thấy Dô Man Nhi cái dạng này, nàng chung quanh mấy người, hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Sợ một cái không chú ý trêu chọc đến nàng. Bọn hắn thế nhưng là cực kỳ rõ ràng, trước mắt vị này, thế nhưng là giết người không chớp mắt chủ. Trong động cầu, số núi đã xâm nhập trong đó, theo hắn càng phát ra xâm nhập, bên ngoài thân hàng Ý cũng càng ngày càng làm sâu sắc. Cho dù là hắn có cựu cung tâm pháp, không ngừng tại hấp thu cực hạn chi lực, cũng không khỏi cảm giác có chút chịu không nổi. Ngay tại hắn dự định tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, hắn ánh mắt đột phát lạnh, ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía. Sau đó, bên hai truyền đến loáng thoáng đối thoại âm thanh. Nơi này quả thực quá lạnh, thật sự là chết cóng ta, sớm biết liền không tới nơi này. Hiện tại ngược lại tốt, còn bị người khác cho lừa gạt. Ngươi cũng đừng nói, bảo tôn điểm nhiệt lượng đi. Ai bảo hai huynh đệ chúng ta không may đâu? Theo ta thấy, tranh thủ thời gian tìm tới kia cái thứ gì, giao cho cái kia rắn giết nữ nhân, sau đó trở về, về sau cũng không tiếp tục đến nơi rách nát này trở về, ta nhìn chúng ta khả năng còn không có tìm được kia phá loạn ý, liền phải bị đông cứng chết ở chỗ này, trở về là không cần nghĩ. ngươi nhưng bị nói đủ rũ lời nói, ngươi không nghĩ trở về, ta còn muốn trở về đâu? a, không đúng, tại sao ta cảm giác trong bụng có nhiệt lượng xuất hiện? ta cũng vậy, này sẽ sẽ không theo chúng ta lúc trước nuốt cái kia đan dược có quan hệ, có khả năng, tại cách mạc thiếu thiên cách đó không xa, có hai người chính xoa xoa tay trò chuyện với nhau, ánh mắt đánh ra bốn phía, dường như muốn tranh thủ thời gian tìm tới món đồ kia, sau đó nhanh đi về bọn hắn đều có ngưng đan cảnh tu vi, lúc này ở trong động cũng là nhìn thấy. Chỉ có điều nơi này rất lạnh, xác thực bọn hắn chống cự không được. Nếu không phải là bởi vì trong cơ thể đan dược duyên cớ, chỉ sợ hiện tại cũng đã muốn quáng đến thẳng du lên. Không thể không nói, nơi này thực sự là quá lạnh. Mặc thiếu thiên bên thay đối thoại âm thanh, càng ngày càng rõ ràng. Rất hiển nhiên, bọn hắn đang hướng phía mình tới gần. Chẳng qua mặc thiếu thiên trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, tuyệt không giảm bớt, bởi vì hắn phát giác, cái này bốn phía khẳng định có lấy nguy cơ. Cái này hắn động khẳng định không chỉ rét lạnh đơn giản như vậy, trong đó khẳng định có lấy cất giấu nguy cơ, có chút thậm chí có khả năng có thể uy hiếp tính mạng của hắn, dù không được hắn có bất kỳ chủ quan. Đại ca, tại sao ta cảm giác cái này bốn phía có một đôi mắt tại nhìn chằm chằm chúng ta? Lúc này, hai người kia bên trong một người trên mặt lộ ra khủng hoảng chi sắc, đối với hắn bên cạnh nam tử nói, nói chuyện đồng thời, ánh mắt còn mười phần sợ hãi quét mắt bốn phía, dường như muốn đem đôi mắt kia tìm cho ra. Ngươi cũng đừng nói mỏ, nơi này làm sao? Khả năng có một đôi mắt. Nghe được hắn, một người khác mặc dù không thừa nhận, nhưng là hắn hành động đã cho thấy ra tới. Hắn hiện tại cũng là cực độ sợ hãi. Lúc này thân hình hắn ngay tại run rẩy không ngừng, ánh mắt cũng là sợ hãi quét lấy bốn phía. Hiu, ngay lúc này, đột nhiên truyền tới một đạo nhỏ khó thể nghe thanh âm. Ngay sau đó một cái cái bóng mơ hồ, đột nhiên vọt tới trước người bọn họ. A, a, ngay sau đó chính là truyền đến hai tiếng kêu thảm, sau đó lại là hai đạo bịch thanh âm. Rất hiển nhiên hai người kia đã chết rồi. Nghe được tiếng kêu thảm thiết về sau, mặt thiếu Thiên Cảnh rắc quét về phía bốn phía, trong cơ thể linh lực tùy thời đều dự định phóng xuất ra. Hắn ẩn ẩn cảm giác, trung quanh nơi này khẳng định nhận nút thứ gì. Hiu. Ngay tại hắn cảnh giác thời điểm, đột nhiên truyền đến một đạo nhỏ khó thể nghe thanh âm, ngay sau đó chương 134, Lạnh băng xả. Mạc Thiếu Thiên chậm rãi rời về phía kia hai cỗ thi thể, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì công kích giết chết bọn hắn, mình tốt có cái phòng bị. Bởi vì bọn hắn ở giữa khoảng cách không xa, rất nhanh Mạc Thiếu Thiên liền đến đến trước mặt bọn hắn. Đập vào mi mắt chính là hai đạo trung niên thân ảnh, chỉ có điều lúc này trên mặt bọn họ trắng bệch vô cùng, hơn nữa còn mang theo tử sắc. Không chỉ có như thế, trên thân thể đã bắt đầu kết thành bộ băng. Bởi vì bọn hắn bỏ mình, cho nên nói, trong cơ thể nhiệt độ tự nhiên mà vậy liền hạ hàng lại thêm tại bốn phía 10 phần rất lạnh, cho nên rất nhanh liền bắt đầu kết băng. Mạc Thiếu Thiên nhanh chóng xem xét bọn hắn thương thế trên người, phát hiện lại nó trên cổ có hai cái lỗ máu, giống như là bị thứ gì cắn qua. Thấy thế, Mạc Thiếu Thiên thân thể đột nhiên một cái lùi lại phía sau, đồng thời một đạo linh lực công kích đánh ra. Lúc này, tại trước người hắn, có một đạo vô cùng nhỏ bé cái bóng mơ hồ, thẳng đến lây hắn cái cổ phóng đi. Cái kia đạo cái bóng cực kỳ cấp tốc, ngay cả bình thường ngưng đan cảnh cũng vô pháp né tránh. Chỉ có điều, nó đối mặt chính là Mạc Thiếu Thiên, một cái phản ứng 10 phần kinh khủng ra hỏa, trực tiếp một đạo linh lực liền vành đến trên người của nó. Sau đó, chính là truyền đến đến cực nhẹ thanh âm, hiển nhiên là kia đánh lén Mạc Thiếu Thiên đồ vật, rơi xuống đến trên mặt đất. Đến tận đây, Mạc Thiếu Thiên mới nhìn rõ, trước mắt là cái gì. Chỉ thấy nó là một con rắn, ước chừng dài ba thước ngắn, ước chừng lớn bằng một cái. Chỉ có điều con rắn này, toàn thân lục sắc, bóng loáng vô cùng, không ngừng phun lưỡi rắn, toát ra hơi lạnh. Một đôi cực hàn con người, chăm chú nhìn Mạc Thiếu Thiên, dường như đang tìm hắn sơ hở. Lạnh Băng xả. Nhìn thấy trước mắt không lớn rắn, Mạc Thiếu Thiên không có chút nào chủ quan. Lãnh Băng Sả, có thể nói là yếu tố bên trong sát thủ, giết người trong vô hình. Phàm là bị nó để mắt tới, gần như không có có thể bỏ trốn tính mạng. Cho nên nói, hơn nữa nhìn bộ dáng, trước mắt cái này lạnh băng xà thực lực không tầm thường, cho dù là Mặc Thiếu Thiên cũng không dám tùy tiện đối lại. Nếu không không cẩn thận, ngã xuống chính là mình. Thế là, một người một thú, lâm vào địch không động ta không động hoàn cảnh. Giờ phút này so đấu liền là ai kiên nhẫn tốt, ai động trước, ai liền lộ ra sơ hở. Dường như chờ hơi không kiên nhẫn, lạnh băng xà lạnh lùng con ngươi phát lạnh thân hình cấp tốc phóng tới Mạc Thiên, muốn đánh đòn phủ đầu. Chỉ có điều, nó cái này khé động, liền lộ ra chỗ sơ hở. Tới thật đúng lúc. Mạc Thiếu Thiên hét lớn một tiếng, lập tức một cái cổ tay chặt chém ra, một đạo linh lực thuận thế đánh, đánh ra, hướng phía thứ bảy tức châu đánh xuống đi qua. Đánh rắn đánh bảy tức, mặc kệ là cái gì rắn, cái này đều mười phần hữu thụ, chỉ cần đánh trúng nó bảy tức, chính là đánh trúng nó mạnh mạch. Chỉ có điều, trước mắt cái này lạnh băng xà, cũng không phải là dễ dàng như vậy, liền có thể ứng đối. Chỉ thấy thân hình tại không trung, đột nhiên một cái thay đổi, tránh thoát Mạc Thiếu Thiên cái này một cái cổ tay chặn, sau đó tốc độ không thay đổi, tiếp tục hướng phía Mạc Thiếu Thiên tiến lên. Lúc này. Mạc Thiếu Thiên sắc mặt không chút nào từng biến sắc, ánh mắt lạnh leo, thân hình không ngừng lùi lại, đồng thời lại lần nữa đánh ra một đạo công kích. Mạc Thiếu Thiên cái này đạo công kích, đến 10 phần đột nhiên, đến mức lạnh băng xả đều không thể cấp tốc làm ra phản ứng, thế là bị nó cho anh chúng, chỉ có điều tuyệt không đối nó tạo thành bao lớn tổn thương. Ngược lại từ đó truyền đến kim loại và chạm thanh âm, có thể nghĩ cái này lạnh băng xả lực phòng ngự, hết sức kinh người. Vừa mới Mạc Thiếu Thiên một cách kia, mặc dù là tiện tay vì đó, nhưng cũng không thể xem nhẹ, cho dù là ngưng Dan nhị trọng võ giả, cũng không thể tùy tiện đứng đối xuống tới, nhưng vẫn đối trước mắt cái này lệnh băng xà không tạo được bao lớn tổn thương. Có điều hắn cũng vẻn vẹn hơi giận mình, tuyệt không để ở trong lòng. Con thiên lệnh băng xà tựa hồ là bị Mạc Thiếu Thiên cho chọc giận, gào thét một tiếng, lập tức phun ra một luồng hơi lạnh, phóng tới Mạc Thiếu Thiên. Kia cố hàn khí muốn so chung quanh cực hàn chi lực lạnh nhiều, cho dù là Ngưng đan nhị trọng võ giả nhận một kích này, chỉ sợ đều sẽ bị lập tức đông thành băng côn. Chỉ có điều những cái này đối với Mạc Thiếu Thiên đến nói không đáng kể chút nào. Có cựu cung tâm pháp hắn cố hàn khí kia với hắn mà nói giống như trợ lực. Lúc này Mạc Thiếu Thiên không có chút nào chống cự, mặc cho kia hàn khí vọt tới trong cơ thể mình tại nó vừa tiếp xúc thân thể một nháy mắt kia, Mạc thiếu thiên thỉnh lình dùng mình một cái, không thể không nói, cỗ hàn khí kia thực sự là quá lạnh. nháy mắt tại nó làn ra phía trên, kết thành xương trắng. thấy thế, kia lạnh băng xả trong con người, hiện lên óng ánh chi sắc, hiện nhiên là có chút hưng phấn. nó đối với hàn khí của mình, tự tin đến cực điểm, tại nó hàn khí phía dưới, liền không có mấy cái có thể chạy trốn, cơ hội đều là bị nó cho đông lạnh thành cái băng côn. cho nên, dưới cái nhìn của nó, mặt thiếu thiên cũng là như thế. chỉ có điều liền sau đó mới khắc để nó kinh sợ. lúc này mặt thiếu thiên, vậy mà không có một chút muốn bị đông cứng ý tứ chỉ thấy mặt ngoài xương trắng, vậy mà cấp tốc hóa đi hấp thu cái này đả hàn khí, mặc thiếu thiên cảm giác được mình tu vi có rõ ràng tinh tiến, mà lại chín tòa mệnh cung bên trong, tòa thứ hai mệnh cung đột nhiên lóe lên một cái, đối với cái này, Mạc thiếu thiên trên mặt lộ ra nét mừng, ý vị này, hắn tòa này chết mệnh cung đã bắt đầu có muốn thức tỉnh xu thế, có điều hắn cũng không có quên, lúc này mình đang đứng ở nguy hiểm thời khắc, hiện tại liền giải quyết ngươi, mặc thiếu thiên quát lạnh một tiếng, toàn thân linh lực đều bạo phát đi ra, nhìn thấy mặc thiếu thiên bộc phát ra huy lực như thế, kia lạnh băng xả vội vàng tối lui, không có chút gì do dự bay đầu liền đi. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được, Mạc Thiếu Thiên lúc này cường đại, căn bản cũng không phải là nó có thể lệnh nổi. Lại tiếp tục, mình rất có thể liền toi mạng tại đây. Cho nên nói, cái này lạnh Băng xà cùng sát thủ có chỗ tương đồng, phát hiện mục tiêu ra ngoài ý định cường đại về sau, lập tức đột đi. Chỉ có điều, Mạc Thiếu Thiên làm sao lại để Lãnh Băng xà chạy trốn? Muốn chạy trốn? Ngươi nghĩ thật sự là nhiều lắm. Mạc Thiếu Thiên thân hình nháy mắt xuống tới, trong cơ thể kia một tòa thức tỉnh mệnh cung lập tức bạo phát đi ra, trong đó lóe ra sấm sét màu tím tia sáng, có chút nhỏ bé hổ quang điện xuất hiện tại mặt Thiếu Thiên trong tay. Cảm thấy được sau lưng mặc thiếu thiên theo đuổi không bỏ lạnh băng xả cũng là hiểu được thời khắc này mình đã trốn không phát phía sau nhân loại kia là căn bản không có khả năng bùng tha mình thế là nó đột nhiên quay đầu lại lần nữa phun ra một luồng hơi lạnh cố hàn khí kia muốn so vừa mới còn muốn rét lạnh nhiều mà lại càng thêm trắng tiệt mà phun ra cố hàn khí kia về sau nó tinh thần nháy mắt về vải xuống tới đây là nó mạnh nhất một kích như liệu không thắng Mạc thiếu thiên kia kết quả chính là nó bỏ mình mặc dù kia hàn khí còn không có phun đến mặc thiếu thiên trên thân hắn chính là cảm giác ra mình mặt ngoài mười phần noí noí thật giống như kim đông có điều hắn hư lạnh một tiếng lập tức một cỗ cường đại sấm sét lực lượng đánh tới. Lôi bạo ba đoạn chỉ, thứ nhất chỉ. Đòn công kích này mới ra, nơi này nháy mắt tràn ngập cường bạo sấm sét lực lượng, lốt buốt, hình thành một ngón tay, đánh phía kia một đạo hàn khí. Ầm. Chỉ thấy kia lôi điện ngón tay, nháy mắt đánh phá hàn khí, sau đó tốc độ không giảm phóng tới lạnh băng xả Nháy mắt đem nó cho bành kinh ngạc, đến mức trong không khí đều tràn ngập ra một đạo mùi thịt. Chương 135, mặc ra sắp biến thiên. Tại ngoài động, Mạc Vạn Hổ trong phủ đệ. Có một cái hạ nhân vội vã đuổi tiến trong hành lang, hướng phía tại thủ tọa bên trên nhíu mày trầm tư trung nhân nhân, vội vàng nói: "Nhị gia, Tên phế vật kia, đi vào hàn lũ động chúng rồi. Tiến vào hàn lũ động. Mạc Vạn Hổ ánh mắt phát lạnh, đang một chút, đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía dưới thân đến đây hồi báo hạ nhân. Hỏi, không sai, thiên chân vạn sắc, tên phế vật kia đúng là đi vào. Cảm nhận được mạc Vạn Hổ trên thân truyền đến uy áp, kia hạ nhân lập tức cảm giác ngực một buồn bực. Âm thanh run rẩy nói, ha ha, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, vậy mà chạy đến địa bản của ta bên trong, còn há có thể để ngươi có còn sống trở về đạo lý. Mặc Vạn Hổ cười ha ha một tiếng, thân xác nhìn qua, có một chút kích động. Hắn đây là cao hứng hắn những ngày gần đây vẫn luôn nghĩ đến như thế nào mới có thể đủ giải quyết hết mạc thiếu thiên thật không nghĩ tới thật sự là ngủ gật đến liền đưa tới gối đầu đã ngươi không tại mạc vạn hùng bên người trung thực đợi đến chỗ của ta tìm chết vậy ta liền hảo hảo chiêu đái chiêu đái ngươi mạc vạn hổ trong lòng nghĩ như vậy đến sau đó đối cái kia hạ nhân phân phó nói đi triệu tập nhân mã đem hà lũ động cho ta phong toản ngăn cản không cho phép bất luận kẻ nào ra vào sau đó cho ta đi vào liền xem như đảo ba thức đất cũng phải đem tên phế vật kia tìm cho ta ra tới vâng nhị gia nghe được mạc vạn hổ thanh âm kia hạ nhân lập tức trả lời nói đúng Chuyện này, không muốn cho ta kinh động Mạc Vạn Hùng. Nhìn thấy hạ nhân đang muốn lui về, Mạc Vạn Hổ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối nó dặn dò, "Vâng." Hạ nhân lên tiếng, lập tức lui xuống. Tại người kia sau khi đi, Mạc Vạn Hổ ngồi xuống, ngón tay gõ mặt bàn, lộ ra vẻ trầm tư. Đã tên phế vật này đi vào cái này Hàn Đũ Động, kia Mạc Vạn Hùng làm sao có thể có không biết đạo lý. Vậy hắn có thể hay không phái người trong bóng tối bảo hộ tên phế vật kia đâu. Điểm này, không khỏi hắn không suy nghĩ, cho nên nói, hắn không thể chủ quan. Tên phế vật kia, quỷ kế rất nhiều, rất có thể không cẩn thận liền trúng kế của hắn. Nghĩ tới chỗ này về sau, Mạc Vạn Hổ trong lòng bĩ kinh, kém một chút lại lấy tiểu tử kia đạo. Sau đó, hắn lại phân phó một cái hạ nhân, tiến về Mạc gia chủ gia bên trong, tìm hiểu tình huống. Cái này thật vất vả có một cái cơ hội, hắn nhất định phải làm đến phòng ngừa sai sót. Thậm chí đây là một cái có thể vạn ngã Mạc Vạn hùng cơ hội tuyệt hảo, hắn nhất định cần phải nắm chắc. Lúc này ở Mạc gia chủ gia bên trong, Mạc Vạn hùng chính một mặt sốt ruột, bước chân không ngừng đi tới đi lui. Gia chủ, việc lớn không tốt. Lúc này, có một vị hạ nhân đột nhiên xuống tới, thân hình mười phần bối rối, trên mặt cũng là tràn ngập sốt ruột chi sắc. Chuyện gì? Nhìn thấy kia hạ nhân bộ dáng này, Mạc Vạn Hùng trong lòng có loại dự cảm xấu, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện cỡ nào rõ ràng, hỏi: "Thiếu chủ hắn?" "Thiếu chủ hắn?" "Cái kia hạ nhân là đúng." Nghe được có quan hệ với Mạc Thiếu Thiên tin tức, Mạc Vạn Hùng phảng phất giống như trải qua sấm sét giữa trời quang, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút tái nhợt, vội vàng quát: "Thiếu Thiên hắn làm sao? Mau nói a." Thiếu chủ hắn tiến vào Hàn Đũ Động. Cuối cùng, kia hạ nhân vẫn là nói ra, cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn hướng Mạc Vạn Hùng. "Hàn Đũ Động." Nghe được hắn, Mạc Vạn Hùng lập tức tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt nháy mắt tạm đọng xuống. Hàn Lũ động bên trong là tình huống như thế nào? Hắn lại quá là rõ ràng. Cho dù là hắn đi vào trong đó, cũng không nhất định có thể bình yên vô sự ra tới. Mà Mặc Thiếu Thiên, thế mà xông vào. Chớ đừng nói chi là, kia là Mạc Vạn Hổ địa bàn. Hiện tại Mạc Vạn Hổ khẳng định đã biết Mặc Thiếu Thiên tiến vào Hàn Lũ động bên trong, hiện ở thời điểm này, Mặc Thiếu Thiên tình cảnh khẳng định mười phần nguy cấp. Nghĩ đến chỗ này, Mặc Vạn Hổ giữ vững tinh thần tới. Nhanh, mau đem nhị trưởng lão mời đến. Ta muốn cùng hắn thương lượng đại sự. Mặc Văn Hùng đối với thân kia hạ nhân nói, không nhiều biết công phu, Mặc Thành Trương liền được mời đi qua. Gia chủ. Chuyện gì xảy ra? Mạc Thành Trương nhìn thấy Mạc Vạn Hùng một mặt nóng nảy mời mình tới, trong lòng có chút kinh ngạc, không rõ xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Mạc Thành Trương về sau, Mạc Vạn Hùng liền vội vàng đem liên quan tới Mạc Thiếu Thiên sự tình nói cho hắn. Cái gì? Ngươi nói Thiếu Thiên tiến vào Hàn Lũ Động? Hắn làm sao xúc động như vậy? Nghe này về sau, Mạc Thành Trương sắc mặt nháy mắt biến, cảm xúc cũng hết sức kích động. Tại hắn biết, Mạc Thiếu Thiên có thể giúp hắn khôi phục đỉnh phong về sau, hắn vốn đang coi là, hắn sẽ là một cái làm việc ổn thỏa người. Thật không nghĩ đến, cái này trong nháy mắt liền chạy tiến đến Hàn Lũ Động bên trong. Hàn Lũ Động tiên là địa phương nào? Đối bọn hắn đến nói, liền cơ hồ tương đương với là từ điểm. Không được, nhất định phải đem nó cho bắt tới. Mạc Thành Trương ngữ khí mười phần nghiêm túc, có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hư vị. Lúc này Mạc Vạn Hùng đã bối rối, chẳng qua cái này cũng không đoán hắn, phàm là dính đến Mạc Thiếu Thiên sự tình, đều sẽ để hắn không biết làm sao. Đối với hắn mà nói, Mạc Thiếu Thiên chính là hắn hết thảy. Tiêu nhị trưởng lão, ngươi nhìn cái này sự tình nên làm cái gì? Mạc Vạn Hùng đối nó hỏi. Xem ra còn phải ta bộ xương già này tự mình đi một chuyến. mặt Thành trương thở dài một hơi, ngữ khí trầm trọng nói, đối với Mạc Thiếu Thiên tương lai, hắn cực kỳ xem trọng. Dù là bây giờ người ta đều truyền luôn hắn là chín tòa chết mệnh cung, nhưng là hắn đối nó có tự tin, luôn cảm thấy hắn ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật, cho nên bất kể nói thế nào cũng không có thể để hắn dễ dàng như vậy chết đi. Rất có thể, toàn bộ mạc gia quật khởi liền toàn bộ nhờ hắn. Nghe được mạc thành trương muốn đích thân đi một chuyến, mạc vạn hùng trong lòng thở dài một hơi. Kỳ thật, giờ khắc này không có người khác so hắn càng để ý mạc thiếu thiên sinh tử, cũng không có người khác so hắn càng thêm muốn hy vọng tiến về hàn lũ động bên trong. Có điều hắn biết mình là mạc gia gia chủ, không có cách nào tiến đến hàn lũ động bên trong lúc này Mặc Thành Trương thay thế hắn tiến về Hàn Lũ Động, kia là không thể tốt hơn. Toàn bộ Mặc gia bên trong, Mặc Thành Trương thực lực cũng làm thuộc nhóm đứng đầu, hắn lần này tiến về Hàn Lũ Động, khẳng định có thể đem Mặc Thiếu Thiên cho mang ra. đã như vậy, vậy ta ngay tại đây, đả tạng nhị trưởng lão. Mặc Vạn Hùng đối Mặc Thành Trương oan quyền, thoáng không người đưa khí 10 phần cung kính. không sao, lần này lão hủ liền xem như liệu bộ này lão có đầu, cũng sẽ đem Thiếu Thiên cho bình yên vô sự mang về. Mặc Thành Trương vất vơ tay, tiếp tục nhắc nhở một câu. chỉ là, ngươi tốt nhất để phòng Mặc Vạn Hùng, ta cảm giác hắn chắc chắn sẽ không để qua cơ hội này, nhằm vào Thiếu Thiên. Ừm, nếu như hắn thật dự định ra tay, vậy ta cũng sẽ không lại dung túng lấy hắn, lúc này nhị trưởng lão không chỉ có khôi phục thực lực, hơn nữa còn tiến thêm một bước, ta có nắm chắc 10 phần, đem nó cương ra. Mạc Vạn hùng gật gật đầu, trong con ngươi nháy mắt trở nên âm trầm xuống, ngự khí cũng là 10 phần băng lãnh. Ai? Nghe xong, Mạc Thành Chương thở dài một hơi, lắc đầu, thì thào nói lên một câu, Mạc ra sắp biến thiên. Đó lấy, Mạc Thành Chương cũng không có bao nhiêu dừng lại, lúc này liền là hướng Hàn Đũ Động tiến đến. Chương 136, Phong tỏa Hàn Lũ Động. Lúc này ở Hàn Đũ Động Mạc Thiếu Thiên, tự nhiên không biết, bởi vì hắn toàn bộ mạc da đã bắt đầu chấn động bất an. Coi như biết, hắn cũng sẽ không quá để ý. Hắn hiện tại việc cấp bách vẫn là trước tăng lên mình thực lực, mở ra cái thứ hai mệnh cung, chỉ có dạng này hắn mới có thực lực đi ứng đối càng nhiều biến hóa. Hắn chém giết lạnh băng xà về sau, liên tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Hiện tại hắn cũng không biết mình đã xâm nhập Hàn băng động bao xa, chỉ biết nơi này càng thêm rất lạnh. Liên xem như một chút tu vi tư thâm ngưng đang cảnh, đều ngăn cản không nổi nơi này rất lạnh. Đối với cái này, mặc thiếu thiên trong lòng mười phần kinh nghi. Hắn mặc dù biết cái này Hàn lưu động bên trong, khẳng định là có chí Hàn chi vật, nhưng một mực cũng không biết là cái gì. Nhưng là căn cứ tình huống trước mắt, phán đoán bảo vật này khẳng định không đơn giản, bằng không sẽ không đi thành như thế lạnh hoàn cảnh, mà lại căn cứ hắn đoán chừng, nếu là thâm nhập hơn nữa xuống dưới, rất có thể liền kim đàn cảnh võ giả đều không chịu nổi nơi này băng hàn lực lượng. Thật là có chút chờ mong. Đối với cái này, mặt thiếu Thiên trên mặt lộ ra chút ý cười, ánh mắt trong mang theo vẻ kỳ vọng. Hắn nếu là có thể đạt được kia bảo vật, vậy hắn khẳng định liền có thể có được tăng lên cực lớn. Tại hắn xâm nhập quá trình bên trong, cũng không yên ổn, cũng đều gặp mấy đầu lạnh băng xả, Chẳng qua đều bị hắn giải quyết, cũng không có cho hắn tạo thành bao lớn trở ngại. Mà lúc này, tại tám cái cửa hang bên ngoài, có hai nhóm người đang đối đầu. Các ngươi là ai? Làm sao lại xâm nhập hàn Lũ Động bên trong? Trong đó có một phe là một đội trung nhân nhân, mặc trên người mặc da phục sức. Xem ra hẳn là chính là Mạc Vạn Hổ người, một người cầm đầu gọi là Mạc Lượng. bọn hắn là phụ mệnh đến phong tỏa hàn Lũ Động, không nghĩ tới vừa tiến đến, liền đụng phải tới trước một bước lạc Mạn Nhi bọn người. Nhìn trước mắt người, một bộ đại chiến vung xuống dáng vẻ. Lạc Mạn Nhi trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này Hà Lũ Động bên trong, nàng cũng từng tiến vào mấy lần, chỉ có điều mỗi lần đến đây đều không có ngăn cản. Hôm nay lại gặp chuyện như vậy. Lúc đầu hắn chỉ là lựa gạt người khác, nói là Hàn Vũ động bên trong có thủ vệ, không nghĩ tới lại thành thật. Chẳng lẽ là bọn hắn phát hiện Hàn Vũ động bí mật rồi? Lạc Mạn Nhi đôi mi thanh tú cao lại, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng qua trên mặt ngược lại là mười phần bình tĩnh, một bộ băng lãnh lạnh dáng vẻ, trời con mắt màu xanh lam, có chút làm người khác chú ý còn không mau nói. Kêu Mặc Lượng, ánh mắt đánh giá Lạc Mạn, sau đó dừng lại tại nó hai ngọn núi tại phía trên. Không nói cũng được, chỉ cần ngươi lưu lại, bồi mấy ca, vậy liền bỏ qua các ngươi, bằng không, các ngươi liền đừng nghĩ đến ra ngoài. Ánh mắt của đối phương mười phần không chút kiêng kỵ quét lấy Lạc Mạn. Trong đôi mắt mang theo tà dâm chi sắc, liếm môi một cái, đối nó nói: Người nói là, muốn ta lưu lại sao?" Nghe được thanh âm của hắn, Lạc Mạn Nhi bị che đậy trên mặt, lộ ra vẻ chán ghét, lạnh lùng đáp lại một câu. Đôi mắt giữa bầu trời màu lam dần dần tối lui, thay vào đó màu xanh sớm. "Không sai." Mạc Lượng coi là Lạc Mạn Nhi là đồng ý lời hắn nói, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, cũng không có chú ý tới Lạc mạng Nhi biến hóa, mà là thân hình hướng nó đi đến, bàn tay không ngừng ma sát, trong mắt màu nhiệt huyết càng sâu. Mặc dù hắn thấy không rõ Lạc mặt, nhưng nhìn nàng dáng người, vẫn là cấp một đồng, dạng này nữ tử Hắn ngày thường nhưng không có cơ hội hưởng dụng, lại chẳng ngờ hôm nay ở chỗ này đủ phải. Chỉ cần vừa nghĩ tới tình hình kế tiếp, trong lòng của hắn liền kích động không thôi. Chỉ là tại hắn đi vào Lạc Mạn Nhi trước người, chính là cảm giác được Lạc Mạn Nhi cả người khí thế lập tức liền biến. Toàn thân bỗng nhiên phát lạnh, thật giống như tiến vào hàn hũ động bên trong như thế, chỉ có điều cái này rất lạnh, để hắn trong lòng dâng lên ý sợ hãi, đó là một loại đối với tử vong e ngại. Hắn không biết vì sao lại sinh ra cảm giác như vậy, hắn chỉ mơ hồ biết, trước mắt Lạc Mạn Nhi không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Đột nhiên Lạc Mạn Nhi một câu mười phần lời lạnh như băng, trực tiếp đem nó từ cái loại cảm giác này bên trong túm ra tới. Đông Nhiên lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện mình đã tại Lạc Mạn Nhi trước người. Chỉ có điều lúc này Lạc Mạn, giống như là một thứ từ cựu Uchiha địa ra tới ma quỷ. Trên thân tản mát ra băng lãnh đến cực điểm sát ý sắc mặt hắn nháy mắt trở nên khủng hoảng, vội vàng quanh ra linh lực, hướng phía trước mắt Lạc Mạn Nhi công tới. Một cái này, hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, hắn biết mình nếu là tại che đậy, như vậy hiện tại mình liền rất có thể chết tại Lạc Mạn Nhi trong tay. Chỉ gặp hắn trước mắt, Hàn Quang chợt hiện, lập tức cảm giác toàn thân huyết dịch đều bị đông lại mà hắn vừa mới vang ra ngoài công kích, cũng đều trong nháy mắt bị vang bạo, sau đó liền cảm giác cổ mình mát lạnh, mắt trần có thể thấy có tơ máu phun ra. ngươi lại dám ra tay với ta, ta thế nhưng là mạc ra người, mặc ra chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc lượng kheo nhất lấy miệng, con ngươi bắt đầu dần dần trở nên không ánh sáng, hai tay che lấy cái cổ, trong ánh mắt tràn đầy bối rối cùng không thể tin được. cuối cùng hắn vẫn là vô lực đổ xuống. đây hết thảy phát sinh cực kỳ ngắn ngủi, đến mức tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, ngươi lại dám giết Mặc lượng, ngươi chết chắc. Đối phương nhìn thấy Mạc Lượng Thế mà trong nháy mắt liền bị giết chết, trong lòng vô cùng kinh hãi, có một người đối lạc Mạn Nhi uy hiên nói: "Tôi nào?" Lạc Mạn Nhi hừ lạnh một tiếng. Những thuộc hạ của nàng lập tức hiểu ý, lập tức hướng phía bọn hắn ra tay. Nhất thời, toàn bộ trong động, linh lực vang rền, công kích không ngừng. Có điều, cục diện ngược lại là nghiêng về một bên đồ sát. Rất nhanh, Lạc Mạn Nhi một phương này người, liền đem đối phương đều giải quyết hết. Lạnh lùng nhìn thoáng qua thi thể của bọn hắn, Lạc Mạn Nhi trong lòng đã phỏng đoán ra tới, chỉ sợ Mạc ra là phát hiện nơi này dị hướng. Nếu không cũng không sẽ phái người đến nắm tay nơi này. Dù sao nơi này mặc dù có chút thanh danh, kia cũng chẳng qua là bởi vì nơi đây vượt quá bình thường rét lạnh mà thôi. Chưa bao giờ có tin tức truyền ra nơi này có bảo vật, cho nên mặc ra đối với chỗ này cũng cơ bản ở vào bộ mặt thái độ. Chỉ có điều hôm nay nó làm việc như thế dị thường, khẳng định như vậy liền có biến số. Mặc dù nàng không biết mặc ra là như thế nào biết được bên trong bí mật, nhưng cái này không thể nghi ngờ cho nàng một chuyến này tràn ngập rất khó lường số. Đối với cái này, nàng quyết định không thể lại ở chỗ này dừng lại, bằng không mặc ra cao thủ chạy tới, nàng cũng không có cách nào ứng đối. Mà lại nàng đối với bên trong bảo vật cũng không có khả năng bỏ mặc không để ý tới, cho nên nàng quyết định tiến về chỗ sâu. Ngay lúc này, đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. "Là dám can đảm giết ta mạc ra người." Nghe được kia tiếng quát to, Lạc Mạn Nhi trong lòng lập tức giật mình. Kim đang cảnh, thế là không có chút do dự nào, lúc này chào hỏi thủ hạ của nàng, tất cả đều hướng phía chỗ sâu tiến đến. Lúc này chỉ có ở bên trong mới có thể có một tia hy vọng chạy thoát. Trốn chỗ nào? Lúc này, sau lưng lại lần nữa truyền đến hét to âm thanh. Chỉ thấy một thân ảnh nháy mắt xuống lại, lúc này đối nó lấy bọn hắn mấy người, vây ra một kích. Lạc Mạn Nhi thân thụ một kích, nhướng mày, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời thân hình cũng đã tránh nhập trong huy động. Chỉ thấy nó phun ra máu tươi, chấm rãi ngưng tụ thành máu băng, nơi này hàn khí thực sự là quá lạnh. Chương 137, gặp phải Lạc Mạn Nhi. Lúc này Mạc Thiếu Thiên tiếp tục thâm nhập sâu trong đó, trong cơ thể nuốt đang dược đã bắt đầu phát huy tác dụng, giống như là có một đám lửa hừng hực ở trong đó thiêu đốt, hóa thành bao quanh nhiệt lượng, tản vào bốn xương cốt bên trong. Chỉ có điều thiêu đốt lại là đang tiêu hao tiềm lực của hắn, nếu là tại dạng này tiếp tục, chỉ sợ hắn về sau tu luyện liền sẽ sinh ra vấn đề. Mặc Thiếu Thiên khẽ nhíu mày, Không nghĩ tới đan dược này, dược hiệu cư nhiên như thế mạnh mẽ, phải nghĩ biện pháp giải quyết mới là. Hạ quyết tâm, mặc thiếu thiên tuyệt không tiếp tục đi tới, song là ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, vận chuyển cửu cung tâm pháp, muốn dùng cái này đến ngăn chặn trong cơ thể đan dược dược hiệu. Chỉ có điều, khi hắn vừa mới ngồi xuống thời điểm, đột nhiên cảm giác cái mông mát lạnh, lạnh leo thấu xương, giống như là hắn ngồi tại trên mũi châm, nói nói ra của hắn, không thể không nói, hàn khí này đúng là băng đáng sợ. Có điều, nếu là như vậy, liền càng có thể chứng minh, trong đó bảo vật càng là chân quý, có rất lớn khả năng trợ giúp hắn mở ra tòa thứ hai mệnh cung. Nhưng, hiện tại việc cấp bách vẫn là giải quyết trong cơ thể đan dược vấn đề. Hiện tại, hắn đang nghĩ đến một cái tốt biện pháp giải quyết, đó chính là lấy băng công lửa. Hắn trực tiếp bung ra cựu Cung Tâm Pháp vận chuyển, đình chỉ tiếp tục luyện hóa hàn băng chi lực. Ngay tại hắn vừa mới đình chỉ thời điểm, lập tức cảm thấy lúc này mình giống như là tại hầm băng, giống như muốn đem hắn toàn thân cho đông thành băng côn. Đối với cái này, hắn có chút may mắn, mình có Cửu Cung Tâm Pháp, có thể luyện hóa chung quanh nơi này cực hàn chi khí, nếu không thâm nhập hơn nữa xuống dưới, còn chưa chờ hắn nhìn thấy kia chí hàn chi bảo, mình liền phải trước biến thành băng côn. Mạc Thiếu Thiên không có chút gì do dự, lúc này thi triển phun ra nuốt vào chi pháp, đem chúng quanh cực hàn chi lực tất cả đều nuốt đến trong cơ thể. Tại vừa mới nuốt vào trong cơ thể một máy mắt, Mạc Thiếu Thiên liền cảm giác tựa như là nuốt một khối thực hàn chi băng, đem thứ năm bẩn nháy mắt cho đông cứng. Tại khi nó gặp được phần bụng đan dược thời điểm, đôi bên liền lập tức buộc phát ra đại chiến. Mà đại chiến kết quả trực tiếp liền của Mạc Thiếu Thiên lập tức trong cơ thể của hắn một hồi cực hàn, lại một hồi khô nóng, cả hai giao thế hiện ra. Mà Mạc Thiếu Thiên sắc mặt nháy mắt đỏ lên, lại trong nháy mắt trở nên phát tím. Quả thực là băng hỏa lưỡng trọng tiên, đến cái về nhiều lần tra tấn hắn. Đối với cái này, Mạc Thiếu Thiên chỉ có cắn chặt răng, gắt gao chống đỡ lấy. Không biết trôi qua bao lâu, trong cơ thể đan dược lực lượng, rốt cục bị cực hàn chi lực cho dập tắt, không còn có loại kia băng hỏa lượng trọng thiên thể nghiệm. Thế thế, Mạc Thiếu Thiên không có chút gì do dự, trực tiếp lại lần nữa vận chuyển lên Cửu Cung Tâm Pháp, đem trong cơ thể cực hàn chi lực cho luyện hóa. Qua không bao lâu, Mạc Thiếu Thiên cảm giác trong cơ thể đã đã khá nhiều, cũng không còn cảm giác trước kia như thế rất lạnh. Giải quyết hết trong cơ thể đan dược về sau, Mạc Thiếu Thiên trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Bị người khác khống chế cảm giác, tóm lại là không tốt. Hắn cũng không biết ở đây, chậm chễ bao lâu thời gian. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, đột nhiên nghe được có một đạo tiếng bước chân rồn rập. Rồ. Nghe đây, Mạc Thiếu Thiên trong lòng giật mình, cẩn thận hồi tưởng đến. Theo lý thuyết, cùng hắn cùng một đám lần bị lừa những người kia, nếu là lựa chọn cái này cửa hàng, khẳng định sớm đã có đã tiền đến. Làm sao lại đợi đến lúc này, mới lại tới đây đâu? Như vậy liền chỉ có một cái khả năng, cái này đạo bước chân cũng không phải là những cái kia cùng hắn đồng dạng, bị lừa người. Có điều, kia là ai đâu? Tâm niệm đây, Mặc Thiếu Thiên lúc này tìm cái ẩn nấp địa phương, trốn ở một bên, cảnh giác nhìn xem, người đến là ai? Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Cũng không lâu lắm, đập vào mi mắt chính là một đạo hắc ảnh, nói đúng ra, hẳn là một bóng người xinh đẹp, chỉ có điều nàng bước chân mười phần lảo đảo, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Là nàng. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Mạc Thiếu Thiên kinh nghi một tiếng, nhận ra thân phận của nàng, chính là đem bọn hắn cho lừa qua đến Lạc Cô Nương. Chỉ có điều, nàng làm sao lại lại tới đây đâu? Xem ra, nàng tựa như là thụ trọng thương. Mạc Thiếu Thiên không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại là ngừng thở, lẫn mất càng thêm ẩn nấp, đang âm thầm quan sát nàng. Đối với Lạc Cô Nương cử động, trong lòng của hắn hết sức tò mò nếu như hắn đoán không lầm, cái này là cô nương khẳng định là biết cái này hàn lũ động bên trong, có chí hàn chi bảo. Hơn nữa còn biết cái này chí hàn chi bảo là cái gì, về phần nàng làm sao biết, hắn liền không được biết. lúc này lạc mạng nhi bản thân bị trọng thương, căn bản không có chú ý tới bên cạnh tránh né lấy mạc thiếu thiên, bước chân lảo đảo hướng phía chỗ sâu đi đến. hiện tại nàng chỉ có con đường này có thể đi, chỉ cần có thể xâm nhập trong đó, đạt được cực hàn băng tinh, như vậy thực lực của nàng liền có thể tiến thêm một bước, sau đó lao ra. có thể nói, đây là nàng duy nhất đường sống, cũng là cơ duyên của nàng. chỉ có điều, nàng chúng tiêu kim đang cảnh một kích. Hiện tại thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, còn chưa chờ nàng đi ra bao xa, liền trực tiếp té xỉu trên đất. Thế thế, Mạc Thiếu Thiên trong lòng có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là đi ra, đi vào nàng bên cạnh, cúi người, dò xét nhìn khí tức của nàng. Hiện tại nàng khí tức mười phần yếu ớt, hơn nữa còn té xỉu trên đất, cái này cái này nơi cực hàn, như một mực tiếp tục như vậy, rất có thể liền sẽ chết ở chỗ này. Nói thật, Mạc Thiếu Thiên đối với Lạc Mạn Nhi trong lòng cũng không có bao nhiêu hảo cảm, nguyên nhân rất đơn giản, chính là nàng vì bản thân tư dục tùy ý giết người. Cách làm này, hắn thấy, chính là cấp thấp nhất sát thủ, không có bất kỳ cái gì tình cảm sát thủ chân chính sát thủ giết người đáng chết đi nên làm sự tình thoải mái ơn cứu nhưng hắn cũng không thể chớm mắt nhìn xem lạc mạng nhi chết ở trước mặt mình tại là hắn hay là quyết định muốn cứu nàng bờ môi biến đen bởi vì lạc mạng nhi đã đem mạng che mặt lấy xuống cho nên mặc thiếu thiên tùy tiện chú ý tới nó bờ môi tại biến đen có chút chút kinh nghi đó lấy Mạc thiếu thiên vội vàng tìm kiếm lạc mạng nhi thương thế vị trí căn cứ kinh nghiệm của hắn lạc mạng nhi khẳng định là trúng độc chỉ có biết là chúng độc gì mới có thể biết giải thích như thế nào cứu nàng thế là mặc thiếu thiên đem lạc Mạn nhi toàn thân đều cho cẩn thận xem xét luận, cuối cùng khóa chặt nó là ở phía sau lưng. hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đem lạc mạng nhi quần áo cho gỡ ra, lộ ra tuyết trắng da thịt phía sau lưng, trượt thuận tinh tế, không có bất kỳ cái gì một kia dư thừa thị thừa. Chỉ có điều lúc này Mạc thiếu thiên, căn bản không có thưởng thức đi xuống ý nghĩ, ngược lại là đem ánh mắt đặt ở nó phía sau bên trên, hết sức rõ ràng một đạo bàn tay màu đen ấn, mặc ra bách độc trưởng. nhìn thấy kia trưởng ấn về sau, mặc thiếu thiên trong lòng giật mình, nhìn ra loại này trưởng ấn xuất xứ, đúng là bọn họ mặc ra trường pháp. Chẳng lẽ là mặc thiếu hổ biết mình đã tiến đến Hàn Lũa động rồi? Mạc Thiếu Thiên trong lòng đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, chẳng qua tiếp xuống, liền đem nó bỏ qua, hiện tại việc cấp bách, vẫn là hiện đem nó cấp cứu tỉnh lại. Chỉ gặp, Mạc Thiếu Thiên giữa ngón tay lại nó trưởng ấn bên trên, mở ra một vết thương. Sau đó vận chuyển linh lực, không ngừng truyền vào phía sau lưng bên trong, đem nó độc tính tất cả đều bước đi ra. Thời gian từng giờ trôi qua, Mạc Thiếu Thiên một mặt nghiêm túc, trên đầu tràn đầy mồ hôi, cuối cùng, phía sau lưng miệng vết thương, chậm rãi có máu đen chảy ra. Chỉ có điều vừa mới chảy ra, liền bị đông cứng thành màu đen băng trụ. Chương 138, sát thủ chí tôn, người là ai? Lạc Mạn Nhi đột nhiên bừng tỉnh, Ánh mắt tản ra hàn ý, nhìn mình bên cạnh chớ mạc thiếu thiên, ánh mắt mang theo vẻ đề phòng, lạnh lùng quát. Nhìn thấy lạc mạng nhi thức tỉnh, mạc thiếu thiên trong lòng sức sở, hắn không nghĩ tới nó thế mà thức tỉnh nhanh như vậy. Đến mức hiện tại quần áo chính mình cũng không có cho nàng mặc. Hỗn đàn, ta giết ngươi! Lúc này, lạc mạng nhi đột nhiên cảm giác mình phía sau lưng lạnh buốt lạnh một mảnh, hướng phía phía sau lưng sờ soạng, phát hiện mình bây giờ quần áo không chỉnh tề, phía sau lưng cũng là trần trụi màng lớn. Lập tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, trời con mắt màu xanh lam, dần dần biến thành màu xanh sẫm. Có thể nói là sợ điều gì sẽ gặp điều đó lúc này Mặc Thiếu Thiên nhìn vẻ mặt phẫn nộ lạc mạ, cho nàng một cái liếc mắt, lộ ra mười phần im lặng tần sắc. Nữ nhân này làm sao liền xúc động như vậy đâu? Ta cái gì cũng không có đối ngươi làm, cứ việc Mặc Thiếu Thiên trong lòng không hiểu, nhưng hắn vẫn là vội vàng giải thích nói. chuyện này nếu là náo ra hiểu lầm, với hắn mà nói cũng không tốt. ngươi cái gì cũng không làm, vậy ta của áo làm sao thoát? Lạc Mạn Nhi giận dữ hét, con mắt màu xanh sẫm bên trong tràn ngập lửa giận, dường như muốn đem Mặc Thiếu Thiên cho đốt đốt thành cho bụi. Nếu không phải nàng còn có một điểm lý trí, chỉ sợ mình bây giờ đã cùng Mặc Thiếu Thiên rút dao khiêu chiến. từ nhỏ đến lớn. Còn không có cái nào nam đối nàng làm qua chuyện như vậy. Thân thể của mình còn chưa từng bị nam nhân khác nhìn qua, hôm nay đây là hắn lần thứ nhất. Nghe được Lạc Mạn Nhi lời nói, Mạc Thiếu Thiên không khỏi sờ sờ mũi, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nếu là nói mình cái gì cũng không làm, cái kia cũng không hẳn vậy, dù sao cũng là hắn tự tay đem nó quần áo cởi xuống. Nhưng nói mình làm cái gì, hắn lại mười phần bị khuất, dù sao mình chỉ là vì đó chữa thương, về phần cái khác thật đều không có làm. Người phía sau lưng chúng, mặc ra Bạch đốc trưởng, ta giúp ngươi đem độc ép ra ngoài. mặc Thiếu Thiên nhún nhún vai, chi tiết trả lời. Mặc dù nói Lạc Mạn Nhi dáng dấp cũng còn tính là trung thượng chi tư, nhưng so với Lâm Vũ Nặc vẫn là kém mấy phần. Đối với Lâm Vũ Nặc hắn đều không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, huống chi là nàng Lạc Mạn Nhi. Đúng như ngươi lời nói, Lạc Mạn Nhi lúc này con ngươi đã dần dần biến thành màu xanh ra trời, có chút nửa tin nửa ngờ mà hỏi. Kỳ thật nàng trong lòng cũng là có chút tin tưởng Mạc Tiểu Thiên, dù sao muốn thật làm cái gì, nơi nào có người chỉ đem phía sau lưng lộ ra ngoài, chỉ có điều trong lòng nàng thực sự là tức không nhịn nổi. Đừng nói thân thể của mình không có bị nam nhân khác nhìn qua, liền cả tay đều không có cho người ta dắt qua. Cho nên đối với chuyện này trong lòng nàng mười phần tức giận. Có điều, sự tình đã như thế, nàng cũng không thể tránh được. Đương nhiên, giống ta dạng này người chính trực, làm sao lại đi chuyện xấu xa. Mạc Thiếu Thiên nghĩa chính luôn từ nói, thần sắc hết sức nghiêm túc. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lạc Mạn Nhi liếc Mạc Thiếu Thiên liếc mắt, thử lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, chỉ bất quá trong lòng lại không muốn mặt ngoài nhìn qua, như vậy tình táo, ngược lại mãnh liệt không chừng. Đối với cái này, Mạc Thiếu Thiên không có chút nào để ý, ngược lại hỏi, ngươi là ai, tại sao lại muốn tới cái này hàn u động bên trong? Mặc dù hắn biết là Mạc nhất định là vì Hàn Du động bên trong trí Hàn Chi Bảo mà đến, cũng không thể trực tiếp hỏi người ta kia trí Bảo là cái gì sao? Như thế không chỉ có quá đường đột, cũng đem mục đích của mình cũng cho để lộ ra, cái này liền được không bù mất. Nghe được Mặc Thiếu Thiên câu nói này, lạc Mạn con mắt chăm chú nhìn chăm chăm hắn, mang theo vẻ đề phòng. Người trước mắt này là mình bị lừa gạt tiến đến không giả, nhưng là nàng ẩn ẩn cảm giác, hắn Tiến vào nơi đây khẳng định còn có cái khác mục đích. Hơn nữa còn không phải người bình thường, nếu không không sẽ nhận ra được mạc Gia Bách độc trưởng. Cái này không khỏi nàng, không đối với hắn treo lên 12 phần lòng đề phòng. Người là thế nào nhận ra Mặc Gia Bách độc trưởng? Lạc Mạn Nhi không trả lời Mạc Thiếu Thiên, ngược lại trực tiếp hỏi: "Chỉ cần ngươi trả lời ta, ta liền nói cho ngươi biết." Mạc Thiếu Thiên trực tiếp đem đầu liếc về một bên, căn bản không ăn Lạc Mạn Nhi một bộ này, liền xem như không có Lạc Mạn, hắn cũng có thể tìm tới kia Chí Hàn chi bảo. Đơn giản chính là sớm một chút trễ một chút, biết nó là cái gì mà thôi. Đây đối với Mạc Thiếu Thiên đến nói, cũng không tính là sự tình. "Ngươi?" Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên bộ dáng này, Lạc Mạn Nhi lập tức tức giận vô cùng, quát lạnh một câu: "Ngươi có tin là ta giết ngươi hay không?" Lúc này, Lạc Mạn Nhi toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, lạnh lẽo sát ý nháy mắt phóng xuất ra. Hướng phía Mạc Thiếu Thiên ép đi. Cái này chiêu nếu là đối phó người bình thường, tự nhiên có đánh bất ngờ hiệu quả, có thể cực lớn gây nên đối phương sợ hãi trong lòng cảm giác. Nhưng là nàng mục tiêu này lựa chọn sai, Mạc Thiếu Thiên là ai? Sát thủ bên trong trí Tôn, làm sao có thể bị như thế sát ý, bị dọa cho phát sợ? Vậy ngươi lại có tin là ta giết ngươi hay không? Mạc Thiếu Thiên quay đầu, khoe miệng mang theo nụ cười bấn cận, nhìn về phía Lạc Mạn, trên thân một cỗ so với khủng bố hơn vô số lần sắc ý, lập tức phóng xuất ra, đặt ở Lạc Mạn Nhi trên thân. Thấy thế, Lạc Mạn Nhi trong lòng kinh hãi vô cùng, thật giống như nhấc lên sóng to gió lớn liếm mắt trừng to mắt, khó mà tin nổi nhìn về phía mặt thiếu thiên. hắn rốt cuộc là ai, làm sao lại có mãnh liệt như thế sắc ý? hắn mới bao nhiêu lớn, cái này sao có thể? một cái mắt, trong nội tâm nàng liền tràn ngập nhiều như thế ý nghĩ. đối mặt mình hắn, giống như là đối mặt chí tôn, thang không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng cảm xúc. loại tình huống này, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải, liền xem như trong môn những cái kia đại lão, đều không thể để nàng sinh ra cái này một loại cảm giác. ngươi đến tuột cùng là ai? lạc mạn nhi con mắt chăm chú nhìn mặt thiếu thiên, hỏi. ta là người như thế nào, không trọng yếu. Trọng yếu ngươi tại sao lại muốn tới cái này hàn lũ động?" Mạc Thiếu Thiên không có cần hồi đáp ý tứ, ngược lại lại lần nữa ném ra ngoài vừa mới hắn hỏi vấn đề. Bất kể nói thế nào, biết người biết ta luôn luôn chuyện tốt, bây giờ có dạng này một cơ hội, hắn cũng không thể bỏ qua. Lạc Mạn Nhi cắn cắn môi dưới, lộ ra vẻ do dự, cuối cùng móc ra một khối nhỏ băng tinh. Chỉ có điều theo khối này băng tinh xuất hiện, nháy mắt có màu trắng hàn khí xuất hiện, nhiệt độ của nơi này lại lần nữa hạ xuống một cái cấp độ. Cực hàn băng tinh. Thế thế, Mạc Thiếu Thiên kinh nghi một tiếng. Cực hàn băng tinh thế nhưng là băng thuộc tính trí bảo, nếu là có thức tỉnh băng thuộc tính mệnh cũng rõ giả đạt được một khối cực hàn băng tinh, có thể làm cho hắn nó băng thuộc tính càng thêm cường đại, mà lại tốc độ tu luyện sẽ còn tăng tốc. Có thể nói, nó giá trị không thể đo lường. Nếu là có khối lớn cực hàn băng tinh, đem chút sắp chết giả võ giả phong ấn trong đó, liền có thể bảo vệ tốt hắn tuổi thọ lưu động, có thể để cho tiếp tục trường tồn. Thông thường mà nói, những cái kia đại tông môn đều sẽ có cực hàn băng tinh, dùng để phong tồn một chút sắp bỏ mình tuyệt đỉnh võ giả, sau đó lại chờ đến mình môn phái gặp được nguy cơ thời điểm, lại đem nó phóng xuất ra. Không sai, chính là cực hàn băng tinh. Lạc Mạn Nhi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía mặt Tiểu tiền. Không nghĩ tới hắn thế mà còn nhận biết Cực Hàn Băng Tinh. Một đoạn thời gian trước, ta trong lúc vô tình xâm nhập cái này Hàn Đũ Động bên trong, bắt đầu từ bên trong phát hiện cái này Cực Hàn Băng Tinh. Lạc Mạn Nhi mắt nhìn Mạc Thiếu Thiên, tiếp tục nói, cho nên ta liền đoán rằng, nơi này Cực Hàn chi khí, khẳng định cùng Cực Hàn Băng Tinh có quan hệ, trong đó chỗ sâu, khẳng định vẫn tồn tại rất nhiều Cực Hàn Băng Tinh. Chương 139, Cực Hàn Băng Tinh. Mạc Thiếu Thiên bước cảm, cẩn thận suy nghĩ Lạc Mạn Nhi. Nếu như nàng lời nói không sai, như vậy tại cái này Hàn Động chỗ sâu, khẳng định tồn tại Cực Hàn Băng Tinh, mà lại lấy nơi này Hàn khí đến xem cực hàn băng tinh số lượng tuyệt đối không ít, bằng không căn bản sẽ không hình thành, rét lạnh như thế khí tức. Hiện tại ta đã nói cho ngươi, ta tới đây mục đích, vậy ngươi cũng nói cho ta, ngươi là ai đi?" Lạc Mạn Nhi đối Mạc Thiếu Thiên hỏi. Đối với Mạc Thiếu Thiên, trong lòng nàng tràn ngập cực lớn hiếu kỳ, bằng chứng ấy tuổi người, làm sao có thể còn có cường đại như thế sát ý hắn thấy, liền xem như nàng muốn chủ, cùng Mạc Thiếu Thiên sát ý so ra, đều tính không được cái gì, thật giống như trò trẻ con. "Mạc Thiếu Thiên." Mạc Thiếu Thiên không có giấu diếm thân phận của mình, nói thẳng. Dù sao nàng đã đoán được, mình cùng Mạc gia có quan hệ. "Mạc Thiếu Thiên?" Mạc ra tên phế vật kia thiếu chủ, lạc Mạn nhi lặp lại mạc thiếu thiên danh tự, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, sau đó nói, nói, nàng trời con mắt màu xanh lam, cẩn thận quan sát mạc thiếu thiên, nàng lại tới đây nhiều ngày như vậy, nghe được nhiều nhất chính là mạc gia tên phế vật này thiếu chủ danh tự, có thể nói, mạc thiếu thiên phế vật chi tên, đã truyền khắp toàn cái minh vân thành, chỉ không gì hơn cái này xem ra, này chỗ nào giống như là phế vật, nếu như cái này đều xem như phế vật, như vậy trong thiên hạ tất cả sát thủ, liền phế vật cũng không bằng, quả nhiên lời đồn không thể tin, lạc mạn nhi trong lòng cảm khái một câu, thế nào? có chút ngoài ý muốn, Mạc thiếu thiên khỏe miệng về một cái, đối nó nói, không có, không có, chẳng qua là đang suy nghĩ bên ngoài người, đều chẳng qua là ngu muội vô tri thôi. lạc Mạn nhi vội vàng nói, ta gọi lạc mạng nhi, đó lấy, nàng lại là chủ động giới thiệu tên của mình, đối với cái này, Mạc thiếu thiên nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, đúng, ngươi là như thế nào nhận tổn thương? không biết các ngươi mặc ra làm cho gì, thế mà muốn phong tỏa Hàn lũ Động, nhất thời không địch lại, liền bị chúng này lao tặc một trường. đây tới đây, lạc Mạn nhi liền cắn chặt răng ngả, sắc mặt có chút khó coi, phong tỏa Hàn Động, mặt thiếu thiên kinh nghi một câu trong lòng đã là có chút suy đoán nếu là ta đoán không lầm bọn hắn hẳn là hướng về phía ta đến không nghĩ tới mạc vạn hộ tiên kia thế mà nhanh như vậy liền đạt được mình tiến vào hàn lưu động tin tức như thế nói đến nhất định phải tăng thêm tốc độ muốn tại bọn hắn phát hiện hành tung của mình trước đó đạt được cực hàn băng tinh mạc thiếu thiên trong lòng nghĩ như thế đến hóa ra là bởi vì ngươi nghe được mạc thiếu thiên lạc mạng nhi mang trên mặt chút tức giận nàng còn tưởng rằng là mạc gia phát hiện hàn lưu động bên trong bí mật chứ nếu không phải là bởi vì hắn duyên cớ mình một chuyến này cũng sẽ không trở nên phiền toái như vậy đi nhanh lên đi Ta cảm thấy bọn hắn không được bao lâu liền sẽ chạy tới. Mạc Thiếu Thiên không để ý đến Lạc Mạn Nhi sinh khí, ngược lại hướng thẳng đến chỗ sâu đi đến. Hắn hiện tại đã ở đây, chậm trễ thời gian rất lâu, nói không chính xác Mạc Vạn Hổ người đã tiến đến. Nghe được Mạc Thiếu Thiên, Lạc Mạn Nhi sinh khí dầm chân, trong lòng vô cùng sinh khí. Minh bởi vì hắn bị thương nặng như vậy, ngược lại hắn còn một bộ chuyện đương nhiên, không có chút nào muốn nói xin lỗi ý tứ. Có điều, Lạc Mạn Nhi cũng không có dừng lại, nhìn xem Mạc Thiếu Thiên bóng lưng, đi theo. Nàng cũng biết, mặc ra người, khẳng định sẽ rất nhanh liền xung lại, không chờ ở nơi đây chậm trễ nếu là đến chút ngưng đàn cảnh võ giả có tốt, nhưng nếu là cái kia kim đan cảnh võ giả cùng đi qua, tiên nàng coi như không cách nào ứng đối. Mặc dù nói nơi này có tám cái cửa hàng, nhưng tên kia kim đan cảnh võ giả, thế nhưng là tận mắt thấy mình tiến vào cái này trong cửa hàng. Nếu là thằng đến lấy cái này trước cửa hàng đến, chỉ sợ bọn họ hai người đều chạy không thoát. Nơi này có người, Liên tại bọn hắn sắp rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được một đạo tiếng kêu. Nghe đây, mặc thiếu tiên lập tức xoay đầu lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Không nghĩ tới, bọn hắn nhanh như vậy liền đuổi theo, mà lạc mạn nhi trong lòng cũng là giận mình, nàng cũng là không nghĩ tới. Tốc độ của đối phương thế mà lại nhanh như vậy. Ngay tại Lạc Mạn Nhi còn tại ngây người ở giữa, đột nhiên cảm giác bên hông mình, cuốn chặt lấy một đầu cường tráng mà tay ấm áp cánh tay, ngay sau đó liền nhào vào trong lực, thân hình bị nó kéo tới. Cảm nhận được cái cánh tay này, Lạc Mạn Tâm thần run lên bần bật, chuyện này, nàng cũng còn là lần đầu tiên trải qua. Người được chóp mũi chuyên môn nam tí hát khí tức, Lạc Mạn trong lúc nhất thời, có chút không biết làm sao. Mà Mạc Thiếu Thiên thì là từ đầu đến cuối, đều không có đem lực chú ý phóng tới Lạc Mạn Nhi trên thân. Hắn ngưng thở, âm thầm xem xét, đến đối phương là thực lực gì. Lúc này, từ cửa hang phương hướng, đi tới mấy người Trên thân đều mặc mạc da hộ vệ phục. Những người kia tới chỗ này, ánh mắt kinh nghi đánh giá bốn phía, mang theo vẻ ngờ vực. Bọn hắn vừa mới rõ ràng nghe đến đó, chuyển đến tiếng nói chuyện, làm sao này sẽ công phu liền biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, trong lòng bọn họ mười phần kinh nghi. Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác thân thể phát lạnh, toàn thân huyết dịch giống như là bị đóng băng ở, loại cảm giác này, liền giống bị một đầu tuyệt thế hung thủ tiếp cận, không thể động đậy. Băng thiên độn. Theo quát to một tiếng, trực tiếp một đạo thân ảnh màu đen, nháy mắt lao ra, hướng phía một người trong đó chính là phóng đi. Trong lúc nhất thời, những người này căn bản chưa kịp phản ứng. Trong đó kia một người, nháy mắt cảm giác, mình giống như là bị một ngọn núi lớn va vào một phát, cả người xương cốt lập tức tan ra thành từng mảnh, thân hình hướng thẳng đến sau lưng vách đá đánh tới. Phụp, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, không có cái khác phản ứng, trực tiếp chết quá khứ. Nhìn thấy mình tạo thành thành quả, Mạc Thiếu Thiên cũng không có để ở trong lòng, ngược lại đem ánh mắt ném đến những người khác trên thân. Mạc Thiếu Thiên. Trong mấy người này, một người trong đó nhìn thấy người kia bị Mạc Thiếu Thiên trực tiếp một kích đánh giết, lập tức cảm giác giận dữ, ánh mắt bên trong bước lên hung quang. Bi vẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Tại hắn vừa hô lên âm thanh, Đột nhiên hắn cảm giác cái cổ mát lạnh, hai tay vội vàng che lấy cổ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Đó lấy, cả người vô lực nga xuống. Còn có người? Thấy thế, còn lại ba người hét lớn một tiếng, trong lòng có chút e ngại, ánh mắt hướng phía bốn phía tìm kiếm lấy. Muốn đem người kia tìm cho ra, không biết mới là kinh khủng nhất. Chỉ có điều, Mạc Thiếu Thiên không có cho bọn hắn tiếp tục tìm kiếm đi xuống cơ hội. Vội vàng thi triển chiêu thức của mình, hướng phía bọn hắn công kích qua. Mình nếu không kích giết những người đó, như vậy đến cuối cùng chết chính là mình. Cho nên nói, hắn không có chút nào lưu thủ. Băng Thiên Độn, Bạo Lôi Quyền! lôi bạo ba đoạn chỉ, Mặc Thiếu Thiên liên tiếp mấy đạo công kích đánh ra, lập tức bên này không gian bên trong lôi điện hào quang chói lòa, mang theo cường bạo dư chấn, tùy ý đánh thẳng vào trung quanh vết đá, dẫn đến nó hơi chấn động một chút. Một bên lạc Mạn Nhi nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên ra tay, trong lòng hơi kinh hãi. Đối với Mạc Thiếu Thiên tên phế vật này xưng hô, càng thêm khịt mũi coi thường. Nếu như dạng này người cũng coi là phế vật, như vậy những người kia liền thật liền phế vật cũng không bằng. Nhưng nàng cũng tò mò, Mặc Thiếu Thiên đến tuyệt cùng như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Dù sao phế vật kia chỉ tên được đến thế nhưng là có nguyên nhân. Không bao lâu, Mặc Thiếu Thiên liền đem ba người này tất cả đều giải quyết hết. Chương 140, Kim Đan cảnh ra tay. Giải quyết hết những người này về sau, Mạc Thiếu Thiên liền rất lập mạng, tiếp tục hướng chỗ sâu nhất đi đến. Muốn nhanh lên đạt được cực hàn băng tinh, hiện tại Mạc Vạn Hổ người đã tìm tới nơi này đến, đám tiếp theo người, khẳng định cũng sẽ không quá muộn. Lúc này ở tám chỗ cửa hang, có một đạo trung niên nhân đi tới, trên thân mang theo một chút uy nghiêm, hắn chính là Mạc Thiếu Thiên nhị thuốc, Mạc Vạn Hổ. Nhị gia. Nhìn thấy Mạc Vạn Hổ đến đây, đầu vị kia Kim Đan cảnh võ giả, đi vào nó bên người, đối nó cung kính nói: "Hắn chính là vị kia đã thương lạc mạn như người." Lúc đầu hắn là dự định cũng cùng Lạc Mạn Nhi tiến vào trong động cẩu, chỉ có điều nghĩ lại, tại hang động này bên ngoài, nhất định phải có người tỏa chấn, vạn nhất tại hắn đi vào trong lúc đó, Mạc Thiếu Thiên vừa vặn từ cái khác trong cửa hang trốn tới. Vậy hắn nhưng đảm đương không nổi trách nhiệm này, cho nên một mực tại nơi này trông coi. Lúc này vừa vặn nhìn thấy Mạc Vạn Hổ đến đây. "Ừm, tình huống bây giờ như thế nào?" Mạc Vạn Hổ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, do hỏi. "Hồi nghĩ ra, từ khi chúng ta phong tỏa Hàn Vũ động đến nay, ngược lại là chưa từng xuất hiện bao lớn vấn đề, chỉ có điều tại ta trước khi đến, nơi này có một đội người." Sau đó Vị này Kim Đan cảnh liền đem phát sinh sự tình nói cho Mạc Vạn Hổ. Một nữ nhân đến Hàn Đu Động. Nghe được người kia báo cáo, Mạc Vạn Hổ lộ ra vẻ ngờ vực, hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một nữ nhân muốn tới nơi này, hơn nữa còn là một bộ mười phần gấp gáp, không tối lui để dáng vẻ. Nghĩ thật lâu, hắn đều không nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Cũng không trách hắn không hướng Hàn Đu Động bên trong có bảo vật cái phương hướng này nghĩ, chủ yếu là cái này Hàn Đu Động đã bị phát hiện thời gian thật dài, nếu thật là có lấy bảo bối gì ở bên trong, hắn khẳng định ngay lập tức cho lấy đi, há có thể đợi đến lúc này. Cho nên hắn mới vô ý thức đem khả năng này cho bỏ qua. Nàng khẳng định cùng Mạc Thiếu Thiên cái kia phế tiểu tử có quan hệ, nói không chính xác là Mạc Vạn Hùng phái tới bảo hộ hắn, bất luận như thế nào, nhất định phải đem bọn hắn bắt lại, nhất là Mạc Thiếu Thiên. Cuối cùng, Mạc Vạn Hổ cũng chỉ có thể đạt được một kết luận như vậy, cắn răng, giận hờn nói: "Đối với Mạc Thiếu Thiên, hắn nhất định không có khả năng bỏ qua. Hiện tại ta ở đây trông coi, ngươi đi vào lục soát." Mạc Vạn Hổ đối người kia phân phó nói. Hắn đã không nghĩ tại dạng này chờ đợi, hắn muốn chủ động xuất kích. Mà lại căn cứ vừa mới hắn nói, nữ nhân kia rất có thể chính là hướng phía Mạc Thiếu Thiên trốn cái kia trong cửa hàng chạy trốn. Cho nên nói Để cái này kim đan cảnh võ giả đi vào, có rất lớn tỷ lệ có thể đụng phải Mạc Thiếu Thiên. Sau đó đem nó cho đánh giết. Hắn không biết mà nói, mặc dù hắn phỏng đoán là sai, nhưng thật đúng là để hắn cho đoán đúng. Chỉ cần người kia hướng phía Lạc Mạn Nhi trốn hướng cửa hang đuổi theo, liền thật đụng phải Mạc Thiếu Thiên. Đối với Mạc Văn Hổ, người kia mặc dù trong lòng có chút do dự, nhưng vẫn là lựa chọn tuân theo. Kỳ thật hắn sở dĩ không đổi theo nguyên nhân, còn có một cái chính là không nguyện ý đi, tại cái này hàn đu động chỗ sâu, có nhiều chỗ cho dù là hắn cũng không dám xâm nhập. Lấy hắn kim đan cảnh tu vi, đều không nhất định có thể ngăn cản được chẳng qua là bây giờ Mạc Vạn Hổ đã mở miệng, hắn không đi cũng không được. Vâng. Nhị gia. Thế là, hắn đối Mạc Vạn Hổ ôm quyền nói, sau đó liền hướng phía Lạc Mạn Nhi trước kia bỏ chạy cái hoạt động kia bên trong, phóng đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Mạc Vạn Hổ hai mắt nhắm lại, ánh mắt bên trong mang theo sát ý, nhẹ nói, "Mạc Thiếu Tiên, hi vọng ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Vị Tiêu Kim đang cảnh tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền nhìn thấy kia hai cái bị lạnh băng xả giết chết hai người. Nhìn trước mắt hai cái băng côn, Tiêu Kim đang cảnh trong mày, sau đó tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi đến đi không bao xa, lại là đụng phải đầu kia chết đi lệnh băng xả, nhìn xem lệnh băng xả vết thương chí mạng. Tiêu Kim Đan cảnh có chút kinh nghi, trong lòng có chút hứa suy đoán, rất có thể thật bị mạc vạn hổ cho là đúng, mạc thiếu thiên ngay ở chỗ này. Đón lấy, hắn lại tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Lần này đồng dạng đi không bao lâu, chính là phát hiện hắn phái đi ra mấy cái kia hộ vệ thân ảnh, trên người bọn họ bị thương, đều cùng con kia lệnh băng xả không sai biệt nhiều, mang theo chút lôi thuộc tính công kích. Đối với cái này, trong lòng của hắn đã có bảy chắc chắn 8 phần mười, mạc thiếu thiên ngay ở chỗ này, hắn không khỏi liếm môi một cái, trong lòng có chút thắc vấn, xem ra. Mạc Thiếu Thiên vẫn chưa ra khỏi đi bao xa, mà lại hắn cũng biết, Mạc Vạn Hổ đối với Mạc Thiếu Thiên là hận thấu xương. Nếu là mình có thể ở đây đem nó cho đánh giết, khẳng định sẽ có được Mạc Vạn Hổ ban thưởng. Nghĩ đến chỗ này, hắn liền cảm giác lấy vận khí của mình, quả thực là quá tốt, phản phất phần thưởng kia đã đến trong tay hắn đồng Dạng lấy hắn xem ra, mình kim đan cảnh tu vi đối phó một cái ngưng đan cảnh Mạc Thiếu Thiên, quả thực là dễ như trở bàn tay. Dù là lại thêm kia một nữ nhân, cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nghĩ đến chỗ này, hắn lúc này tốc độ càng thêm nhanh. Lúc này Mạc Thiếu Thiên cùng Lạc Mạn Nhi tự nhiên sẽ không biết, đã có một vị kim đan cảnh võ giả đang đuổi chính mình. Chỉ là bọn hắn cảm giác, theo chính mình xâm nhập, nơi này hàn khí càng ngày càng lạnh. Cho dù là Lạc Mạn, đều có chút không chịu nổi. Cái này hay là bởi vì nàng đã sớm chuẩn bị, chuẩn bị một kiện bảo vật, có thể khu lạnh giữ ấm, bằng không mà nói, nàng căn bản kiên trì không đến nơi này. Mà Mạc Thiếu Thiên thì là cảm giác muốn tốt rất nhiều. Có cựu cung tâm pháp trợ giúp, ở chỗ này, hắn tuyệt đối là như cá gặp nước, không thể so với những cái kia bên ngoài đại tông môn động thiên phúc địa phải kém. Thậm chí tại một số phương diện, còn muốn càng mạnh hơn một chút. Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên một bộ không có bất kỳ cái gì sự tình bộ dáng, Lạc Mạn Nhi trong lòng có thể nói là vô cùng kinh nghi. Lấy tu vi của mình ở đây, đều không kiên trì nổi, vậy hắn đến cùng là thế nào kiên trì nổi? Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Cảm nhận được Lạc Mạn Nhi đang nhìn chăm chú mình, Mạc Thiếu Thiên quay đầu, nhìn về phía nàng. Lúc này mới phát hiện, nàng hiện tại đã cong đến bờ môi phát tím, sắc mặt trắng bệnh. Xem ra, nếu là thâm nhập hơn nữa xuống dưới, khẳng định là không kiên trì nổi. Hắn hơi do dự một chút, sau đó hướng nó vươn tay, nói ra, nắm chặt ta tay. Lúc này Ngươi còn muốn chiếm ta thiện nghi? Nghe được Mạc Thiếu Thiên, Lạc Mạn Nhi trong lòng giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu, ghét bỏ nói: "Ngươi nếu là còn muốn tiếp tục đi tới đích, tìm kiếm cực hàn băng tinh, liền nắm chặt ta tay, nếu là không muốn, coi như ta không nói." Nhìn thấy Lạc Mạn Nhi bộ này biểu hiện, Mạc Thiếu Thiên cũng không có bao nhiêu sinh khí, ngược lại thu tay về, từ tố nói: "Sau đó xoay người, tiếp tục đi đến." Nhìn xem Mạc Thiếu Thiên bộ dáng, Lạc Mạn Nhi cắn răng, trong ánh mắt hiện lên vẻ chuẩn chờ, cuối cùng vẫn là đi theo, một phát bắt được Mạc Thiếu Thiên tay. Vừa mới tiếp xúc Mạc Thiếu Thiên tay, liền cảm giác có một cộ ấm áp từ đó truyền đến trong cơ thể mình hàn tay, làm sao lại như thế ấm? Lạc Mạn Nhi lúc này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một mảnh, tựa như là vừa xuất giá tiểu tân nàng dâu, đây là nàng lần thứ nhất dắt người khác tay. Hôm nay cùng Mạc Thiếu Thiên cùng một chỗ, nàng mất đi rất nhiều lần thứ nhất. Chương 141, chiến kim đăng cảnh. Ngay tại Lạc Mạn Nhi trong lòng thẹn thùng thời điểm, lại là phát hiện trong cơ thể mình hàn khí vậy mà không ngừng từ trong tay hướng phía Mạc Thiếu Thiên trong cơ thể truyền đi. Không chỉ có như thế, còn từ trong lòng bàn tay bên trong truyền tới, trận trận ấm áp, làm cho trong lòng bàn tay nàng cực ngứa. Biến hóa như thế, để nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vội vàng hướng phía Mạc Thiếu Thiên nhìn lại lại phát hiện, lúc này hấp thu rất nhiều cực hàn chi khí Mạc Thiếu Thiên, căn bản không có bất kỳ cái gì một chút việc dáng vẻ, sắc mặt vẫn là hồng luận, giống như là ở bên ngoài như vậy, không có chút nào bị đông lại bộ dáng. Thế thế, Lạc Mạn Nhi trong lòng chỉ có thể đem loại tình huống này, quy tội Mạc Thiếu Thiên là họa thuộc tính mệnh cung, hơn nữa còn có đặc thù bảo vật, có thể tránh nó nhận hàn khí công kích. Đối với cái này, Mạc Thiếu Thiên cũng không có giải thích, mà là tiếp tục đi đến. Tại bọn hắn đi không bao lâu, chính là phát hiện đã đi tới cuối cùng. Lúc này nơi này cực hàn chi khí, rét lạnh đến cực hạn như không phải là bởi vì sông bụi có cựu cung tâm pháp duyên cớ, đừng nói là bọn hắn ngưng đan cảnh, liền kim đan cảnh võ giả cũng vô pháp ở chỗ này thời gian dài lưu trú. chỉ có điều tại cái này cửa hang chỗ sâu cũng không có cùng địa phương khác không giống đồ vật, thậm chí nơi này càng là đen nhánh, liền một chút xíu tia sáng đều không có. thế là mặt thiếu thiên móc ra một khối dạ con thạch đặt ở chính giữa, này mới khiến tầm mắt của bọn hắn trở nên rõ ràng hơn chút. làm xong đây hết thể về sau, hai người bọn họ chính là bắt đầu tìm kiếm lấy tiêu cực hàn băng tinh cất giấu lấy địa phương. nơi này mặc ra người khẳng định là lục soát đảo qua không ít lần đều là không có phát hiện có bảo vật gì. Vậy liền chứng minh, cái này cực hàn băng tinh khẳng định dấu ở chỗ sâu, không có khả năng đơn giản như vậy liền bị phát hiện. Thế nhưng là bọn hắn liền nơi này, tìm khắp toàn bộ, đều không có phát hiện cực hàn băng tinh cái bóng. Chẳng lẽ cực hàn băng tinh không ở nơi này? Mạc Thiếu Thiên trong lòng nghi vấn một câu, hắn hiện tại đã đem nơi này đều lật toàn bộ, liền kém đào sâu ba thước. Nghĩ như vậy, Mạc Thiếu Thiên trong lòng giật mình, phản phất đã có đáp án. Làm sao? Ngươi tìm tới cực hàn băng tinh sao? Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên biểu lộ, Lạc mạng Nhi nghi ngờ hỏi một câu. Không sai biệt lắm, nhưng không dám xác định. Mạc Thiếu Thiên ngữ khí nghiêm túc, ngay tại hắn chuẩn bị niệm chứng mình phòng đoán lúc, đột nhiên chuyển tới quát to một tiếng âm thanh. Ha ha ha! Rốt cục để ta tìm tới các ngươi. Nghe được âm thanh này, Mạc Thiếu Thiên to mày hướng phía bọn hắn lúc đến phương hướng nhìn lại, chính là phát hiện ra tại đó xuất hiện một đạo trung niên thân ảnh, trên thân mang theo chút thâm hậu khí tức. Kim Đăng Cảnh, một bên lạc mạng nghe được âm thanh này, nháy mắt liền phản ứng lại, cái này người chính là lúc trước đã thương nàng người kia. Lúc đầu trải qua thời gian dài như vậy, hắn không có tìm tới, lạc mạn nhi đều đã cho rằng nó đã sẽ không đến nữa nha, nhưng kết quả vẫn là tìm đến. Cẩn thận một chút. Hắn chính là đả thương ta người kia." Lạc Mạn Nhi tại Mạc Thiếu Thiên lỗ hai bên cạnh, nhắc nhở, thần sắc có chút nghiêm túc. Đối với Lạc Mạn Nhi nhắc nhở, Mạc Thiếu Thiên gật đầu ra hiệu. Chỉ có điều, lúc này sắc mặt hắn mười phần bình tĩnh, đến không có bao nhiêu kinh hãi cùng khẩn trương. "Ngươi chính là Mạc Vạn Hộ người đi." Mạc Thiếu Thiên đối nó nhàn nhạt hỏi. "Không sai, ngươi đã sống thời gian đủ dài, hôm nay liền từ ta tới lấy mạng chó của ngươi." Kia kim đan cảnh không có phủ nhận, dù sao hắn thấy, mặt Thiếu Thiên đã là cái người chết. Cho một người chết nói những cái này, cũng sẽ không mang đến bất kỳ ảnh hưởng. Người sau khi chết cũng không cần trách tội những người khác, muốn trách ngươi liền trách chính ngươi quá phế vật, hơn nữa còn đắc tội không nên đắc tội người." Tiêu Kim Đan cảnh ánh mắt phát lạnh, lại lần nữa nói: tại tại sao phải chết?" Nghe được Tiêu Kim Đan cảnh, Mạc Thiếu Thiên giận quá mà cười, hỏi ngược một câu: "Cũng bởi vì ngươi đắc tội nhị ra. Cái kia Kim Đan cảnh coi là Mạc Thiếu Thiên là đang hỏi mình, hắn chết đi nguyên nhân, thế là giải thích nói: "Thật sự là nướng ngẩn." Nghe được người kia lời nói, Mạc Thiếu Thiên lạnh lùng quát: "Cứ vọng đến tự điểm, muốn chết." Cái kia Kim Đan cảnh hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế nháy mắt bạo phát đi ra: "Hôm nay chết không phải ta!" Mà là ngươi, ngươi tin hay không? Nghe được người kia uy hiếp, Mạc Thiếu Thiên không có có chút, ngược lại mười phần bình tĩnh nói, chỉ có điều trong giọng nói tràn ngập sát ý lạnh như băng. Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên đem kia kim đan cảnh cho chọc giận, Lạc Mạn Nhi không khỏi nhăn chán, có chút im lặng. Lúc này ghét bỏ mình chết không quá nhanh sao? Chẳng qua bất kể nói thế nào, hôm nay ở đây đụng phải cái này kim đan cảnh, vô luận như thế nào, bọn hắn đều chết ở trong tay của hắn. Chết sớm chết muộn đều như thế chết. Chỉ có điều, nếu như nếu là có thể cùng hắn chết cùng một chỗ, còn rất tốt. Đột nhiên Lạc Mạn Nhi trong đầu, đụng tới dạng này một cái ý nghĩ, Doa đến nàng liền vội vàng lắc đầu, muốn đem ý tưởng này đuổi ra ngoài. "Tốt, ta đã cho ngươi đầy đủ thời gian nói nhảm, tiếp xuống, ngươi liền đi cho đi." Lúc này, Tiêu Kim đang cảnh khẽ lắc đầu, ngựa khí âm trầm nói. Ngay tại hắn tiếng nói vừa dứt thời điểm, thân hình của hắn nháy mắt động, hướng phía Mạc Thiếu Thiên tiến lên. Chỉ có điều, lúc này hắn hiện trong đầu, tất cả đều là phát hiện Mạc Thiếu Thiên kinh hỉ. Đến mức, hắn đều không có phát hiện mình, đến chỗ này về sau, linh lực trong cơ thể vận chuyển chậm chạp, Tiêu cực hàn chi lực đã có muốn đông kết trong cơ thể mình linh lực xu thế. Không chỉ có như thế, Hành vi của hắn cũng biến thành mười phần chi độn, tựa như là đồng cứng đồng dạng. Dù sao nơi này nhất là tới gần cực hàn băng tinh, trong đó phát ra cực hàn chi khí, tuyệt đối là cường đại đến cực điểm. Cực hàn băng tinh thế nhưng là liền sinh mệnh lực, đều có thể bị đông cứng ở bảo vật, còn có thể đồng kết trong cơ thể hết thảy, bao quát linh lực. Cho nên nói, lúc này cái tiêu kim đan cảnh bạo phát đi ra thực lực, căn bản không đạt được kim đan cảnh cấp độ, chỉ có thể đạt tới ngưng đan cảnh tứ ngũ trọng mà thôi. Mà mạc thiếu thiên bởi vì có cựu cung tâm pháp, tại thời thời khắp khắp luyện hóa cực hạn chi khí, cho nên thực lực của hắn không hàng, phản thăng không có chút gì do dự, Mạc Thiếu Thiên chính là mang theo Lạc Mạn Nhi xuống tới, trong cơ thể ngưng đan cảnh nhị trọng thực lực tất cả đều bạo phát đi ra. Lúc này vừa vặn có thể ứng đối cái tia kim đan cảnh, cũng không phải hắn không nguyện ý đem Lạc Mạn Nhi buông xuống, chỉ có điều nơi này cực hẳn chi khí thực sự là quá cường đại, hắn sợ mình buông lòng tay, cái này cực hàn chi khí liền đem nó cho đóng băng lại. Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên lại dám đối cái kia kim đan cảnh ra tay, Lạc Mạn Nhi trong lòng có chút giật mình. Chẳng lẽ thực lực của hắn thế mà cường đại như vậy rồi? Chỉ có điều tại hai người bọn họ va chạm về sau, Lạc Mạn Nhi trong lòng mới hiểu được. Hóa ra là cũng không phải là Mạc Thiếu Thiên thực lực bây giờ cường đại, mà là cái Tiêu Kim Đan cảnh thực lực giảm xuống. Đối mặt Mạc Thiếu Thiên, căn bản không có bao nhiêu ưu thế có thể nói. Tại sao có thể như vậy? Kia Kim Đan cảnh nhìn thấy mình một kích, căn bản không cách nào phát huy ra lúc đầu thực lực. Trong lòng lúc này hoảng, hắn lúc này mới minh bạch, Mạc Thiếu Thiên vừa mới lời nói ý tứ, là hắn hôm nay căn bản liền sẽ không chết ở chỗ này. Chắc không được hắn như thế có lực lượng, hóa ra là hắn đã sớm biết mình sẽ bị cái này Cực Hàn chi khí ảnh hưởng thực lực. Nhưng vì cái gì, Mạc Thiếu Thiên không có bị Cực Hàn chi lực ảnh hưởng đến mình thực lực, điểm ấy hắn nghĩ mãi mà không rõ. Trước 142, giết kim đan cảnh. Hôm nay là tử kỳ của ngươi." Mạc Thiếu Thiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể sát ý nháy mắt bạo phát đi ra, muốn so chung quanh nơi này cực hàn chi khí, cũng còn muốn làm người cảm thấy rất lạnh, đây là trực tiếp tác dụng đến trên tâm lý. Nghe được Mạc Thiếu Thiên thanh âm, kia kim đan cảnh trong lòng không khỏi run dậy, nếu là nói thực lực của hắn không có bị ảnh hưởng có tốt. Lúc này bởi vì chung quanh cực hàn chi khí nguyên nhân, thực lực của hắn nhận cực lớn ảnh hưởng, cho nên nói, hiện tại đối mặt Mạc Thiếu Thiên, trong lòng có loại sợ hãi cảm giác, kia là đối với tử vong e ngại. Hắn hôm nay thật rất có thể chết ở chỗ này nghĩ tới chỗ này về sau, Tiêu Kim Đan cảnh nguyên bản phát hiện Mặc Thiếu Thiên vui sướng cảm giác tất cả đều bị cọ rửa không còn một mảnh, lúc này liền định xoay người bỏ chạy. Chỉ cần móc ra khỏi nơi này, thực lực của hắn liền có thể khôi phục, sau đó lại trở ở bên ngoài lấy Mạc Thiếu Thiên ra tới. Hắn đồng dạng có thể đem nó đánh giết, cho nên sau khi nghĩ thông suốt, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Sợ mình chậm một chút, liền bị Mạc Thiếu Thiên cho lưu tại nơi này, như thế nhưng liền được không bù mất. Nói thế nào, chính mình cũng là một Kim Đan cảnh, kết quả bị một cái Ngưng Đan cảnh phế vật cho đánh bại, chuyện này nếu là chuyển đi, còn không phải bao nhiêu người. Muốn cười rơi hắn răng hàm. Nhìn thấy kia Kim Đan cảnh muốn chạy trốn, Lạc Mạn Nhi trong lòng giật mình, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ khó tin, đây chính là Kim Đan cảnh. Nhưng hôm nay lại đối mặt Mạc Thiếu Thiên, thế mà không chút do dự liền lựa chọn chạy trốn, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời thực sự là có chút khó mà tiếp nhận. Muốn chạy trốn? Có hay không trải qua đồng ý của ta? Mạc Thiếu Thiên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trên mặt là không thèm để ý chút nào thần sắc, nếu là kia Kim Đan cảnh có thể từ trong tay hắn chạy trốn, vậy hắn cái này sát thủ chí tôn cũng liền bạch Chỉ gặp hắn mang theo Lạc Mạn Nhi thi triển thân pháp, thân hình nhảy lên tiến lên, Ngăn tại kia Kim Dan cảnh trước mặt, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta liều cho cá chết lưới rách? Nhìn thấy mạc Thiếu Thiên ngăn cản ở trước mặt mình, Tiêu Kim đang cảnh sắc mặt tâm trầm, trầm giọng nói: Nói thật, ở đây đối mặt mạc Thiếu Thiên, hắn là thật sợ, kia là từ bên trong sợ hãi trong lòng, xâm nhập thực chất bên trong cảm giác. Trong lòng của hắn thực sự là không nghĩ ra, dạng này một cái phế vật, làm sao lại có mãnh liệt như thế sát ý cá chết lưới rách? Ngươi cũng quá cao xem chính ngươi. Mặc Thiếu Thiên cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khinh thường. Có điều hắn cũng không có chút do dự nào, trực tiếp ra tay, hướng phía Tiêu Kim Dan cảnh công tới toàn thân sấm xét lực lượng, lập tức bạo phát đi ra. nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên ra tay với mình, Tiêu Kim Đan cảnh là vừa sợ vừa giận, nói thế nào chính mình cũng là một Kim Đan Cảnh đại cao thủ, nếu như nhường nhịn xuống dưới, còn còn thể thống gì? đối với cái này, hắn cũng mặc kệ cái gì khác, cũng là anh gia công kích của mình. bách độc trưởng, toàn thân linh lực nháy mắt bạo phát đi ra, toàn bộ bàn tay trở nên có chút biến đen, trong đó tản ra khí lưu màu đen, trong đó đều mang vị độc. năm đó vì tu luyện bách độc trưởng, hắn nhưng là thân thân đếm thử trăm loại độc dược, lúc này mới đem nó cho tu luyện tới lại thành. cho nghe tôi, đối với cái này mặc thiếu thiên không chút phật lòng, hắn sấm sét lực lượng, trí cương trí dương, đủ để phá diệt hết thệ độc tả chi vật. nhất thời, toàn bộ trong động, lôi quang điện thiểm, lốp bốp thanh âm, từ đó bạo phát đi ra. ầm, chỉ nghe một tiếng kịch liệt vang dền, khí lưu màu đen cùng sấm sét lực lượng mãnh liệt đụng va vào nhau, bộc phát ra uy thế cường đại dư chấn, hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. thấy thế, kia kim đan cảnh lập tức hoảng hốt, cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, nháy mắt chui vào trong cơ thể mình, thân hình không bị khống chế hướng phía sau lưng mang bay mà đi, giống như là như diều đứt dây. ầm. Thân hình của hắn mạnh mẽ rơi xuống mặt đất, toàn bộ trong động đều theo hắn có chút rung động. Lúc này, toàn thân hắn tê dại vô cùng, trong cơ thể có lôi điện dòng nhỏ, ở trong cơ thể hắn trong kinh mạch không ngừng quay phá, dẫn đến hắn toàn thân bất lực. Lúc này, tại trước mắt hắn xuất hiện hai thân ảnh, chính là Mã Thiếu Thiên cùng Lạc Mạn Nhi hai người. Lúc này bọn hắn ngay tại băng lãnh nhìn xem mình, cùng bọn hắn ánh mắt đối mặt, trong lòng không khỏi dâng lên mãnh liệt e ngại cảm giác. Các ngươi không được qua đây, ta thế nhưng là nhị gia người, các ngươi nếu là làm gì ta, nhị gia chắc chắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Ánh mắt của hắn rung động rung động nhìn trước mắt hai người, sắc mặt mười phần khủng hoảng. Thanh âm mang theo thanh âm rung động, lúc này hắn cũng chỉ có thể đủ dựa vào mạc vạn hổ đến bảo trụ mình một mạng. Chỉ có điều hắn ý nghĩ đúng là không tệ, nhưng mạc thiếu thiên có thể bán cho hắn mặt mũi này sao? Hiển nhiên không có khả năng. Mạc vạn hổ, mạc thiếu thiên cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn ngập khinh miệt, thân hình lại lần nữa tới gần, muốn dùng mạc vạn hổ tới doa ta. Ngươi là đông lạnh ngốc hay sao? Mạc thiếu thiên trực tiếp một chân giẫm tại trên cánh tay của hắn, sau đó hung hăng vặn hai cước. A, cảm nhận được trên cánh tay truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Tiên tiêu Kim đang cảnh lập tức nghe răng trợn mắt, đều thảm thiết. Lúc này, trên đầu của hắn tràn đầy lít nha lít nhít mồ hôi, trên mặt cũng là nói không ra vẻ thống khổ, miệng đại đại mở ra, từ giữa cổ họng phát ra thanh âm khẳng hẳn. Nhìn xem tiêu Kim đang cảnh cái này một bộ biểu hiện, mặc Thiếu Thiên trong lòng không có bất kỳ cái gì đồng tình chi tâm. Hắn thân là sát thủ chí tôn, thành thạo nhất sự tỉnh, dĩ nhiên chính là giết người, hắn có thể nói là tình thông giết người 360 pháp, pháp pháp không giống, mà lại hắn cũng không cho rằng tự mình làm có chút tàn nhẫn. Bởi vì chính mình nếu là rơi xuống trong tay của hắn, kết quả có thể muốn so cái này còn khốc liệt hơn vô số lần. Hắn cho tới nay đều là có ân báo ân, có kiều báo kiều. Mặc Vạn Hổ có phải là ở bên ngoài? Mặc Thiếu Thiên nhìn về phía trước mắt Kim Dan Cảnh, hỏi. Tây theo hắn đoán, Mặt Vạn Hổ rất có thể ở bên ngoài trong coi, cho nên mới sẽ phải hắn đến đây. Chỉ cần ngươi thả ta, ta liền nói với ngươi. Tiêu Kim đan Cảnh bỏ mặt, Ngũ Quan giữ tận nói. A, hắn tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, lại là một thân tiếng kêu thầm thiết. Ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Mặc Thiếu Thiên thanh âm cực kỳ băng lãnh. Ta nói, ta nói, Mặt Vạn Hổ đúng là bên ngoài, hắn còn ở bên ngoài mai phục rất nhiều người. Nói lần này cần để ngươi chắp cánh khó thoát. Cuối cùng, kia Kim Đan cảnh vẫn là không nhịn được đau đớn, đối Mạc Thiếu Thiên khuất phục. Dù sao Mạc Thiếu Thiên không phải đơn giản giẫm hắn tay, mà là vận dụng một chút thủ đoạn, có thể làm cho nỗi thống khổ của hắn phóng đại vô số lần. Loại này không phải người cha tấn, đều là đang tra hỏi địch nhân thời điểm dùng. Hiện tại, ta biết toàn nói hết ra, van cầu ngươi thả ta. Kia Kim Đan cảnh trên mặt đối Mạc Thiếu Thiên cầu xin tha thứ, lúc này hắn hiện tại hận không thể đem cánh tay của mình cho chặt. Loại cảm giác này thực sự là quá thống khổ, để hắn thực sự là khó mà chịu đựng. Tha ngươi. Mặc Thiếu Thiên hừ lạnh một tiếng không có chút gì do dự, trực tiếp một đạo linh lực công kích đánh ra, nháy mắt đem nó chém giết. Sau khi chết, hắn còn mở to hai mắt, một mặt không thể tin được bộ dáng. không nghĩ tới, Mặc Thiếu Thiên cư nhiên như thế quả quyết. Mặc Thiếu Thiên trong lòng tự nhiên biết, nếu là đem nó thả đi, lấy tính cách của hắn, khẳng định sẽ ở bên ngoài mai phục mình. đến lúc đó không có nơi này cực hàng chi lực trợ giúp, vậy mình khẳng định đánh không lại hắn, kết quả rất có thể bị nó chém giết. cho nên hắn mới không có tính toán bỏ qua hắn. trước 143 khối cực kỳ lớn, nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên không chút do dự chém giết tên này Kim Đăng Cảnh, Lạp Mạn Nhi không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Thiên, mặc dù nàng có thể cảm giác được, Mạc Thiếu Thiên kia hết sức kinh người sát ý, nhưng là ngày thường, nếu là hắn không phóng thích sát ý thời điểm, hoàn toàn chính là một cái nhà bên đại nam hài dáng vẻ, căn bản nhìn đoán không ra, còn sẽ có lấy như thế tính cách. Đến mức, trong lòng nàng đối với Mạc Thiếu Thiên là càng thêm hiếu kỳ. Mạc Thiếu Thiên đến tột cùng là ai? Vẹn vẹn Mạc gia thiếu chủ đơn giản như vậy sao? Chỉ có điều cái này một chút, Mạc Thiếu Thiên tự nhiên cũng sẽ không cho nàng giải thích, chính là đi vào đem nó trên thân đều đồ vật, đều thu được mình. Đây đều là chiến lợi phẩm của mình, hắn tự nhiên sẽ không giữ lại bọn hắn bỏ mặc ở đây mặc kệ bằng không, kia thật lãng phí a. Có điều, giải quyết hết tên này Kim Đan cảnh về sau, Mạc Thiếu Thiên sắc mặt cũng không phải là trầm tĩnh lại. Hắn biết, cái này Kim Đan cảnh chẳng qua là món ăn khai vị thôi, càng khủng bố hơn còn tại đằng sau, là Mạc Vạn Hổ. Hiện tại Mạc Vạn Hổ ngay tại bên ngoài trông coi, nếu là hắn muốn đi ra ngoài, khẳng định sẽ tới đối đầu, dạng này đồng dạng. Mình Liên Thành bắt rựa trong hũ bên trong con kia ba ba. Giờ phút này, bọn hắn khẳng định tại cửa hang chờ lấy, mình nhảy ra. Thế là, mình khẳng định phải nghĩ kỹ ứng đối hắn biện pháp. Người làm sao rồi? Lạc Mạn Nhi nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên thần sắc mười phần nghiêm túc, trong lòng có chút không hiểu, thế là mở miệng hỏi: "Không có việc gì?" Mạc Thiếu Thiên lắc đầu, không có đáp lại, ngược lại hướng phía vách đá đi đến. Hắn hiện tại cần phải làm là nghiệm chứng, mình lúc trước suy đoán có phải là chính xác. Dù sao trong thời gian ngắn, Mạc Vạn Hổ cũng sẽ không đổi tới. Coi như hắn đu theo, ở chỗ này, hắn cũng chiếm không được ưu thế tuyệt đối. Cho nên hiện tại việc cấp bách vẫn là trước đem Cực Hàn Băng Tinh tìm cho ra, dạng này không chừng còn có thể dựa vào Cực Hàn Băng Tinh mà tính, từ Mạc Vạn Hổ trong tay chạy đi nhìn thấy Mạc thiếu thiên không nguyện ý đáp lại, lạc Mạn nhi cũng mười phần thức thời không có tiếp tục hỏi nữa, ngược lại đi theo hắn đi đến vách đá bên cạnh, muốn nhìn một chút hắn sau đó phải làm cái gì. chủ yếu vẫn là, nàng hiện tại tay còn bị mặc thiếu thiên cho nắm, chỉ có thể đi theo hắn đi, không thể không nói, hắn tay thật đúng là ấm áp. mặc thiếu thiên đi vào vách đá trước mặt, cẩn thận quan sát trước mắt vách đá, sau đó đem một cái tay khác dán vào. ngay tại hắn dán đi lên máy mắt, lập tức cảm giác lạnh buốt vô cùng, liền cung bị kim đâm, đó là một loại rét lạnh đến cực hạn đâm nỗi cảm giác, cảm thụ như thế về sau, mặc thiếu thiên trên mặt lộ ra chút ý cười. Xem ra suy đoán của hắn 89 phần 10. Đã cái này cực hàn băng tinh không có lóe lộ ở bên ngoài, khẳng định như vậy chính là chôn dấu tại trong vách đá. Chỉ có điều, người bình thường căn bản sẽ không hướng phía cái phương hướng này suy nghĩ. Bọn hắn cho rằng, chẳng qua là nơi đây tương đối là thủ, có thể sinh ra hàn khí thôi. Cho nên cho dù là cảm nhận được vách đá 10 phần băng lãnh, nhưng cũng sẽ không coi là trong đó có bảo vật. Đơn giản đến nói, chính là bọn hắn kiến thức nát lặn, nghèo khó hạn chế tưởng tượng của bọn hắn. Phát hiện điểm này về sau, Mạc Thiếu Thiên trực tiếp vận khởi linh lực, hướng phía vách đá vênh ra một quyền. Chỉ thấy Mạc Thiếu Thiên cái này đấm ra một quyền, Toàn bộ vách đá nháy mắt chấn động lên, ngay sau đó có đá vụt từ trong vách đá rầm rầm rơi xuống. Thế thế, Lạc Mạn Nhi trong lòng cũng là minh bạch Mạc Thiếu Thiên ý nghĩ, trong lòng ẩn ẩn có chờ mong. Nếu là Cực Hàn Băng Tinh thật ở bên trong, như vậy nàng một chuyến này, liền chuyến đi này không tệ, có thể mượn Cực Hàn Băng Tinh đến tăng thực lực lên. Một quyền đánh xuống về sau, Mạc Thiếu Thiên không có dừng lại, lại lần nữa vung ra một quyền. Chỉ thấy tại vách đá phía trên, nháy mắt có long đi xuống quyền ấn. Theo Mạc Thiếu Thiên đánh ra số lần gia tăng tại, cùng quyền ấn cũng càng ngày càng sâu, đến cuối cùng, trực tiếp có thể không có vào Mạc Thiếu Thiên nửa cái cánh tay. Mặc dù như thế, vẫn là không có nhìn thấy có cực hàn băng tinh xuất hiện nhưng Mạc thiếu thiên nu cười trên mặt lại càng sâu bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được theo cánh tay hắn xâm nhập kia cố hàn khí thì càng kinh người có đôi khi cho dù là hắn thình lình đều bị đông cứng một chút chẳng qua tất cả đều bị hắn cựu cung tâm pháp hóa giải lúc này hấp thu nhiều như thế cực hàn chi khí tu vi của hắn ngay tại liên tục tăng lên đã đạt tới ngưng đan cảnh nhị trọng hậu kỳ ầm ầm mặc thiếu thiên từng quyền từng quyền đánh kích đến vách đá phía trên cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu ầm Ngay tại hắn đánh xuống đi một quyền này về sau, đột nhiên cảm giác có chút không giống địa phương. Lập tức, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên, hắn rốt cuộc tìm được cực hàn băng tinh. Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên trên mặt vui mừng, Lạc Mạn Nhi trong lòng xếp chặt, không khỏi khẩn trương lên, hỏi: "Tìm tới cực hàn băng tinh rồi?" Ừm. Mạc Thiếu Thiên nhẹ gật đầu. Như là đã xác nhận cực hàn băng tinh ở ngay chỗ này, vậy hắn tiếp xuống chính là muốn khai thác cái này cực hàn băng tinh. Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên gật đầu, Lạc Mạn Nhi trên mặt lập tức tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng đến chỗ này, không phải liền là vì cái này cực hàn băng tinh mà tới. Mà bây giờ, rốt cuộc tìm được sau đó, mặc thiếu thiên liền hóa thành tận mỏ, ở đây khai thác cực hàn băng tinh, rất nhanh, liền đi qua năm ngày. lúc này, Mạc thiếu thiên đã đem gần như tất cả vách đá đều cho đánh xuyên qua, lộ ra bên trong cực hàn băng tinh. khi hắn thấy cảnh này thời điểm, cho dù là hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi. cái này cực hàn băng tinh, cũng khối quá lớn. một bên là mạng, càng là đã sớm bị chấn sợ nói không ra lời, nhìn trước mắt cực hàn băng tinh, nàng có loại nghĩ thường ở nơi đây cảm giác, chủ yếu là cái này cực hàn băng tinh khối quá lớn, cái này nếu là lấy ra đi bán, phải bán bao nhiêu linh thạch? cái này, nàng không tưởng tượng nổi. Đến cùng cái này cực hàn băng tinh lớn bao nhiêu khối đâu? Căn cứ suy đoán của bọn hắn, có chừng một gian cực kỳ rộng rãi phòng lớn nhỏ. Tối thiểu nhất cũng phải có hơn mấy trăm mét khối. Chỉ có điều, để bọn hắn cảm thấy mười phần tiếc nuối là, bọn hắn không gian bạo vật căn bản không đủ để có không gian lớn như vậy. Cái này khiến bọn hắn vô cùng 10 bại. Có điều, đó lấy bên trong Mạc Thiếu Thiên cũng không có ý khác, mà là đi vào cái này cực hàn băng tinh bên cạnh, bắt đầu kiệt lực vận chuyển lên cựu cung tâm pháp, đem nó hấp thu. Lấy mở ra hắn Tỏa thứ hai chết mệnh cung. Chỉ gặp, hắn Tỏa kia nguyên bản mệnh cung, lúc này có tia sáng đang lóe lên. Sau đó không ngừng có tia sáng sáng lên, mà tu vi của hắn cũng tại vững bước tinh tiến. Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên ở chỗ này tu luyện, Lạc Mạn Nhi cũng không có nhà rỗi, hiện tại nàng đúng là không có cách nào mang đi những cái này cực hàn băng tinh, cho nên chỉ có thể lợi dụng nó nơi này tới tu luyện. Thế là, nàng bắt đầu phóng xuất ra hắn mệnh cùng, sau đó bắt đầu hấp thu nơi này cực hàn chi khí. Lúc này nàng có chút may mắn, có Mạc Thiếu Thiên ở đây, nếu không nàng cũng không nhất định có thể tới gần nơi này cực hàn băng tinh, càng không được xách dùng lúc nào tới tu luyện. Ngay tại hắn phóng xuất ra mệnh cung thời điểm, mặc Thiếu Thiên kia nhắm chặt hai mắt, mở ra chút, ánh mắt đánh giá nàng. Kinh nghi một câu, băng thuộc tính mệnh cung. Sau đó, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, không có đang chăm chú làm mạng. Hiện tại hắn còn là tu luyện quan trọng, lúc này có cực hàn băng tinh trợ giúp, hắn có lòng tin, tại sao một tháng thi đấu bên trên, lấy được thứ nhất. Chương 144, phía ngoài phân tranh. Tại ngoài động, Mạc Vạn Hổ một mặt xanh xám, toàn thân khí tức gần ẩn bạo phát đi ra. Đối diện với hắn, thì là đứng một người, xem ra hình dạng có chút cũ, trên mặt cũng là mang theo nếp nhăn, nhưng nó khí tức trên thân, cùng Mạc Vạn Hổ đối chọi gay gắt, không kém chút nào. Đó chính là từ Mạc gia chạy tới Mạc Thành trường, đang định đem Mạc Thiếu thiên từ Hàn Vũ động đón về lại là ở đây đụng phải trông coi Mạc Vạn Hổ. Nhị trưởng lão, không ở nhà mang theo thật tốt dưỡng lão, làm sao có rảnh đến ta cái này Hàn ưu động đi một chút rồi. Mạc Vạn Hổ con mắt chăm chú đặt ở Mạc Thành Trương trên thân, hắn cảm giác rất được, Mạc Thành Trương khí tức trên thân so sánh với hắn, không kém chút nào, tuyệt không muốn đi trong ngày truyền luôn dáng vẻ. Hắn trong lòng có chút kinh nghi, cái này Mạc Thành Trương đến cùng trải qua cái gì, làm sao lại khôi phục lại. Chẳng qua dù vậy, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Chỉ có điều có Mạc Thành Trương đứng đây hắn muốn đối phó Mạc Thiếu Thiên, sát thực muốn phiền phái một chút. Đồng thời Trong lòng của hắn cũng 10 phần nghi hoặc, mình phải đi vào tiền kia kim đan cảnh, làm sao vẫn chưa trở lại. Theo lý thuyết, lấy tu vi của hắn nếu là đụng phải Mạc Thiếu Thiên, khẳng định có thể nhẹ nhõm đem nó cho mang về. Coi như không đụng tới hắn, lúc này cũng nên trở về. Chỉ có điều, thời gian dài như vậy đi qua, lại vẫn là không có mảy may đột tính. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn liền có loại dự cảm xấu. Thương tại Mạc ra bên trong, thực sự quá buồn mực, cho nên dự định ra tới đi một chút. Mạc Thành Trương cười ha hả trả lời. Ánh mắt cũng tại thời khắc chú ý Mạc Vạn Hổ từng hành động cử chỉ. Chỉ có điều Mạc Nhị gia đồng dạng đều là trong nhà thâm cư không ra ngoài, không nghĩ tới hôm nay lại đi vào nơi này, để lão phu hơi kinh ngạc. Mặc dù nói hai người, đối với mục đích mỗi bên đều biết rõ rõ ràng, nhưng lúc này còn không thích hợp cầm tới trên mặt bàn đến nói. Cho nên, bọn hắn cũng đều rất có an ý không có xé rách tầng này ngụy trang. Hôm nay, nghe nói có chút đuôi ngủ tiểu mao tặc xâm nhập ta cái này Hàn Đô động, cho nên ta mới ở đây, chờ lấy bọn hắn ra tới. Mạc Vạn Hổ vừa cười vừa nói, nếu là không biết chuyện người bên ngoài thấy thế, khẳng định sẽ cho là bọn họ hai người quan hệ trong đó rất không tệ. Chỉ có điều Mạc Vạn Hổ đủ cười, tại Mạc Thành Trương trong mắt sát thực mang theo ý tứ khác, cái gì đuôi ngủ tiểu mao tặc, chỉ sợ là ta mặc ra thiếu chủ đi. Mạc Thành Trương trong lòng đối với Mạc Vạn Hổ tràn đầy không tin, đã có lấy như thế đuôi ngủ mao tặc, vậy Lão Phu nhàn dối cũng là nhàn dối, không bằng hiện tại đi vào, đem bọn hắn cho bắt trở về. Mạc Thành Trương không để lại dấu vết nói, một bộ hiên ngang lấm liệt dáng vẻ. Dứt lời, hắn còn chưa chờ Mạc Vạn Hổ đáp ứng, căn bản chưa từng kiên kỵ hắn ý nghĩ, thân hình chính là hướng phía trong đó một cái huy động, đi đến. Nhưng lại tại hắn đi đến kia cửa hang trước đó, lại cảm giác trước mắt bóng đen một cái, sau đó hình thành một bóng người. Đó chính là lúc trước còn tại cùng hắn cười cười nói nói Mạc Vạn Hổ, chỉ có điều lúc này Mạc Vạn Hổ trên mặt có chút nghiêm túc. "Bực này việc nhỏ, làm sao có thể làm phiền nhị trưởng lão ngươi đây, chẳng qua là một chút tiểu mao ta thôi, căn bản không đáng nhị trưởng lao ra tay." Mạc Vạn Hổ khẽ mắt kéo ra, nói: "Mà lại nhị trưởng lão hôm nay có nha hứng, đi vào địa bàn của ta, không bằng đi ta nơi đó ngồi một lần, để cho ta khoản đãi một phen." Nói đến địa bàn của ta thời điểm, Mạc Vạn Hổ ngữ khí có chút tăng thêm, dường như đang cảnh cáo hắn, để hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nếu không hậu quả cũng không phải là hắn có thể gánh chịu. Nghe được Mạc Vạn Hổ, Mạc Thành Trương mặc dù trong lòng cực kỳ buồn nôn, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại lộ ra chút đủ cười. Mạc Vạn Hổ tâm tư, hắn sao có thể nghĩ mãi mà không rõ, đơn giản chính là muốn đem mình ngăn chặn. Thậm chí còn có thể tại trong rượu và thức ăn, cho mình hạ độc, để phòng mình đối với hắn tiếp xuống hành động, tạo thành chứng ngại, thậm chí còn có thể kéo chính mình xuống thuyền. Cho nên nói, hắn nhất định có thể đáp ứng Mạc Vạn Hổ. Mạc Nghị Gia nói lời này, liền khách khí, khoản đãi sự tỉnh, về sau tùy thời đều có thể, chỉ có điều cái này mau tác sự tỉnh, lại là đại sự, nếu là ta hai người đều rời đi nơi đây, Kia mao tặc vừa vặn từ đó chạy đến, kia chẳng phải bắt không được bọn hắn. Cho nên theo lão phu nhìn, vẫn là từ Mạc nhị ra ở đây trông coi, lão phu tiến đến tìm kiếm. Lão hồ ly. Nghe được Mạc Thành Trương, Mạc Vạn Hổ sắc mặt có chút khó coi, trong lòng thầm mắng một câu. Đối với người thế hệ trước lưu truyền tới nay, có càng sâu lý giải, gừng càng già càng tay. Mạc Thành Trương nói xong, không chút nào cho Mạc Vạn Hổ mặt mũi, thân hình liền phải đi vào bên trong. Mạc Thành Trương, ngươi đứng lại cho lão tử. Thế thế, Mặc Vạn Hổ triệt để giận, hắn cũng không nghĩ che giấu. Ừm. Nghe được Mặc Vạn Hổ dạng này bọn mình Mạc Thành Trương xoay người, hơi híp mắt thần, trên thân lộ ra chút khí tức, trong cơ thể linh lực tùy thời đều có thể bạo phát đi ra. Đứng đội cần một cái tốt đầu góc, có khả năng một bước xuống dưới chính là vô tận vực sâu, cũng có khả năng một bước chính là thiên đường. Mạc Vạn Hổ cười hắc hắc, trong đôi mắt mang theo chút uy hiếp nhìn về phía Mạc Thành Trương. Hắn không biết, Mạc Thành Trương tại sao phải đứng tại Mạc Thiếu Thiên phía bên kia. Có điều, cái này với hắn mà nói, cũng không tính là một cái cỡ nào chuyện phiền phức. Coi như hiện tại Mạc Thành Trương khôi phục, lại có thể có đỉnh phong thời điểm bao nhiêu thực lực đâu? Đến lúc đó vẫn là không đấu lại mình cùng Đại trưởng lão. Cho nên nói hắn đối với mạc gia là tình thế bắt buộc ha ha ngươi đây là tại uy hiếp lao phu sao? mặc thành trương đối với mạc văn hổ không động dung chút nào ngược lại cười nói ngươi có thể cho rằng như vậy ngươi khi còn bé chính là ta nhìn xem lớn lên không nghĩ tới bây giờ lớn lên cánh thật đúng là cứng rắn lại dám uy hiếp lao phu mặc thành trương câu nói này nói đến không có chút nào sai lúc trước mạc văn hổ mạc Vạn hổ thời điểm đều là từ hắn nhìn xem lớn lên lúc trước bọn hắn hết thảy chính mình cũng rõ như lòng bàn tay nhưng bây giờ hơn 10 năm đi qua cánh ngược lại là cứng rắn xem ra ngươi vẫn là khăng, khăng như thế. Mạc Vạn hổ sầm mặt lại, nữ khí có chút trầm thấp, trên thân khí thế ở vào bộ phát biên giới. Xem ra ngươi là muốn cùng lão phu vượt qua hai chiêu. Mạc Thành Trương trên mặt lộ ra mười phần lạnh nhạt, cũng không có bao nhiêu lo lắng. Nhị trưởng lão, ngươi không nên quá ngu ngốc. Ngay lúc này, đột nhiên quát to một tiếng truyền đến, ngay sau đó một đạo giàn mua thân ảnh, cấp tốc vọt tới bên cạnh bọn họ. Đợi nhìn xuống trước mắt người tới, mới nhận ra đến, đây chính là Mạc gia đại trưởng lão. Nhìn thấy đại trưởng lão đến đây, Mạc Thành Trương sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, thần sắc cũng là mười phần nghiêm túc. Đối với đại trưởng lão đến đây, hắn ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Bởi vì hắn đã biết được, đại trưởng lão đã tại cùng Mạc Vạn Hổ đứng chung một chỗ. Một cái Mạc Vạn Hổ hắn không sợ, thậm chí một cái đại trưởng lão, hắn cũng không sợ. Nhưng là hai người này liên thủ, lúc này mình cũng lấy không có bao nhiêu tốt, trong tay bọn hắn. Ha ha, lão giả, còn thật sự coi chính mình có ba đầu sáu tay phải không? Nhìn thấy đại trưởng lão đến đây, Mạc Vạn Hổ càng thêm không kiêng nể gì cả, trực tiếp chỉ vào Mạc Thành Trương mở tức miệng mắng to. Lần này, Mạc Thiếu Thiên đi vào Hàn Đũ Động thật đúng là cho hắn một cái cơ hội tốt. Hắn cảm giác, mình đoạt được vị trí gia chủ, đang ở trước mắt. Chỉ có điều có chút đáng tiếc, Mạc Vạn Hùng không có lại tới đây, bằng không tất cả đều cho nó một mẹ hút gọn, sau đó lại vu oan giá họa đến Hàn Lũ động bên trong. Chẳng qua bây giờ cũng được, có thể trước giải quyết hết Mạc Thiếu Thiên cùng Mạc Thành Trương. Sau đó chờ hắn trở về, lại đem Mạc Vạn Hùng giải quyết hết, đến lúc đó, hắn chính là Mạc gia gia chủ. Chương 145, chuẩn bị át chủ bài. Lúc này, Mạc Thành Trương tại Mạc Vạn Hổ cùng Mạc Vạn Hùng liên thủ, không có hành động thiếu suy nghĩ, thế là dự định ngay tại ngoài động trước chờ lấy Mạc thiếu Thiên đến. Dạng này, mình còn có khả năng, có dư lực đem Mạc thiếu Thiên cho đưa ra ngoài. Nếu là mình hiện tại tùy tiện ra tay, kia căn bản cũng không khả năng là hai người bọn họ đối thủ. Như vậy trải qua, không chỉ có không có thể đem Mạc Thiếu Thiên cho mang về, mình cũng phải hao tổn ở đây. Mà Mạc Vạn Hổ cùng đại trưởng lão, nhìn thấy Mạc Thành Chương không có tính toán ra tay, cũng đều kiềm chế xuống dưới. Cho nên nói, trong lúc nhất thời, bọn hắn tất cả đều có ăn ý chờ lấy Mạc Thiếu Thiên từ trong động ra tới. Trong thời gian này, Mạc Vạn Hổ phái đi từng cái trong động, tìm kiếm Mạc Thiếu Thiên hạ lạc đám người, cũng tất cả đều trở về. Nhao nhau báo cáo nói, cũng phát hiện Mặc Thiếu Thiên. Đến lúc đó phát hiện mấy cái những người khác, chẳng qua cũng đều trong động giải quyết thậm chí trong đó còn có mấy cái tương đối cường đại người áo đen, những cái kia chính là Lạc Mạn Nhi mang đến. Chỉ có điều khi bọn hắn sau khi ra ngoài, gặp được Mạc Vạn Hổ, tất cả đều bị nó giải quyết. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Mạc Thiếu Thiên chỗ cái kia trong cửa hàng, không có hộ vệ ra tới. Cho nên, lúc này, tất cả mọi người biết, Mạc Thiếu Thiên ngay tại cái này trong động khẩu. Chỉ có điều, Mạc Vạn Hổ trong lòng mười phần kinh nghi, trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Phải biết, hắn nhưng là phái một kim đan cảnh cao thủ đi vào. Hắn thấy, coi như kia Mạc Thiếu Thiên lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng có thể bù đắp được kim đan cảnh. Mà lấy tình huống trước mắt đến xem, rất hiển nhiên kia một kim đan cảnh, rất có thể đã chôn thây trong đó. Nói không chính xác, kia Mạc Thiếu Thiên cũng có khả năng không cẩn thận xâm nhập bên trong, sau đó cũng bị chết cóng ở trong đó. Càng nghĩ, hắn liền cảm thấy càng có khả năng. Dù sao tại Hàn Vũ động chỗ sâu, có nhiều chỗ, cho dù là hắn đều khó mà chịu được. Mà kia Mạc Thiếu Thiên mới bất quá là ngưng đan cảnh tu vi, chỉ sợ sớm đã chết quóng ở trong đó. Dù vậy, hắn cũng không có buông lòng qua cảnh giác, một mực đều ở nơi này trông coi. Sợ có một ngày Mạc Thiếu Thiên từ bên trong đi tới, cứ việc loại khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới, muốn đi vào giò xét một phen, thế nhưng là vừa nghĩ tới hàn u động bên trong đáng sợ, hắn liền có chút đáy lòng run lên. Đã từng hắn đã từng xâm nhập qua một lần, kém chút chết cóng ở bên trong, chưa hề đi ra. Cho nên nói, từ đó về sau, hắn liền chưa từng có đi qua hàn u động chỗ sâu. Mà vừa nghĩ như thế, kia Mạc thiếu thiên chết cóng ở trong đó khả năng cũng là càng lúc càng lớn, chẳng qua ổn thỏa lý do, hắn vẫn là ở chỗ này chờ. Mà lúc này, Mạc Thành trương thì là trong lòng vô cùng sốt ruột. Hắn ở chỗ này đã đợi vài ngày, cũng đều không gặp Mạc thiếu thiên từ đó ra tới. Trong lòng cũng đang hoài nghi, có phải là Mạc Thiếu Thiên chết cóng ở bên trong? Dù sao trong này nguy hiểm, hắn cũng là tiếp xúc qua một chút, đến nay đối nó bên trong đều là vô cùng kiên kỵ. Chỉ có điều, lúc này có Mạc Vạn Hổ cùng đại trưởng Lao ở đây trông coi, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện đi vào. Bằng không, khẳng định sẽ khiến hai người bọn họ ra tay. Dù sao bọn hắn chỉ cần Mạc Thiếu Thiên bỏ mình, vô luận là bị mình giết chết, vẫn là chết cóng tại Hàn Lũ động bên trong, bọn hắn không có chút nào để ý nếu như có thể chết cóng tại Hàn Lũ động, bọn hắn tự nhiên là rất được ham nên. Thế là, thời gian tại bọn hắn rằng co bên trong, từng chút từng chút đi qua, thẳng đến Mạc Thiếu Thiên đi vào ngày thứ 25 lúc. trong động, Mạc Thiếu Thiên đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt có một đoàn tinh quang bắn ra, ngay sau đó toàn thân khí thế nháy mắt bộc phát ra đi. theo hắn khẽ hấp phun một cái, trung quanh cực hạn chi khí tất cả đều bị hắn hút vào trong cơ thể, sau đó chuyển hóa thành tinh thuần linh lực, bị nó cho luyện hóa. mà thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng kéo lên, trực tiếp đạt tới ngưng đan cảnh tứ trọng. trong cơ thể vừa mới đột phá khí thế, hướng phía bốn phía tiêu tán ra tới, chẳng qua rất nhanh, liền bị hắn thu liễm lại tới. mà lúc này đây, Lạc Mạn Nhi cũng từ trong tu luyện tỉnh lại. Ngưng đan bắt trọng, cảm nhận được thực lực mình biến hóa, Lạc Mạn Nhi trong lòng vô cùng kích động, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn mình thực lực liền tiến triển nhanh như vậy. Chỉ có điều, sau đó, ánh mắt của nàng lại là bị Mạc Thiếu Thiên hấp dẫn qua. Bởi vì lúc này, Mạc Thiếu Thiên trên mặt là một mảnh sầu khổ chi sắc. Làm sao rồi? Lạc Mạn Nhi mở miệng hỏi. Mạc Thiếu Thiên lắc đầu, tuyệt không làm cái gì trả lời. Lúc này ở trong cơ thể hắn, chín tòa chết mệnh cung nổi lên, trong đó có bảy tòa là hoàn toàn đằm đằm đi, không, có một chút sáng bóng. Có trong đó một tòa trong đó thì là lôi điện của cuộn, có vô cùng tiếng sấm vang lên. Xem ra mười phần quân bạo, mà còn lại một tòa thì chỉ sáng lên một nửa, mặc dù trong đó băng tuyết bừa bãi tàn phá, đông tuyết phát phối, nhưng luôn cảm giác còn kém rất nhiều. Đầu tiên khí thế bên trên, cùng kia tòa thứ nhất sấm sét vang dội liền vô pháp so sánh, cảm nhận được trong cơ thể mệnh cung biến hóa, Mạc Thiếu Thiên có chút thất vọng. Hắn lúc đầu coi là nương tựa theo cái này cực hàn băng tinh, có thể thức tỉnh hắn tòa thứ hai chết mệnh cung. Nhưng kết quả lại là trực giác tỉnh một nửa, không chỉ có như thế, hắn cảm giác lại hấp thu kia cực hàn chi khí, cũng đối kia thức tỉnh cực hàn chi khí, không được bao nhiêu tác dụng. Cũng liền nói, chết mệnh cung đã báo hòa. Ít nhất còn cần một loại khác chí hàn chi bảo mới có thể để cho nó triệt để thức tỉnh. Đương nhiên đây chỉ là Mạc Thiếu Thiên suy đoán. Có điều, hiện tại Mạc Thiếu Thiên cũng không có bao nhiêu bất mãn. Thực lực của hắn đã từ ngưng đan nhị trọng đột phá đến ngưng đan tứ trọng. Hắn cũng đã thỏa mãn, lấy hắn thực lực bây giờ liền xem như ngưng đan lục trọng võ giả đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Chỉ là không biết hiện tại trải qua bao lâu, nếu là bỏ lỡ thi đấu, vậy coi như không tốt. Hiện tại, hắn dự định nên trở về đi. Có điều, bên ngoài Mạc Vạn Hổ chính ở chỗ này trông coi, đây chính là là cái đại phiến toái. Thiếu Thiên hốt cảm lộ ra thần sắc suy tư, cái phiền toái này nhưng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên lộ ra vẻ suy tư, Lạc Mạn Nhi trong lòng đại khái đoán được, hắn là bởi vì cái gì cảm thấy phiền não. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, cũng đúng là là cái đại phiền toái. Về phần mình cùng Mạc Thiếu Thiên phủi sạch quan hệ, nói mình cũng không biết, kia Mạc Vạn Hổ liền có thể buông tha mình. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Chuyện này, hắn có thể tin. Còn nữa nói, coi như hắn tin, mình cũng không thể làm như vậy. Cho nên nàng cũng ở một bên suy tư, như có thể có thể tránh thoát cái phiền phức này. Đúng lúc này, Mạc Thiếu Thiên đem ánh mắt chuyển rời đến trước mắt Cực Hàn Băng Tinh phía trên, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên nóng ánh chi sắc. Có. Thế là, hắn bắt đầu treo lên trước mắt cái này Cực Hàn Băng Tinh chủ ý chương 146, Mạc ra chi tranh, nội loạn lên. Lúc này ở cửa hàng, ba người kia vẫn còn ở bên ngoài chờ lấy, chỉ có điều, lúc này bọn hắn đôi bên tâm lý hoàn toàn khác biệt. Mạc Vạn Hổ trong lòng có thể nói là muốn thoải mái là trời, đã qua gần một tháng mà Mạc Thiếu Thiên còn không có từ bên trong gấp trở về. Vậy nói rõ trận nhìn cái gì? Tiểu tử kia, có 9 thành 9 khả năng chết ở bên trong. Về phần cái kia Kim Đan cảnh võ giả, là như thế nào chết ở bên trong, hắn đã không muốn truy cứu. dù sao Mặc Thiếu Thiên chết ở bên trong, cái này với hắn mà nói liền đầy đủ, liền xem như hắn có thiên đại năng lực, cũng không có khả năng ở bên trong đợi thời gian dài như vậy. dù sao hắn mới bất quá là một cái nho nhỏ ngưng đan cảnh mà thôi. mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền mừng thầm vô cùng. lần này, căn bản không cần hắn ra tay, Mạc Thiếu Thiên liền tự mình chết tại Hàn Lũ động bên trong. thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, còn sống không tốt sao? không phải mình đi tìm chết. hiện tại Mặc Vạn thật muốn cất tiếng cười to vài tiếng mấy tháng nay, Mặc Thiếu Thiên với hắn mà nói, quả thực là quá tra tấn. Nhưng nghẹn ở cổ họng, nhà cũng nhà không ra, nuốt cũng nuốt không trôi. Không chỉ có như thế, hắn còn giết con của mình. Trong lòng của hắn đã sớm muốn giết chết hắn, nhưng vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay, Lão Thiên rốt cục mở mắt cho hắn cái cơ hội này, để hắn tự chịu diệt vong. Ha ha ha! Nghĩ đến, mặt vạn hổ vậy mà không tự chủ nợ nụ cười, không khỏi có chút lệ nóng doanh trọng. Một bên đại trưởng lão, sắc mặt cũng là mang theo ý cười. Hắn cùng Mặc Vạn Hổ nghĩ đồng dạng. Lúc này Mặc Tiếu Thiên khẳng định là chết tại Hàn U động bên trong căn bản không có khả năng lại sống lấy ra tới. Trong lòng tự nhiên cũng là mừng rỡ vô cùng. Có điều, tại một bên khác Mạc Thành Trương thì là một mặt vẻ nghiêm túc, trên mặt còn mang theo vẻ lo âu. Hắn vốn là dự định đến đây đem Mạc Thiếu Thiên bình yên mang về, còn cho Mạc Vạn Hùng đánh căn đoan. Nhưng bây giờ đến xem, Mạc Thiếu Thiên chết tại Hàn Đũ động khả năng cực lớn, mà hắn liền Mạc Thiếu Thiên cái bóng đều không có nhìn thấy. Nếu là hắn trở về, làm như thế nào hướng Mạc Vạn Hùng bàn giao? Mà lại từ cá nhân hắn góc độ đến nói, Mạc Thiếu Thiên đem hắn chữa trị xong, còn để hắn tiến thêm một bước. Cái này với hắn mà nói, thế nhưng là một phần cực lớn tình. Mạc Thiếu Thiên chính là ân nhân của hắn, nhưng bây giờ mình chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ân nhân của mình chết cóng tại hà ưu động bên trong, mà hắn lại không có bất kỳ cái gì biện pháp, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng mười phần tự trách, thẹn với ân nhân của mình. Nhất là khi hắn nhìn thấy Mạc Vạn Hổ cùng Đại Trưởng Lão kia một mặt nhịn không được ý cười về sau, trong lòng càng là đau lòng như gốc. Quả thực là không có so sánh, liền không có thương tổn. Thế nhưng là cái này hắn cũng là chuyện không có cách nào, Mạc Vạn Hổ cùng Mạc Vạn Hùng gắt gao trông coi mình, mình cũng không có cách nào xê dịch một bước ngay tại Mạc Thành Trương trong lòng vội vàng sao động, không biết nên làm thế nào mới tốt, lại đột nhiên nghe được một tiếng khẩn trương tiếng hô, thiếu thiên. Ngay sau đó, một thân ảnh trực tiếp từ Hàn Lũa lọm miệng bước vào, Mạc Vạn Hùng, Mạc Vạn Hổ cùng Đại Trưởng lao thấy rõ ràng kia một đạo tùy tiện xông người tiến vào về sau, trên mặt lập tức trở nên có chút tâm trầm. Ra, gia chủ. Nhìn thấy Mạc Vạn Hùng đến đây, mà Mạc Thành Trương thì là hết sức kích động, sau đó sắc mặt lại trở nên lung túng, hắn còn không biết làm như thế nào cùng Mạc Vạn Hùng bàn giao. Lúc này, Mạc Vạn Hùng căn bản không có nhìn về phía Mặc Vạn Hổ cùng Đại Trưởng lao hai người trực tiếp nóng này đi vào mạc thành trương trước người thần sắc gấp gáp hỏi nhị trưởng lão con ta thiếu thiên thế nào rồi nghe được mạc vạn hùng cái này hỏi một chút mặt thành trương sắc mặt lập tức khó chịu một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng mà một bên mạc vạn hổ cùng đại trưởng lão nhìn thấy một màn này nụ cười trên mặt càng sâu nhịn đều nhịn không được ha ha mạc vạn hùng a mạc vạn hùng ngươi tới nhưng thật là đúng lúc vừa lúc ở nơi đây đưa ngươi giải quyết hết để phụ tử các ngươi đoàn tụ mạc vạn hổ trong lòng nghĩ như thế đến nhìn thấy mạc thành trương thần sắc mạc vạn hùng trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không tốt thân hình run lên bẩn bật nhị trưởng lão coi ý tứ là Con ta Thiếu Thiên, chết tại cái này Hàn U độc chúng. Mạc Vạn Hùng nói ra câu nói này, lập tức giống như là già mua hơn 10 tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt, thân hình có chút bất ổn. "Thật xin lỗi, gia chủ, là ta vô năng, cuối cùng vẫn là không có đem Thiếu chủ cho mang về." Mạc Thành Trương trong thanh âm tràn ngập dục trí. "Vì cái gì?" Mạc Vạn Hùng giận dữ hét lớn một tiếng, một tiếng này bao hàm hắn quá nhiều cảm xúc. Hắn câu nói này cũng không phải là đối Mạc Thành Trương lại nói, mà là lại hướng thượng tiên đặt câu hỏi. "Con của hắn, Mặc Thiếu Thiên, 10 năm đồ đần chi tên." Hắn mắt điếc ngờ. năm tích lũy, một khi bộc phát, Nhưng người bên ngoài lại đối nó trào phúng đến cực điểm. Hắn tất cả đều mảnh mặt làm ngơ, trên người hắn gánh vác quá nặng. Hôm nay, hắn lại vô tội chết ở chỗ này. Hắn không cam lòng. Đây là, hắn là một phụ thân, tại thay con trai mình gầm thét ra tới không cam lòng. Nhìn thấy Mạc Vạn Hùng cái này một bộ dáng, Mạc Vạn Hổ cùng đại trưởng lao trên mặt vẻ trào phúng càng sâu, trong lòng tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Mạc Vạn Hùng. Đột nhiên, Mạc Vạn Hùng xoay người, hướng phía Mạc Vạn Hùng, hắn cái này thân đệ đệ, nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này hắn hai mắt đỏ ngầu, trong đó có vô số lửa giận tại bộc phát, dường như muốn thiêu đốt ra tới. Nhìn thấy Mạc Vạn Hùng bộ dáng này, Mạc Vạn Hổ trong lòng giận mình, thình linh đánh dùng mình một cái, hắn vẫn từng vì nhìn thấy qua đáng sợ như thế Mạc Vạn Hùng. Không sai, chưa từng nhìn thấy. Chỉ có điều, sau một lát, hắn lưỡi ngực, mạnh treo lên khí thế mạnh mẽ, đôi nó nói ra, "Thế nào, ngươi tên phế vật kia như tử, mình không biết sống chết, xông loạn nhập Hàn Lũ Động, sau đó chết ở trong đó, ngươi có thể trách được ai? Tự gây nghiệt thì không thể sống, ngươi hẳn là trách ngươi con của mình, tự cao tự đại, tự phụ cuồng vọng." Mặc Vạn Hổ càng nói, trong lòng thì càng hư vấn, nói xong lời cuối cùng, nụ cười trên mặt, triệt để nở rộ Mạc Vạn Hùng càng là tức giận như vậy, hắn thì càng cao hứng. Như từ ta, Thiếu Thiên, hắn không phải phế vật. Lúc này, Mạc Vạn Hùng đột nhiên quát, trên mặt tràn ngập vẻ phẫn nộ, như một tiếng đất bằng sấm sét, tại mọi người tại đây bên tai nổ bể ra tới. Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, con của hắn, đến cùng đã làm sai điều gì, vì cái gì một mực bị người khác xưng là phế vật? Cho dù là hắn xông qua Huyền Bảo Tháp tầng thứ 7, cũng y nguyên thay đổi không được người khác đối cái nhìn của hắn. Hắn chỉ là một đứa bé, đến tột cùng đã làm sai điều gì? Mạc Vạn Hùng không nghĩ ra. Phế vật chính là phế vật, vô luận hắn làm cái gì, hắn đều là một cái phế vật. Đây là thay đổi không được sự thật, hắn còn sống là một cái phế vật, chết chính là một cái chết phế vật. Ha ha ha. Mạc Vạn Hổ ngông cuồng mà cười cười, không có chút nào kiêng kỵ đến Mạc Vạn Hùng cách nhìn. Người muốn chết? Nghe được Mạc Vạn Hổ thanh âm, Mạc Vạn Hùng triệt để đem khống không ngừng khí thế toàn thân, nháy mắt bạo phát đi ra, cường hành vô song. Đồng thời thân hình hướng phía cách đó không xa Mạc Vạn Hổ tiến lên, trực tiếp đấm ra một quyền, hướng phía lồng ngực của hắn. Hắn thân là một cái phụ thân, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục con của hắn. Chỉ gặp, hắn móc ra một con không đáng chú ý truy thủ, đây thật là vừa mới bắt đầu, Lâm Vũ mặc đưa cho hắn kia một thanh sau đó liền bắt đầu mạnh mẽ cắm ở cực hàn băng tinh phía trên, muốn từ phía trên lấy xuống một khối. chỉ có điều cái này cực hàn băng tinh thực sự là quá mức cứng rắn, cho dù là hắn cũng không có cách nào đem nó cho tách ra. đối với cái này, Mạc Thiếu Thiên lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nói cho cùng vẫn là mình quá phế. hiện tại liền một khối cực hàn băng tinh đều không phá nổi. nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên bộ này hành vi, Lạc Mạn Nhi mặc dù có chút không rõ hắn muốn làm gì, nhưng là móc ra mình kia một khối cực hàn băng tinh đưa cho hắn. nhìn xem đưa tới kia một khối nhỏ cực hàn băng tinh, Mặc Thiếu Thiên cười cười, không chần chờ liền đem nó thu xuống dưới chuẩn bị lá bài tẩy của mình. Chương 147, chiến đấu không thôi. Mạc Vạn Hùng đột nhiên ra tay, cái này tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, Mạc Thành Trương cùng đại trưởng lão ngay lập tức đều chưa kịp phản ứng. Hắn thấy, Mạc Vạn Hùng coi như làm sao phẫn nộ, cũng sẽ không ở thời điểm này ra tay. Nhưng bọn hắn vẫn là đánh giá thấp Mạc Thiếu Thiên tại Mạc Vạn Hùng trong lòng tầm quan trọng. Đã ngươi muốn chiến, kia cũng không cần chờ sau này, tất cả mâu thuẫn đều ở nơi này giải quyết đi. Mạc Vạn Hổ nhìn thấy Mạc Vạn Hùng đối với mình không có chút nào lưu thủ, toàn lực anh đến, trong lòng là vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng. Có điều Hắn ngẩn ngẩn cũng có chút nghi vấn. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ như thế nào đối mặt vạn hùng ra tay đâu. Hiện tại hắn liền cho mình một cái cơ hội như vậy, mà lại hắn cũng sớm tại lúc trước, liền để hắn những hạ nhân kia đều trở về. Cho nên nói, nơi này chỉ có bốn người bọn họ. Coi như bọn hắn đem Mạc vạn hùng cùng Mạc thành trương đại tư ở đây, cũng sẽ không có người biết. Hơn nữa còn có thể, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Hàn U động bên trong. Cho nên nói, cái này với hắn mà nói, là một cái mười phần hoàn mỹ cơ hội. Hắn tự nhiên không thể từ bỏ. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Mặc vạn hổ chính là một quyền đối đi lên. Kim đan cảnh cửu trọng thực lực tất cả đều bạo phát đi ra, cương hánh dư chấn, hướng phía bốn phía bừa bãi tàn phá mà đi. Ầm. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, Mạc Vạn Hùng cùng Mạc Vạn Hổ hai người thân thể, đồng thời siêu lui lại đi. Nhìn thấy Mạc Vạn Hổ thời điểm, ở đây tất cả mọi người trong lòng giật mình. Không nghĩ tới, hắn thế mà ẩn tàng sâu như vậy, đã đạt tới kim đan cựu trọng cảnh giới. Mạc Vạn Hùng bình phục trong cơ thể quần quật khí huyết, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía Mạc Vạn Hổ. Hắn lúc đầu coi là, nó chẳng qua là kim đan bắt trọng thực lực thôi, nhưng bây giờ hắn cũng là đạt tới kim đan cảnh cửu trọng lại thêm một cái cùng là kim đan cảnh cửu trọng đại trưởng lão. Cục diện này với hắn mà nói, có chút bất lợi. Không nghĩ tới, ngươi thế mà giấu sâu như vậy." Mạc Vạn Hùng trầm giọng nói, trong ánh mắt sát ý không giảm. Bất luận Mạc Vạn Hổ đạt tới cái gì cấp độ, hắn đều cần vì con của mình báo thù, không có thể làm cho mình nhi tử chết như thế vô tội. "Ha ha ha, Mạc Vạn Hùng, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Mạc Vạn Hổ cười ha ha, trong lòng là nói không nên lời thoải mái. Nhiều năm như vậy, hắn nhìn trộm Mạc ra vị trí gia chủ, hôm nay rốt cục có cơ hội thực hiện. Cho nên nói, hắn hiện tại trong lòng là vô cùng khoái ý hắn thấy. Lấy mình cùng đại trưởng lão hai vị kim đan cảnh cửu trọng thực lực, liền xem như Mạc Thành Trương khôi phục lại kim đan bắt trọng cũng không sợ chút nào. Mạc Vạn Hùng hai người, trong mắt hắn cũng đã là cái người chết. Mạc Vạn Hùng ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng, có thể cùng ngươi tên phế vật kia nhi tử chết cùng một chỗ. Mạc Vạn hổ lại lần nữa cười ha ha nói, trong giọng nói có thể nói ngông cuồng vô cùng. Nhi tử ta không phải phế vật, ai cũng không cho phép nói hắn là phế vật. Nghe được một câu nói kia, Mạc Vạn Hùng càng thêm phẫn nộ, toàn thân khí thế triệt để bạo phát đi ra, hướng phía mặt Vạn Hùng công tới. Thấy thế, thế. Mạc Vạn Hổ khỏe miệng lộ ra âm mưu được như ý nụ cười quỷ tuyệt. Đây chính là mưu kế của hắn, dùng mạc thiếu thiên đến nhiều loạn mạc vạn hùng tâm trí. Dạng này muốn đánh bại hắn liền càng thêm đơn giản, mình cũng không cần trả giá bao lớn đại giới. Sau đó hắn cũng không tại che đậy, toàn lực hướng phía công tới Mạc Vạn Hùng công tới. Thắng bại như thế nào, liền nhìn hôm nay. Thắng, hắn chính là Mạc gia gia chủ, uy áp Minh Vân thành. Bại rồi, hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Chỉ một cái mắt, Mạc Vạn Hùng cùng Mạc Vạn Hổ liền chiến đến cùng một chỗ, bộc phát ra cường hành năng lượng chấn động, hướng phía bốn phía bờ bãi tàn phá mà đi. Toàn bộ hàn động cửa hang đều không ngừng rung động, phía trên đá vụn cũng đều rơi xuống. Lúc này, hai người bọn họ tất cả cũng không có lưu thủ. Một cái là vì con trai mình báo thủ, tự nhiên toàn lực mà làm. Một cái khác là vì mình kỳ vọng đã lâu cao vị, tự nhiên cũng không có khả năng lưu thủ. Hai vị kim đan cảnh cửu trọng tương giả, toàn lực bộc phát, thực lực sắc thực hết sức kinh người. Cho dù là một bên Mạc Thành trương cùng đại trưởng lão, đều không dám kinh thường, nếu như không cẩn thận, cũng có thể bị hai người bọn họ dư chấn cho làm bị thương. Dù sao tuổi bọn họ đều rất lớn, khí huyết tự nhiên là so ra kém Mạc Vạn Hùng bọn hắn chính vào thanh niên. Cho nên nói Đối với bọn hắn công kích, bọn hắn đều trốn ở một phương, tạm thời xem trước một chút thế cục lại nói. Ầm, ầm, ầm. Mạc Vạn Hùng hai người giao thủ, bộc phát ra tiếng oanh minh, có không ít dư chấn bừa bãi tản phá mà ra, đồng thời cũng có được các loại lực quyền trường kình bộ phát ra. Trong lúc nhất thời thế cục biến hóa đa đoan, dù bọn hắn trong thời gian ngắn đều nhìn không ra ai thắng ai thua. Lúc này Mạc Vạn Hổ trong lòng có chút gấp, hắn không nghĩ tới tức giận Mạc Vạn Hùng thế mà lại lợi hại như vậy. Mạc Vạn Hùng, con của ngươi đều đã chết rồi, ngươi còn đau khổ chèo chống làm cái gì? Mạc Vạn Hổ bắt đầu treo lên tâm lý chiến. Hắn bắt đầu dùng Mạc Thiếu Thiên bỏ mình, đến nhiễu loạn Mạc Vạn Hùng. Hắn biết, Mạc Thiếu Thiên chính là Mạc Vạn Hùng mệnh mạch chỗ. Chỉ cần có thể nắm Mạc Thiếu Thiên, liền có thể tùy tiện chế phục Mạc Vạn Hùng. Hắn một chiêu này không thể bảo là không ngoan động. Cho dù chết, ta cũng phải ngươi chết trước tại trước mặt của ta, ta muốn vì Nhi tử ta báo thù. Mạc Vạn Hổ biểu lộ dữ tợn, hét lớn một tiếng, toàn thân thực lực vượt xa bình thường phát huy ra. Con của ngươi mình không có bản lĩnh, xâm nhập Hàn Động bên trong, bị đông cứng chết ở bên trong, có quan hệ gì với ta? Mặc Vạn Hổ một bên ứng đối lấy Mạc Vạn Hùng công kích, vừa nói Cái kia cũng cùng ngươi có thoát không ra quan hệ, nếu không phải ngươi, con ta cũng sẽ không chết ở trong đó. Mặc Vạn Hùng giận dữ hét lớn một tiếng, lúc này hắn đã có chút điên cuồng. Đây là một cái mất đi nhi tử phụ thân phẫn nộ. ầm! Ngay tại Mạc Vạn Hổ còn muốn nói điều gì, dùng để nhiễu loạn Mạc Vạn Hùng tâm trí thời điểm, đột nhiên cảm giác ngược đau sót, ngay sau đó một cỗ cự lực trực tiếp truyền vào trong cơ thể. Sau đó, thân hình hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều bị luận sức mạnh lớn đó, chấn có chút lệch vị trí. Hắn miễn cưỡng đứng vững thân thể, ánh mắt có chút hung ác nhìn về phía Mặc Vạn Hùng. Hắn không nghĩ tới Mạc Vạn Hùng lại lợi hại như thế. Báo thủ chi tâm cường đại như thế, căn bản không nhận mình ảnh hưởng. Thậm chí mình, với hắn mà nói càng là một loại động lực. Thế thế, Mạc Vạn Hổ không khỏi cảm giác có chút hối hận, không nên dễ dàng như vậy chọc giận Mạc Vạn Hùng. Có điều, dù vậy, hắn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, trong lòng cũng không sợ. Bởi vì hắn còn có đại trưởng lão cái này một cái át chủ bài. Coi như Mạc Thiên Hùng thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh bại mình cùng đại trưởng lão liên thủ. Dù là bên cạnh có Mạc Thành Trương giúp đỡ. Kim Đan cảnh cửu trọng, cùng Kim Đan cảnh bát trọng trên thực sự là quá lớn. Cũng chi lúc này Mạc Thành Trương cũng không nhất định có thể đạt tới Kim Đan bắt trọng cảnh giới. Thế là Mạc Vạn Hùng hướng phía đại trưởng lão vị trí nhìn một chút, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian ra tay, để tránh trầm thị sinh biến. Đại trưởng lão gật gật đầu, biểu thị hiểu ý hắn hiện tại đã cùng Mạc Vạn hổ chói cùng một chỗ, đã không có biện pháp thoát khỏi. Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là đem Mạc Vạn Hùng cho giết chết. Có điều, ngay tại hắn muốn ra tay thời điểm, lại là bị một bên Mạc Thành Trương cho ngăn lại. Đại trưởng lão, hai người bọn họ ân oán, ta nhìn chúng ta vẫn là không muốn từ nhúng tay tốt. Mạc Thành Trương trên thân khí thế bạo phát đi ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía đại trưởng lão, nói chưa 148, thời khắc mấu chốt, chỉ bằng ngươi cái này nửa tàn thân thể, cũng muốn ngăn cả ta. Đại trưởng Lao có chút khinh thường nhìn về phía Mạc Thành Trương, trong lòng cũng không có đem nó để vào mắt. Hắn đối với Mạc Thành Trương tình huống, hiểu rõ không ít. Từ khi hắn từ Lôi Vân Sơn mạch bên trong ra tới về sau, vẫn Lâm vào điên cuồng trạng thái, toàn thân thực lực cũng đang không ngừng hạ xuống. Mặc dù nói, hiện tại không biết làm sao khôi phục, nhưng thực lực bản thân cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Cho dù là khôi phục lại đỉnh phong, cũng chẳng qua là kim đan cảnh bắt trọng mà thôi, cùng mình vẫn là không có biện pháp tương so. Thật sao? Mạc Thành Trương cười lạnh một tiếng, đối với đại trưởng lão xem thường, không thèm để ý chút nào. Chỉ có điều khí thế trên người sát thực càng ngày càng mạnh, dần dần có kim đan cảnh bắt trọng xu thế. Cảm nhận được Mạc Thành Trương trên thân mạnh lên khí thế, đại trưởng lão ánh mắt khẽ run lên, nhưng cũng chỉ là như thế, sau đó biến khôi phục bình tĩnh. Coi như người đạt tới kim đan cảnh bắt trọng lại có thể như thế nào, cái kia cũng không thể nào là ta đối thủ. Đại trưởng lão tiếp tục lạnh lùng nói ra, bởi vì hắn đã đạt tới kim đan cảnh cũ trọng. Ngay tại đại trưởng lão hô lên câu nói kia lúc, toàn thân khí thế triệt để bạo phát đi ra, cùng Mạc Vạn Hùng hai người so sánh, Khí thế bên trên cũng là không kém chút nào, thậm chí ẩn ẩn càng muốn mạnh lên một chút. Dù sao, tuổi tác của hắn muốn so bọn hắn lớn rất nhiều tuổi, như thế từ thời gian dài tích lũy, cũng không phải vô phí. Kim đan cảnh cửu trọng lại như thế nào? Mạc Thành Trương cười lạnh lạnh một tiếng, khí thế trên người cũng triệt để bạo phát đi ra. Đồng dạng là kim đan cảnh cửu trọng. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, vô luận là đại trưởng lão vẫn là một bên Mạc Văn Hổ, tất cả đều mở to hai mắt, nhìn về phía Mạc Thành Trương, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được. Mạc Thành Trương làm sao có thể đạt tới kim đan cảnh cửu trọng? Chẳng lẽ hắn thời gian dài như vậy trạng thái điên cuồng đều là trang hay sao? Mạc Vạn Hổ cùng đại trưởng lão trong lòng nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng chỉ có như thế một loại khả năng, nếu không nó giải thích của hắn căn bản đều là chuyện không thể nào. Chỉ có điều, bọn hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, Mạc Thiếu Thiên đáng sợ, không chỉ có thể trợ giúp Mạc Thành Trương khôi phục lại, mà có thể làm cho hắn tu vi tiến thêm một bước, đừng nói là kim đan cảnh cửu trọng, liền xem như hóa đan cảnh cũng không phải là không thể được. Nếu là bọn họ sớm biết, Mạc Thiếu Thiên có loại năng lực này, cũng không biết có thể hay không còn như vậy nhắm vào Mạc Thiếu Thiên. Bởi vì đối bọn hắn đến nói ở trên cảnh giới không cách nào tăng lên về sau, tự nhiên cũng chỉ có thể truy đuổi quyền lợi. Nếu như bọn hắn có thể tiến thêm một bước, đạt tới hóa đăng cảnh, có lẽ Mạc Văn hổ đối với Mạc gia gia chủ coi trọng cũng liền không giống như bây giờ. Đáng tiếc bọn hắn chọn sai một bước này, mãi mãi cũng không có khả năng này, mà lại hôm nay còn phải chết ở chỗ này. Đáng tiếc hai người các ngươi đều mắt bị mù, lựa chọn sai một con đường, cư nhiên như thế nhằm vào thiếu chủ, bằng không mà nói các ngươi cũng chưa chắc không có tiến thêm một bước khả năng. Mặc thành Trương khẹt miệng lộ ra chút ý cười, nhìn về phía hai người bọn họ, giống như là Chảo phúng. Hắn được chứng kiến Mặc Thiếu Thiên thủ đoạn. Cho là hắn nói tới cũng không phải là không có khả năng. Một bên Mạc Vạn Hùng cũng là mang theo chút chảo phúng, nhìn về phía bọn hắn, chỉ tiếc, con hắn thiếu Thiên lại cũng không về được. Không có khả năng. Mạc thiếu Thiên chẳng qua là cái phế vật, hắn làm sao có thể có năng lực như vậy? Đại trưởng lão cùng Mạc Vạn Hổ một mặt không tin, hét lớn một tiếng. Dù là ngươi bây giờ đạt tới kim đan cảnh cửu trọng lại như thế nào, các ngươi hôm nay cũng nhất định phải chết. Mạc Vạn Hổ không nghĩ lại cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp gầm thét một tiếng, thân hình đánh phía Mạc Vạn Hùng, tất cả thực lực tất cả đều bạo phát đi ra. Hiện tại, hắn đã cảm giác được một chút uy hiếp. Hôm nay kết quả không hề giống hắn dự liệu như thế, dễ dàng đơn giản, rất có thể sẽ xuất hiện biến số. Có điều, cũng đã cho tới bây giờ một bước này, hắn cũng, cũng không lùi lại khả năng. Nhìn thấy Mạc Vạn Hổ đối Mạc Vạn Hùng ra tay, đại trưởng lão cũng không do dự, hướng phía Mạc Thành Trương ra tay. Trong lòng của hắn cùng Mạc Vạn Hổ nghĩ không sai biệt lắm, hiện tại cũng chỉ có thể ra sức đem Mạc Vạn Hùng cùng Mạc Thành Trương giải quyết. Bằng không mà nói, chính là hai người bọn họ bị giải quyết hết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hàn Đũ động run rẩy càng thêm kịch liệt. Bốn tiên kim cảnh cửu trọng cường giả, cùng nhau toàn lực ra tay, chỗ bạo phát đi ra uy thế cho dù là so ra kém hóa đang cảnh, nhưng cũng chênh lệch không được bao xa. Tại Hàn Vũ động bên trong, đều có chút chỉ nhịn không được, thậm chí có khuynh hướng hư hỏng. Sau đó, bọn hắn cũng là nhận thức đến điểm này, thế là rất có ăn ý hướng phía ngoài động công tới. Bọn hắn cũng không nghĩ mình bị chôn ở Hàn Vũ động bên trong. Lúc này ở Hàn Vũ động chỗ sâu, Mạc Thiếu Thiên cùng Lạc Mạn Nhi vừa mới từ bên trong đi tới, cảm nhận được toàn bộ Hàn Vũ động, tại run nhẹ nhẹ. Trên mặt bọn họ lộ ra chút nghi hoặc cùng vẻ lo lắng, không rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nếu là toàn bộ Hàn Vũ động ở thời điểm này sụp đổ, như vậy bọn hắn cũng đều muốn bị chôn ở bên trong. Cho dù là bọn hắn đã đạt tới ngưng đăng cảnh, cũng không nhất định có thể từ sụp đổ Hàn đũ động bên trong lao ra. Nhanh lên ra ngoài, cái này Hàn Lũ động có thể muốn đạt. Mặc Thiếu Thiên đối lạc mạn như nói, sắc mặt có chút nghiêm túc. Đón lấy, bọn hắn không có chút do dự nào, thân hình hướng thẳng đến ngoài động đi đến. Mặc dù hắn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng là Mặc Thiếu Thiên trong lòng cũng có chút suy đoán, rất có thể là phụ thân của mình từ mạc ra bên trong chạy đến, sau đó cùng mạc Vạn Hổ đụng vào nhau. Hơn nữa nhìn đến mình thời gian dài như vậy chưa hề đi ra, tất cả bọn hắn bạo phát đi ra đại chiến chỉ có bọn hắn thực lực mới có thể sinh ra động tính lớn như vậy. Lúc này hắn có chút nóng nảy, muốn nhanh lên chạy trở về. Sợ phụ thân bởi vì hoài nghi mình chết tại Hàn Đu động bên trong, không địch lại Mạc Vạn Hổ, nếu là không cẩn thận, bị Mạc Vạn Hổ cho chém giết, trong lòng của hắn khẳng định không cách nào tha thứ chính mình. Lúc này ở Hàn Đu động bên ngoài, bốn người toàn lực bộc phát, ngày thường đều không nỡ vận dụng tuyệt sát, sát thức. Lúc này cũng đều không có bất kỳ kiêng kỵ, tất cả đều bạo phát đi ra. Hiện tại đã đến địch chết ta sinh tình trạng, căn bản cũng đều không tồn tại cái gì may mắn tâm lý, chỉ có thực lực cường đại mới là đạo lý quyết định cho nên nói, bọn hắn giao chiến bạo phát đi ra huy thế, thập phần cường đại, thậm chí khuấy động trung quanh linh lực, có vô số đá vụn bị bọn hắn dư chấn cho công kích đến, sau đó nổ tung lên. trong lúc nhất thời, đá vụn văng khắp nơi, sau đó hung hăng nện tới trên mặt đất, ném ra rất lớn rất sâu động ra tới. có thể nghĩ, bọn hắn thực lực cường đại đến mức nào, kim đan cảnh cửu trọng liền kém một bước liền có thể đạt tới hóa đan cảnh. chỉ cần đạt tới hóa đan cảnh, kia lại là một cái cấp độ, xa muốn so kim đan cảnh phải cường đại vô số lần. lúc này bốn người bọn họ toàn lực công kích cũng đã ẩn ẩn chạm đến cấp độ này. chết đi. lúc này. Mạc Vạn Hổ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trong miệng không biết lúc nào nuốt một viên đan dược. Lập tức chỉ cảm thấy hắn khí thế toàn thân đột nhiên càng thêm cường đại, đã cho hẳn ẩn có vượt qua Kim Đan cảnh cửu trọng xu thế. Sau đó hắn trực tiếp toàn lực đánh ra một quyền, ngáy mắt đem Mạc Vạn Hùng tất cả thế công đánh nát, sau đó tốc độ không giảm hướng phía hắn tiếp tục đánh tới. Chương 149: Mạc Thiếu Thiên xuất hiện. Phốc. Nhận một quyền này, Mạc Vạn Hùng diện mục đột nhiên một cái dữ tợn, lập tức cảm giác toàn thân tuân đi qua một cỗ cự lực, muốn đem ngũ tạm lục phủ của mình xoắn nát, sau đó điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trực tiếp bay rất ra ngoài. Hắn không nghĩ tới đến thời khắc mấu chốt, mặc vạn hổ thế mà còn có thể móc ra một viên đan dược ra tới, vốn là thế lực ngang nhau đôi bên, rất có thể bởi vì viên đan dược này, thắng lợi ngọt cán cân hướng bọn hắn phía tiếng nghiêng. Thế nhưng là hắn không cam lòng, hắn mới không thèm để ý cái gì mặc ra ra chủ địa vị, hắn chỉ là không cam tâm, không thể tự tay vì con của mình báo thù. Chớm mắt nhìn con của mình thi cốt tại Hàn U động bên trong, lại không có cách nào đi nhặt xác cho Hàn Lở hắn cảm giác mình người phụ thân này làm nhiều thất bại. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn lập tức lấp kín, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra, toàn thân khí thế nháy mắt xa suốt xuống dưới một bên Mạc Thành Trương thấy thế, trong lòng cũng là có chút nóng nảy, lúc đầu cũng là coi là đôi bên thế lực năng nhau, lại không muốn Mặc Vạn Hổ thế mà còn có át chủ bài viên kia không biết là đang giựt gì, lại có thể trực tiếp tăng lên thực lực của hắn, trực tiếp đem Mặc Vạn Hùng cho đánh bại. nghĩ đến chỗ này, hắn trong lòng có chút hoài nghi, chẳng lẽ mình một phương này vẫn là không đấu lại Mặc Vạn Hổ sao? ngay tại hắn ngây người trong lúc đó, một cái không chú ý, cũng bị Đại Trưởng Lão bắt lấy sơ hở, một quyền cho đánh bay ra ngoài, thân hình cũng thụ chút thương tích. Ha ha ha, cùng ta quyết đấu bên trong, thế mà còn dám ngây người? Đại Trưởng Lão lớn tiếng cười nạm một tiếng. Nhìn về phía Mạc Thành Trương, ánh mắt bên trong nói không nên lời khoái ý mặc dù nói, Mạc Thành Trương thực lực cho bọn hắn một cái ngoài ý muốn, nhưng kết quả sau cùng vẫn là không có thay đổi. Mạc Vạn Hùng vẫn như cũ muốn chết, vị trí gia chủ cũng sẽ rơi xuống Mạc Vạn Hổ trong tay. Đây chính là thiên ý. Nghĩ đến chỗ này, đại trưởng lão trong lòng càng là cao hứng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Mạc Vạn Hùng hai người, trong ánh mắt tràn đầy thần khí cùng vẻ khinh miệt. Mạc Vạn Hùng, ngươi liền cam chịu số phận đi. Ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Đại trưởng lão ngông cùng nói, toàn thân khí thế bạo phát đi ra, tựa như là một cái bên thắng dáng vẻ. Vì Hèn hạ vô sỉ. Mạc Vạn Hùng ánh mắt đảo qua Mạc Vạn Hổ cùng đại trưởng lão hai người, gắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét chi sắc. Đối với bọn hắn hai người hành vi, hắn cảm thấy buồn nôn. Hai cái như thế lớn người, thế mà còn liên thủ nhằm vào hắn như tử, thật sự là không biết xấu hổ. Ha ha, chờ các ngươi sau khi chết, ai nào biết chúng ta hèn hạ đâu. Mạc Vạn Hổ cười ha ha một tiếng, đối với Mạc Vạn Hùng, không để ý chút nào, cũng không có để ở trong lòng. Thắng làm vua thua làm giặc, mặc Kệ hắn dùng chính là phương pháp gì? Tóm lại, kết quả chính là hắn thắng. Cam chịu số phận đi. Mạc Vạn Hùng, ta thắng. Mặc ra gia chủ chính là ta, ta cái này đưa ngươi đi cùng ngươi tên phế vật kia nhi tử dưới mặt đất gặp mặt. Mặc Vạn Hổ ngữ khí đột nhiên sững sờ, không nghĩ lại tiếp tục chỉ hoán, khí thế toàn bộ bạo phát đi ra, một trường hướng phía phía dưới Mặc Vạn Hùng vô tới. Bởi vì đan dược có thời gian hạn chế, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, để tránh đợi chút nữa sẽ còn xuất hiện biến cố gì. Mặc dù nói cái này dường như đã hết thể đều kết thúc, không có khả năng gặp lại xuất hiện biến cố, nhưng hắn vẫn là trong lòng ẩn lẩn cảm giác có chút dự cảm không tốt. Nhìn thấy Mặc Vạn Hổ một trường vỗ hướng Mặc Vạn Hùng, một bên đại trưởng lão cười trên nôi đau của người khác cười, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Gia chủ tại mạc vạn hùng bên cạnh mạc thành trương thì là khàn giọng kiệt lực hô một tiếng trong ánh mắt tràn ngập khẩn trương mà lúc này mạc vạn hùng ngược lại là biểu hiện một phần bình tĩnh đối mặt anh đến một quyền ngược lại nhắm hai mắt lại chỉ chẳng qua khỏe mắt có nước mắt trở xuống Như tử phụ thân có lỗi với ngươi không thể tự tay báo thủ cho ngươi hiện tại phụ thân đến cùng ngươi mạc vạn hùng trong đầu hiện lên mạc thiếu thiên thân ảnh khoe miệng lộ ra ý cười dù là con của hắn không có bất kỳ người nào tán thành nhưng là trong lòng hắn vẫn là ưu tú nhất có như thế một máy mắt hắn dường như sinh ra nghe nhầm nghe được mạc thiếu thiên thanh âm lão giả ai bảo ngươi làm tổn thương ta phụ thân." Đột nhiên quát to một tiếng truyền đến, chỉ thấy một đạo thân hình nháy mắt đi vào Mạc Vạn Hùng trước người. Đó chính là mới từ Hàn Lũ động bên trong ra tới Mạc Thiếu Thiên. Khi hắn nhìn thấy Mạc Vạn Hổ hướng phía phụ thân hắn lúc công kích, trái tim một nháy mắt nhấc lên, trong lòng của hắn mười phần bối rối, trong lòng có tự trách, mình tới chậm. Đồng thời lại có may mắn, mình tới đúng lúc. Chỉ thấy Mạc Thiếu Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Mạc Vạn Hổ, toàn thân quyết liệt sát ý lập tức bạo phát đi ra. Cái này một cỗ sát ý thập phần cường đại, đến mức Mạc Vạn Hổ cùng đại trưởng lao thân hình lập tức cảm giác cứng đờ, giống như là rơi vào hàn băng. Phía sau lưng không khỏi có mồ hôi lạnh xuất hiện. Mạc Thiếu Thiên trên tay cực kỳ cấp tốc, hướng phía Mạc Vạn Hổ xông lại thân ảnh, trực tiếp quất tới. Có một đạo không dễ dàng phát giác công kích, trực tiếp rơi xuống Mạc Vạn Hổ trên thân, rất nhỏ bé, gần như không ai có thể phát hiện. Lúc này ở một bên Lạc Mạn Nhi nhìn thấy, lúc này hung uy bộ phát Mạc Thiếu Thiên, trong lòng mấy kinh. Đây mới là hắn toàn bộ sát ý. Cái này tựa hồ là cường đại hơn phân. Hiển nhiên một tôn sát thủ chỉ tôn. Tâm niệm đây, Lạc Mạn Nhi trong lòng đối với Mạc Thiếu Thiên bình xét cấp bậc cao hơn. Dạng này người nếu như nếu không trở thành một sát thủ, thật đúng là lãng phí thiên phú tốt như vậy. A, mọi người ở đây coi là, Mạc Vạn Hùng muốn bị Mạc Vạn Hổ cho một trường vỗ chết thời điểm, đột nhiên chuyển tới hét thảm một tiếng. Chỉ thấy Mạc Vạn Hổ thân hình đột nhiên dừng lại, sau đó trực tiếp ngã quỵ xuống tới, hung hăng rơi xuống mặt đất, mà lại trên người hắn còn không ngừng bước lên hà khí. Mạc Thiếu Thiên gia tới tốc độ cực kỳ cấp tốc, tận đến giờ phút này, đại trưởng lão cùng Mạc Thành Trương mới nhìn rõ người đến thân ảnh chính là hư hư thực thực chết tại Hàn Đũ động bên trong Mạc Thiếu Thiên. Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên thân ảnh, hai người bọn họ tất cả đều con ngươi đột nhiên rụt lại, trên mặt đều là vẻ khó tin. Cái này sao có thể? Mặc Thiếu Thiên không phải chết tại Hàn Đũ động chúng sao? Làm sao lại lại ra tới? Đây không có khả năng. Hắn sao có thể tại Hàn Đũ Động bên trong đợi nhiều ngày như vậy? Nhưng mặc kệ bọn hắn trong lòng vô luận cỡ nào kinh ngạc, lúc này Mạc Thiếu Thiên liền bình nhiên vô sự đứng tại trước mặt bọn hắn, không có thụ một điểm tổn thương. "Thiếu chủ." Mạc Thành trương ngữ khí có chút kích động, thân hình ẩn ẩn có chút run rẩy, hắn không nghĩ tới, Mạc Thiếu Thiên thế mà còn có thể sống ra tới, cái này với hắn mà nói, quả thực chính là một cái kỳ tích. "Ngươi." Lúc này đại trưởng lão thì là một mặt rung động, trong lúc nhất thời nói không nên lời đến. Mà lúc này Mạc Văn Hùng, trong lòng mười phần kinh nghi. Vì cái gì thời gian dài như vậy, Mạc Vạn Hổ công kích còn không có anh tới. Mà lại mình làm sao còn nghe được Thiếu Thiên thanh âm? Chẳng lẽ mình đã chết rồi, hơn nữa còn gặp Thiếu Thiên. Nghĩ đến chỗ này, Mạc Vạn Hổ chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn thấy trước người đứng một thân ảnh, không coi là bao nhiêu cao lớn, nhưng lại hết sức quen thuộc. Đây chính là hắn tưởng niệm vô cùng Thiếu Thiên. Thiếu Thiên? Mạc Vạn Hổ có chút thanh âm run rẩy, hô lên, thân hình đều tại nhịn không được lay động. phụ thân? mặc Thiếu Thiên xoay đầu lại, nhìn trước mắt có chút trật vật Mạc Vạn Hùng, trực tiếp ôm chặt lấy hắn. Thiếu Thiên, là phụ thân vô dụng, không thể báo thủ cho ngươi. Mạc Vạn Hùng ôm thật chặt Mạc Thiếu Thiên, tự trách đối với hắn nói: "Chưa 150, an bên trong." Mạc Vạn Hùng ôm lấy Mạc Thiếu Thiên, ánh mắt lúc này mới thoáng nhìn đối diện Mạc Vạn Hổ cùng đại trưởng lão hai người. Mạc Vạn Hùng trong lòng giật mình, vội vàng buông ra Mạc Thiếu Thiên, khẩn trương ánh mắt đem hắn từ trên xuống dưới dò xét toàn bộ, sau đó âm thanh run rẩy nói: "Thiếu Thiên, chúng ta không có chết." Nhìn thấy trước mắt Mạc Vạn Hùng cái này một bộ dáng, Mạc Thiếu Thiên trong lòng mười phần tự trách, sau đó trùng điệp nhẹ gật đầu, nói ra: "Đúng, chúng ta đều còn sống vài je." "Ha ha ha, còn sống, quá tốt, Thiếu Thiên ngươi không có chết." Nghe được Mạc Thiếu Thiên xác nhận, Mạc Vạn Hùng trong lòng kích động không thôi, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Trải qua vừa mới bắt đầu gặp lại kích động về sau, Mạc Vạn Hùng lúc này mới nhớ tới, đối diện Mạc Vạn Hổ cùng đại trưởng lão còn đối với mình nhìn chằm chằm đâu. Thế là hắn trực tiếp đem Mạc Thiếu Thiên bảo hộ ở sau lưng, sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hai người bọn họ. Chỉ có điều khi hắn nhìn thấy, Mạc Vạn Hổ chính nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đau khổ trên mặt đất rẽ rủa về sau, trong lòng vô cùng kinh nghi. Không biết xảy ra chuyện gì, làm sao biến thành cái dạng này. Vừa mới Mặc Vạn Hổ vẫn là một bộ thần khí vô cùng dáng vẻ mà trong đáy mắt liền nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống dáng vẻ. Cái này khiến hắn nghi hoặc không hiểu, sau đó quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Mạc Thiếu Thiên. Dường như tại hỏi thăm hắn, cái này cùng hắn có quan hệ sao? Chỉ có điều, Mạc Thiếu Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời, mà là từ phía sau hắn đi tới. Ý tứ rất rõ ràng, ta hiện tại đã lớn lên, không cần ngươi đến thủ hộ ta. Nói thật, hắn đối với mình cái này tiện nghi lão cha, trong lòng là hết sức hài lòng, cho tới nay, đôi hộ phù hộ chính mình, đem mình bảo hộ tại phía sau hắn. Nhưng bây giờ mình cũng có ứng đối năng lực, hắn cũng không thể tổng trốn ở phía sau của hắn. Hắn cũng phải dương cánh bay lượn, trao liệum Cửu Thiên. Thấy thế, Mạc Vạn Hùng cũng không có ngăn cản, ngược lại là hết sức vui mừng nhìn về phía Mạc Thiếu Thiên. "Mạc Vạn Hùng, ngươi nghĩ không ra ta sẽ còn ra đi?" Mạc Thiếu Thiên nhìn trước mắt hết sức thống khổ Mạc Vạn Hổ, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Hắn vừa mới chính là đem Tiêu Cực Hàn Băng Tinh xuất vào Mạc Vạn Hổ trong cơ thể. Đây chính là hắn chuẩn bị áp chủ bài. Cực Hàn Băng Tinh bên trong, hàng khí hết sức tinh người, nếu là tiến vào trong cơ thể, liền hóa đan cảnh đều không nhất định ngăn cản, huống chi mới kim đan cảnh Mạc Vạn Hổ. Lúc này hắn khẳng định cảm giác trong thân thể mình, ngũ tạng lục phủ giống như bị đông cứng hơn nữa còn sẽ phát hiện vô luận mình làm sao vận dụng linh lực đều không thể hóa giải cô này đóng băng lực lượng vì che giấu hai mắt người Mạc thiếu thiên đem kia cực hàn băng tinh mài đến vô cùng nhỏ bé tựa như một cây châm nhỏ mặc dù dạng này uy lực hạ xuống rất nhiều nhưng cũng không dễ để người chú ý có thể càng thêm tùy tiện bắn vào đối phương trong cơ thể cho nên nói cô này cực hàn chi lực cũng không thể giết chết kim đan cảnh cửu trọng mạc vạn hổ nhưng cũng đầy đủ để hắn khó chịu một hồi một lát sau mặt vạn hổ sắc mặt mới hòa hóa lại mới cảm giác được trong cơ thể mình hàn khí dần dần từ từ tiêu tán Hắn run như cầy sấy đứng dậy, nhìn về phía mặt thiếu thiên ánh mắt bên trong, tràn ngập kinh thiên hận ý, cùng sắc ý. Mặc Vạn Hổ căn bản không có nghĩ đến, mình vừa mới gặp phải sẽ cùng Mặc Thiếu Thiên có quan hệ, hắn chỉ coi là ăn đan dược về sau di chứng. Mặc Vạn Hổ chỉ vào Mặc Thiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi vì cái gì còn không có chết? Hắn coi là Mặc Thiếu Thiên đã sớm chết có tại Hàn Du động chúng. Thế nhưng là không nghĩ tới, Mạc Thiếu Thiên vẫn là còn sống ra tới, hơn nữa còn bình yên vô sự từ Hàn Du động bên trong ra tới. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không cách nào giải thích, chỉ muốn hô một câu, Lão Thiên bất công, ta sống, rất không bình thường sao? Mạc Thiếu Thiên cười lạnh, nhìn về phía Mạc Vạn Hổ ánh mắt tựa như là nhìn một cái đồ đần đồng dạng. Mình nếu là chết tại Hàn Đũ Động bên trong, kia lúc này không bình thường được không? Không, không. Ngươi hẳn là chết, ngươi hẳn là chết, ngươi không nên còn sống. Lúc này, Mạc Vạn Hổ điên cuồng kêu lên, lúc này hắn bộ dáng đã có chút điên cuồng. Mạc Thiếu Thiên hai mắt nhắm lại nhìn xem hiện tại Mạc Vạn Hổ, cuối cùng nhìn ra, trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng của bạo, ngay tại ảnh hưởng hắn. Rất có thể là bởi vì nuốt đan dược gì gây nên đến. Đối với cái này, Mạc Thiếu Thiên khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Mạc Vạn Hùng nhún nhún vai nói ra, phụ thân, hắn đã điên. Mặc Vạn Hổ điên. Lời này vừa nói ra, Mặc Vạn Hùng ba người tất cả đều một mặt chấn kinh, tất cả đều là không thể tin được. Cái này Mặc Vạn Hổ dễ dàng như vậy liền điên rồi. Sau đó, bọn hắn đưa ánh mắt về phía, lúc này đã ở vào điên cuồng biên giới Mặc Vạn Hổ, trong lòng mới thoáng khẳng định ý nghĩ này. Nhìn hiện tại Mạc Vạn Hổ dáng vẻ, thật nhiều giống như là điên. Tự gây nhiệt, không thể sống. Mặc Thành Trương khỏe miệng lộ ra cười lạnh, đối với Mặc Vạn Hổ điên chuyện này, hắn cũng không có bao nhiêu cảm xúc, ngược lại cảm thấy là ông trời mở mắt lúc này đại trưởng lão thì là thân hình mười phần thận trường nếu như mạc vạn hồ điên như vậy hắn kết quả lại sẽ như thế nào sau đó ánh mắt của hắn quét mạc vạn hùng cùng mạc thành trương liên mắt xác định bọn hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình cuối cùng đem ánh mắt đầu ném đến mạc thiếu thiên trên thân trong ánh mắt hiện lên vẻ hung hắc hiện tại với hắn mà nói cũng liền cái này có một con đường như vậy có thể đi sau đó hắn bắt đầu cẩn thận quan sát đến mạc vạn hùng hai người liền tại bọn hắn tâm thần buông lỏng thời điểm thân hình ầm ra đi thẳng tới mạc thiếu thiên trước người một tay lấy nó nắm lên sau đó cấp tốc tối lui cùng mạc vạn hùng hai người kéo dài khoảng cách thả con ta, ngươi dám! Lúc này, Mạc Vạn Hùng cùng Mạc Thành Trương mới phản ứng được, nhau nhau phẫn nộ quát, trên thân khí thế lập tức bạo phát đi ra, tùy thời chuẩn bị ra tay. Chỉ có một bên lạc Mạn Nhi đổ không có bao nhiêu lo lắng, ngược lại giống nhìn thằng nốc đồng dạng nhìn xem Đại trưởng Lão, trong miệng thì thào một câu, thật sự là nỡ ngẩn. Đại trưởng Lão loại hành vi này, tại lạc Mạn Nhi xem ra chính là tự tìm đường chết. Mà lúc này, Mặc Thiếu Thiên cũng cùng lạc Mạn Nhi đồng dạng, thần sắc vô cùng trấn định, trong lòng một điểm không có khẩn trương, ngược lại có chút hứng phấn. Chỉ cần các ngươi thả ta rời đi, ta liền đem Mặc Thiếu Thiên buông ra. Đại trưởng lão ngón tay đặt ở mạc thiếu thiên trên cổ, sau đó đối mặt vạn hùng hai người uy hiếp nói: Tốt, tốt, chỉ cần ngươi không làm thương hại thiếu thiên, chúng ta thả ngươi đi. Thấy thế, mạc vạn hùng trong lòng mười phần thần trường, vội vàng đáp ứng, sợ mạc thiếu thiên nhận một điểm tổn thương. Thật sự là nướng ẩn. Ngay tại đại trưởng lão quyết ý rút đi thời điểm, đột nhiên nghe được mạc thiếu thiên quát lạnh một tiếng: Tiểu tử ngươi, cho ta thành thật một chút, bằng không ta hiện tại liền giết ngươi. Đại trưởng lão lập tức nổi giận, thủ hạ càng thêm dùng sức, rất có một lời không hợp, liền đem mạc thiếu thiên giết chết ý tứ. Ha ha. Mạc thiếu thiên đối với uy hiếp của hắn. Không có chút nào để ý, chỉ gặp hắn dưới thân tay, Lạc Yên khẽ động, trực tiếp đem mình chuẩn bị cực hàn băng châm bắn vào đại trưởng lão trong cơ thể. Nguyên bản hắn còn tại lo lắng, làm sao có thể đem cái này cực hàn băng châm bắn vào trong cơ thể hắn đâu? Không nghĩ tới một cái trước mắt, đại trưởng lão liền cho mình một cơ hội như vậy. Vậy hắn lại há có không hào hào nắm chắc cơ hội. Lúc đầu ngươi nếu là giống nhị trưởng lão như thế, ngươi còn có tiến thêm một bước cơ hội, nhưng là bây giờ không có. Tiếp lấy Mạc Thiếu Thiên lạnh lùng nói một câu, có ý tứ gì? Đại trưởng lão nghi hoặc hỏi một câu, sau đó sắc mặt lập tức biến đổi. Chương 151, giải quyết tốt đẹp tại mạc vạn hùng hai người dưới tầm mắt đại trưởng lão đột nhiên buông ra mạc thiếu thiên tay sau đó thân hình cứng đờ sau đó sắc mặt trở nên vạn phần đau khổ cái dạng này liền cùng vừa mới mạc vạn hổ trạng thái đồng dạng thế thế trong lòng bọn họ mười phần nghi hoặc nếu như nói mạc vạn hổ hành vi còn có thể xem như ngoài ý muốn vậy bây giờ đại trưởng lão hành vi luôn không khả năng đang tính là ngoài ý muốn khẳng định như vậy chính là mạc thiếu thiên đối với hắn làm cái gì chẳng qua về phần làm cái gì bọn hắn cũng không biết đối với cái này bọn hắn nhìn về phía mạc thiếu thiên ánh mắt bên trong mang theo một chút không giống lúc này Mạc Thành Trương trong lòng là vô cùng may mắn, còn tốt mình đứng đối đội ngũ, mặc ra có Mạc Thiếu Thiên thật sự là mạc ra vận hạnh. Mà lúc này Mạc Vạn Hùng trong lòng thì là vô cùng tự hào, con của hắn có tiến bộ như vậy, hắn làm lão tử, trên mặt cũng có ánh sáng. Giết Mạc Thiếu Thiên, giết Mạc Thiếu Thiên. Lúc này điên cuồng Mạc Vạn Hổ điên cuồng hô, sau đó đem ánh mắt băng tại cùng Mạc Thiếu Thiên đứng chung một chỗ trên người đại trưởng lão. Trên thân quần bạo khí thế lập tức bạo phát đi ra, đôi mắt bên trong hoàn toàn đỏ đậm. Sau đó, không có chút gì do dự, chính là hướng phía Mạc Thiếu Thiên hai người vị trí đánh tới. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nít miệng lên ý cười. Thân hình do dự một con lương, nháy mắt trước đi, mà cái kia đạo công kích tự nhiên mà vậy công kích đến trên người đại trưởng lão. Mạc Vạn Hổ, ngươi? Lúc này vốn là hết sức thống khổ đại trưởng lão, vô duyên vô cớ thủ Mạc Vạn Hổ một đạo công kích, trong lòng lập tức giận tím mặt, phẫn nộ chào hỏi tổ tông của hắn 18 đời, sau đó chịu đựng kịch liệt đau nhức hướng nó ra tay. Làm một người ở vào cực kỳ đau khổ trạng thái là sẽ trở nên dị thường cuồng bạo, đại trưởng lão cũng không ngoại lệ. Cho nên Mạc Vạn Hổ hành vi đã triệt để chọc giận đang ở tại trong thống khổ đại trưởng lão. Thế là, hắn không có chút gì do dự, cũng không dám Mạc Vạn Hổ là thật điên hay là giả điên trực tiếp hướng nó ra tay. Lúc này, thân là trong mâu thuẫn tâm Mạc thiếu thiên, thì là trở lại Mạc vạn hùng bên người, xem kịch vui dáng vẻ, nhìn xem hai người bọn họ chó can chó. Một bên Mạc vạn hùng cùng Mạc thành trương thấy thế lẫn nhau mắt nhìn đối phương, cuối cùng lộ ra cái im lặng thần sắc. Bọn hắn không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại biến thành dạng này, sẽ là Mạc vạn hổ hai người bọn họ chó can chó. Cuối cùng, bọn hắn đều hướng mặc thiếu thiên ném đi một cái tán dương ánh mắt. Mặc dù bọn hắn không biết mặc thiếu thiên là như thế nào làm được, nhưng là bọn hắn biết, đây nhất định là cùng Mạc thiếu thiên có quan hệ. Đối với cái này, mặc thiếu thiên cũng là nhún nhún vai tuyệt không ra hồi đáp gì thiếu thiên ngươi làm sao tại Hàn Đũ động bên trong đợi thời gian dài như vậy hiện tại đã Mặc Vạn Hổ cùng Đại trưởng lao chó can chó cho nên bọn hắn cũng không có tiếp tục xem tiếp tâm tư. sau đó Mặc Vạn Hùng mới nhớ tới cái gì hướng phía Mạc Thiếu Thiên hỏi một bên Mạc Thành Trương cũng là thăm dò qua Thần đến, biểu đạt mình cũng muốn biết nguyên nhân ý tứ nhìn thấy hai người bọn họ biểu hiện Mạc Thiếu Thiên cười cười sau đó đem mình tại Hàn Đũ động bên trong gặp phải đều nói cho bọn hắn sau đó hắn lại sẽ lạc Mạn Nhi cho chào hỏi tới cho hai người bọn họ giới thiệu là Mạn làm xong đây hết thể về sau Mạc Vạn Hùng cùng Mạc Thành Trương nhìn nhau, lộ ra ta hiểu được thân sắc, sau đó đồng thời vỗ nhẹ Mạc Thiếu Thiên bả vai, lời lẽ khuyên nhủ nói ra, "Thiếu Thiên, ngươi cũng lớn lên, có chút sự tình, cũng có thể làm, nhưng là nhất định phải học được chịu trách nhiệm." Nghe được hai người bọn họ, Mạc Thiếu Thiên thoạt đầu cũng không hề để ý, mà làm mười phần qua loa nhẹ gật đầu. Sau đó một suy nghĩ mới phát hiện, câu nói này có chút không đúng. Cái gì gọi là lớn lên rồi? Phu cái gì chứ? Ta làm cái gì rồi? Ta liền phải phụ trách? Sau đó, Mạc Thiếu Thiên mười phần im lặng ánh mắt, nhìn về phía Mạc Vạn Hùng hai người, cho bọn hắn một cái liếc mắt. Ha ha ha. Đối với cái này, Mạc Vạn Hùng hai người chỉ là cười ha ha, cũng không nói gì nữa. Lúc này, Lạc Mạn Nhi mặt đều muốn đỏ đến mang tai. Cái này đều cái nào cùng cái nào Nhi? Mình không phải liền là cùng Mạc Thiếu Thiên tại Hàn Lũ Động bên trong, cô nam quả nữ đợi một tháng sao? Cái này đều có thể liên tưởng đến nhau. Chỉ có điều, đối với bọn hắn hai người lời bắn giận, Mạc Vạn Hùng cùng Mạc Thành Trương vốn không có để ý, thậm chí còn giả trang ra một bộ không nhìn thấy dáng vẻ. Sau đó đem ánh mắt phóng tới một bên Mạc Vạn Hổ cùng đại trưởng lão đối chiến lúc bên trên, đồng thời trang mô hình làm dạng đàm luận lên bọn hắn không đủ tới. Nhìn xem lúc này Mạc Vạn Hùng hai người bộ dáng, Mạc Thiếu Thiên trong lòng không còn gì để nói, không biết nên làm sao nhả dánh hai người bọn họ tốt. Sau đó, Lạc Mạn Nhi thì là đem Mạc Thiếu Thiên dẹp đi một bên, đối với hắn nghiêm túc nói ra, cái này cực hàn băng tinh nhưng nhất định có ta một nửa, ngươi cũng không thể độc chiếm. Nghe được Lạc Mạn Nhi, Mạc Thiếu Thiên không có đáp lại, ngược lại một mặt nghiêm chỉnh, lắc đầu, sau đó rôi ra bà cái ngón tay. Không được, nhiều nhất chưa 46. Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên bộ dáng này, Lạc Mạn Nhi lập tức minh bạch hắn là có ý gì, lên tiếng cự tuyệt chỉ có điều Mạc Thiếu Thiên vẫn như cũ không nói lời nào, ngược lại đem thu hồi một ngón tay, lần này chỉ có hai ngón tay. Tốt, tốt, tốt, Ba Thành liền Ba Thành. Lúc này Lạc Mạn Nhi hoảng, lập tức nắm chặt Mạc Thiếu Thiên ngón tay, đem nó nguyên bản thu hồi một con kia cho tách ra trở về. Sau đó mặt hốt hoảng đối nó nói. Nhìn thấy Lạc Mạn Nhi bộ dáng này, Mạc Thiếu Thiên khỏe miệng cười cười, cũng không có quá mức làm khó nàng, cũng gật đầu đồng ý trông thấy Mạc Thiếu Thiên bộ này vô lại bộ dáng, Lạc Mạn Nhi trong lòng có chút sinh khí, cắn răng, khí dậm chân, lộ ra thần sắc không muốn. Ba Thành liền Ba Thành đi. Dù sao cũng so hai thành tốt thật sự là vô lại. Lạc Mạn Nhi hướng về phía mặt thiếu Thiên lầu bầu lấy miệng, trong lòng đối biểu hiện của hắn không có chút nào hài lòng. Vừa mới mạc thúc thúc đều nói phải chịu trách nhiệm, kết quả một cái trước mắt ấy liền không chịu trách nhiệm, ăn xong miệng đều không bôi liền đi, không chỉ có như thế, còn đem đồ ăn đóng gói cho mang đi. Trông thấy Lạc Mạn Nhi khí đô đô bộ dáng, mặt thiếu Thiên trong lòng chưa phát giác có chút buồn cười. Sau đó hỏi ngươi bây giờ muốn đi rồi? từng Lạc Mạn Nhi nhẹ cắn môi, nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu đối mặt thiếu Thiên nói, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Ta phát hiện ngươi rất làm sát thủ Thiên Phú. Sát thủ a? Mạc Thiếu Thiên khỏe miệng cười cười, tuyệt không trả lời. Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên bộ dáng này, Lạc Mạn Nhi trong lòng liền biết, hắn đã cự tuyệt chính mình. Vậy được rồi, thiếu duyên gặp lại, ta ở trong tối ảnh cửa, có cần có thể đi tìm ta. Dứt lời, Lạc Mạn Nhi cho Mạc Thiếu Thiên đưa một khối nhỏ ngọc thạch, sau đó thân hình chính là trực tiếp đi ra. Thế thế, Mạc Thiếu Thiên đem ngọc thạch thu xuống dưới, mắt nhìn Lạc Mạn Nhi bóng lưng không nói gì, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Mạc Vạn Hổ cùng đại trưởng lao chiến đấu. Không biết lúc nào, Mạc Vạn Hùng hai người đã đi tới Mạc Thiếu Thiên bên người. Bọn hắn mắt nhìn Lạc Mạn Nhi rời đi thân ảnh Sau đó đối Mạc Thiếu Thiên nói: "Ngươi không đổi theo người ta." Chỉ có điều Mạc Thiếu Thiên chỉ là khẽ lắc đầu, cũng không trả lời. Hắn đối với Lạc Mạn Nhi không có cảm giác, chỉ có thể nói như vậy. Lúc này, Mạc Vạn Hổ cùng đại trưởng lao chiến đấu cũng đã phân ra để chấm dứt quả, cùng đến chỗ chết. Đến tận đây, Mạc gia nội loạn, giải quyết triệt để, dường như còn rất hàn mỹ. Chương 152: Cực hàn băng tinh. Nhìn thấy hai người thi thể thẳng tắp nằm ở nơi đó, Mạc Vạn Hùng cùng Mạc Thành Trương tất cả đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. nổi tiếng bên ngoài Mạc gia nhị gia cùng Mạc gia đại trưởng lão thế mà hai người tranh đấu lẫn nhau, kết quả rơi vào một cái cùng đến chỗ chết hạ trạng. Kết quả này tại trước đó ai cũng không nghĩ đến, bao quát hai người bọn họ, nhất là Mạc Vạn Hùng, hắn càng là không ngờ đến. Hôm nay có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nói tóm lại, hắn hôm nay tâm tình có thể nói là sóng cả chập trùng, tổng luôn có ngoại ý muốn phát sinh. Sau đó, hai người bọn họ ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Mạc Thiếu Thiên. Trong lòng có chút cảm khái vô hạ, đây hết thể đều là trước mắt cái này không lớn tiểu tử mang tới. Như không phải là bởi vì hắn, Mạc Thành Trương cũng không có khả năng khôi phục, Mặc Vạn Hùng cũng không có tư bản cùng Mạc Vạn Hồ tranh đấu nếu là không có hắn, vừa mới Mặc Vạn Hổ nuốt kia một viên đan dược về sau, liền có thể tùy tiện đem Mặc Vạn Hùng hai người bọn họ chém giết. Nhưng tổng tư Mặc Thiếu Thiên xuất hiện về sau, hết thảy đều thay đổi, hơn nữa còn là đến một cái biến hóa nghiêng trời lệ đất. Trước mắt tiểu tử này, bọn hắn là càng ngày càng nhìn không thấu. Có điều, cái này không có tí ti ảnh hưởng nào, Mặc Thiếu Thiên trong lòng bọn họ địa vị. Thiếu Thiên, ngươi vừa mới nói hàn lũ động bên trong có cái gì? Lúc này, Mặc Vạn Hùng tâm tình thật tốt đi vào Mặc Thiếu Thiên trước mặt, đối với hắn hỏi. Vừa mới Mặc Thiếu Thiên cho hắn đề cập qua chuyện này, chỉ có điều vừa mới bởi vì Mặc Vạn Hổ cùng Đại trưởng lão nguyên nhân hắn không có đem lực chú ý đặt ở cái này phía trên hiện tại bọn hắn sự tỉnh đã giải quyết tốt đẹp rồi cũng liền một lần nữa nhớ tới chuyện này có cực hàn băng tinh mặc thiếu thiên lại lần nữa nói một lần Áo, cực hàn băng tinh a nhị trưởng lão ngươi nghe qua sao mặc vạn hùng lơ đếm đi vào Mạc thành trương trước mặt đối với hắn hỏi xác nhận mình cũng chưa từng nghe qua nói vật này cực hàn băng tinh Mạc thành trương nghi hoặc một câu lộ ra vẻ suy tư đột nhiên trong ánh mắt tình quang đại phóng cực hàn băng tinh thiếu thiên nguyên nói là cực hàn băng tinh mặc thành trương trực tiếp lướt qua mặc vạn hùng nháy mắt đi vào mặc thiếu thiên bên người. Giữ chặt cánh tay của hắn, một mặt kích động nói. Thân thể bởi vì cực độ kích động mà run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt thì là bước lên tinh quang. Nhìn thấy Mạc Thành Trương bộ này kích động dáng vẻ, Mạc Vạn Hùng nghi hoặc không thôi, có chút hai trường không nghĩ ra. Cực hàn băng tinh rốt cuộc là thứ gì? Cần thiết kích động như vậy sao? Đều cao tuổi rồi người, làm việc có thể thành hay không quen ổn định một điểm. Đương nhiên những lời này, Mạc Vạn Hùng chỉ là ở trong lòng nói một chút, cũng không có nói thẳng ra. Nhìn xem Mạc Thành Trương biểu hiện, Mạc Thiếu Thiên cười cười, gật, gật đầu. Đi, thiếu Thiên, mang ta đi nhìn xem đạt được Mặc Thiếu Thiên xác định, Mặc Thành Trương càng thêm kích động, lúc này liền lôi kéo Mạc Thiếu Thiên cánh tay, liền phải hướng hàn lũ động bên trong đi. thấy thế, Mạc Vạn Hùng càng là không hiểu, thật cần phải như thế à? Lúc này, Mặc Thiếu Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị Mặc Thành Trương kéo vào hàn lũ động bên trong, đồng thời đối Mạc Vạn Hùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn đuổi theo. không bao lâu, ba người bọn họ chính là đi vào hàn lũ động chỗ sâu, nhìn thấy trước mắt lớn như thế khối cực hàn băng tinh. lúc này Mặc Thành Trương nhìn trước mắt khối lớn cực hàn băng tinh, sớm đã trợn mắt ốm thần sắc nốc trệ, mà lại trên mặt còn có cười ngây ngô mặc dù nói mặc vạn hùng nhìn trước mắt kia khối lớn cực hàn băng tinh trong lòng mặc dù cũng là có chút giật mình nhưng hắn cũng không biết cực hàn băng tinh giá trị cho nên cũng liền vẹn vẹn có chút giật mình thôi nhị trưởng lão cái này cực hàn băng tinh rốt cuộc là thứ gì lúc này mặc vạn hùng mới đối mặt thành chương hỏi lúc này trong lòng của hắn đã sớm nghi hoặc tới cực điểm cần gấp mặt thành chương đến giải đáp cho hắn mà lúc này đây mặc thiếu thiên thì là ở một bên trên mặt nín cởi ý cũng không nói lời nào thằng đến mặc vạn hùng đẩy mặt thành chương đến mấy lần mặt thành chương mới phản ứng được sau đó đối với mình đùi bót một cái a Lập tức đau hắn nghe răng trợn mắt, trên mặt lập tức lộ ra cuồng hỉ. "Gia chủ, ta nói với ngươi, chúng ta Mạc gia muốn phát đạt, phát đạt." Mạc Thành Trương vội vàng bắt lấy Mạc Vạn Hùng cánh tay, thần sắc kích động nói. "Chuyện này, so giết Mạc Vạn Hổ cùng đại trưởng lão còn muốn cho hắn cảm thấy hư phấn. Phát đạt rồi." Lúc này Mạc Vạn Hùng càng thêm không hiểu, thậm chí có chút hoài nghi, Mạc Thành Trương đầu óc có phải là hư mất. "Đúng, Mạc gia liền phải phát đạt, trước mắt như thế khối lớn cực hàn băng tinh, muốn so Mạc gia toàn bộ thân gia nhiều hơn gấp trăm lần nghìn lần không chỉ." "Áo, mới gấp trăm lần nghìn lần a?" "Cái gì?" Nhị nhị nhị trưởng lão Ngươi xác định, không có nói sai. Lúc đầu Mạc Vạn Hùng còn lơ đến, sau đó lập tức há to miệng, một mặt kinh hoàng nhìn về phía Mạc Thành Trương, nói chuyện đều không lưu loát. Hắn lúc này đã có thể rõ ràng cảm giác được tim đập của mình. Sau đó, hắn lại đưa ánh mắt về phía một bên Mạc Thiếu Thiên, dường như tại hướng hắn xác nhận chuyện này là thật hay giả. Mạc Thiếu Thiên thì là đối với hắn cười cười, nhẹ gật đầu, biểu thị Mạc Thành Trương nói là chính xác. Lúc này, Mạc Vạn Hùng lập tức cảm giác hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp ngồi xuống. Sau đó, hắn nhìn về phía trước mắt cực hàn băng tinh, biểu hiện so Thành Trương còn muốn không chịu nổi. Hắn không thể hiện tại liền lập tức đem nó cho mang đi, sau đó đóng gói về Mạc gia. Trước mắt cái này đại đông tây, nhưng là muốn tương đương với hàng trăm hàng ngàn cái mạc gia tài sản, đem nó để ở chỗ này, hắn nhưng không có chút nào yên tâm. Nếu không phải là mình không gian bạo vật không có như thế lớn, chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã đem nó cho mang đi. Không được, nhất định phải phong tỏa hàn lũ động. Trải qua ban sơ hoàng hốt về sau, Mạc Vạn Hùng tự nói nói, "Đúng, đúng." Lúc này, Mạc Thành Trương phụ Hòa nói, "Cái này nhưng việc quan hệ tại Mạc gia tương lai, không có chút nào có thể chủ quan. Nếu là để Lộ Phong Thanh rất có thể bọn hắn mặc ra đều phải đi theo gặp nạn. Nhìn thấy Mạc Vạn Hùng cùng Mạc Thành Trương biểu hiện, Mạc Thiếu Thiên cảm giác có chút im lặng. Không phải liền là một khối lớn cực hàn băng tinh sao? Cần thiết hay không? Đó lấy, Mạc Vạn Hùng tựa như là nhớ tới đến cái gì, đi vào Mạc Thiếu Thiên bên cạnh, đối nó nghiêm túc nói, cái kia Lạc Mạn Nhi có phải là cũng biết chuyện này? Nói đến đây câu nói, Mạc Vạn Hùng trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý, nếu là Lạc Mạn Nhi lúc này ngay tại trước mặt, hắn không ngại trực tiếp ra tay, đem nó cho đánh giết. Chuyện này, căn hệ trọng đại. Nhìn về phía Mạc Vạn Hùng, Mặc Thiếu Thiên lắc đầu, hắn tự nhiên biết lúc này Mặc Vạn Hùng ý nghĩ đơn giản chính là nghĩ giết người diệt khẩu phụ thân ngươi cứ yên tâm đi chuyện này nàng chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài mạc thiếu thiên đối nó an ủi lại nói ngươi bây giờ nếu là đuổi theo người ta chỉ sợ cũng không đuổi kịp thốt a nghe được mạc thiếu thiên mạc vạn hùng cũng đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu mạc thiếu thiên nói không sai hiện tại hắn nếu là muốn đuổi theo cũng là đuổi không kịp người ta mạc thiếu thiên khẽ gật đầu chỉ bất quá trong lòng cũng không hiểu mình vì cái gì như thế tin tưởng lập mạng hồi lâu qua đi bọn hắn đem nơi này hết thảy đều xử lý hoàn tất sau đó dự định trở lại mạc gia Nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn hắn phải trở về thật tốt thương lượng sau này thế nào làm? Đương nhiên, Mạc Vạn Hùng bọn hắn tự nhiên không thể, đem nơi này có rất nhiều cực hàn băng tinh cho tiết lộ ra ngoài. Trên 153, sóng to gió lớn. Trở lại Mạc gia về sau, Mạc Vạn Hổ cùng đại trưởng lão bỏ mình sự tình nháy mắt gây nên sóng to gió lớn, toàn bộ Mạc gia đều bị kinh động, thậm chí Minh Vân Thành bên trong cũng đều bị kinh động. Đây chính là một kiện đại sự. Trong lúc nhất thời, Mạc Vạn Hổ cùng Mạc gia đại trưởng lão sự tình trực tiếp đều chuyển khắp. Cái gì? Ngươi nói Mạc gia nhị gia cùng Mặc gia đại trưởng lão đều chết rồi? Đúng. Hai người bọn họ đều chết. Chết như thế nào? Nghe nói là nội nhập Hàn Lũ động bên trong, ở trong đó bị sinh sôi chết quóng. Không thể nào, bọn hắn đều là kim đan cảnh đại cao thủ, thế mà lại còn bị đông cứng chết tại Hàn Lũ động bên trong. Thiên chân vạn xác, mặc ra bên trong tin tức truyền đến, chắc chắn sẽ không có giả. Lúc này ở Minh Vân thành các đại gia tộc bên trong, các đại gia tộc người cầm quyền đều bị chấn kinh, liên quan tới mặc gia nội đấu sự tình, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu rõ. Chỉ là không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền đã giải quyết. Lúc đầu theo bọn hắn nghĩ rất có thể là Mạc Vạn Hùng bị chuyển xuống đài, sau đó lại Mạc Vạn Hổ thượng vị. Ai bảo Mạc Vạn Hùng có cái phế vật nhi từ đâu? Cũng không muốn, kết quả lại là Mạc Vạn Hùng bình yên vô sự ngồi tại vị trí gia chủ, mà Mạc Vạn Hổ không chỉ có cạnh tranh thất bại, mà lại ngay cả tính mạng cũng mất đi. mà lại không chỉ có hắn một cái, còn ngay tiếp theo Mạc gia đại trưởng lão cũng cùng nhau mất mạng. bây giờ Mạc gia mất đi hai đại đỉnh tiêm cao thủ, như vậy tại cấp cao sức chiến đấu khẳng định là có không đủ. chuyện này đối với bọn hắn đến nói, đổ là một chuyện tốt. Kỳ thật, bọn hắn hận không thể Mạc gia bên trong nội đấu sự tình, lại nhiều phát sinh mấy lần mới tốt, càng như vậy càng đối bọn hắn có lợi. Lúc này ở Triệu gia bên trong có hai đạo trung niên thân ảnh, một người trong đó chính là Triệu gia gia chủ Triệu vô cực, một người khác thì là tại Huyền Bảo Tháp bên trong bị Mạc Thiếu Thiên đánh chết Triệu vô địch phụ thân Triệu Như Hải. Lúc này bọn hắn chính thảo luận, xế chiều hôm nay chuyển tới món kia trọng đại sự tình. Gia chủ, mặc ra Mạc Vạn Hổ cùng bọn hắn đại trưởng lão đều chết. Triệu Như Hải nhìn về phía Triệu vô cực, ánh mắt bên trong mang theo chút âm tàn ý tứ. Không sai, thật không nghĩ tới Mặc Vạn Hùng thế mà đánh bại Mặc Vạn Hổ, giữ vững vị trí gia chủ. Triệu vô cực sắc mặt cũng không phải là cỡ nào để mắt, thậm chí mang theo chút phẫn nộ. Lúc trước chính là Mạc Vạn Hổ đến tìm hắn, để cho mình giúp hắn một tay. Con nói, mình khẳng định có thể đoạt được Mạc Gia Gia chủ vị trí. Chờ hắn đoạt được Mạc Gia Gia chủ, sau đó tại chớ triệu hai nhà liên hợp, từng bước chiếm đoạt cái khác hai nhà. Con nói, ngược lại là có muốn lấy triệu gia vị tôn. Kết quả, bước đầu tiên này còn chưa hoàn thành, liền bại trận, kết quả còn sống sờ sờ bị Mạc Vạn Hùng đánh chết. Phải biết, hắn nhưng là giúp đỡ hắn hai viên đang dược, trong đó một viên có thể trợ giúp hắn tăng cao tu vi, còn có một viên có thể giúp hắn ngắn tăng thực lực lên. Chính vì vậy, Mặc Vạn Hổ mới có thể đạt tới Kim Dan cảnh cựu trọng tình trạng. Thật không nghĩ đến, cho dù là chuẩn bị như thế đầy đủ, cuối cùng vẫn là bị Mạc Vạn Hùng cho là bàn. Còn hại mình Bạch Bạch tổn thất hai viên đan dược, phải biết hai cái kia đan dược có thể nói là giá trị lên thành. Rúng tốt, khả năng lại vì Triệu gia gia tăng một kim đan cảnh cửu trọng cao thủ. Hiện tại ngược lại tốt, tất cả đều hết rồi. Biết sớm như vậy, hắn liền không nên tin tưởng kia Mạc Vạn Hổ. Nhìn xem Triệu Vô Cực bộ dáng này, Triệu Như Hải trong lòng có chút nghi hoặc, theo lý thuyết, Triệu Vô Cực biết chuyện này, hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, giống như cũng không cao hứng lắm dáng vẻ, thậm chí còn có chút tức giận. Có điều hắn cũng không dám hỏi nhiều gia chủ nghe nói cái kia mạc gia phế vật một tháng trước đi hàn lũ động hiện tại cũng từ bên trong ra tới triệu như hải tiếp tục nói vừa nhắc tới mạc thiếu thiên trong lòng của hắn liền vô cùng phẫn nộ con trai bảo bối của mình tại huyền bảo tháp bên trong bị hắn giết cái này so sổ sách còn không có tìm hắn tính tại hàn lưu động bên trong đợi một tháng triệu vô cực hơi kinh ngạc đối với hàn lưu động hắn cũng là có chút hiểu rõ trong đó hàn khí bất người cho dù là hắn cũng không dám quá phận xâm nhập trong đó mà tên phế vật kia lại có thể ở bên trong đợi một tháng xem ra hắn vẫn là có mấy phần bản lãnh chỉ có điều kia Hàn U động bên trong vẫn luôn là từ mạc Vạn Hổ chấn giữ, mà lại trong đó cũng đều không có bảo vật gì, càng không thể lịch luyện cái gì. kia Mặc Thiếu Thiên tiến vào trong đó làm gì? điểm này hắn nghĩ mãi mà không rõ. chẳng qua vừa nhắc tới Hàn ũ động là bị mạc Vạn Hổ chấn giữ, hắn liền càng thêm tức giận. Mặc Vạn Hổ thật đúng là một cái phế vật. thế mà có thể để cho mạc Thiếu Thiên tại trong địa bàn của mình, đợi một tháng. cái này người, thật đúng là mẹ nó là một nhân tài. ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Triệu vô cực trầm tư một lát, hai tay phụ về sau, thân hình đi đến một bên, đưa lưng về phía Triệu Như Hải rãi nói chẳng qua ngươi không cần lo lắng, lần này Doãn Nhi không sai biệt lắm liền phải trở về, mà lại nàng cũng phải tham gia ba ngày sau đi săn giải thi đấu. Triệu vô cực tiếp tục trầm giai nói, nâng lên Triệu Doãn Nhi, trên mặt hắn liền không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Những ngày gần đây, nàng ở trong học viện, có thể nói là tiến triển nhanh chóng. Doãn Nhi tiểu thư muốn trở về rồi. Nghe đây, Triệu Như Hải kinh nghi một tiếng, trên mặt lộ ra nét mừng. Nghĩ đến kia một thiên tài dáng người, Triệu Như Hải trong lòng liền không khỏi có chút kích động. Đây chính là Triệu gia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, cho dù là con của hắn, Triệu vô địch khi còn sống đều không thể không bị nó cho áp chế một đầu. Không sai, lần này, tên phế vật kia vô luận như thế nào cũng không thể sống sót. Vô địch thủ, đến lúc đó cũng có thể phải báo. Triệu Vô Cực xoay người, ánh mắt sắc bén, trong đó mang theo xóa bỏ ý đối với Mạc Thiếu Tiền, trong lòng của hắn có thể nói là muốn giết chi cho thông thái. Đối với hắn trên thân món kia bảo vật, hắn nhưng là hứng thú tràn đầy. Có thể thu phục các loại yêu thú, để tâm hắn động không ngừng. Chỉ cần có thể đạt được món kia bảo vật, như vậy bọn hắn Triệu gia vẫn như cũ có thể chiếm đoạt gia tộc khác, mà trở thành toàn bộ Minh Vân thành đệ nhất đại gia tộc. Đa Tạ gia chủ Nghe được Triệu Vô Cực, Triệu Như Hải trong lòng kích động, vội vàng hướng nó không người. Mạc Thiếu Thiên, hắn đã sớm muốn giết hắn vì con trai mình báo thủ. Mạc Thiếu Thiên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Vô Cực cũng không trả lời Triệu Như Hải, ngược lại là ánh mắt hung ác nhìn về phía một cái phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc này ở trong lâm gia, Lâm Thiên Cương cũng là từ dưới nhân khẩu bên trong biết được, Mạc ra phát sinh sự tình. Chỉ có điều, hắn đối với Mạc Vạn hổ chết cũng không phải là cỡ nào để ý, mà là tại ý mặc Thiếu Thiên thế mà tại Hàn Lũ Động bên trong đợi một tháng. Cái này khiến hắn có thể nói là vô cùng giận mình. Mưa nặng chẳng lẽ lựa chọn của ngươi thật là đúng sao? Mạc Thiếu Thiên hắn thật không phải là một cái phế vật, vẫn là một thiên tài hay sao? Lúc này Lâm Thiên Cương trong lòng có chút hoài nghi, mình trước kia đối mặt Thiếu Thiên cách nhìn đến tận cùng là đúng hay sai? hoặc là nói hắn chưa hề nhìn thấu qua Mạc Thiếu Thiên, có thể tại Hàn Lũ động bên trong đợi một tháng người là một cái phế vật, vậy hiển nhiên là rất không có khả năng, không riêng gì hắn, liền Cổ Hà cùng Lâm Tam ra khi biết Mạc Thiếu Thiên tại Hàn Lũ động bên trong đợi một tháng tin tức đều khiếp sợ không thôi. tại chỗ đó coi như bọn hắn còn dám tưởng tượng cũng không thể nghĩ tới chỗ này. Lúc này Cổ Hà đã hạ quyết tâm nhất định phải giao hảo Mạc Thiếu Thiên, ngàn vạn không thể có thể đắc tội hắn. Chương 154, cường đại huyết mạch chi lực. Lúc này ở Mạc ra bên trong, Mạc Thiếu Thiên tự nhiên không biết, bởi vì hắn tại Hàn Đu động bên trong đợi một tháng sự tình. Lâm gia mấy vị kia quyền cao chức trọng hạng người đã chấn kinh tột đỉnh. Coi như hắn biết, hắn cũng sẽ không để ý mới tại Hàn Đu động bên trong đợi một tháng mà thôi, có cái gì đáng phải kiêu ngạo. Chẳng qua hắn ngược lại là không nghĩ tới, tại Hàn Đu động bên trong, thế mà mở ra băng thuộc tính mạch cùng, mặc dù chỉ mở một nửa, nhưng cũng đầy đủ. Lúc đầu hắn là dự định mở ra hỏa thuộc tính, dưới cơ duyên xảo hợp, lại mở ra băng thuộc tính. Có điều, cái này cũng không ảnh hưởng đại cục. Bây giờ, hắn đã đạt tới ngưng đan cảnh tứ trọng, chiến lực đủ để có thể so với ngưng đan cảnh lục trọng. Đối mặt 3 ngày sau đó đi săn giải thi đấu, trong lòng của hắn cũng hơi có một chút đấy. Có điều, cũng dám chủ quan. Nghe nói Triệu Doãn Nhi tại một năm trước đó, cũng đã là ngưng đan tứ trọng, hơn nữa còn ở trong học viện, Học một năm. Bây giờ tu vi rất có thể cũng là tại ngưng đan cảnh lục trọng, thậm chí thất trọng cũng có thể. Không chỉ có như thế, còn có Liệt Hỏa giúp ban chủ Trần Liệt, thực lực thấp nhất cũng là ngưng đan lục trọng, rất có thể là ngưng đan thất trọng. Chư hai người này Cái khác ngược lại là không có đáng giá để hắn lưu ý người. Có điều, dù vậy, hai người này đối hắn hiện tại đến nói, vẫn là có không nhỏ áp lực. Nguyên nhân chủ yếu hay là mình bước vào tu hành ở giữa quãng ngắn, cùng bọn hắn so sánh, mình trên lệnh chính là thời gian. Có điều, hắn cũng không sợ chút nào, mình thế nhưng là sát thủ trí tôn sống lại, nếu là hai cái này tiểu ba nhi còn giải quyết không được, kia còn có mặt mũi gặp người sao? Sau đó, Mạc Tĩnh Nhi liền đi đến, trực tiếp ngồi vào trước mặt hắn. Người trở về. Lúc này lần nữa đi vào Mạc thiếu Thiên nơi này, nàng cũng không có ngày xưa khuôn nệ, mà là có vẻ hơi quan thuộc nàng tự nhiên cũng là nghe nói liên quan tới Mạc Thiếu Thiên sự tình vừa mới biết được chuyện này thời điểm có thể nói là đưa nàng làm cho giận mình có thể tại Hà Nu động bên trong đợi một tháng hắn còn vẹn vẹn ngưng đan cảnh mà thôi cái này cũng quá khó mà tin nổi nàng trước kia đã từng đi vào qua một lần chỉ có điều một lần kia nàng ở nơi đó liền một ngày đều không có đợi cho liền chạy ra khỏi đến bên trong thực sự là quá lạnh chính là bởi vì biết bên trong có bao nhiêu lạnh mới có thể khắc sâu nhận thức đến Mặc Thiếu Thiên tại hàn Nu động bên trong đợi một tháng là cỡ nào khiến người khiếp sợ một sự kiện không đủ làm nàng nghĩ đến Mạc Thiếu Thiên đối nàng trong cơ thể Thái cổ huyết mạch đều biết chi rất nhiều thời điểm cũng liền có chút thoải mái. Mạc Thiếu Thiên dạng này người thực sự là không biết nên dùng cái gì để hình dung hắn mới tốt. Ừm. Mạc Thiếu Thiên ánh mắt đầu tiên là đem nó dò xét một lần, đôi mắt bên trong hiện lên nóng ánh chi sắc, sau đó gật gật đầu. Tiêu mạc Vạn Hổ cùng Đại Trưởng Lão chết hẳn là cùng ngươi có liên quan đi. Đó lấy Mạc Tĩnh Nhi lại tiếp tục hỏi. Mặc dù nàng biết lấy Mạc Thiếu Thiên thực lực bây giờ cùng bản không thể nào là hai người bọn họ đối thủ, nhưng nàng trong đáy lòng vẫn là có một loại ý nghĩ, đó chính là bọn họ hai người chết khẳng định cùng hắn có quan hệ. Mà lại không biết vì cái gì, nàng trong đáy lòng đối nó mười phần chắc chắn. Có lẽ là Mạc Thiếu Thiên để nàng cảm giác được một loại cảm giác sâu không lường được đi. Cùng ta có không có đóng, lại có quan hệ gì đâu? Dù sao hai người bọn họ đã chết rồi. Mạc Thiếu Thiên cũng không trả lời nàng vấn đề này, ngược lại cười một cái nói: "Ngươi không nói, ta cũng biết." Mạc Tĩnh Nhi cười dưới, nói tiếp: "Mạc Thiếu Thiên càng là biểu hiện bình tĩnh như thế, nàng thì càng nhận định hai người bọn họ chết, liền cùng Mạc Thiếu Thiên có kéo không ra quan hệ. Mặc dù hắn không biết, Mạc Thiếu Thiên là như thế nào làm được, nhưng nàng đối nó liền có một loại không hiểu lòng tin. Rất cảm giác kỳ quái đối với cái này, Mạc thiếu thiên vẹn vẹn cười nhạt cười cũng không có đáp lại. ngươi hẳn là cảm nhận được huyết mạch của ngươi lực lượng đi. sau đó, Mạc thiếu thiên một mặt nghiêm nghị nhìn về phía Mạc tĩnh nhi, chân thành nói: ừm, không sai cảm nhận được. Mạc tĩnh nhi không có dấu diếm, ngược lại là gật gật đầu nói, trên mặt có ước chế không nổi vui sướng. tại nàng cảm nhận được cố này huyết mạch chi lực thời điểm, nàng liền có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng mang cho mình chỗ tốt đến cỡ nào to lớn. mặc dù nàng không biết phía ngoài những thiên tài kia là thế nào, nhưng là nàng có tự tin, kia chính là mình bây giờ tuyệt đối không thể so bọn hắn kém bao nhiêu. Những ngày gần đây, nàng tại cố này huyết mạch tác dụng dưới, tu vi tiến triển hết sức nhanh chóng, giống như là trong huyết mạch có một cỗ lực lượng tại thôi động mình tiến lên. Tại một tháng trước đó, mình vẫn là ngưng đan cảnh tam trọng, nhưng cái này trải qua một tháng, mình đã vững vàng bước vào ngưng đan cảnh tứ trọng, thậm chí ngưng đan cảnh ngũ trọng cũng trên lệch không xa. Dạng này tiến độ tu luyện, thế nhưng là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặc dù nói nàng trước kia tốc độ tu luyện cũng không tính chậm, nhưng cùng cái này so sánh, liền phải kém chút nhiều. Mà lại mỗi lần lúc tu luyện, nàng đều có thể cảm giác được trong cơ thể huyết mạch chi lực tiếng anh minh, thật giống như sóng cả mãnh liệt như nước biển. Nhìn xem Mạc Tĩnh Nhi vui sướng thần sắc, Mạc Thiếu Thiên trên mặt cũng là lộ ra chút ý cười, hắn lúc này cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được, Mạc Tĩnh Nhi trong cơ thể huyết mạch cường đại. Cho dù là hắn, đều có vị trí sợ hãi than cảm giác. Cỗ này huyết mạch chi lực thực sự là quá cường đại, mặc dù nói, giai đoạn trước là tại phong ấn huyết mạch của nàng, nhưng tương tự, cũng tại là tích lũy của nàng huyết mạch lực lượng. Chỉ cần có một ngày, huyết mạch trong cơ thể phong ấn giải trừ hoàn toàn ra, liền sẽ có lấy bộ phát thực lực tăng trưởng. Trong thời gian ngắn liên tục đột phá tốt mấy cảnh giới, cũng rất có thể. Nàng lúc này không phải liền là loại tình này. Lúc này mới vừa mới giải khai một điểm phong ấn, liền thôi động thực lực bắt đầu tăng trưởng. Đồng dạng, hắn đối với Mạc Tĩnh Nhi tương lai cũng càng thêm xem trọng. Có dạng này một cái có được thái cổ huyết mạch người, làm mình phụ tá đắc lực, về sau tuyệt đối có thể có đại dụng. Đến lúc đó đối phó nam cùng mình, cũng càng thêm đơn giản một chút. Hiện tại, ngươi về trước đi thật tốt tu luyện, chờ ta đoạt được đi săn thi đấu thứ nhất, ta liền mang ngươi rời đi mình Vân thành, đi xem một chút càng rộng lớn hơn thế giới. Đó lấy, Mặc Thiếu Thiên đối Mạc Tĩnh Nhi nói. Từng. Mặc Tĩnh Nhi nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ mơ ước. Có điều Tại ngươi rời đi Minh Vân Thành trước đó, ta hy vọng ngươi có thể đem chuyện của ngươi giải quyết xong. Đó lấy, Mạc Thiếu Thiên trong ánh mắt hiện lên sát ý nghe được Mạc Thiếu Thiên câu nói này, Mạc Tĩnh Nhi lập tức minh bạch hắn nói là có ý gì, chính là để tự tay giải quyết đi trước lúc rời đi, giải quyết hết Mạc Thiếu Lang. Nàng hiện tại đã đạt tới ngưng đan cảnh tứ trọng, khoảng cách ngưng đan ngũ trọng Mạc Thiếu Lang cũng chênh lệch không xa. Nàng có lòng tin, tại bọn hắn rời đi Minh Vân Thành trước đó, đột phá đến ngưng cảnh ngũ trọng, sau đó giết Mạc Thiếu Lang, vì chính mình dưỡng phụ báo thù. Sau đó, Mặc Tĩnh Nhi hướng phía Mạc Thiếu Thiên trùng điệp điểm cái đầu, trong ánh mắt đến cái này vẻ kiên định. Người tại đi săn thi đấu bên trong cũng phải cẩn thận một chút, nhất là Triệu Doãn Nhi cùng Trần Liệt. Mạc Tĩnh Nhi nhắc nhở, sau đó liền rời đi Mạc Thiếu Thiên trong phòng. Nhìn xem Mạc Tĩnh Nhi rời đi bóng lưng, Mạc Thiếu Thiên trong đôi mắt mang theo chút vẻ chờ mong. Hắn luôn cảm giác mình đây là nhặt được bảo. Một cái cường đại như thế thái cổ huyết mạch, cho dù là tại thế giới bên ngoài cũng không nhiều thấy. Chương 155, hắn là người tỷ phu tương lai. Ngay kế tiếp, Mạc Thiếu Thiên đi vào lâm gia trước cổng chính. Chỉ có điều còn không có vào cửa, liền bị một tiếng khẽ âm thanh gọi lại. "Ta nói, tỷ tỷ của ta đều rời đi, ngươi còn tới nơi này làm gì?" Mạc Thiếu Thiên quay đầu, vừa hay nhìn thấy, vừa dự định vào cửa Lâm Vũ Viên. Lúc này, Lâm Vũ Viên chính một mặt bất mãn nhìn xem hắn, dường như đối với hắn tại Lâm Vũ nặc sau khi đi, vẫn còn tới Lâm gia hành vi, cảm thấy bất mãn. Chỉ có điều Mạc Thiếu Thiên cũng không để ý gì tới nàng, trực tiếp liền xoay người đi vào trong lâm gia. Đối với Lâm Vũ Viên đối bất mãn của hắn, hắn vẫn luôn cảm giác được không hiểu đấu, thực sự là không rõ, tiểu nha đầu này, vì cái gì luôn luôn đối với mình như thế lớn lời oán giận, mình lại không có chiêu nàng chọc giận nàng. Ngươi, đứng lại cho ta. Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên vậy mà không để ý tới mình, Lâm Vũ Uyên lập tức khí nộ tức giận hét lớn một tiếng. Đồng thời thân hình trực tiếp tiến lên, một tay nắm dựng vào đầu vai của hắn, muốn đem hắn ngăn cản xuống tới. Chỉ có điều, hắn vẫn là xem nhẹ Mạc Thiếu Thiên. Chỉ gặp, Mạc Thiếu Thiên cảm nhận được sau người truyền đến một trận gió về sau, khẽ cho mày, thân hình một cái như người, dễ như trở bàn tay đem Lâm Vũ Huyên cho tránh đi. Cũng không nên cảm thấy, cử chỉ này mười phần đơn giản. Phải biết, Lâm Vũ Huyên tốc độ cũng không chậm, nếu là thân hình hơi chậm một chút, liền phải bị nó bắt lại. Đây đối với Mạc Thiếu Thiên tốc độ, thế nhưng là có cực lớn yêu cầu. Lâm Vũ Huyên nhìn thấy mình một chiêu chưa từng có hiệu quả, sắc mặt có chút không dễ nhìn, trong lòng quỷ lên thân hình lại lần nữa đuổi theo, đồng thời một trường vô ra, một cô linh lực gào thét mà ra. Lần này, nàng thật sự quyết tâm, bất kể như thế nào, nàng đều muốn đem Mạc Thiếu Thiên cho ngăn cản xuống tới. Thấy thế, Mạc Thiếu Thiên căn bản chưa từng để ý, sắc mặt không thay đổi, trực tiếp giơ ra một cái tay, nói đúng ra là hai ngón tay, điểm đến nó no trong lòng bàn tay. Ầm. Tại Mạc Thiếu Thiên ngón tay chỉ bên trong Lâm Vũ Huyên lòng bàn tay máy mắt, có một đạo linh lực, tại Lâm Vũ Huyên trong lòng bàn tay, lập tức nổ tung. Sau đó Lâm Vũ Huyên đang kinh hãi phía dưới, thân hình cấp tốc lui lại, thẳng đến lui lại tầm mấy bước, mới ngừng lại được, đến mức hơi có chút chật vật. Lâm Vũ Huyên nhìn xem đứng vững thân thể, một mặt không vui vẻ nhìn về phía Mạc Thiếu Thiên, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới, Mạc Thiếu Thiên thế mà không có chút nào để cho nàng, thế mà để cho mình tại trước mặt mọi người xấu mặt. Ngươi thật sự là quá mức. Chỉ có điều, nàng không biết là, vừa mới một cái kia, Mạc Thiếu Thiên đã lưu thủ, vẹn vẹn đưa nàng bước cho lui thôi, như bằng không, Mạc Thiếu Thiên nếu là toàn lực ra tay, chỉ sợ nàng toàn bộ cánh tay đều không cần muốn. Quá phận sao? Ta đến không có cảm thấy. Đối với Lâm Vũ Huyên, Mạc Tiểu Thiên lơ đến, từ tốn nói, ta tới đây có việc, không muốn lại ngăn cả ta. Đó lấy Mạc Thiếu Thiên ngữ khí có chút nghiêm túc, thân hình cũng mặc kệ Lâm Vũ Uyên, đi thẳng vào. Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên căn bản chính là một bộ, không để ý mình bộ dáng, Lâm Vũ Uyên trong lòng tức giận vô cùng, mạnh mẽ chà chà điếng, sắc mặt chợt đỏ bừng. Đây là bị Mạc Thiếu Thiên chọc tức. Các ngươi còn lạnh lấy làm gì? Gia hỏa này tự tiện xông lâm gia chúng ta, các ngươi làm sao còn chưa lập thủ, có còn muốn hay không tại lâm gia tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên sắp tiến vào trong lâm gia, Lâm Vũ Uyên trong lòng cần trường, vội vàng hướng cổng những thị vệ kia khiển trách. Nghe được Lâm Vũ Uyên, lâm gia những hộ vệ kia, nhìn nhau một cái đối phương, trên mặt đều lộ ra chút khó tại chi sát. Vũ Huyên tiểu thư, không phải chúng ta không xuất thủ, là gia chủ có lệnh. Về sau mạc gia thiếu gia, nếu là lại đến lâm gia, không cần ngăn cản, trực tiếp cho qua. Sau đó, bọn hắn khóc mặt đối mạc thiếu thiên giải thích nói, khí thế còn có một câu, bọn hắn chưa hề nói. Đó chính là lấy mạc thiếu thiên thực lực bây giờ, bọn hắn chính là muốn ngăn trở, cũng ngăn cản không được. Hừ, trả ta mệnh lệnh. Nghe được giải thích của bọn hắn, Lâm Vũ Huyên trong lòng có chút kinh ngạc, không rõ Lâm Thiên Cương vì cái gì muốn hạ đạo mệnh lệnh này. Không được, ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi, lập tức bắt hắn cho cả lại. Không phải. Các người đều không cần tại Lâm gia tiếp tục chờ đợi. Một lát sau, Lâm Vũ Huyên chống nạnh, chỉ vào đã tiến vào trong môn Mạc Thiếu Thiên, một mặt ngang ngược chi sắc, ra lệnh. Nghe được Lâm Vũ Huyên uy hiếp, mấy cái kia hộ vệ tất cả đều vẻ mặt đau khổ, trên mặt xấu hổ vô cùng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Có điều, tại sao một lát, bọn hắn tất cả đều cắn răng, hướng phía Mạc Thiếu Thiên xuống tới, trong lòng Mạc Nghiệm, huynh đệ, cũng đừng trách tội mấy người chúng ta, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mạc Thiếu Thiên tự nhiên là nghe được, giữa bọn hắn tiếng nói chuyện, chỉ có điều vẫn luôn không có để ý mà thôi. Lúc này nhìn thấy chung quanh những hộ vệ kia tất cả đều hướng phía mình vào tới, mạc thiếu thiên trong lòng có chút khó chịu, trên mặt dần dần âm trầm xuống. nếu như những người này không buông tha, hắn cũng không ngại cho bọn hắn một chút giáo huấn. đúng lúc này, đột nhiên truyền tới một đạo phẫn nộ tiếng hét lớn. dừng tay cho ta. nghe được âm thanh này, những hộ vệ kia trong lòng đều thở dài một hơi, vội vàng ngừng lại. nói thật, bọn hắn thật không nghĩ đối mặt thiếu thiên ra tay, như không phải là bởi vì lâm vũ nguyên ở đây bức bách bọn hắn, bọn hắn tình nguyện xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. một bên lâm vũ nguyên nghe được âm thanh này, bất mãn trong lòng, một mặt yêu căng nhìn về phía người đến. chỉ gặp có một vị trung niên đi tới mặc dù hắn cũng không có chủ động tản mát ra khí thế, nhưng vẫn có một loại uy nghiêm từ nó trong cơ thể phát ra. rất hiển nhiên, đây là ngồi ở vị trí cao, tự nhiên mà vậy dưỡng thành một loại khí thế. các ngươi làm cái gì vậy? coi ta nói chuyện không dùng được. lâm thiên cương đi vào trước mặt bọn hắn, một mặt sinh khí đối với mấy tên hộ vệ kia quá lớn. nghe được lâm thiên cương câu nói này, những người kia mặc dù là bởi vì lâm vũ uy hiếp mới ra tay, nhưng giờ phút này đều là trầm mặc không nghiêm, không dám nói câu nào. cha, ngươi làm sao có thể để hắn tên phế vật này tiến lâm ra chúng ta? tỷ tỷ của ta còn ở nơi này thời điểm hắn vẫn đến chiếm tỷ ta tiện nghi hiện tại tỷ ta đi hắn còn dự định đến chiếm nhà chúng ta tiện nghi lâm vũ Viên đi vào lâm thiên cương trước mặt tay chỉ mạc thiếu thiên một mặt không vui vẻ phản là nói nghe được lâm vũ Viên vừa nói như vậy lâm thiên cương lập tức liền minh bạch những hộ vệ kia sợ dĩ đối mạc thiếu thiên ra tay chỉ sợ liền là bởi vì chính mình cái này tiểu nữ nhi nguyên nhân không cho phép vô lễ lâm thiên cương đối lâm vũ Viên quát lớn một tiếng liền không để ý tới nàng mà là đi vào mạc thiếu thiên trước mặt hỏi thiếu thiên chân nhi ngươi là đến tìm cổ hà đại sư đi nghe được câu này lâm vũ nguyên lập tức miệng nhìn về phía mạc thiếu thiên ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường. Mặc Thiếu Thiên nhẹ gật đầu, hắn chuyến này đúng là vì tìm kiếm cổ Hà Đại sư, định tìm hắn đến luyện chế đan dược. Cổ Hà Đại sư ngay tại trong phủ. Lâm Thiên vừa tiếp tục nói, đồng thời ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy Mạc Thiếu Thiên, dường như muốn đem hắn nhìn thấu. Tạ Lâm gia chủ, Mạc Thiếu Thiên đối Lâm Thiên Cương chắp tay nói một câu tạ, sau đó liền trực tiếp tiến vào trong Lâm gia, đi tìm cổ Hà Đại sư. Cha, tiểu tử kia quá không có lễ phép, đối ngươi không có chút nào tôn kính. Trong thấy Mặc Thiếu Thiên rời đi, Lâm Vũ Huyên một mặt khí đô đô đối Lâm Thiên Cương oán trách. Vũ Huyên. Về sau ngươi đối với hắn không cho phép không lễ phép như vậy, hắn nhưng là ngươi tỷ phu tương lai. Dựa vào cái gì?" Lâm Vũ Huyên kinh hãi, trong lòng càng thêm bất mãn. Dạng này một cái phế vật, làm sao có thể làm nàng anh rể, làm sao có thể xứng được với tỷ tỷ nàng? Chỉ có điều, Lâm Thiên Cương nhìn xem Mạc Thiếu Thiên bóng lưng, không nói gì. Chương 156, luyện chế đàn dược. Mạc Thiếu Thiên cũng không biết Lâm Thiên Cương cùng Lâm Vũ Huyên nói cái gì, hắn cũng không thèm để ý hắn trực tiếp tìm tới cổ hà nơi ở, đi vào. mặc thiếu chủ, ngươi đến rồi." Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên đến đây, cổ hà trên mặt đại hỉ, vội vàng đi lên phía trước nên đón. Đối với Mạc Thiếu Thiên, trong lòng của hắn có thể nói là càng ngày càng bội phục. Lúc đầu, Mạc Thiếu Thiên đối với hắn nói, mình muốn đi Hàn Đũ Động. Lúc ấy hắn còn không tin, thậm chí đối nó cũng không quá xem trọng, dù sao Hàn Đũ Động loại địa phương kia, thực sự không phải người đợi, quá lạnh. Nhưng Mạc Thiếu Thiên hắn không riêng không có chết cóng ở bên trong, hơn nữa còn ở bên trong đợi một tháng, cuối cùng bình yên vô sự đi ra. Cái này có thể để hắn vì đó sợ hai tháng phục, trong lòng đối với Mạc Thiếu Thiên cách nhìn cao hơn. Huống chi, hắn lần này đi Hàn Đũ Động, thế nhưng là đem Mặc gia nội đấu cho giải quyết triệt để. Đối với Mặc gia nội đấu, hắn thoáng có chút hiểu rõ. Mạc Vạn Hổ một phái kia hệ thực lực, hắn cũng biết một chút. Muốn so Mạc Vạn Hùng phái này buộc lên mạnh lên một chút, thậm chí so hắn biết đến còn mạnh hơn nhiều. Nhưng dù cho như thế, cuối cùng Mạc Vạn Hổ một phái kia hệ hai cái người cầm quyền, tất cả đều hao tổn, còn lại những người kia coi như không đáng để lo. Mà trong chuyện này, để hắn lần ẩn, ẩn cảm giác, trong đó khẳng định là cùng Mạc Thiếu Thiên có không ít quan hệ, thậm chí cũng là bởi vì hắn, Mạc Vạn Hùng mới có thể chuyển bại thành thắng. Có điều, chuyện này đến tột cùng như thế nào, hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, Mạc Thiếu Thiên tuyệt đối ẩn giấu đi một bí mật lớn, làm cho tất cả mọi người coi nhẹ đại bí mật Hắn thực lực chân thật, tuyệt đối phải so hắn biểu hiện ra ngoài phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dạng này người không nói đến phía sau hắn có một cái cường đại luyện đan sư, chỉ bằng bản thân hắn là đủ mình cùng chi kết giao. Thực không giam giấu gì, ta hôm nay tới đây chủ yếu là có một sự kiện muốn nhờ. Mặc Thiếu Thiên không có để ý, Cổ Hà thái độ đối với hắn biến hóa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Có việc Mặc Thiếu chủ nói thẳng không sao, lão phu chắc chắn dốc hết toàn lực giúp đỡ. Cổ Hà đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vô bộ ngực đáp ứng. Cái này với hắn mà nói, thế nhưng là một cái cơ hội tốt, mình đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hành vi tuyệt đối sẽ tại Mạc Thiếu Thiên quật khởi về sau, mang cho mình tuyệt đại chỗ tốt. Mà lại, Mạc Thiếu Thiên có sự tỉnh, cầu mình, 89 chín phần 10 chính là luyện đan sự tỉnh. Nghĩ đến lần trước, giúp hắn luyện đan, liền học được thất truyền đã lâu đổi tinh tay, trong lòng của hắn liền vô cùng kích động. Có đổi tinh tay giúp đỡ, hắn cảm giác mình, khoảng cách trở thành tứ phẩm luyện đan sư trên lệnh không xa. Kỳ thật cũng không phải cỡ nào chuyện phiền phức, chính là muốn mời người giúp ta luyện chế đan dược. Mặc Thiếu Thiên mở miệng nói ra. Nghe được Mặc Thiếu Thiên, Cổ Hà trong lòng thở dài một hơi, thậm chí có chút mừng thầm. Nói không chính xác, lần này còn có thể học được một chút đồ vật không biết Mặc Thiếu chủ muốn luyện chế đan dược gì, Cổ Hà hỏi. Sau đó, Mặc Thiếu Thiên chính là nói cho Cổ Hà muốn luyện chế đan dược gì. Sau khi biết được, không có chút gì do dự, Cổ Hà chính là trực tiếp khai lò luyện đan, mà Mặc Thiếu Thiên cũng không có nhàn rỗi, tại một bên cạnh quan sát đến hắn thủ pháp luyện đan, sau đó vạch ra thiếu sót của hắn. Tước chừng nửa canh giờ công phu, đan dược này rốt cục luyện chế hoàn thành. Lúc này Cổ Hà có chút thở dốc, đan dược này mặc dù nhìn qua phẩm giai không quá cao, nhưng luyện chế ngược lại là thật phiến Chẳng qua mặc kệ như thế nào, lần này luyện đan với hắn mà nói, rất nhiều chỗ tốt chính là mạc thiếu thiên chỉ điểm hắn mấy chỗ không đủ, để hắn cảm giác mình thủ pháp luyện đan, càng là tinh tiến không ít, những cái này không đủ, nếu là chỉ bằng vào chính hắn đi phát hiện, rất có thể nhiều năm đều không thể phát hiện. Thu hồi đan dược, mạc thiếu thiên tiếp lấy lại cho cổ hà viết mấy cái đan vương, trong đó còn có một chút luyện chế lúc càng lộ, có thể cực lớn rút ngắn cổ hà thời gian. Đặt được cái này đan phương về sau, cổ hà trên mặt lập tức tràn ngập kinh hỉ, như nhặt được chân bảo, đem bọn hắn nhìn một lần lại một lần, cuối cùng thì là đối mạc thiếu thiên thật sâu bái Có những cái đan vương, hắn có chín thành chắc chắn trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Từ hôm nay trở đi, Mạc thiếu chủ nếu là có cái gì phân công, cứ việc phân phó. Mạc thiếu Thiên gật gật đầu, sau đó khoát tay áo, không có làm ra cái gì trả lời, trực tiếp chính là rời đi lâm ra. Hiện tại đan dược đã luyện chế hoàn tất, hắn cũng phải trở về, chuẩn bị sẵn sàng, sau đó bắt đầu đi săn thi đấu. Trở lại Mạc gia về sau, Mạc thiếu Thiên lại là gặp mặt một lần Mạc Vạn Hùng. Từ trong miệng hắn biết được, hiện tại toàn bộ Mạc gia đều đã bị hắn nắm ở trong tay. Về phần Mạc Vạn Hổ một phái kia hệ, kể từ khi biết Mạc Vạn Hổ cùng đại trưởng lão hai cái này người dẫn đầu sau khi chết, bọn hắn trên cơ bản cũng đều lựa chọn thần phục tại Mạc Vạn Hùng thủ hạ về phần những cái kiên ngoan cố phản kháng, cũng đều từng cái âm thầm cho sự quét rơi. Nói đúng ra, hiện tại toàn bộ mạc gia chính là trên dưới một lòng. Cứ như vậy, Mạc Thiếu Thiên cũng liền an tâm nhiều. Có điều, về phần kia khối cực kỳ lớn cực hàn băng tinh, bọn hắn đổ còn không có gì biện pháp tốt đem nó cho khai thác ra tới. Dù sao, cực hàn băng tinh băng lạnh đến cực điểm, người bình thường căn bản không có khả năng tới gần, liền xem như có thể tới gần, nó cũng là cứng rắn vô cùng, người bình thường cũng căn bản khai thác không được. Có điều, những cái này đối Mạc Thiếu Thiên đến nói, cũng không coi là bao nhiêu khó khăn. Hắn đã có tốt biện pháp tới khai thác cực hàn băng tinh chẳng qua là bây giờ đến nói cũng không có thời gian đến thực hành, cho nên tính toán đợi đến đi săn thi đấu về sau, lại bắt đầu khai thác cực hàn băng tinh. làm xong đây hết thảy, mặt thiếu thiên trong lòng mới xem như chân chính thở dài một hơi. có thể toàn lực chuẩn bị chiến đấu đi săn thi đấu, đợi đến đi săn thi đấu kết thúc, hắn cũng phải rời đi nơi này. dù sao với hắn mà nói, minh vân thành vẫn là quá nhỏ, căn bản dung không được hắn đầu này chân long. chỉ có bên ngoài càng rộng lớn hơn thế giới, mới càng thích hợp bản thân. chỉ có ở bên ngoài, hắn mới có thể tiến bộ nhanh hơn, đến mức độ kịp nam cung minh tìm hắn báo thủ về đến phòng bên trong, Mạc thiếu thiên liền chìm cảm thấy tới tu luyện. lúc này ở trong đầu hắn có bốn cái mảnh vỡ ở trong đó không ngừng chìm nổi, những mảnh vỡ này bên trong tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, ẩn ẩn có thể thấy được cái này bốn cái mảnh vỡ liều cùng một chỗ, giống như là một thanh tiểu kiếm. đây là hắn kiếp trước đạt được thái kiếp cửu cung kiếm, lúc trước hắn chính là nương tựa theo những cái này mới có thể trở thành sát thủ chí tôn. Tục chưa nghe thái kiếp cửu cung kiếm tổng cộng có 9 khối mảnh vỡ tản mát tại đại lục từng cái địa phương ai cũng không biết ở nơi nào, mà đời trước của hắn chỉ lấy được ba cái mảnh vỡ, mười phần may mắn là kia ba cái mảnh vỡ cũng đều đi theo hắn cùng một chỗ sống lại đi qua, mà lại cái này viên thứ tư mảnh vỡ thì là hắn tại huyền bảo tháp tầng thứ bảy bên trong, ngoại ý muốn phát hiện một viên. Lúc này, thái kiếp cửu cung kiếm hắn liền đã thu thập nhanh một phần hai. đến mức trong lòng của hắn 10 phần chờ mong thu thập được 9 khối mảnh vỡ, đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì? cái này ai cũng không biết, chỉ là có nghe đồn, nói là có thể có thể phá đi vĩnh sinh bí mật. chỉ có điều những cái kia đều là nghe đồn thôi, cũng không biết thật giả. nhưng bất kể nói thế nào, chỉ có thu thập xong thái kiếp cửu cung kiếm, tuyệt đối là có thiên đại bí mật. Có điều, đối với thu thập còn lại 5 khối, Mạc Thiếu Thiên cũng không ôm bao lớn ý nghĩ. Thứ này, hoàn toàn xem duyên phận, duyên phận đến, tự nhiên là thu thập đủ, duyên phận không đến, hắn cũng không bắt buộc. Chương 157: Đi săn thi đấu. 3 ngày thời gian, nhất truyện tứ thử, rất nhanh liền đến đi săn thi đấu một ngày này. Ngay hôm đó, tứ đại học viện đều sẽ phái tương quan người phụ trách đến đây chiêu sinh. Tứ đại học viện theo thứ tự là: Đế Đô học viện, Thánh Linh học viện, Thanh Loan học viện, Cùng Thiên Vấn học viện. Ai tại đi săn thi đấu bên trong, biểu hiện xuất sắc, ai liền có thể thu hoạch được tiến vào tứ đại học viện tư cách. Phải biết, cái này tứ đại học viện gần như đại biểu toàn cái trong đế quốc đỉnh tiêm thế lực. Ai nếu là có thể tiến vào tứ đại học viện, liền sẽ ngay tiếp theo gia tộc của hắn địa vị nước lên thì thui lên. Cho nên nói có tất cả mọi người đều nghĩ tại đi săn thi đấu bên trong biểu hiện tốt một chút, tranh thủ tiến vào tứ đại trong học viện. Chỉ có điều muốn đi vào tứ đại học viện, mười phần khó khăn, tối thiểu nhất cũng phải tại đi săn thi đấu bên trong thu hoạch được trước ba thành tích mới có thể tiến vào trong đó. Một số thời khắc thậm chí toàn bộ minh vân thành bên trong đều không có người nào có thể tiến vào tứ đại học viện. Dù vậy cũng chỉ có thể trở thành trong đó tạm dịch đệ tử chỉ có biểu hiện càng độ suốt người mới có thể trực tiếp thăng làm ngoại môn đệ tử. Đương nhiên, đi săn thi đấu, đối với người dự thi tuổi tác cũng là có hạn chế, nhất định phải tại dưới 20 tuổi mới có thể tham gia đi săn thi đấu. Mỗi lần đi săn thi đấu cử hành đều không phải tại Minh Vân Thành bên trong, mà là tới gần Lôi Vân Sơn mạch một chỗ trong sân cốc. Bên trong có yếu tố hoành hành, mặc dù nói thực lực không có mạnh cỡ nào tồn tại, nhưng là đã nhiều năm như vậy, trong đó không chừng sẽ có ngưng đan cảnh cao gia yếu tố, cũng có nói. Cho nên nói, mỗi lần đi săn thi đấu bên trong đều sẽ có dự thi học viên chết thảm ở trong đó, căn cứ thống kê có tiếp cận một thành tỷ lệ tử vong. Thậm chí có một lần, bên trong đã từng phát sinh qua thú triều, một lần kia đối với toàn bộ Minh Vân thành đến nói, thế nhưng là một trận tổn thất trọng đại, trong đó dự thi học viên gần như hủy diệt. Có điều, cũng liền vẹn vẹn phát sinh qua một lần kia thú triều mà thôi, ngày thường cũng đều có chút an ổn. Lúc này, tại kia một chỗ trong sân cốc, có đại khái hơn mấy trăm người dáng vẻ đứng tại trong đó. Trong chúng nhân ở giữa thì là có bốn tên trung nhân nhân, bốn người kia trên mặt đều treo cao cao tại thượng thân sắc. Đối với những người trước mắt này, tất cả đều trơ mắt. Theo bọn hắn nghĩ, đây đều là một chút nhà quê mà thôi. Hàng năm, từ đó cũng xuất hiện không được mấy người, có thể gia nhập đi săn thi đấu, mà lại liền xem như tiến vào học viện, cũng là cấp thấp nhất tạp dịch đệ tử mà thôi. Tại bốn người bọn họ cách đó không xa, thì là đồng dạng là có bốn người. Bọn hắn chính là Minh Vân thành tứ đại gia tộc gia chủ, Mạc gia Mạc Văn Hùng, Lâm gia Lâm Thiên Cương, Hàn gia Hàn Thiên Vân, Triệu gia Triệu Vô Cực. Bốn người bọn họ nhìn xem từ trong học viện phái tới bốn người trên mặt thần sắc khinh thường, trong lòng cũng không khỏi sinh ra chút tức giận, nhưng nghĩ nghĩ, nhưng cũng đều không có bạo phát đi ra. Hàng năm đều sẽ xảy ra chuyện như thế, dần dần bọn hắn cũng liền có thể tiếp nhận, đối phương bốn người kia khinh miệt. Dù sao, người ta thế nhưng là từ tứ đại trong học viện ra tới, căn bản không phải bọn hắn có thể đắc tội. Tứ đại học viện đối bọn hắn Minh Vân Thành đến nói, tuyệt đối là quái vật khổng lồ, trong đó một cái đỉnh tiêm đệ tử đi tới, thậm chí có thể quét ngang bọn hắn Minh Vân Thành. Trong đám người, có một nữ tử, mặc trên người hỏa hồng sắc váy dài, ngũ quan trung thượng chi tư, trên mặt đồng dạng mang theo chút kiêu căng chi sắc, đầu lâu thật cao nâng lên, có một loại khinh thường cùng người chung quanh thông đồng làm bậy cảm giác. Nữ tử kia chính là Triệu gia Triệu Giản Nhi, tại Thanh Loan học viện bên trong, tu luyện thời gian một năm, bây giờ lần nữa dự định tới tham gia đi săn thi đấu. Đi săn thi đấu vẹn vẹn đối với người dự thi tuổi tác có yêu cầu, mà nàng năm nay vừa vặn 20 tuổi, là một lần cuối cùng tham gia đi săn thi đấu. Năm ngoái, nàng tham gia qua một lần, một lần kia vẹn vẹn thu hoạch được thứ hai, thậm chí còn bị thứ nhất hàng tử thiếu một chiêu đánh bại. cái này đối với nàng mà nói là một cái vô cùng nực nhã, cho nên nói, lần này nàng vô luận như thế nào đều muốn tranh đoạt đệ nhất. năm nay đi săn thi đấu, giống như ngày thường, bên trong mỗi cái yêu thú đều có đem đối ứng điểm tích lũy, mỗi chém giết một đầu yêu thú, có thể có được con yêu thú này điểm tích lũy. lần so tài này thời gian vì ba ngày. Thu hoạch được điểm tích lũy cao nhất 10 tên người dự thi, sau đó thông qua đối chiến, đến quyết định cuối cùng 10 hạng đầu xếp hạng. Lúc này, kia 4 tên tử trong học viện Trung Nhân Nhân, đối trước mắt đám người cao giọng nói: "Hiện tại, ta tuyên bố đi săn thi đấu bắt đầu, mỗi người từ nơi này nhận lấy một cái vòng tay, sau đó liền có thể tiến vào sơn quốc bên trong." Trung Nhân Nhân kia tiếp tục mở miệng nói ra, trong giọng nói có chút lười nhác, rất hiển nhiên, tuyệt không đem hắn trước mắt những cái này mình vân thành bên trong thiên tài để vào mắt. Tại dưới người hắn, có 4 tên người trẻ tuổi, tuổi tác cũng kém không nhiều đều tại trường 20, tại trước mặt bọn hắn trên mặt bàn, thì có một loạt vòng tay chỉ cần đeo lên cái tay này vòng, sau đó tiến vào trong sân cốc, chém giết yêu thú về sau, liền có thể tự động đưa vào bọn chúng riêng phần mình đối ứng điểm tích lũy. đang nghe trung niên nhân kia nói dứt lời về sau, những cái kia minh vân thành bên trong thanh niên Tuấn điện, lập tức toàn khởi hành, trong cơ thể cũng bất giác có một đoàn nhiệt huyết đang thiếu đốt, chờ lấy tiến vào sơn cốc bên trong, sau đó thi thố tài năng, hy vọng có thể kia bốn tên học viện người phụ trách lưu lại một cái ấn tượng tốt, bị bọn hắn cho nhìn chúng, sau đó liền có thể một bước lên trời. chỉ có điều bọn hắn không biết là tại kia bốn tên học viện người phụ trách, căn bản nhìn cũng không nhìn bọn hắn lướt mắt. Hiện thực chính là như thế tàn khốc, không có một cái tốt xuất thân, gần như rất khó có người có thể chú ý ngươi. Trong chúng nhân, có một là thanh niên, chỉ gặp hắn trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng, chính quét mắt bốn phía, xem ra hẳn là tìm tìm người nào. Hắn chính là Hàn Gia Hàn thiên Tiễn, mà hắn lúc này muốn tìm kiếm người, cũng dĩ nhiên chính là Mạc Thiếu Thiên. Từ khi lần trước tại huyền bảo tháp bên trong, bị Mạc Thiếu Thiên cho đánh bại dễ dàng, trong lòng của hắn liền đối Mạc Thiếu Thiên sinh ra cực lớn oán hận. Cho nên nói, trong một tháng này, hắn đều đang liều mạng tu luyện, muốn ở trong Sát gốc lấy lại danh dự. Chỉ có điều, lần này hắn lại là không có phát hiện mạc thiếu thiên tồn tại, chẳng lẽ là hắn biết lần này tham gia đi săn thi đấu sẽ bị người khác nhầm vào, cho nên liền không đến tham gia. Hàn Thiên tiến trong lòng có chút kinh nghi, hoài nghi một tiếng. Hắn thấy lần này rất có thể, mặc dù không biết mạc thiếu thiên vận dụng âm mưu quỷ cái gì mới đưa mình cho đánh bại, nhưng bây giờ tại bốn vị học viện người phụ trách giám sát dưới, mạc thiếu thiên khẳng định không thể lại sử dụng những cái kia tiểu thủ đoạn, cho nên hắn có tự mình hiểu lấy, cũng không có đến đây. nghĩ đến chỗ này trong lòng của hắn liền không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, Mạc Thiếu Thiên lần này không có tới, kia lần tiếp theo, nhưng liền không, có cơ hội tốt như vậy. Ngay tại hắn muốn từ bỏ tìm kiếm thời điểm, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy hai thân ảnh, một nam một nữ. Nhìn thấy hai người này về sau, Hàn Thiên tiến hai mắt tỏa sáng, hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. mặt Thiếu Thiên ngươi thật đúng là đến, ha ha ha, lần này, ta nhìn ngươi không thể thi triển những cái kia âm mưu quỷ kế, còn làm sao có thể chiến thắng ta. Hàn Thiên tiến trong lòng Mạc một tiếng, nhìn hai người kia liếc mắt về sau, chính là trực tiếp lấy ra một cái tay vòng, đi vào trong sân gốc. Chương 158 Cuộc đi săn bắt đầu. Mạc Thiếu Thiên cùng Mạc Tĩnh Nhi hai người chạy tới, lập tức dẫn phát người trùng quanh cực lớn hỗn động. Mạc gia tiên phế vật kia, thế mà cũng tới rồi. Có điều, bên cạnh hắn người kia giống như có chút quen thuộc. A, đây không phải là Mạc Tĩnh Nhi sao? Nghe nói tại là một vị cô nhi, bị Mạc gia một vị trưởng lão cho thu dưỡng, về sau trưởng lão kia bị giết, mà nàng vì báo thù, tại Mạc gia bên trong tạo thành không ít hỗn động đâu. Đúng, ngươi tiểu nói này, ta nhớ tới, không phải nghe nói nàng bị Mạc gia điều đi rồi. Hiện tại thế mà cũng trở về. Hai người bọn họ cùng một chỗ, lần này nhưng có trò hay nhìn. Đúng nghe nói, mặc ra tên phế vật kia còn muốn tiếp nhận, triệu gia cùng hàn gia khiêu chiến đâu? Ta cho các ngươi nói, căn cứ tin tức đáng tin, bọn hắn muốn tìm triệu doãn nhi cùng trần liệt khiêu chiến mạc thiếu thiên. Cái gì? Thế mà tìm đến triệu doãn nhi cùng trần liệt? Lần này, theo ta thấy, mặc ra tên phế vật kia phải tao đường, nhất là trần liệt, nghe nói xuống tay thế nhưng là cực nặng. Lúc này trong đám người, triệu doãn nhi nghe được người chung quanh nói chuyện, ánh mắt cũng là hướng phía mạc thiếu thiên, phương hướng liếc qua khứ. Đối với mạc thiếu thiên, nàng trước kia cũng nghe qua liên quan tới hắn không ít tin tức. Dù sao tại trước tấm bia đá ngồi 10 năm, phế vật này chi tên thế nhưng là truyền khắp toàn cái Minh Vân Thành. chỉ có điều lúc này mới ngắn ngủi một năm không đến thời gian ngay tại Minh Vân Thành tạo thành cực lớn oanh động đầu tiên là tụ truyền trên người hắn cái có có thể làm cho thu phục yêu thú bảo vật về sau lại là xông qua huyền bảo tháp tầng thứ 7. đây chính là truyền tài năng như thần mà lại trước khi đến phụ thân nàng đã từng nói với nàng qua nếu là đụng phải Mặc Thiếu Thiên tuyệt đối không được lưu thủ cái này nguyên nhân trong đó nàng Đại Khái cũng có thể đoán ra một hai đơn giản chính là phụ thân của nàng ham nó bảo vật trong tay thôi nhưng bất kể nói thế nào lần này đi săn thi đấu thứ nhất, nàng dự định tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cùng mình đoạn, nếu là Mạc thiếu thiên thức thời còn tốt, như hắn không thức thời, nàng đổ cũng không để ý, giao hắn hắn một trận. Nàng cũng bèn bèn liếc mắt nhìn hắn, liền quay người đi vào trong sân cốc. Lúc này Minh Vân thành bên trong tứ đại gia tộc người cầm quyền, cũng đều chú ý tới Mạc thiếu thiên đến. Trong đó Triệu Vô Cực cùng Hàn Thiên Vân nhìn về phía Mạc thiếu thiên ánh mắt bên trong, tự nhiên là mang theo sát ý dạng người, bọn hắn hận không thể giết chi mà trừ sau nhanh. Lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Vô Cực cùng Hàn Thiên Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc thiếu thiên, trong lòng đồng thời nói thầm một tiếng. Một bên Mạc Vạn Hùng cùng Lâm Thiên Cương thì là mang theo chút vẻ sầu lo, bọn hắn biết, chỉ cần Mạc Thiếu Thiên tiến vào sơn cốc bên trong, tất nhiên lại nhận triệu ra cùng Hàn gia nhập vào. Lúc này Mạc Thiếu Thiên căn bản không có bận tâm những người khác ý nghĩ, trực tiếp mang theo Mạc Tinh Nhi, đi vào kia bốn tên học viện đệ tử trước mặt, lấy ra vòng tay, sau đó đi vào trong sơn cốc. Rất nhanh, những người dự thi kia, gần như tất cả đều tiến vào sơn cốc bên trong. Toàn bộ sơn cốc lập tức trở nên có chút vắng vẻ, mà những cái kia tứ đại viện người phụ trách cũng đều cùng một chỗ nghị luận lên. Các ngươi nói, lần này trong bọn họ có mấy người có thể tiến vào tứ đại viện? Trong đó Thánh Linh Học viện người phụ trách, Vương Cương mở miệng nói ra: "Ta nhìn, tối đa cũng chỉ có một người đi." Đế đô học viện người phụ trách lệnh trở lưỡi, có chút khinh thường nói. Kỳ thật hắn thấy, một người này đều là đánh giá cao bọn hắn. Một năm trước Minh Vân Thành bên trong, lập tức ra tới ba người, trong đó càng có Hàn Tử Tiếu Triệu Doãn Nhi hai người này, một lần tiến vào trong ngoại môn đệ tử. Đã là siêu cấp buộc phát một lần, một năm này đã không có khả năng lại xuất hiện nhân vật như vậy. Dù sao Minh Vân Thành trình độ liền để ở chỗ này, ta nhìn nhưng khó mà nói chắc được, không chừng lần này đồng dạng có người có thể trở thành ngoại môn đệ tử thiên văn học viện người phụ trách, Triệu Khiếu lộ ra một cái thần bí nụ cười, nói: "Ồ, là ai?" Nghe được câu này, tất cả mọi người lập tức đều tinh thần tỉnh táo, ánh mắt tất cả đều hướng phía Triệu Khiếu nhìn lại. Ngay bình thường, bọn hắn cũng đều căn bản không chú ý cái này Minh Vân Thành, cho nên có chút Minh Vân Thành sự tình, bọn hắn căn bản cũng không biết. Nghe nói, có một người xông qua Huyền Bảo Tháp tầng thứ 7. Triệu Khiếu tự nhiên cũng đều biết, bọn hắn chờ nóng đội, cho nên cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra. "Huyền Bảo Tháp tầng thứ 7." Nghe được câu này, còn lại ba người kia, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng sợ hai thán phục. Huyền bảo tháp chi tên, bọn hắn đã từng hiểu qua một chút. Chính là một năm trước bên trong, biểu hiện cực kỳ xuất sắc hàn tử thiếu, cũng chẳng qua là xông đến tầng thứ 5 mà thôi. Nhưng năm nay bên trong lại có thể có người xông qua tầng thứ 7. Nhưng nghĩ lại, cái này lại không nên à, nhân vật như vậy, làm sao có thể bọn hắn một chút cũng chưa nghe nói qua đâu. Cho nên nói, ba người kia đều có chút không quá tin tưởng. Đối với cái này, Triệu Khiếu cũng bèn vẹn cười cười cũng không nói lời nào, chuyện này, hắn cũng bèn vẹn nghe nói mà thôi, cũng không biết trong đó thật giả bao nhiêu. Chẳng qua tiếp xuống, hắn nói sang chuyện khác, hướng phía Thanh Loan học viện người phụ trách có chút bất mãn mà hỏi các ngươi lần này nhưng có chút quá thế mà phái các ngươi học viện đệ tử ra tới tham gia đi săn thi đấu nghe được câu này hai người khác đều là ánh mắt nghi vấn nhìn về phía thanh loan học viện người phụ trách đối với cái này người kia nuzzn vai một mặt bất đắc dĩ nói chính nàng nhất định phải tới tham gia ta cũng không có cách nào đúng chi nàng cũng là minh vân thành bên trong người mà lại hôm nay cũng vừa tốt đầy 20 tuổi cho nên cũng không phải là không hợp phép tác. nghe được người kia nói một câu nói như vậy những người khác cũng đều yên lặng nhẹ gật đầu xác thực cũng không có quy củ nói trở thành trong học viện đệ tử cũng không thể lần nữa tham gia đi săn thi đấu Chẳng qua sau khi lấy được tin tức này, bọn hắn đối với cái này đi săn thi đấu cũng liền không có một chút hứng thú. Còn có cái gì có thể lấy nói đâu? Dù sao thứ nhất đã bị dự định, không có khả năng có biến, đã không có cái gì chờ mong cảm giác. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên cùng Mạc Tĩnh Nhi cùng nhau tiến vào sơn cốc bên trong. Nói là một cái sơn cốc, nhưng trong đó bao hàm phạm vi mười phần bao la, thậm chí càng so Minh Vân Thành phải lớn hơn rất nhiều. Mà lại sơn cốc này còn cùng lấy lôi vân sơn mạch tương liên, chắc chắn sẽ có rất nhiều yếu thú. Từ lôi vân sơn mạch phía bên kia chạy tới nơi này, cũng không thiếu có yếu thú cường đại cho nên nói, cứ việc hàng năm đều có người đến săn giết yêu thú, nhưng trong này yêu thú số lượng vẫn không ít. Mặc thiếu thiên hai người tiến vào sơn cốc về sau, cũng không có ngay lập tức lựa chọn xâm nhập bên trong, mà là chờ đại đa số người đều chọn tốt phương hướng, hắn mới lựa chọn một người tương đối thiếu phương hướng đi đến. liền tại bọn hắn còn không có đi bao lâu, chính là gặp một con yêu thú. kia là một con sói dáng vẻ, trong miệng có hai viên răng nanh, nhìn qua có chút khủng bố. con kia yêu lang nhìn thấy Mặc thiếu thiên cùng Mặc Tinh Nhi trong đôi mắt mang theo hung quang, bọn hắn đem yêu thú liệt vào bắt giết đối tượng, mà yêu thú cũng giống vậy, cũng đem bọn hắn liệt vào bắt giết đối tượng. Cho nên nói, đầu kia yêu lang khi nhìn đến Mạc Thiếu Thiên hai người sau, gần như không có chút gì do dự, hướng thẳng đến bọn hắn vọt tới, muốn ăn nó nê, không biết sống chết. Nhìn thấy con kia yêu lang thế mà chủ động vọt tới, Mạc Thiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một cái cổ tay chặt chém ra. Trong đó bộc phát ra một đạo cường hành đao khí, hướng phía kia đánh tới yêu lang vung chặt mà đi. Cảm nhận được Mạc Thiếu Thiên một chiêu này bạo phát đi ra vì thế, kia yêu lang trong lòng có chút e ngại, nhưng vẫn là mượn, bị Mạc Thiếu Thiên một chiêu cho đánh giết. Chương 159, hàng Triệu Hai nhà lưu đồ. Giết cái này một con yêu thú về sau, Mạc Thiếu Thiên vòng tay bên trong số lượng từ số không biến thành một. đây là một đầu ngưng đan cảnh nhất trọng thực lực yêu thú, chém giết nó chỉ có thể thu hoạch được một cái điểm tích lũy. ngưng đan cảnh nhị trọng yêu thú có thể thu hoạch được hai cái điểm tích lũy. ngưng đan cảnh tam trọng yêu thú có thể thu hoạch được ba cái điểm tích lũy. cứ thế mà suy ra. mặc dù nói dạng này có chút không quá công bằng, nhưng trên đời này lại nơi nào có tuyệt đối công bằng. giết cái này yêu lang về sau, mạc thiếu thiên liền dẫn mạc tĩnh nhi hướng phía sâu trong tung lũng đi đến. chỉ có nơi đó mới có lấy cao đẳng gia yêu thú, giết cao đẳng gia yêu thú, điểm tích lũy mới có thể gia tăng ngò một chút. Gần như tất cả mọi người nghĩ như vậy, cho nên nói tất cả mọi người, cũng đều sẽ hướng phía sâu trong thung lũng đi đến. Đến cuối cùng, liền rất có thể chính là hai người cạnh tranh một con yêu thú. Dù sao yêu thú cứ như vậy nhiều, mà tất cả mọi người nghĩ chỉ có thể là thu hoạch được cao hơn điểm tích lũy, cho nên nói cướp đoạt yêu thú, loại chuyện này cũng rất phổ biến. Thậm chí có người vì vậy mà chết, cũng cũng là có thể nhìn thấy. Cho nên nói, ở đây không chỉ có phải cẩn thận yêu thú, cũng phải cẩn thận cùng mình cùng một châu người tiến bảo. Có đôi khi, những người kia nếu không yêu thú còn muốn càng thêm đáng sợ. Mạc Kiều Thiên cùng Mạc Tĩnh Nhi thực lực rất mạnh, tại bên ngoài thung lũng gần như không có gặp được trở ngại gì, liền xem như gặp một chút yếu thú, cũng đều rất dễ dàng liền đem nó chém giết. Trong sơn cốc một nơi khác, trong đó có hai đội nhân mã cùng một chỗ, đại khái có thể có 50, 60 người dáng vẻ. Trong đó có một người, chính là Hàn gia Hàn Thiên Tiễn, tại phía sau hắn đều là Hàn gia những kia tuổi trẻ một đời. Tại hắn đối diện thì là một vị trẻ tuổi, đối mặt Hàn Thiên tiên lúc, trên mặt hắn có chút câu nệ. Hắn chính là Triệu gia Triệu Vũ, từ khi Triệu vô địch chết về sau, Triệu gia liền tạm thời lấy hắn làm thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu. Thực lực của hắn Tại Triệu Vô Địch khi còn sống, liền gần với hắn, bây giờ tại Triệu Vô Địch sau khi chết, lãnh đạo những kia tuổi trẻ một đời, bọn hắn cũng đều trên cơ bản tương đối tin phục. Có điều, Triệu Doãn Nhi cũng không có cùng người Triệu gia ở cùng một chỗ. Từ khi nàng tiến vào học viện về sau, trong lòng của nàng khó tránh khỏi sẽ có chút tiêu ngạo. Đối với những người này, cũng cũng nhìn không thuận mắt. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là, nàng nghĩ bằng vào lấy mình thực lực, Quang Minh chính đại đoạt được lần này đi săn thi đấu quan quân, cũng không muốn dựa vào gia tộc lực lượng. Triệu Vũ, hai nhà chúng ta cùng mặc Thiếu Thiên đan so sánh ngươi cũng hết sức rõ ràng. Hàn Thiên tiến đối trước mắt triệu vũ trực tiếp mở miệng nói, nâng lên Mặc Thiếu Thiên về sau, hắn liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra vẻ oán hận. Tại huyền Bảo Tháp bên trong, cùng triệu vô địch liên thủ, kết quả lại bị Mặc Thiếu Thiên cho một kích giết, một thương nặng. Hắn từ nhỏ đã lớn như vậy, còn không có nhận dạng này xỉ nhục, cho nên bất luận như thế nào, nhất định phải đem Mặc Thiếu Thiên cho giết chết, dạng này mới có thể để cho hắn tiết hận. Chỉ có điều để cho an toàn, hắn vẫn là mời những người này, cùng mình cùng nhau phục sát Mặc Thiếu Thiên. Dù sao, tiểu tử kia quỷ thủ đoạn thực sự là nhiều lắm. Triệu Vũ nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình biết chuyện này, kỳ thật theo đạo lý đến nói. Hắn còn cần đa tạ tạ Mạc Thiếu Thiên. Chính là bởi vì có Mạc Thiếu Thiên giúp đỡ, hắn mới có thể vật ngã tại trên đầu của hắn Hung Hăng đè ép hắn Triệu Vô Địch. Có điều, đối với Mạc Thiếu Thiên, bọn hắn Hàn Triệu hai nhà đều là hận không thể giết chim mà trừ sau nhanh, hắn tự nhiên không thể cùng bọn hắn hát tương phản. Không biết, ngươi có đối với cái này có cái gìưu đồ? Đó lấy, Triệu Vũ mở miệng hướng Hàn Thiên Tiến hỏi, hắn thấy, Hàn Thiên Tiến tự nhiên đem bọn hắn Triệu tập lại, khẳng định là có nhắm vào Mạc Thiếu Thiên Triệu Vũ Hinh, quả nhiên vẫn là hiểu ta. Lúc này Hàn Thiên Tiến trên mặt lộ ra chút ý cười, sau đó nói: Theo ta thấy, Mạc Thiếu Thiên thực lực hẳn là tại ngưng đan cảnh tứ trọng trái phải, mà ở đây, chỉ có Triệu Vũ huynh cùng ta đạt tới ngưng đan cảnh tam trọng đỉnh phong. Hàn Thiên tiến tiến lên trước, một mặt nghiêm nghị cho bọn hắn phân tích địch ta thực lực của hai bên. Chẳng qua chúng ta nhiều người, ta liền không tin hắn một cái ngưng đan cảnh tứ trọng đó giả, có thể liều qua chúng ta nhiều như vậy người, chỉ cần chúng ta mai phục lên, chờ lấy Mạc Thiếu Thiên mắc câu, liền có thể tùy tiện đem nó chém giết. Hàn Thiên tiến mang trên mặt vui mừng, nói: "Vừa nghĩ tới có thể giết Mạc Thiếu Thiên, trong lòng của hắn liền thập phần hưng phấn, giống như chuyện này, lập tức liền phải làm thành đồng dạng." Nghe được Hàn Thiên tiến Triệu Vũ trên mặt lộ ra chút vẻ ngờ vực, sau đó hỏi: "Ngươi nói những cái này, chúng ta đều biết, chỉ có điều muốn như thế nào mới có thể đem Mạc Thiếu Thiên đã cho đến, đây là một vấn đề." Triệu Vũ suy xét hoàn toàn chính xác thực đúng chỗ, dù sao đạo lý nhà ai cũng hộ giảng, nhưng là có thể đem hắn làm được, lúc này mới xem như bản lĩnh thật sự. Muốn nói kia Mạc Thiếu Thiên có thể ngốc trực tiếp tiến vào bọn hắn mai phục, điểm ấy hắn sẽ không tin. Về phần làm sao đem hắn dẫn tới, ta đã sớm nghĩ kỹ. Hàn Thiên tiến lộ ra chút đều ở trong lòng bàn tay ý cười, sau đó gần sát Triệu Vũ bên tai, đem kế hoạch của mình từ đầu chí cuối nói cho hắn. Sau một lát, Triệu Vũ trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười, tán thắn nói, Thiên Tiến huynh, quả nhiên túc chi đam yêu, kể từ đó, kia Mặc Thiếu Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Triệu Vũ, Hàn Thiên tiến nụ cười trên mặt càng sâu, trong đầu hồi tưởng lại mạc Thiếu Thiên thân ảnh, ánh mắt bên trong hiện lên sát ý mạc Thiếu Thiên, ngươi mang đến cho ta xỉn nụ, ta sẽ gấp bội tất cả đều còn cho ngươi. Tại sơn cốc một nơi, có một người đang cùng một đầu yêu gấu chiến đấu. Tại bên cạnh hắn còn có một nữ tử đang nhìn bọn hắn chiến đấu. Con kia yêu gấu có thể một trượng cao, toàn thân đều là bộ lông màu trắng, so sánh cùng nhau, kia một người thì là có vẻ hơi nhỏ bé. Hai người này tự nhiên là chính là Mạc Thiếu Thiên cùng Mạc Tĩnh Nhi hai người. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn vừa vặn gặp trước mắt cái này Ngưng Đan Lục trọng yêu gấu. Mạc Thiếu Thiên lập tức liền đến hào hứng, hắn muốn mượn cái này yêu gấu, đến xem mình thực lực đến cùng tại cái gì cấp độ. Thông thường mà nói, yêu gấu tại cùng cảnh giới bên trong, thực lực đều tương đối mạnh. Cái này vừa vặn có tư cách làm Mạc Thiếu Thiên đối thủ, bằng không bình thường Ngưng Đan Lục trọng, còn chưa đủ hắn một quyền đánh. Lúc này Mạc Thiếu Thiên cùng yêu gấu chiến đấu, đã tiến vào gay cấn giai đoạn, có chút cường hành dư chấn từ bọn hắn chiến đấu trong lòng bạo phát đi ra. Kia yêu gấu nổi giận giống một tiếng, có thể có mạc Thiếu Thiên đầu lớn tiểu nhân năm đấm hướng thẳng đến mạc Thiếu Thiên đập tới mang theo cường hoành kinh phong mà Mặc Thiếu Thiên thân hình mười phân linh hoạt nháy mắt một cái lùi lại phía sau chính là né tránh một quyền này mà một quyền kia cũng nện ở trên mặt đất ném ra một cái hố to ra tới trong lúc nhất thời bùn đất vẩy ra lúc này Mặc Thiếu Thiên trong lòng hơi động trong cơ thể linh lực đều bạo phát đi ra đồng dạng nhấc lên một quyền trực tiếp chính là bay vọt đến muốn yêu gấu trước mặt hướng nó trên cổ động mạnh chủ chính là tới ầm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn kia yêu gấu thân thể cao lớn liên tiếp lui về phía sau mấy bước đồng thời có con máu Theo nó cổ ở giữa phun ra ngoài, Mạc Thiếu Thiên một quyền kia trực tiếp đưa nó chô cổ động mạch chủ, được gãy. Một quyền đắc thủ về sau, Mạc Thiếu thừa thắng xông lên, lại lần nữa bay vọt đi lên, hướng nó cái cổ lại lần nữa văng ra mấy quyền. Cuối cùng kia yêu gấu kêu lên một tiếng, ứng thanh ngã xuống đất. Chương 160, gặp phải Hàn thiên tiến. Giết đầu này yêu gấu về sau, Mạc Thiếu Thiên vòng tay bên trên điểm tích lũy, lập tức từ 10 phần biến thành 16 điểm. Nhưng mà đây đối với Mạc Thiếu Thiên đến nói, vừa mới bắt đầu thôi. Lúc này, mặc Tĩnh nhi đi tới, mắt nhìn nằm trên mặt đất yêu gấu, trong lòng hơi có chút giận mình toàn bộ hành trình đều tại trong tâm mắt của nàng, nàng thế nhưng là thấy rõ ràng, cái này yêu gấu từ đầu tới đuôi đều tại bị Mạc Thiếu Thiên đệ lên đánh, căn bản không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống, thậm chí liền hữu hiệu phản kích đều hình thành không được, chỉ có thể bị động bị đánh. Ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng lợi hại, ta cảm giác ta cùng ngươi tranh lệch không chỉ có không có thu nhỏ, phát mà càng lúc càng lớn. Mặc Tĩnh Nhi cười khổ một tiếng, đối Mạc Thiếu Thiên nói, lúc đầu nàng coi là mình giải khai trong cơ thể thái cổ huyết mạch liền có thể đuổi kịp Mạc Thiếu Thiên, nhưng kết quả vẫn là như thế, thậm chí bị hắn vung phải càng ngày càng xa cho dù ai cùng cái quái vật này cùng một chỗ, đều sẽ sinh lòng ra cảm giác bị thất bại. Đối với cái này, Mạc Thiếu Thiên vẹn vẹn cười cười, sau đó nói, ngươi cũng không cần thất vọng, ngươi thái cổ huyết mạch còn chưa cởi ra hết phong ấn, đợi đến thời điểm, đó mới là ngươi bộc phát thời điểm. Mạc Thiếu Thiên nói đều là lời nói thật, giải khai toàn bộ phong ấn thái cổ huyết mạch, đây mới thực sự là cường đại, bọn hắn giống như là tiên địa sủng nhi, bằng không mà nói, trước kia thời kỳ đó, cũng sẽ không là thái cổ huyết mạch sừng bá toàn bộ thiên hạ. Nếu không lúc ấy có Vô Số yêu nghiệt nhân kiệt, ra âm kinh thiên, mới đưa những cái kia thái cổ huyết mạch một mẹ hút lúc này mới có hiện ở cái thế giới này dáng vẻ nghe được mạc thiếu thiên, mạc tĩnh nhi trong lòng hơi tiêu tan chút, nhưng nàng vẫn còn có chút ẩn ẩn hoài nghi, chỉ sợ cũng ngay cả mình giải khai toàn bộ phong ấn cũng cũng không đổi kịp mạc thiếu thiên đi. Tới tiếp xúc càng nhiều, nàng liền càng có thể cảm giác được mạc thiếu thiên đáng sợ, giống như là đối mặt vừa sâu, sâu không lường được. Có điều nàng cũng mười phần may mắn mình, sớm một chút đạp lên mạc thiếu thiên chiếc thuyền này, bằng không mà nói, cả đời mình khả năng cũng không có cách nào báo thủ Bây giờ dựa vào sự giúp đỡ của hắn, mình đã có có thể cơ hội báo thủ Nàng có nắm chắc, tại trong vòng một tháng đạt tới ngưng đan cảnh ngũ trọng, đến lúc đó liền có thể tự mình đem Mặc Thiếu lãng chém giết. Nghĩ đến chỗ này, nàng đôi mắt bên trong trở nên âm lãnh, trên thân tản mát ra nhàn nhạt sát ý thấy thế. Mặc Thiếu Thiên cười nhạt một tiếng, biết nàng đây là nhớ tới Mạc Thiếu lãng, cho nên cũng không có để ý cái này đối với nàng mà nói, cũng coi là một chuyện tốt, không có khích lệ liền không có tiến bộ. Sau đó, bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, chém giết những cái kia yêu thú. Lần này đi săn thi đấu, hắn cũng phải thể đoạn thứ nhất, dù sao nếu là liền một cái nho nhỏ thành trì, đều không ra mặt. Vậy hắn về sau làm sao cùng Đại lục chí tôn Nam cung Minh đối kháng? Tốc độ bọn họ rất nhanh, trên đường đi nhìn thấy yêu thú, cũng đều là trực tiếp đánh giết. Đã từng gặp qua mấy người dự thi, nhưng những người kia, khi nhìn đến Mạc Thiếu Thiên thực lực về sau, cũng đều xa xa đứng ở một bên, không dám lên đến đây, tới gần hai người bọn họ. Rất nhanh, Mạc Thiếu Thiên bọn hắn lại nhìn thấy một đầu yêu thú, đây là một con ngưng đan cảnh tứ trọng cấp yêu thú khác, chỉ có điều trên người của nó có rất nhiều thương thế, xem ra hẳn là bị người khác vây công bố trí. Nhìn thấy cái này ngưng đan cảnh tứ trọng yêu thú, mặc Thiếu Thiên trong lòng cũng hơi nhấc lên điểm tinh thần. Dù sao hiện tại bọn hắn còn ở vào sơn cốc Trung mọi vây, trong đó phần lớn là Ngưng Dan Cảnh Tam trọng thực lực trở xuống yêu thú. Về phần đẳng cấp cao yêu thú, thực sự là lác đác không có mấy. Đi như thế một đại hội, hắn cũng liền chỉ thấy qua một đầu Ngưng Dan Cảnh Lục trọng yêu gấu, sau đó liền đầu này Ngưng Dan Cảnh tứ trọng yêu thú. Lần này Mặc Thiếu Thiên cũng không định ra tay, ngược lại là đem cơ hội này tặng cho Mạc Tĩnh Nhi. Hắn cũng muốn mượn con yêu thú này đến qua khảo nghiệm, Mạc Tĩnh Nhi hiện tại chân thực sức chiến đấu là bao nhiêu? Đối với cái này Mặc Tĩnh Nhi cũng không có chút gì do dự, thân hình trực tiếp nảy lên, không nói hai lời chính là hướng phía con yêu thú kia công tới. đây là một đầu giống như là báo yêu thú, toàn thân da lông cứng rắn vô cùng, liền đao kiếm bình thường cũng xuyên không thấu bề ngoài của hắn. nhìn thấy mạc Tĩnh Nhi công tới, con kia yêu báo lập tức gào lên một tiếng, sau đó hướng nó đánh tới. nhìn thấy kia yêu báo đánh tới, Mặc Tĩnh Nhi không có bất kỳ cái gì lo lắng, ngược lại mười phần bình tĩnh đánh ra một chưởng, trong đó giống như có hung sóng biển đảo đang gầm thét. ầm, một kích va chạm về sau, con kia yêu báo căn bản chống cự không nổi Mặc Tĩnh Nhi một chưởng này, thân thể to lớn trực tiếp bị đập bay đi, sau đó trên mặt đất lăn một vòng không có chút gì do dự, trực tiếp quay người liền hướng phía sau lưng chạy tới. thấy thế, Mạc Tĩnh Nhi lập tức đuổi theo. mà lúc này đây, Mặc Thiếu Thiên thì là lòng đầy nghi hoặc nhìn thoáng qua con báo kia, sau đó ánh mắt chính là hướng phía bốn phía quét tới. hắn luôn cảm giác cái này một con yêu báo không hợp với lẽ thường, cái này khiến hắn trong lòng có chút hoài nghi. cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt tại một vị trí, sau đó liền rời ánh mắt, khỏe miệng lộ ra chút nụ cười nhạt nhạt, không do dự, thân hình cũng đi theo. mà tại vừa mới Mặc Thiếu Thiên ánh mắt tỏa định vị trí kia, có dấu lấy một người, lúc này tâm hắn có thừa kinh, vừa mới Mặc Thiếu Thiên nhìn qua thời điểm hắn thậm chí đều hoài nghi mình là bị Mặc Thiếu Thiên phát hiện. có điều Mặc Thiếu Thiên cũng vẹn vẹn dừng lại liếc mắt, liền chuyển di ánh mắt, này mới khiến hắn thở dài một hơi. có điều dù vậy, hắn trong lòng cũng là có chút kinh hồn không chừng, nhưng nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên đi theo về sau, trong lòng của hắn thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười ấm lãnh, sau đó cũng đi theo, cái này người chính là Hàn Thiên Tiến. lúc này Mặc Tĩnh Nhi vẫn đang truy đuổi con kia yêu báo, chỉ có điều yêu báo tốc độ hết sức nhanh chóng, liền Mặc Tĩnh Nhi trong thời gian ngắn cũng đổi không tìm nó. có điều cả hai ở giữa khoảng cách lại tại thu nhỏ, xem ra không được bao lâu. Mạc Tĩnh Nhi liền có thể đuổi kịp cái này yêu báo, sau đó thuận lợi đem nó cho chém giết. Lúc này Mạc Tĩnh Nhi còn chưa ý thức được con kia yêu báo hành vi không giống bình thường chỗ. Ngay tại Mạc Tĩnh Nhi cùng yêu báo phía trước cách đó không xa, nơi đó có hơn 10 đôi con mắt đang theo dõi bọn chúng, nhìn thấy bọn hắn đuổi theo đến về sau, tất cả mọi người trong lòng đều lá sít chặt. Ngay tại Mạc Tĩnh Nhi cùng yêu báo tiến vào vòng vây về sau, con kia yêu báo nháy mắt dừng lại bước chân, sau đó xoay người, huyết hồng trong con ngươi hiện ra hung nhìn về phía chạy tới Mạc Tĩnh Nhi. Thấy thế, Mạc Tĩnh Nhi trong lòng sưng sờ, lúc này mới ý thức được chút, có chút không hợp với bình thường tình huống. Mà lúc này đây, Mạc Thiếu Thiên cũng chạy tới, nghĩ đều sau lưng Mạc Thiếu Thiên, Mạc Tĩnh Nhi trong lòng liền yên lòng. Liền xem như có bất luận cái gì âm mưu, tại Mạc Thiếu Thiên trước mặt, cũng cũng không tính cái gì. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, đều không có tác dụng. Mạc Thiếu Thiên đi vào về sau, sắc bén ánh mắt quét mắt hết thảy xung quanh, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt "Quá lớn, đã đều chờ ở tại đây ta, vậy bây giờ liền đều đi ra đi, cũng không cần trốn chốn tránh tránh." Nghe được Mạc Thiếu Thiên câu nói này, trong lòng bọn họ siết chặt, chẳng lẽ mặc Thiếu Thiên đã sớm phát hiện đây là một cái âm mưu? Đã như vậy, vậy hắn vì sao còn muốn đến đây? chẳng lẽ là có thực lực. Chương 161, Âm ưu. Một bên Mạc Tĩnh Nhi trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, nhưng sau đó liền cảm thấy có chút xấu hổ. Xem ra, Mạc Thiếu Thiên đã sớm phát hiện có âm ưu, mà mình lúc này mới vừa mới phát hiện, dạng này vừa so sánh, đối nàng đã kích, thật sự là đủ lớn. Quả thật là, không có so sánh, liền không có thương tổn. Mạc Thiếu Thiên đã ngươi tự tìm đường chết, cũng đừng trách tội chúng ta. Lúc này, đột nhiên quát to một tiếng từ hắn sau người truyền đến, ngay sau đó, một bóng người chạy vội mà tới. Cái này người chính là lúc trước trốn ở một bên Hàn Thiên tiến Vừa mới nghe được Mạc Thiếu Thiên Hắn mới chính thức kịp phản ứng, vừa rồi Mạc Thiếu Thiên là thật phát hiện mình, nhưng bất kể nói thế nào, Mạc Thiếu Thiên vẫn là khinh thường chạy tới. Chỉ cần đến nơi này, dù là hắn Mạc Thiếu Thiên đạt tới ngưng đan cảnh ngũ trọng, bọn hắn cũng không sợ chút nào. Hôm nay, Mạc Thiếu Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi làm sao mới chạy tới, tốc độ có chút chậm a. Nhìn thấy Hàn Thiên tiến chạy đến, Mạc Thiếu Thiên xoay người, mang trên mặt chút ghét bỏ giống như nói. Đối với Hàn Thiên tiến, hắn tự nhiên là đã sớm phát hiện có điều, hắn cũng muốn nhìn xem, cái này Hàn Thiên tiến đến cùng là chôn xuống một cái cái gì cục, đến dẫn dụ hắn đến đây. Mà lại, hắn cũng như muốn một mẹ hốt gọn. Dạng này mới có thể vĩnh cửu hậu họa. Mặc dù với hắn mà nói, những cái này cũng không tính cái uy gì, nhưng luôn có sâu kiến đến đây quấy rối ngươi, ngươi vẫn là sẽ cảm giác được có chút phiền. Ha ha, cho tới bây giờ, ngươi liền không khỏi miệng lưỡi chân chủ, mặc kệ như thế nào, đều thay đổi không được, hôm nay là tử kỳ của ngươi kết cục. Hàng Thiên tiến cười ha ha, tuyệt không đối Mạc Thiếu Thiên trảo phúng để ở trong lòng, dù sao trong lòng hắn, Mạc Thiếu Thiên đã coi như là một người chết. Mà lúc này đây, trước kia mai phục người ở chỗ này, cũng tất cả đều đi ra, mênh mông quần ước chừng 50, 60 người dáng vẻ. Sau đó đem Mạc Tiếu Thiên cùng Mạc Tĩnh Nhi hai người bọn họ vây quanh ở trong đó. Nhìn thấy nhiều như vậy người đi tới, Mạc Tĩnh Nhi trong lòng vẫn là không khỏi vì thế mà kinh ngạc, những người trước mắt này, nàng đại khái cũng đều có thể nhận ra được, đều là Hàn Triệu hai nhà, thế hệ trẻ tuổi tinh anh cấp bậc nhân vật. Trên cơ bản đều ở nơi này. Triệu gia, Hàn gia, các ngươi vẫn là thật sự là xem trọng ta. Đối với cái này, Mạc Tiếu Thiên ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh, nụ cười trên mặt không ngừng, thậm chí trêu ghẹo nói: "Đều là một chút gà đất chó xanh người mà thôi, coi như nhân số lại nhiều, cũng nên không có bao nhiêu tác dụng." Mặc Tiếu Thiên Hôm nay bị chúng ta hàn triệu hai nhà vây công, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Chỉ bằng điểm này, ngươi sau khi chết, liền có thể danh dương toàn bộ Minh Vân Thành. Hàn Thiên Tiến cười ha ha một tiếng, nhìn về phía mạc Thiếu Thiên trong ánh mắt, mang theo sát ý cái kia ngược lại là. Mạc Thiếu Thiên lộ ra một bộ thần sắc suy tư, thật giống như thật là đang suy nghĩ Hàn Thiên Tiến vừa mới nói lời. Chỉ có điều, sau đó hắn lại tiếp tục nói, chỉ là không biết, nếu như Hàn triệu hai nhà lập tức mất đi các ngươi nhiều như vậy người, có thể hay không nổi giận lên. Mặc Thiếu Thiên cười hắc hắc, nhìn qua người vật vô hại bộ dáng chẳng qua trong giọng nói sắc thực mang theo lệnh leo sắt ý những người này dám can đảm vây công hắn hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại chỉ cần đem những người này toàn bộ giết hết như vậy hàng triệu hai nhà liền tương đương với đoạn mất một tầng thực lực tổng hợp khẳng định có sở hạ hàng đến lúc đó cứ kéo dài tình huống như thế bọn hắn mặc ra cũng có thể dần dần vượt trên hai nhà bọn họ lại thêm có cực hàn băng tinh treo trống như vậy bọn hắn mặc ra rất nhanh liền có thể trở thành minh vân thành đệ nhất đại gia tộc nói khoác mà không biết ngượng thật sự là cùng vọng sắp chết đến nơi thế mà còn dám như thế khẩu xuất cùng nôn nhất định phải giết hắn. Nghe được Mạc Thiếu Thiên câu nói này, chung quanh những người kia tất cả đều một mặt phẫn nộ, liên tiếp la ầm lên. Theo bọn hắn nghĩ, lúc này Mạc Thiếu Thiên hẳn là cảm thấy e ngại mới đúng, làm sao có thể dạng này, một bức không sợ hãi dáng vẻ đâu? Hơn nữa còn lớn lối như thế, Mạc Thiếu Thiên hành vi, tuyệt đối là phạm bọn hắn chú nộ. Lúc này Hàn Thiên tiến cùng Triệu Vũ trên mặt thân sắc, cũng có coi, có chút âm trầm xuống. Ngươi cũng liền lúc này có thể tranh đua miệng lưỡi, đợi chút nữa liền sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là khủng bố. Không muốn cho hắn nói nhảm, trực tiếp bên trên, giết hắn. Bọn hắn bạo hô một tiếng, những người kia lập tức tất cả đều vây công đi lên. Chẳng qua là đám bọn hắn cũng không có như ong vỡ tổ tất cả đều vây công tới, mà giống như là án lấy nhất định chỗ đứng sông lên. Lúc này trên người bọn hắn có chút lực vô hình, đem bọn hắn tất cả khí thế ngưng tập hợp một chỗ, sau đó hướng phía Mạc Thiếu Thiên hung hăng đè tới. Đây là một loại hợp kích trợ pháp, tăng thêm bọn hắn chôn ở trên đất linh thạch, có thể đem bọn hắn tất cả mọi người khí thế toàn đều tụ chung một chỗ, phát huy ra 10 phần thực lực cường đại, liền xem như ngưng đan cảnh ngũ trọng bọn hắn đều không sợ. Thậm chí đều có thể cùng ngưng đan cảnh lục trọng liều mạng một phen, đây chính là bọn họ đối phó mặt Thiếu Thiên lực lượng chỗ. Chỉ có điều Mạc Thiếu Thiên thấy thế, nụ cười trên mặt không ngừng tuyệt không đem thế công của bọn hắn để ở trong lòng. Về phần bọn hắn nghiền ép lên đến khí thế, càng là như là thành phong lướt nhẹ qua mặt, đối với hắn không tạo được ảnh hưởng chút nào. Lúc này Mặc Tĩnh Nhi bởi vì trong cơ thể thái cổ huyết mạch nguyên nhân, cũng là không nhận những khí thế kia ảnh hưởng. Mực Tĩnh Nhi, ngươi đi đem con yêu thú kia giải quyết hết, mấy cái này gà đất cho sành giao cho ta là được. Mặc Thiếu Thiên đối Mực Tĩnh Nhi từ từ nói, nữ khí nhẹ nhàng như mây khói. Thấy thế, thế Mặc Tĩnh Nhi cũng không do dự, nàng cũng biết, mình bây giờ cũng giúp không được Mặc Thiếu Thiên gấp cái gì, mà lại lấy Mặc Thiếu Thiên thực lực, nàng tin tưởng, hắn có thể giải quyết hết đối phương cho nên nàng chính là hướng phía con kia yêu báo phóng đi, muốn mau chóng giải quyết hết nó. Nhìn thấy Mạc Tĩnh Nhi công tới, con kia yêu báo lập tức kinh sợ vô cùng, buộc phát ra phẫn nộ gào thét. Lúc này hướng phía Mạc Tĩnh Nhi một móc chính là đập xuống. Rất nhanh, bọn hắn liền chiến tại một đoàn. Mà bên này, Mạc Thiếu Thiên sắc mặt hết sức bình tĩnh nhìn những người kia xung lại, không có bất kỳ động tác gì. Chẳng lẽ hắn là bị dọa sợ hay sao? Nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên không có bất kỳ cái gì động tác, những người kia vọt tới người, trong lòng đều hiện lên một cái ý niệm như vậy. Chỉ có điều sau đó, liền lắc đầu phủ nhận ý nghĩ này, trong lòng bọn họ cũng không khỏi dâng lên một tia dự cảm không tốt sau đó, quả nhiên không để bọn hắn thất vọng, tại bọn hắn tất cả mọi người công kích hội tụ đến cùng một chỗ, doanh đến Mạc thiếu thiên trước mặt thời điểm. mặc thiếu thiên lúc này mới lên đường, chỉ gặp hắn vẹn vẹn doanh ra một quyền, trong đó có lôi điện lấp lóe, doanh minh không ngừng bạo lôi quyền, đấm ra một quyền, lập tức có một con lôi điện hình thành nắm đấm hư ảnh hội tụ ra tới, sau đó hướng phía đám người liên thủ doanh đến kia một đạo công kích đánh tới. quyền này mới ra, lập tức cảm giác được yên lặng như tờ, chỉ có thể nghe được trong đó truyền đến lốp buốt lôi bạo âm thanh, ầm, chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, kia hai đạo công kích nháy mắt đụng va vào nhau. Sau đó đồng thời chốt bùi, bộc phát ra cường đại dư chấn, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, trực tiếp một kích qua đi, Mạc Thiếu Thiên thần sắc lù lù bất động. Mà những cái kia xông lại người, thân hình thì là không ngừng lùi lại, có chút tu vi yếu thậm chí đều là phun ra một ngụm máu tươi. Bọn hắn ánh mắt kinh hãi nhìn xem Mạc Thiếu Thiên. Chương 162, Diệt sát. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn thật là ngưng đan cảnh tứ trọng. Thế thế, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một ý nghĩ như vậy. Ngưng đan cảnh tứ trọng, bọn hắn cũng chiến qua. Tiếc một đầu yêu báo chẳng phải bị bọn hắn đánh ngoan ngoãn, bị ép đi đem Mặc Thiếu Thiên cho dẫn tới. Thế nhưng là cái này trước mắt Mặc Thiếu Thiên, thực sự là cường đại có chút không hợp thói thường đi, đây tuyệt đối không phải Ngưng Dan Cảnh tứ trọng có thể phát huy ra thực lực, thật sự là Ngưng Dan Cảnh ngũ trọng cũng không thể. Chẳng lẽ là Ngưng Dan Cảnh lục trọng? Đạt được một kết luận như vậy, những người kia tất cả đều một mặt khiếp sợ nhìn qua Mạc Thiếu Thiên, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Hắn mới tu luyện bao lâu thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian nửa năm đi, thế mà đã đạt tới Ngưng Dan Cảnh lục trọng, cái này dường như cũng thật đáng sợ liên một năm trước hàng tử tiếu được vinh dự toàn bộ minh vân thành trong lịch sử kiệt xuất nhất thiên tài cũng chẳng qua là đạt tới ngưng đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong thôi khoảng cách ngưng đan cảnh lục trọng còn kém một chút nhưng trước mắt Mạc thiếu thiên lại đạt tới ngưng đan cảnh lục trọng mà lại hắn vẫn là trước kia trong miệng người khác tên phế vật kia cái này tương phản thực sự là quá nhiều lấy về phần bọn hắn trong thời gian ngắn đều giải thích không được nhìn xem bọn hắn từng cái miệng há lớn đều có thể tác hạ toàn bộ nằm đấm mặc thiếu thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt thật sự là một đám tầm nhìn hạn hẹp thà người lần này hắn không tiếp tục chờ đợi bọn hắn ra tay. Ngược lại là đoạt ra tay trước một bước, toàn thân thực lực đều bạo phát đi ra, một quyền mang theo lôi điện tiếng vang mình, hướng phía bọn hắn lại lần nữa công qua khứ. Thấy thế, những người kia tất cả đều bị dọa đến có chút kinh hồn đại mạo, vội vàng lại lần nữa đánh ra một kích toàn lực, hướng phía Mạc Thiếu Thiên đánh tới. Tại hợp kích trận pháp trợ giúp dưới, bọn hắn công kích lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo linh lực chủ sáng, trong đó mang theo cường đại uy năng, sau đó đánh phía Mạc Thiếu Thiên một quyền kia. Lần này, bọn hắn không dám có chút chủ quan, tất cả đều bộc phát ra một kích toàn lực. Nhưng dù cho như thế, tại cùng Mạc Thiếu Thiên ngạnh kháng qua sau một kích, Tất cả mọi người vẫn như cũng là cảm giác ngược một buồn mực, trong cơ thể khí huyết có chút không trôi chảy. Cái này Mạc Thiếu Thiên thực sự là quá mạnh, lấy về phần bọn hắn lợi dụng tổng cộng trận pháp, đều không nhất định có thể chiếm cứ bao nhiêu tiền nghi. Mà lúc này đây, Mạc Thiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn lại lần nữa một kích vênh ra, một kích này nhìn qua dường như muốn so vừa mới còn cường đại hơn. Thế thế, những người kia vốn trong lòng còn dư hồn chưa định, lúc này chỉ có thể bị ép tại tiếp nhận một kích. Ầm. Một tiếng vang dền truyền tới, trong bọn họ có không ít người tất cả đều bay rất ra ngoài, nhìn về phía Mạc Thiếu Thiên ánh mắt có chút sợ hãi. Lúc này Mặc Thiếu Thiên Trong mắt bọn hắn, quả thực không giống như là một người, mà là một con quái vật, một đầu quái thú. Mạc Thiếu Thiên đã trở thành trong lòng bọn họ bóng tối. Vừa mới không phải là kêu gào, muốn giết chết ta sao? Hiện tại đến a. Mạc Thiếu Thiên không khách khí chút nào, hướng phía bọn hắn quất lên một tiếng lớn, khí thế trên người nháy mắt toàn bộ phóng xuất ra, mang theo bạo ngược lôi điện khí tức, còn có băng lãnh cực hàn ý tứ, hướng phía bọn hắn nghiền ép mà đi. Cảm nhận được Mạc Thiếu Thiên khí thế, bọn hắn tất cả mọi người trong lòng run lên, không khỏi đối Mạc Thiếu Thiên là càng thêm e ngại, có chút nhát gan thậm chí, thân hình đã có chút run lên. Bọn hắn không rõ Mạc Thiếu Thiên đến tận cùng là tu luyện như thế nào? Đây cũng quá cường đại. Mà lúc này đây, Mặc Tĩnh Nhi cũng đã giải quyết kia một đầu yêu báo. Đây chính là trong cơ thể nàng Thái cổ huyết mạch cường hoành chỗ. Tại cùng cảnh giới bên trong, gần như vô địch. Lúc đầu trong thời gian ngắn ngủi như thế, giải quyết hết con kia yêu báo, trong lòng nàng còn có chút đắc chí. Chỉ có điều tại nàng cảm thấy được Mạc Thiếu Thiên uy thế về sau, kia đắc chí cảm giác lập tức biến mất hầu như không còn. Cùng Mạc Thiếu Thiên so sánh, nàng liền có chút không có ý nghĩa. Đồng thời, nàng cũng là âm thầm kinh hãi. Nguyên lai like đây mới là Mạc Thiếu Thiên thực lực chân chính, quả nhiên là mạnh đến bạo tàn. Mạc Thiếu Thiên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. lần này coi như chúng ta cắm, nhưng là ngươi cũng không nên quá phận. cảm nhận được Mạc thiếu thiên cường đại đến cực điểm thực lực, hàn thiên tiến trong lòng càng thêm e ngại, vội vàng hướng lấy Mạc thiếu thiên khuyên bảo nói. nghe được hàn thiên tiến, mặc thiếu thiên cười. tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. nói thật đúng là em hai. nếu là ta đánh không lại các ngươi, các ngươi lại sẽ sẽ không nghĩ tới chỗ này. Mạc thiếu thiên lại lần nữa quát to một tiếng, trên thân khí thế cường đại cùng sát ý lạnh như băng, càng thêm cường thế, hướng phía bọn hắn ép lên đi. bọn hắn nói thật đúng là em hai, hiện tại nhìn thấy mình ở vào yếu thế, liền nghĩ đến tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nếu là lúc này mà thiếu thiên bị bọn hắn cho đánh bại, bọn hắn làm sao có thể nghĩ tới chỗ này? thậm chí hận không thể lập tức đem mạc thiếu thiên cho giết, những người này nói cho cùng cũng chẳng qua là một đám tham sống sợ chết chi đồ đi, làm cho mạc thiếu thiên trong lòng đối bọn hắn sát ý mãnh liệt hơn. dạng này người, trong lòng mãi mãi cũng có một bộ tiêu chuẩn kép, đối với mình cùng đối với người khác chính là hai cái hoàn toàn khác biệt tiêu chuẩn. nghe được mạc thiếu thiên, tất cả mọi người không khỏi trong miệng một nẹn. mạc thiếu thiên nói không sai, nếu là thật sự là mạc thiếu thiên bị đánh bại, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chỗ này. nhưng cái này lại có quan hệ gì? bọn hắn cũng không muốn chết, thậm chí có ít người. Tại Mạc Thiếu Thiên mánh liệt sát ý bao phủ xuống, đều đã khóc. Cái này Mạc Thiếu Thiên thực sự là quá mạnh, đối bọn hắn đến nói tựa như là một cái bụt. Thật đối kháng không được. Mạc Thiếu Thiên, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng, chúng ta đều là Hàn Triệu Hai nhà tinh anh, ngươi nếu là đem chúng ta cho giết, Hàn Triệu Hai nhà tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, Hàn Thiên tiến trực tiếp uy hiếp nói. Giờ phút này, bọn hắn đã cảm nhận được Mạc Thiếu Thiên đối sát ý của bọn hắn, không chút nào thấp hơn mình đối sát ý của hắn. Bọn hắn hết sức rõ ràng, đây là Mạc Thiếu Thiên đã quyết tâm muốn giết mình, lúc này, bọn hắn cũng chỉ có thể rời ra ngoài Hàn Triệu Hai nhà hy vọng có thể dựa vào cái này đến chấn nhiếp mặc thiếu thiên. thế nhưng là bọn hắn vẫn là đánh giá thấp Mạc thiếu thiên, hoặc là nói là đánh giá cao hàn triệu hai nhà lực ảnh hưởng. đừng nói là bọn hắn, liền xem như hàn triệu hai nhà gia chủ gác tội hắn, hắn cũng dám trực tiếp giết. huống chi bọn hắn cái này một nhóm, không có trưởng thành lên tinh anh, mặc thiếu thiên không có chút nào đem uy hiếp của bọn hắn để vào mắt, ngược lại từng bước một đi hướng bọn hắn, cầm hàn triệu hai nhà đến uy hiếp ta. ha ha, chỉ có thể nói cho các ngươi biết, hàn triệu hai nhà còn chưa đủ tư cách. mặc thiếu thiên lạnh lùng hừ một tiếng đi vào cách hắn gần đây kia một mặt người trước, trong tay sấm sét lực lượng nháy mắt đánh ra, trực tiếp đem nó mất mạng, có rất nhiều cột máu phun ra tới. Mà thân ảnh của người nọ, cuối cùng vô lực ngã xuống, trước khi chết, trên mặt vẫn như cũng là một bộ vẻ sợ hãi. Cho đến chết hắn cũng không nghĩ tới, Mạc Thiếu Thiên cư nhiên như thế quả quyết. "Ngươi ngươi, ngươi không được qua đây." Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên giết kia một người về sau, không có chút gì do dự, chính là hướng phía mình đi tới, Hàn Thiên tiến trong lòng là sợ, chết để sợ, đối Mạc Thiếu Thiên âm thanh run rẩy nói, toàn thân tại nhịn không được run lên. Chỉ có điều Mạc Thiếu Thiên cũng không có nghe từ lời hắn, ngược lại là trực tiếp một kích, đem hắn đánh giết. Giết Hàn Tiên tiến về sau, Mạc Thiếu Thiên tại còn thừa trong mắt những người kia, càng thêm giống như là một con ma quỷ. Tất cả mọi người lập tức, tất cả đều trốn. Chỉ có điều, tại Mạc Thiếu Thiên trước mặt, không có một chút tác dụng nào, ngắn ngủi một thời gian uống cạn chung trà, Hàng Triệu Hai nhà tinh anh, tổng cộng 56 người, đều bị Mạc Thiếu Thiên chém giết hầu như không còn. Chương 163, thú triều đột kích. Đem hàng Triệu Hai nhà người, chém giết không còn về sau, Mặc Thiếu Thiên trên thân mãnh liệt sát ý, giống như thủy triều tối lui. Trên mặt đất 56 bộ thi thể căn bản không có gây nên Mạc Thiếu Thiên lộ vẻ xúc động, liền tâm tình của hắn chấn động, đều không có gây nên tới. Từ khi hắn sống lại đến nay, đều không có giết qua nhiều như thế người. Chẳng qua những người này, tất cả đều chết chưa hết tội, đã dự định chặn giết Mạc Thiếu Thiên, vậy sẽ phải làm tốt chính mình bị giết chuẩn bị. Cái này từ trước đến nay chính là Mạc Thiếu Thiên hành vi chuẩn tắc, người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn xưa nay không tùy tiện giết người, phàm là giết người đều là người đang chết. Mà lúc này một bên Mạc Tĩnh Nhi liền không thể có Mạc Thiếu Thiên dạng này bình tĩnh, nhìn xem thi thể trên đất. Trong lòng nàng cực độ giận mình, cái này có chút để nàng cảm giác cũng là khó mà tin nổi. Sau đó, ánh mắt của nàng chuyển qua Mạc Thiếu Thiên trên thân, nhìn xem hắn một mặt mặt không biểu tình, trong lòng càng lạ giận mình. Cái này đến cùng phải là từng giết bao nhiêu người mới có thể làm được bình tĩnh như vậy. Lấy nàng trước mắt kiến thức, nàng nghĩ không ra, cũng nghĩ không thông. Đi thôi, còn có yêu thú cần săn giết. Mạc Thiếu Thiên đi vào Mạc Tĩnh Nhi bên cạnh, đối nó hô. Đồng thời thân hình trực tiếp quay người đi ra, những thi thể này đều không cần hắn đến kết thúc công việc, những cái kia yêu thú nghe được mùi máu tươi về sau, tất cả đều sẽ chạy tới. Nghe được Mạc Thiếu Thiên thanh âm, Mặc Tĩnh Nhi mới hồi phục tinh thần lại, đi theo chỉ có điều nàng nhưng trong lòng thì thật lâu không thể bình tĩnh, nàng cùng đến tột cùng lại như thế nào một cái sát thần. Lúc này, không có người bên ngoài ngăn cản, Mạc Thiếu Thiên cùng Mạc Tĩnh Nhi rất nhanh liền đi vào sơn cốc chỗ sâu nhất khu vực. Nơi này yêu thú đều thập phần cường đại, thấp nhất đều là ngưng đan cảnh tứ trọng tồn tại, liền ngưng đan cảnh thất bát trọng cũng có thể có thể nhìn thấy. Cho nên nói, người ở đây rất ít, thậm chí có thể nói, trừ Mạc Thiếu Thiên cùng Mạc Tĩnh Nhi bên ngoài, không có những người khác. Dù sao bọn hắn tu vi đều còn chưa tới ngưng đan cảnh tứ trọng, tiến đến nơi này, cùng muốn chết không khác. Không đúng, nơi này còn có một người, đó chính là Triệu Dãn Nhi. Lúc này Mạc Thiếu Thiên lại tới đây, đã nhìn thấy một mực ngưng đan cảnh lục trọng yêu thú thi thể, nhìn nó thương thế trên người, hẳn là một kích mất mạng. Thế thế, Mạc Thiếu Thiên trên mặt lộ ra chút nụ cười, hắn đã đoán được người đến là ai, trong lòng không có bất kỳ cái gì e ngại, thậm chí có chút hưng phấn. Chỉ có áp lực mới có thể có động lực tiến lên, không có áp lực, cả người liền sẽ đổ. Không có dư thừa hành vi, Mạc Thiếu Thiên cùng Mạc Tĩnh Nhi đến chỗ này về sau, liền bắt đầu săn giết yêu thú. Bởi vì dị vãng cũng có rất ít người có thể lại tới đây, cho nên nói nơi này cao giai yêu thú cũng là muội phần hơn nhiều. Giống như là ngưng đan cảnh tứ ngũ trọng yêu thú khắp nơi có thể thấy được. Ngưng đan cảnh lục trọng yêu thú, mặc dù nói không phải quá nhiều, nhưng cũng không đến nỗi quá ít. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng gặp phải không ít yêu thú thi thể, xem ra đều là một chiêu mất mạng. Đi săn thi đấu liền 3 ngày thời gian, cho nên nói, bọn hắn tại tranh đoạt nhiều dây săn giết những cái này yêu thú. Mà bọn hắn vòng tay bên trên điểm tích lũy cũng đang điên cuồng dâng lên. Hai ngày trôi qua, mặc thiếu thiên điểm tích lũy đã đến 200.4 phần. Cái này cơ hồ tương đương với hắn tại trong 2 ngày này đánh giết 51 đầu nương đan cảnh tứ trọng yêu thú. Cái này Mạc Tĩnh nhi điểm tích lũy cũng đến 184 phần lấy bọn hắn cái thành tích này, tại di vãng thi đấu bên trong đều cơ hồ là vị trí ổn định một điểm số, liền xem như tại danh sưng mạnh nhất một năm, một năm trước đều có thể đạt tới trước ba thành tích. lúc này ở sơn cốc bên ngoài tất cả mọi người chính thảo luận đi săn thi đấu sự tình, cái này đã qua hai ngày, không biết lần này đi săn thi đấu sẽ có bao nhiêu người về không được. ai, hàng năm đều sẽ chết một chút người, cũng đều quen thuộc. các ngươi nói lần này ai sẽ thu hoạch được thứ nhất? đó còn cần phải nói sao? khẳng định là triệu gia triệu do nhi, triệu do nhi nàng cũng tới tham gia lần này đi săn thi đấu sao? không sai có nàng tham gia, lần này đi săn thi đấu là không có bất ngờ, thứ nhất khẳng định là hắn. Đúng đúng đúng. Lúc này Mạc Vạn Hùng bọn bốn người cũng đều có nóng nảy nhìn xem trong sân cốc. Trong lòng đều đối với mình tự đệ ôm lấy chờ mong, hy vọng bọn họ có thể còn sống trở về, đồng thời đạt được một vị trí tốt. Đúng, Mạc Vạn Hùng, ngươi cũng không nên quên, tại thi đấu kết thúc, Mạc Thiếu Thiên còn muốn tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta. Lúc này, Triệu Vô Cực mang trên mặt chút ý cười, đối Mạc Vạn Hùng nói: "Đúng, ta hiện tại liền sợ, Mạc Thiếu Thiên hắn đến lúc đó giống kẻ hèn nhát đồng dạng, lâm trận bỏ chạy." Lúc này Hàng Thiên Vân cũng là cười ứng hòa nói, mang trên mặt vẻ tráo phúng. Lần này, bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải đem Mạc Thiếu Thiên cho chém giết ngay tại chỗ. Hừ. Đối với cái này, Mạc Vạn Hùng vẹn vẹn lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, cũng không có trả lời. Đồng thời trong lòng cũng vì Mạc Thiếu Thiên cảm thấy lo lắng. Hắn đã biết, Mạc Thiếu Thiên phải tiếp nhận Triệu Doãn Nhi cùng Trần Liệt khiêu chiến. Triệu Doãn Nhi còn tốt một chút, chủ yếu là Trần Liệt, thủ đoạn độc ác. Hắn liền sợ Mạc Thiếu Thiên tính tình trực tiếp một hơi liền đáp ứng. Nếu là hắn tránh không ứng chiến, mình còn có thể bảo vệ hắn, nếu là hắn trực tiếp đáp ứng vậy mình là thật không có bất kỳ biện pháp nào nghĩ đến chỗ này hắn lập tức không khỏi cảm giác được nhức đầu không thôi trong lòng lo lắng vô cùng ở trong sơn gốc mạc thiếu thiên chính những đối lấy một con ngưng đan cảnh lục trọng yêu thú chỉ thấy mạc thiếu thiên thân hình lói lên chính là tránh thoát con yêu thú này một kích đồng thời thân hình nhảy vọt đi thẳng tới nó trước mặt một chưởng vô ra ầm con yêu thú kia trực tiếp bị đập không ngừng lùi lại có linh lực lại nó trên thân nổ tung lên đau hắn có chút nhẹ răng trợn mắt con yêu thú này đã đạt tới nâng đan cảnh lục trọng đỉnh phong tình trạng so trước đó mạc thiếu thiên gặp phải con kia ngưng đan cảnh lục trọng yêu gấu phải mạnh mẽ hơn nhiều chỉ có điều con yêu thú này, tại Mạc Thiếu Thiên trong tay, vẫn không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Cuối cùng tại Mạc Thiếu Thiên liên tiếp công kích phía dưới, trực tiếp bị nó cho đánh giết. Một bên Mạc Tĩnh Nhi đã đối với chuyện này, biểu hiện mười phần lạnh nhạt, dù sao thấy nhiều, cũng sẽ không giật mình. Chỉ có điều Mạc Thiếu Thiên giết con yêu thú này về sau, trên mặt cũng không có trầm tĩnh lại, thậm chí cho mày, mười phần cảnh giác nhìn xem một phía. Trong thấy Mạc Thiếu Thiên biểu hiện, Mạc Tĩnh Nhi trong lòng có chút nghi hoặc, xem ra Mạc Thiếu Thiên là phát hiện cái gì? Làm sao rồi? Lúc này, Mặc Tĩnh Nhi đi vào Mạc Thiếu Thiên trước mặt, đối nó hỏi: Chỉ có điều tại Mạc Tĩnh Nhi vừa mới hỏi ra câu nói này, chính là cảm giác được toàn bộ đại địa đều tại chấn động, ẩn ẩn có tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến. Trung quanh cây cối cũng đều tại run không ngừng. Nhìn thấy một màn này, Mạc Tĩnh Nhi có chút hoảng hốt, thầm nghĩ lên một cái không tốt suy nghĩ. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên không nói gì, trực tiếp nắm lên Mạc Tĩnh Nhi liền chạy. Thế thế, Mạc Tĩnh Nhi đã xác định ý nghĩ trong lòng, là thú triều đến, xác định không thể nghi ngờ. Mặc dù không biết vì sao lại buộc phát ra thú triều, nhưng là mỗi một lần thú triều bộc phát, đều sẽ tạo thành cực lớn từ thương, thậm chí toàn quân bị diệt cũng có thể. Trên 164, kinh khủng thú triều. Tại sơn cốc bên ngoài, tất cả mọi người bị bất thình lình thú triều chấn động, toàn bộ sơn cốc đều đang không ngừng rung động. Có giá thú chu lên thanh âm, không ngừng quanh quẩn lên. Thấy thế, tất cả mọi người trong lòng lập tức kinh hãi, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Cái này thú triều nhưng cũng không phải là chăm chú là trong sơn cốc này yêu thú bộc phát. Tại sâu trong thung lũng, có một cái thông đạo cùng phía ngoài lôi vân sơn mạch tương liên. Mà cái này thú triều chính là từ lôi vân sơn mạch bên trong yêu thú gây nên đến. Không ai biết là nguyên nhân gì đưa tới thú triều. Nhưng bọn họ cũng đều biết một điểm đó chính là cái này thú triều, cho dù là bọn hắn những cái kia kim đan đỉnh phong võ giả, đều không thể ở trong đó sống sót. đây cũng là mang ý nghĩa, lúc này mới một lần tất cả người dự thi, không có bất kỳ người nào có thể đi cứu bọn họ. về phần sinh tử của bọn hắn, tất cả đều nghe theo mệnh trời, có thể từ đó trốn tới, tuy rằng rất tốt, trốn không thoát đến, cái kia cũng chỉ có chết ở trong đó. làm sao lại phát sinh thú triều? ở đây còn lại tất cả mọi người đều là sắc mặt kinh hoàng, trong đó có những người dự thi kia phụ mẫu, nhìn thấy một màn này, có ít người tại chỗ liền mất đi gần như mỗi một lần phát sinh thú triều, trong đó tất cả người dự thi liền sẽ gần như toàn quân bị diệt. cho nên những cái kia tấm lòng của cha mẹ bên trong đều mong mỏi con của mình có thể tránh thoát lần này thú triều, nhưng cũng cũng vẹn vẹn chờ đợi thôi. ở thời điểm này, tại cửa vào sơn cốc đột nhiên có mấy thân ảnh chạy tới, chỉ thấy những cái kia chạy tới người trên mặt kinh hoàng vô cùng, tất cả đều vung ra chân ra sức hướng phía ngoài sơn cốc chạy tới. cuối cùng bọn hắn vẫn là trốn thoát. đang chạy ra sơn cốc trong nháy mắt đó, lập tức co quắp ngồi dưới đất thở hổn hển, thân thể cốt cách vẫn tại nhịn không được run lên, trên mặt tất cả đều là mồ hôi nóng, một mặt kinh hồn không chừng. Đó là của ta hài tử. Trong đó có phụ mẫu nhận ra con của mình, tất cả đều kêu khóc hướng bọn họ chạy tới. Những cái này móc ra người, tất cả đều là bởi vì chính mình thực lực tương đối thấp, cho nên mới tại bên ngoài thôn lũng, cho nên mới đang phát sinh thú triều ngay lập tức chạy ra. Còn lại những cái kia phụ mẫu thấy thế, trong lòng càng là lo lắng, tất cả đều hy vọng, sau một khắc chính là con của mình từ trong đó chạy ra. Lúc này, kia tứ đại viện người phụ trách, trên mặt cũng là có chút kinh hoàng không thôi, tất cả đều hướng phía cửa vào sơn cốc tiến đến, sau đó nhìn chăm chú lên bên trong, nhìn thấy kia vạn thú buôn đang bộ dáng, trong lòng dọa đến run mình lập tức lại lui trở về. Sau đó trên mặt đều mang vẻ mất mát, sâu thở dài một hơi, lắc đầu, biểu thị bất lực. Lần này thú triều đến quá mức đột nhiên, mà lại cũng quá mức hung mãnh, cho dù là bọn hắn cũng đều không cách nào xâm nhập trong sơn cốc, đem những người dự thi kia cho cứu ra. Tại bọn hắn bên cạnh không xa tứ đại gia gia chủ, cũng đều ngay lập tức đổi tới cửa vào sơn cốc chỗ. Bọn hắn nhìn về phía trong đó, cũng đều biết trận này thú triều khí thế hung hăng, cũng đều vô năng bất lực. Doãn Nhi, triệu vô cực ánh mắt nhìn qua sâu trong thung lũng, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, trong lòng của hắn vì nữ nhi của hắn lo lắng tới cực điểm một bên mặt Vạn Hùng cũng là nắm đấm nắm chặt, vỡ môi đóng chặt, nhìn qua sâu trong thung lũng, không nói một lời. Nếu là cẩn thận quan sát có thể phát hiện, thân thể của hắn hơi có chút run rẩy. Thiếu Thiên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể ra tới. Mặt Vạn Hùng trong lòng mặc niệm một tiếng, sau đó lại là có mấy tên tu vi tương đối thấp tại bên ngoài thung lũng lịch luyện người dự thi chạy ra. Sau đó chính là nhìn thấy kia vô số yêu thú trực tiếp mạnh mẽ đâm tới tới, nhìn thấy cái này hùng tàn một màn, tất cả mọi người trong lòng đều là giật mình. Loại trang diện này, mặc dù bọn hắn đã từng gặp qua, nhưng mỗi một lần nhìn thấy trong lòng đều sẽ vô cùng rung động, sợ hãi nhiều như vậy quần bạo yêu thú xung lại liền xem như dẫm đều có thể đem những người dự thi kia cho sinh sôi dẫm chết loại chuyện này sao bọn hắn thực sự là vô năng bất lực nhân lực cùng trước mắt những cái này quần bạo yêu thú so ra vẫn là quá yếu chỉ là những cái kia yêu thú vừa mới vọt tới cửa vào sân cốc chính là bị một đạo màn ngăn cho cả lại nơi đây có tứ đại trong viện đại tu hành giả bố trí đến phòng ngự trận pháp phòng ngừa những cái kia yêu thú không cách nào từ trong sân cốc chạy đến đến mức xông vào trước nhất đầu mấy con yêu thú tất cả đều chết tại sau lưng sông tới yêu thú dưới lòng bàn chân phát ra tiếng tiêu thê thảm từ trạng mười phần khủng bố thế thế, những cái kia còn chưa không nhìn thấy mình hải tử chạy đến vụ mẫu, tại thời khắc này đều muốn cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống tới. đây đã là mang ý nghĩa, bọn hắn những hải tử kia rất có thể chết ở trong sơn cốc. trong lúc nhất thời, sơn cốc bên ngoài một trận trống vắng, ở trong sân không người nói chuyện, chỉ có kia nhỏ giọng tiếng khóc. một cỗ thê thảm tới cực điểm không khí, bao phủ xuống. tận đến giờ phút này, từ trong sơn cốc trốn tới người sống sót mới bất quá là 6 người. 6 người kia nhìn xem trong sơn cốc, lao nhanh gào thét yêu thú, trong lòng đều may mắn vô cùng, may mắn mình có thể từ đó chạy ra. Mà kia tứ đại viện người phụ trách cũng đều đi đến một bên thương lượng. Cuối cùng, bọn hắn thương lượng ra tới kết quả, hướng phía mọi người nói: "Hôm nay phát sinh thú triều là tất cả chúng ta đều không có dự liệu được sự tình, cũng là tất cả chúng ta đều chuyện không muốn thấy, đối với cái này, chúng ta đều cảm thấy mười phần tiết bối, tiếc hận. Nhưng là chuyện này đã phát sinh, còn mời mọi người bất đau buồn đi, tâm tình của mọi người chúng ta đều có thể lý giải. Cho nên nói, lần này chúng ta tứ đại viện tuyên bố, phàm là có thể từ lúc này mới thú triều bên trong, trốn tới hai tử, tất cả đều sẽ bị chúng ta tứ đại viện đặc biệt chúng tuyển." Nghe được bọn hắn, đại đa số người đều không vui. Dù sao có thể trốn tới chẳng qua là một số nhỏ, lấy tình huống bây giờ đến xem, cũng liền vẹn vẹn có 6 người thôi. Mặc dù nói, năm nay tiến vào tứ đại viện nhân số, so gì vãng nhiều năm nhân số đều muốn nhiều, nhưng đây là lấy tất cả những người khác sinh mệnh làm đại giới đổi lấy. Cho dù là những cái kia may mắn trốn thoát người, trong lòng cũng đều cảm giác được có chút không dễ chịu, nhưng đương nhiên, vẫn là cảm thấy thật cao hứng, có thể đi vào tứ đại viện. Như không phải là bởi vì lần này thú triều, chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn cũng không có cách nào tiến vào tứ đại trong viện. Tốt, đã như vậy, vậy lần này đi săn thi đấu đến bây giờ liền kết thúc, trốn tới những người kia, tất cả đều lưu lại cho các ngươi nói một chút nhập viện quy tắc. đó lấy tứ đại viện người phụ trách tiếp tục nói. cho đến bây giờ, những cái kia yêu thú đã vọt tới sơn cốc cửa hàng, phàm là có thể trốn tới tất cả đều trốn thoát, không có trốn tới cũng đều cơ bản có thể tuyên bố tử vong. cho nên bọn hắn cũng không nghĩ lãng phí thời gian, lại tiếp tục chờ đợi. bốn vị đại nhân, dù sao đây đã là đi săn thi đấu ngày thứ ba, vạn nhất còn có những cái kia may mắn tại thú chiều bên trong sống sót người dự thi đâu nếu như chúng ta hiện tại liền tuyên bố đi săn thi đấu kết thúc, vậy thì đối với bọn họ để nói, có phải là có chút không quá công bằng? Tràng bằng bốn vị đại nhân, ở đây lại nhiều chờ một ngày, cũng tốt cho mọi người chúng ta một hy vọng. Lúc này, triệu vô cực mở miệng đối bốn người bọn họ nói: chương 165 thu hoạch yêu thú, hy vọng cho bốn vị đại nhân có thể đáp ứng cho mọi người chúng ta một hy vọng. Triệu vô cực nháy mắt đạt được tất cả mọi người hưởng ứng. Mặc dù nói bên trong rất có thể đã không có người sống sót, nhưng loại chuyện này ai có thể nói cho đâu? Tất cả mọi người đều không hy vọng con của mình chết ở trong đó tất cả mọi người trong lòng đều có một ít hy vọng, vạn nhất con của mình sống sót đây. nhất là triệu vô cực, hắn nhưng không tin mình nữ nhi cứ như vậy chết tại thú triều bên trong, hắn thấy nữ nhi của hắn nhất định có thể sống sót. mặc vạn hùng trong lòng cũng là nghĩ như vậy, dù sao toàn bộ minh vân thành đều đang đồn, mặc thiếu thiên trong tay có có thể thu phục yêu thú pháp bảo, mặc dù hắn cũng không biết có hay không, vạn nhất thật sự có đâu, kia chẳng phải sống tiếp được, còn lại gia tộc gia chủ ý nghĩ cũng đều không khác mấy, vạn nhất mình đệ tử trong tộc vận khí tốt, tìm có thể tránh né thú triều địa phương, tránh thoát lần này thú triều đâu. cho nên nói triệu vô cực. Tương đương với cho mọi người đánh cái máu gà Để trong lòng bọn họ lại lần nữa giấy lên hy vọng Thế thế, kia bốn tên người phụ trách lại lần nữa thương lượng một chút Cuối cùng vẫn là quyết định Lại tại chỗ này chờ đợi một ngày Đương nhiên trong đó có Thanh Loan Học viện người phụ trách nâng đỡ nguyên nhân Bởi vì trong đó Triệu doãn Nhi là bọn hắn trong Học viện đệ tử Hắn cũng không nguyện ý, liền dễ dàng như vậy từ bỏ Lúc này ở trong sân gốc Có yêu thú hình hành, gào thét cuồng bạo vô cùng Có một nam một nữ hai người thì là trốn ở trong một cái sơn động, tại này sơn động cửa hang giống như là có một loại năng lực đặc thụ, những cái kia yêu thú vừa định vào sơn động bên trong, liền bị một loại lực lượng cho ngăn cản ở bên ngoài. Sau đó tất cả đều run run rẩy rẩy chạy đi, cuối cùng không có một mực yêu thú dám can đảm vào sơn động bên trong. Hai người này chính là Mạc Thiếu Thiên cùng Mạc Tích Nhi lúc này Mạc Thiếu Thiên sắc mặt có chút trắng bệnh, không phải quá tốt, có một cô vô hình khí thế từ trong cơ thể hắn phát ra, sau đó đem những cái kia yêu thú cho ngăn cản ở ngoài. Chẳng qua với hắn mà nói, phóng thích cố khí thế này, cũng là một loại cực lớn tiêu hao. Cho nên nói hắn cũng tại gian nan chịu đựng. Lúc này, Mạc Tĩnh Nhi trong lòng có thể nói là kinh ngạc vô cùng, nhìn xem một bên có chút mệt nhọc Mạc Thiếu Thiên, Mạc Tĩnh Nhi trong lòng có chút lo lắng. "Mạc Thiếu Thiên, ngươi không sao chứ?" Mạc Tĩnh Nhi mở miệng hỏi. Nghe được Mạc Tĩnh Nhi, Mạc Thiếu Thiên lắc đầu, cũng không nói lời nào. Thời gian từng giờ trôi qua, Mạc Thiếu Thiên sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, trên đầu mồ hôi cũng càng ngày càng mật. Lúc này, Mạc Tĩnh Nhi đi lên trước, dùng tay nào giúp hắn đem mồ hôi trên đầu trâu lao đi. Nàng mặc dù không biết, bên ngoài những cái kia yêu thú Vì cái gì không vào sơn động bên trong, nhưng cũng có thể đoán được, đây nhất định cùng Mạc Thiếu Thiên có quan hệ. Không biết trôi qua bao lâu, bên ngoài những cái kia yêu thú dần dần ít, sau đó bắt đầu lui trở về. Lại là một khắc đồng hồ, yêu thú đã rút đi không sai biệt lắm. Thấy thế, Mạc Thiếu Thiên rốt cục thở dài một hơi, thân hình trực tiếp qué ngồi trên mặt đất, trên đầu mồ hôi giọt lớn giọt lớn rơi xuống, miệng lớn thở hổn hển. Sau đó không nói hai lời, chính là bắt đầu vận chuyển cựu Cung Tâm Pháp, bắt đầu khôi phục. Thấy thế, Mạc Tĩnh Nhi trong lòng cũng là bâng lãng, đi đến trước cửa hàng vì Mạc Thiếu Thiên hộ pháp, không để bất kỳ yêu thú gì đến đây quấy rầy hắn. Rất nhanh, mặt thiếu thiên trên mặt dần dần hồng ngực, trên thân khí tức cũng biến thành vút vàng. "Tạ ơn." Mạc Thiếu Thiên đứng người lên, đi vào Mạc Tĩnh Nhi bên cạnh, nói với hắn tạ. "Nói tạ ơn, cũng hẳn là là ta nói, như không phải là bởi vì ngươi, ta chỉ sợ đã chết tại thú triều bên trong." Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên khôi phục, Mạc Tĩnh Nhi trong lòng có chút hứa vui vẻ, vội vàng nói. "Đối với cái này, Mạc Thiếu Thiên có chút cười cười xấu hổ, cũng không nói lời nào. Hắn đây cũng là đang trợ giúp mình, chẳng qua là tiện thể bảo vệ Mạc Tĩnh Nhi mà thôi. Mà lại Mạc Tĩnh Nhi thân phụ thái cổ huyết mạch, nếu là trưởng thành, về so đối với hắn có đại dụng." Tự nhiên không thể tùy ý nó chết tại thú triều bên trong. Đi thôi, cái này đi săn thi đấu sắp kết thúc, bây giờ thú triều vừa mới qua đi, khẳng định có lấy dò xét yêu thú, chờ lấy chúng ta săn giết. Đó lấy, Mạc Thiếu Thiên mở miệng nói, thân hình chính là đi thẳng tới ngoài động. Mạc Tĩnh Nhi cũng đi theo phía sau hắn, đi ra, mới vừa đi ra đến, chính là bị một màn trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người con mắt. Rõ ràng có thể nhìn thấy, trên mặt đất nằm không ít yêu thú, có chút yêu thú cũng còn không có chết, mà là nằm trên mặt đất, không ngừng tiêu thảm. Những thứ này đều là thú triều lưu lại. Mạc Tĩnh Nhi cảm giác được có chút khó tin. Không sai, Mặc Thiếu Thiên nhẹ gật đầu, những cái này yêu thú đều là tại thú triều bên trong, thực lực không đủ, bị những yêu thú khác cho dẫm đạp lưu lại. Đối với bọn hắn đến nói, thế nhưng là tiết kiệm đại lực khí, cũng không cần phí tâm tư đi tìm yêu thú, trực tiếp trên mặt đất nhặt là được, mà lại chém giết lên cũng thuận tiện. Cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, nói chính là cái đạo lý này. Thế thế, Mặc Tĩnh Nhi trải qua vừa mới bắt đầu giận mình, lúc này trong lòng chỉ còn lại mừng rỡ. Lần này chúng ta khẳng định có thể thu hoạch lượng lớn điểm tích lũy. Mặc Tĩnh Nhi thập phần vui vẻ nói, ha ha, chỉ có điều trận này thú triều xuống tới. Có thể hay không có 10 người sống sót, cũng không biết, nó lại tiếp tục săn giết những cái này yêu thú, cũng không có bao nhiêu tác dụng." Mạc Thiếu Thiên mở miệng nói ra. Căn cứ hắn quan sát, trận này thú triều tác động đến to lớn vô cùng, có thể có 10 người may mắn còn sống sót, liền xem như không sai. Chẳng qua vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, hắn vẫn là quyết định muốn săn giết một chút, dù sao những cái kia tổn người còn sống sót, cũng tự nhiên đều sẽ nhìn thấy những cái này yêu thú, bắt đầu rất nhiều săn giết. Vạn nhất vận khí không tốt, có 11 người may mắn còn sống sót, vậy hắn điểm tích lưu chẳng phải biến thành một tên sau cùng. Thế là, mặt thiếu Thiên cùng Mạc Nhi bắt đầu rất nhiều săn giết yêu thú. Bây giờ những cái này yêu thú tất cả đều nằm trên mặt đất, không có năng lực phản kháng, mặc cho hai người bọn họ săn giết, cũng không biết trôi qua bao lâu, sắc trời dần dần đến lại, lúc này Mạc Thiếu Thiên cùng Mạc Tĩnh Nhi quyết định muốn rời khỏi trong sân cốc, bởi vì lúc này, đi săn thi đấu đã tới kết thúc rồi. Mà Mạc Thiếu Thiên tại chém giết cuối cùng một con yêu thú về sau, hắn điểm tích lũy cũng đạt tới 391 phân. Mà Mạc Tĩnh Nhi điểm tích lũy cũng đạt tới 356 phân. Liên cái này ngắn ngủi thời gian nửa ngày, thu hoạch của bọn hắn liền tương đương với hai ngày trước nhiều thu hoạch. Lúc này bọn hắn cũng đều hướng phía sơn cốc bên ngoài đi đến trên đường đi đồng dạng nhìn thấy không ít yêu thú còn có những người dự thi kia thi thể tử trạng đều mười phần thảng thiết thấy thế, thế mặc tinh nhi trong lòng giật mình loại này tử trạng nàng đến chưa từng gặp qua bao nhiêu lần chỉ là cảm giác thực sự là quá khủng bố rất nhanh bọn hắn liền đến đến sơn cốc bên ngoài ở đây bọn hắn nhìn thấy một bóng người xinh đẹp chẳng qua là người kia thân hình mười phần chật vật nàng chính là triệu gia triệu doãn nhi cũng tại trận này thú triệu bên trong sống tiếp được triệu doãn nhi nhìn thấy mặc thiếu thiên cùng mặc tinh nhi hoàn hảo không chút tổn hại từ đó đi ra trong lòng mười phần giật mình không nghĩ tới Thế mà còn có người có thể may mắn còn sống sót, hơn nữa còn không có nhận tổn thương gì. Chẳng qua bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, ba người bọn họ tất cả đều hướng phía Sơn Cốc bên ngoài đi đến. Chương 166, 10 tên người sống sót. Thiếu Thiên, Duẫn Nhi, là ba người bọn họ xuất hiện tại cửa vào Sơn Cốc thời điểm, có hai đạo tiếng kinh hô truyền tới. Chỉ thấy một bên Mạc Vạn Hùng cùng Triệu Vô Cực tất cả đều vọt lên, đi vào bên cạnh bọn họ, ánh mắt cẩn thận quan sát hai người bọn họ, trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Tại cái này nửa ngày trong khi chờ đợi, trong lòng bọn họ là vô cùng lo nghĩ. Khi nhìn thấy bọn hắn ra tới một khắc này, Trong lòng lo nghĩ nháy mắt biến thành cuồng hỉ. Nhìn thấy Mạc Vạn Hùng biểu hiện, Mạc Thiếu Thiên có chút xấu hổ sờ sờ cái hốc, sau đó đối với hắn nói ra: "Phụ thân, để ngươi lo lắng. Không có việc gì, không có việc gì, có thể ra tới liền tốt, có thể ra tới liền tốt." Lúc này Mạc Vạn Hùng trong lòng vô cùng kích động, nhìn trước mắt Mạc Thiếu Thiên, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Tại bọn hắn về sau, lại là chờ một hồi, cuối cùng lại ra tới một người sống sót, chẳng qua là hắn nhìn qua, giống như là thụ cực nặng tổn thương, chẳng qua có thể tại thú triều bên trong sống sót, cũng coi là may mắn vô cùng. Cho dù là bị trọng thương, cũng là đáng Dù sao cũng so chết ở trong đó muốn tốt hơn nhiều đi. Đến lúc này, đi săn thi đấu đã là kết thúc, liền xem như thú triều bên trong vẫn còn có người sống sót, lúc này cũng đều đã ra tới, chưa hề đi ra, đó chính là đều đã chết tại thú triều chúng. Một bên Hàn Lập Nhân vẫn luôn không có chờ đến con của mình, trên mặt đắng chát vô cùng, giống như là ăn nước đắng. Hắn thật vất vả, sinh ra một cái thiên tài như vậy nhi tử, kết quả còn chết tại thú triều bên trong. Kết quả này, hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Hiện tại, ta tuyên bố, đi săn thi đấu đã kết thúc, còn lại 10 tên người sống sót cũng đều không cần lại tiến hành so đấu xếp hạng, cứ dựa theo điểm tích lũy làm cuối cùng mười hạng đầu xếp hạng, mà lại tất cả đều bị chúng ta tứ đại viện đặc biệt chúng tuyển. Lúc này, tứ đại viện người phụ trách đứng dậy, mở miệng nói ra. Trong đó, Thanh Loan học viện người phụ trách, nhìn thấy Triệu Doãn Nhi từ đó may mắn còn sống sót sau khi đi ra, trong lòng có chút vui mừng. Sau đó, đã có người tới thống kê trong tay của bọn hắn điểm tích lũy. Cuối cùng thống kê ra tới kết quả là, Mạc Thiếu Tiên, thứ nhất, 391 phân. Triệu Doãn Nhi, thứ hai, 390 phân. mặc Tinh nhi thứ ba, 350366 phần. Ngay tại tứ đại viện muốn tuyên bố cuối cùng xếp hạng thời điểm bị một thanh âm cắt đứt. Chờ một chút, ta có một thỉnh cầu. Triệu Doãn Nhi trực tiếp mở miệng nói. Lúc này, nàng ánh mắt nhìn về phía Mạc Tiểu Thiên, trong lòng đều là bất mãn chi sắc, một điểm chi kém, lạc hậu hơn Mạc Tiểu Thiên. Cái này khiến trong lòng nàng làm sao có thể tha thứ, liền cái này một điểm, liền để cho mình lần nữa khuất tại thứ hai. Nàng hôm nay tới đây tham gia đi săn thi đấu chính là vì cầm tới thứ nhất, vô luận bất luận kẻ nào ngăn cản đều không được. Nhưng kết quả sau cùng vẫn là không có cầm tới thứ nhất, hơn nữa còn vẹn vẹn một điểm chi kém. Có thỉnh cầu gì? Vương Cương ánh mắt nhìn Triệu Doãn Nhi, có chút nghi vấn hỏi. Trong lòng của hắn đối với Triệu Doãn Nhi có chút ấn tượng, chính là một năm trước tham gia qua đi săn thi đấu, hơn nữa còn đạt được thứ hai thành tích, cuối cùng bị Thanh Loan Học Viện thu làm ngoại viện đệ tử. Ta cho rằng thứ nhất, không có có năng lực như thế trở thành thứ nhất, cho nên ta muốn khiêu chiến hắn. Triệu Doãn Nhi trực tiếp mở miệng, đầu mâu nhắm thẳng vào Mạc Tiếu Thiên, lớn tiếng nói, trong cơ thể tản mát ra khí thế cường đại. Khiêu chiến thứ nhất. Nghe được Triệu Doãn Nhi, Vương Cương nhún Đúng, ta cũng cho rằng thứ nhất lấy được cái thành tích này, có chút hữu danh vô thực, ta cho rằng tại giữa bọn hắn, hẳn là có một trận giao đấu đến quyết định tên thứ nhất này cuối cùng thuộc về. lúc này triệu vô cực cũng đứng dậy hướng phía kia bốn tên người phụ trách nói hắn chờ đợi ngày này đã đợi một tháng làm sao có thể ở thời điểm này từ bỏ đâu mà lại đây cũng là bọn hắn trước đó cùng Mạc thiếu thiên nước định cẩn thận muốn tại đi săn thi đấu về sau khiêu chiến Mạc thiếu thiên. lúc này những người khác cũng đều nghị luận âm ý không biết Mạc thiếu thiên sẽ sẽ không tiếp nhận triệu doãn nhi khiêu chiến theo ta thấy hắn hẳn là không thể nào cái này triệu doãn nhi thế nhưng là ở trong học viện học tập thời gian một năm mà lại một năm trước liền đã đạt tới ngưng đan cảnh tứ trọng hiện tại sớm cũng không biết đạt tới cái gì cấp độ khẳng định không phải Mạc Thiếu Thiên có thể đối phó. Có điều, cái này nhưng không phải do hắn có đồng ý hay không, tại một tháng trước đó, Mạc Thiếu Thiên thế nhưng là Quang Minh chính đại đáp ứng, hàng Triệu Hai nhà khiêu chiến, nếu như lần này nếu là hắn tự tuyệt, vậy hắn còn mặt mũi nào tại Minh Vân thành bên trong tiếp tục chờ đợi. Mặc dù không biết, hắn làm thế nào chiếm được nhiều như vậy điểm tích lũy, nhưng hắn khẳng định không phải chịu Doan Nhi đối thủ. Trong đám người, có một thước trưởng hơn 20 tuổi nam tử, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiếu Thiên, muốn biết hắn đến cùng có thể đáp ứng hay không. Trên người hắn ẩn ẩn tản mát ra một loại năng lượng cường đại chấn động. Cái này người chính là Hàn gia mời tới chân liệt Tới Khiêu Chiến Mạc Thiếu Thiên, bốn vị đại nhân, như vậy không tốt đâu, bây giờ bọn hắn vừa mới trải qua thú triều, ở trong đó trở về từ coi chết, hiện tại cảm xúc khẳng định đều không quá ổn định, cho nên ta không đề nghị giữa bọn hắn tiến hành giao đấu. Lúc này, Mạc Vạn Hùng mở miệng nói ra, chỉ cần có thể thuyết phục bọn hắn tứ đại viện người phụ trách không cho phép giữa bọn hắn tiến hành giao đấu, như vậy liền xem như một tháng trước, Mạc Thiếu Thiên tiếp nhận bọn hắn hàng triệu hai nhà khiêu chiến cũng vô dụng. Trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là, hắn không cho rằng Mạc Thiếu Thiên có thể đánh bại Triệu Dĩnh Nhi. Dù sao, nàng thế nhưng là ở trong học viện tu luyện một năm, Thực lực hôm nay đến một mức kia, không ai có thể nói rõ ràng. Nếu là tiếp qua một năm, hắn cũng không sợ Mạc Thiếu Thiên đánh không lại nàng. Chẳng qua là bây giờ, thực sự là quá khó. Thân là võ giả, về sau khẳng định sẽ trải qua càng nhiều sinh tử gặp chát trở. Nếu như vẹn vẹn bởi vì trải qua trận này thú triều, liền dẫn đến cảm xúc không ổn định, như thế tâm tính, như vậy về sau không tu hành cũng được. Triệu vô cực vội vàng phản bác. Lúc này, Vương Cương khẽ gật đầu, cho rằng Triệu vô cực nói rất có đạo lý. Sau đó hắn nhìn thoáng qua một bên Thanh Loan Học Viện người phụ trách. Dù sao đây là liên quan đến tại, bọn hắn trong đó một cái ngoại viện đệ tử sự tình, chuyện này còn phải nhìn ý kiến của hắn. Chỉ gặp người kia nhẹ gật đầu, ra hiệu đồng ý chẳng tỷ đấu này. Thế thế, Vương Cương hiểu ý, thế là chỉnh ngay ngắn cúng họng, mở miệng nói ra, chẳng tỷ đấu này chúng ta đồng ý. Bốn vị đại nhân, nghe được câu này, Mặc Vạn Hùng còn muốn nói gì? Không cần phải nói, việc này đã định. Vương Cương nhìn Mạc Vạn Hùng lướt mắt, ngăn chặn hắn, một mặt nghiêm túc nói, yên tâm đi, phụ thân, một cái triệu doanh nhi mà thôi. Lúc này, Mặc Thiếu Thiên đi vào Mặc Vạn Hùng bên cạnh, đối no ăn đuổi. Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên có lòng tin như vậy, Mạc Vạn Hùng thở dài một hơi, cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ đồng ý xuống tới. Một bên Triệu Vô Cực cùng Hàn Thiên Vân, nhìn thoáng qua Mạc Vạn Hùng, trên mặt lộ ra nụ cười ấm lãnh. Mạc Thiếu Thiên, lần này, ta nhìn ngươi còn thế nào thoát khỏi? Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 167, Chiến Triệu Doãn Nhi. Mạc Thiếu Thiên, xông qua Huyền Bảo Tháp tầng thứ 7, hơn nữa còn tại huyền bảo tháp bên trong giết Triệu Vô Địch. Triệu Doãn Nhi nhìn về phía Mạc Thiếu Thiên, hỏi, "Không sai." Mạc Thiếu Thiên cũng không có phủ nhận. "Còn thật là lớn gan." Triệu Doãn Nhi khẽ miệng cười nhạt một tiếng. Đối mạc thiếu thiên lại có chút thưởng thức. Triệu vô địch, tại triệu gia bên trong thế hệ trẻ tuổi là trừ nàng bên ngoài có thiên phú nhất, nhưng dạng này có thể bị triệu gia xem như bảo người, lại bị mặc thiếu thiên tại huyền bảo tháp bên trong nói giết liền cho giết. Có thể không để ý triệu gia thế lực, dạng này người hoặc là thật có thực lực, hoặc là chính là một cái đồ đần. Mà tại triệu doan nhi xem ra, mặc thiếu thiên hẳn là thuộc về thứ nhất loại thật có thực lực. Mặc dù nàng không biết mặc thiếu thiên lực lượng từ đâu mà đến, nhưng nàng có thể ẩn ẩn cảm giác được mặc thiếu thiên tuyệt đối không đơn giản. Như không phải là bởi vì bọn hắn đôi bên đứng tại mặt đối lập, nàng thật đúng là không nguyện ý tới là địch. Chỉ có điều, bọn hắn đều chạy tới một bước này, cũng không cần có gì cần lưu thủ, có thể xông qua huyền bảo tháp tầng thứ 7, mặc kệ hắn vận dụng thủ đoạn gì, cái này đều có thể chứng minh mạc thiếu thiên trời sinh phi phàm. Nếu là lại cho hắn thời gian một năm, cho dù là lấy mình thực lực, thậm chí nói là hàn tử thiếu nam nhân kia, đều không nhất định có thể là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, nàng có tuyệt đối là lòng tin, có thể đánh bại dễ dàng mạc thiếu thiên. Bởi vì nàng đã đạt tới ngưng đan cảnh lục trọng địa phong, tùy thời có thể bước vào ngưng đan cảnh thất trọng. Mà tại minh vân thành bên trong. Không ai có thể tại tiến vào học viện trước đó, liền có thể đạt tới ngưng đan cảnh lục trọng. Liên Han Tử Tiếu cũng chẳng qua là ngưng đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong thôi. Đây chính là nàng lực lượng. Nói nhảm nói xong sao? Mạc Thiếu Thiên trực tiếp hỏi ngược một câu. Nghe được Mạc Thiếu Thiên câu nói này, người chung quanh đều sửng sở rồi. Đây chính là Triệu Doãn Nhi. Mạc Thiếu Thiên lại dám như thế nói chuyện cùng nàng, lá gan thật đúng là rất lớn. Một bên Triệu Vô Cực nhìn xem Mạc Thiếu Thiên, trên mặt càng là cười lạnh không ngừng. Trong đám người trần liệt ánh mắt cũng là nhìn chăm chú về phía hai người bọn họ. Nếu là Mạc Thiếu Thiên liền Triệu Doãn Nhi đều đánh không lại, như vậy hắn cũng sẽ không cần ra tay. Ha ha, đã ngươi nghĩ bại, vậy ta đây liền thành toàn ngươi. Triệu Doãn Nhi cũng không có sinh khí, ngược lại là hét lớn một tiếng, thân hình lập tức vọt tới, toàn thân thực lực bạo phát đi ra, ngưng đan cảnh lục trọng. Cảm nhận được Triệu Doãn Nhi thực lực, tất cả mọi người trong lòng giận mình, nhất là Mạc Vạn Hùng cùng Mạc Tĩnh Nhi, trong lòng càng là xiết chặt, không khỏi vì Mạc Thiếu Thiên lo lắng. Thật sự là lợi hại à? một năm trước mới bất quá là vừa vận bước vào ngưng cảnh tứ trọng không lâu, trải qua thời gian một năm, liền đạt tới ngưng cảnh lục trọng đỉnh phong. Lúc này Vương Cương đi vào kia Thanh Loan học viện người phụ trách bên cạnh, nhất lên tán thán nói: "Ha ha, đều là chính nàng cố gắng nguyên nhân, chẳng qua vẫn là so ra kém các ngươi học viện Hàn Tử thiếu." Kia Thanh Loan học viện người phụ trách trên mặt tức chế không nổi đủ cười, nói: "Nghe được đối phương nâng lên Hàn Tử thiếu, Vương Cương trên mặt cũng là lộ ra vẻ nạo nhiên, Hàn Tử thiếu cho dù là tại Thánh Linh học viện bên trong, cũng có thể coi là nhân vật đứng đầu liệt kê, nhất là một năm này, thực lực tiến triển nhanh chóng." Ngược lại là Thiên vấn học viện người phụ trách, con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía mặt Thiếu Thiên, hắn một mực cảm giác, trước mắt đứa bé này, có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Dù sao Hắn nhưng là xông qua huyền bảo tháp tầng thứ 7 người. Đối mặt triệu doãn nhi công kích, mặt thiếu thiên sắc mặt không thay đổi, trực tiếp một mực bàn tay nô ra, trong đó có cường đại linh lực bạo phát đi ra. Thanh linh trưởng. Thấy thế, triệu doãn nhi hét lớn một tiếng, đồng dạng một trường hoành ra, ẩn ẩn có một bàn tay cực kỳ lớn ẩn, nổi lên, trong đó có linh lực tại bửa bãi tàn phá. Đây là nàng tại thanh loan học viện bên trong học được thượng đẳng chi pháp, uy lực vô cùng. Nhìn thấy triệu doãn nhi hoành ra một trường này, những người còn lại trong lòng đều là giật mình. Một trường này uy lực vô cùng, cho dù cùng là ngưng đan cảnh lục trọng, cũng căn bản là không có cách đón lấy một trường này. Lúc này, bọn hắn đều đem ánh mắt chuyển rời đến Mạc Thiếu Thiên trên thân, muốn biết hắn là như thế nào đón lấy lấy một trường. Có điều, đại đa số người đều cho rằng Mạc Thiếu Thiên căn bản không tiếp nổi một trường này, coi như hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng đạt tới ngưng đan cảnh lục trọng. Ầm. Hai trường rốt cục đụng đụng vào nhau, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, muốn nhìn thấy kết quả sau cùng như thế nào. Trong đó Trần Liệt càng là chăm chú nhìn chăm chú về phía Mạc Thiếu Thiên, thường thường lúc này chính là quyết định thắng bại thời điểm. Trong đó, biểu hiện nhất là bình tĩnh cũng chính là Mạc Tĩnh Nhi, nàng trong sân gốc, thế nhưng là nhìn qua Mạc Thiếu Thiên ra tay, Cho dù là Ngưng Dan Cảnh Lục Trọng Thực Lực yêu thú cũng đều là bị hắn đệ lên đánh, chỉ gặp hai trưởng tương giao chỗ, trong đó buộc phát ra cường đại linh lực ba động, mà một trưởng này va chạm về sau, Mạc Thiếu Thiên trên mặt không thay đổi, thân hình bất động, trái lại Triệu Doãn Nhi sắc mặt ngưng lại, thân hình càng là lui lại một bước. Một cách này, đôi bên thực lực lập tức phân cao thấp. Nhìn thấy kết quả này, tất cả mọi người trong lòng ý niệm đầu tiên chính là không tin, Mặc Thiếu Thiên làm sao có thể cường đại như vậy? Ngưng Dan Cảnh Lục Trọng Triệu Doãn Nhi đều không phải đối thủ của hắn, nhất là chân Liệt Ánh mắt ngưng lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Mặc Thiếu Thiên biểu hiện đã tại trong dữ liệu của hắn, cũng tại ngoài dữ liệu của hắn. một bên triệu vô cực trên mặt cười lạnh lập tức ngưng kết, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. trong đó thanh loan học viện người phụ trách cũng giống như thế. chỉ có điều một bên thiên vấn học viện người phụ trách triệu khiếu thì là cười nhạt một tiếng, tựa hồ đối với kết quả này hắn đã sớm đoán được. bị mạc thiếu thiên đánh lui về sau, triệu doãn nhi trong lòng vô cùng kinh hãi, nhìn về phía mạc thiếu thiên ánh mắt bên trong đều là không thể tin được. nàng thế mà bị mạc thiếu thiên một chưởng bức cho lui. một lát sau nàng lại lần nữa anh đi lên, chỉ thấy một kích này công kích càng thêm cường đại. thấy thế. thế chung bênh những người kia đều thở dài một hơi lẩm bẩm nói hóa ra là triệu doãn nhi không hề sử dụng toàn lực lần này mạc thiếu thiên khẳng định ngăn cản không nổi trong đám người chật liệt lại đối nó no cái nhìn chẳng thèm nó tới chẳng lẽ mạc thiếu thiên liền vận dụng toàn bộ thực lực sao lúc này mạc thiếu thiên cũng động dưới chân đạp trên huyền diễu bước chân mười phần tùy tiện liền tránh thoát triệu doãn nhi công kích lúc này tình cảnh nhìn qua giống như là triệu doãn nhi đang đuổi lấy mạc thiếu thiên đánh đồng dạng thế thế chung quanh những người kia tất cả đều một bộ liệu sự như thần dáng vẻ nói ra ta nói không sai chứ lúc này triệu doãn nhi phát huy ra toàn bộ thực lực liền đè ép mạc thiếu thiên đánh hắn toàn bộ hành trình đều không có sức hoàn thủ. Có điều, kia bốn vị học viện người phụ trách thấy thế, trên mặt thì là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bọn hắn tu vi cao hơn, tự nhiên có thể nhìn ra, triệu doãn nhi căn bản sở không tới mạc thiếu thiên, càng đừng đề cập có thể đánh tan hắn. lúc này, thanh loan học viện người phụ trách trên mặt càng phát khó nhìn lên. đây đối với đến hắn nói, không phải liền là đánh mặt sao? lúc này ở trong vòng chiến, triệu doãn nhi trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn, rõ ràng mắt thấy mạc thiếu thiên ngay tại trước người mình, lại vô luận như thế nào đều không đụng tới hắn. loại cảm giác này, thật đúng là để nàng vô cùng khó chịu. Ngươi một đại nam nhân, chẳng lẽ liền sẽ chạy hay sao? Có loại dừng lại, đánh với ta một trận." Triệu Doãn Nhi nhìn thấy, hồi lâu không cách nào bắt đến Mạc Thiếu Thiên, tức giận vô cùng quát. "Chương 168, thất bại. Như ngươi mong muốn." Mạc Thiếu Thiên cười ha ha một tiếng, thân hình ngừng lại, đứng tại Triệu Doãn Nhi trước người cách đó không xa, bình tĩnh nhìn nàng. Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên ngừng lại, Triệu Doãn Nhi cũng dừng thân, có chút thở dốc, trước ngực có chút chập trùng, nhìn xem Mạc Thiếu Thiên ánh mắt bên trong, cũng không giống vừa mới bắt đầu đại ý như vậy, ngược lại mười phần nghiêm túc. "Ha ha ha, tên phế vật kia rốt cục không chạy nổi đi, lần này" Triệu Doãn Nhi khẳng định liền có thể đem hắn đánh bại. Không sai, bị Triệu Doãn Nhi truy lâu như vậy, lần này sức cùng lực kiện. Theo ta thấy, chỉ cần một chiêu, Triệu Doãn Nhi liền có thể triệt để đem hắn cho đánh bại. Nhìn thấy, trung quanh những người vây xem kia, nhìn về phía Mạc thiếu Thiên trong ánh mắt, tràn đầy khinh miệt cùng kinh thường. Chỉ có điều, trừ bọn hắn bên ngoài, Triệu Vô Cực bọn người ánh mắt nhìn về phía chiến trường trung ương, đều là mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. Lấy tu vi của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra, vừa mới Triệu Doãn Nhi căn bản là sợ không tới Mạc Thiếu Thiên. Nhất là Triệu Vô Cực, sắc mặt âm trầm vô cùng, tại trước đó, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Thế mà lại là như thế này hẳn là kết quả. Lúc đầu hắn coi là chỉ cần Triệu Doãn Nhi ra tay, đánh bại thậm chí đánh giết Mạc Thiếu Thiên, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Nhưng lại không muốn, Mạc Thiếu Thiên thế mà muốn so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Lúc này, Mạc Vạn Hùng trên mặt thì là có vừa mới bắt đầu lo lắng, mang theo chút chấn kinh chi sắc, sau đó lại biến thành ý cười. Mạc Thiếu Thiên vừa mới biểu hiện, thực sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, xem ra Mạc Thiếu Thiên so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn hơn nhiều. Đã như vậy, hắn cũng liền không có có gì cần lo lắng. Chiến trường trung ương Triệu Doãn Nhi vẹn vẹn ngừng lại một chút, chính là lại lần nữa ra tay. Thanh linh trưởng. Triệu Doãn Nhi lại lần nữa quát to một tiếng, toàn thân khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, thủ hạ động tác không chậm chút nào, một con mơ hổ trưởng ấn nháy mắt đập ra tới, hướng phía Mạc Thiếu Thiên nhanh kích mà đi. Vẹn vẹn một kích này, bình thường ngưng đàn cảnh lục trọng võ giả, căn bản không cách nào ứng đối. Chỉ có điều, những cái này đối với Mạc Thiếu Thiên đến nói, căn bản không tính là cái gì, chỉ gặp hắn đánh ra một quyền, phát sau mà đến trước. Bạo lôi quyền. Mạc Thiếu Thiên đấm ra một quyền, lập tức có tiếng sấm vang lên, nháy mắt tại không trung hình thành một cái nắm đấm, trong đó hồ quang điện lưu chuyển. Nhìn qua tản ra cuồng bạo khí thế, ầm. Quân trường Tương giao, chỉ nghe thấy một tiếng tiếng oanh minh, chính là phát hiện cánh tay kia trưởng ấn, nháy mắt tại không trung nổ tung lên, tạo ra cường hoành dư chấn, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Mà một cái kia nắm đấm vẫn xu thế không giảm, đánh phía Triệu Doãn Nhi. Thế thế, liền xem như những cái kia trung quanh bảy bên trong, cũng là phát hiện vấn đề, tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập kinh ngạc. Nếu như vừa mới bắt đầu kích thứ nhất, là bởi vì Triệu Doãn Nhi xem thường Mạc Thiếu tiên đưa đến. Như vậy một cái này, lại nên giải thích như thế nào? Mà Triệu Doãn Nhi nhìn thấy một quyền kia hướng phía mình vánh đến, trong lòng giận mình trong lúc vội vàng chính là hành ra một đạo công kích nên đón tiếp lấy đồng thời thân hình cấp tốc nhanh lùi lại hy vọng có thể rời khỏi một quyền này phạm vi công kích chỉ có điều nàng vẫn là đánh giá thấp mặc thiếu thiên một quyền này vì thế chỉ thấy một quyền kia nhanh chóng phá vỡ triệu doãn nhi công kích sau đó đổi kịp triệu doãn nhi thân ảnh mạnh mẽ đánh đến nó trên thân ầm trong nháy mắt đó triệu doãn nhi chỉ cảm thấy thân thể của mình truyền đến một cỗ cự lực sau đó thân hình không bị không chế hướng phía sau lưng bay đi đồng thời có tê dại cảm giác nháy mắt chuyển khắp bản thân cuối cùng triệu doãn nhi thân hình cấp tốc lui lại tầm mấy bước tại miễn cưỡng dừng lại thân thể ở trong quá trình này còn kém chút mới ngã xuống đất, nếu không phải triệu doãn nhi kiêng kỵ chính mình mắn mũi, đoán chừng hiện tại đã trên mặt đất nằm. Dương thân, triệu doãn nhi nhìn về phía mặt thiếu thiên ánh mắt bên trong mang theo hết sức bất mãn, đối đại nữ sinh liền không thể hạ thủ nhẹ một chút, hiểu không hiểu cái gì gọi thương hương tiết ngọc, người bạn chỉ có điều Mạc thiếu thiên mảy may kiên kỵ đến triệu doãn nhi ánh mắt, mà là nhàn nhạt nói một câu, thân hình bay người liền muốn rời khỏi. ta không có. nhìn thấy mặt thiếu thiên xoay người bóng lưng, triệu doãn nhi trong lòng cảm giác được vô cùng cốt đủ, sau đó trong cơ thể tuôn ra một cỗ sức mạnh cực lớn, quát lên một tiếng lớn. Thế thế, người chung quanh đều là sửng sở, ngưng đan cảnh tất trọng. Cái này Triệu Doãn Nhi đột phá đến ngưng đan cảnh tất trọng. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là không thể tin được. Mà lúc này đây, Triệu Vô Cực nguyên bản âm trầm vô cùng mặt, ở thời điểm này, cũng biến thành thập phần hưng phấn, không nghĩ tới Triệu Doãn Nhi thế mà tại lúc này đột phá ngưng đan cảnh tất trọng. Sau đó, hắn nhìn về phía Mạc Thiếu Thiên ánh mắt bên trong, mang theo sát ý lạnh như băng. Lần này, nhìn ngươi còn có chết hay không? Một bên tứ đại viện người phụ trách, trong lòng cũng tất cả giận mình, không nghĩ tới Triệu Doãn Nhi đột phá ngưng đan cảnh tất trọng lấy tuổi của nàng, thực lực này cho dù là tại tứ đại trong viện đều có thể coi là trung thượng chi tư, nhất là thanh loan học viện người phụ trách trong lòng càng là kích động. ngược lại là mạc vạn hùng cùng mạc tĩnh nhi khi nhìn đến triệu doãn sau khi đột phá trong lòng trở nên lo lắng, sợ hãi mạc thiếu thiên không phải vừa mới đột phá ngưng đan cảnh thất trọng triệu doãn nhi đối thủ cảm nhận được sau lưng triệu doãn nhi trên thân truyền đến khí thế, mạc thiếu thiên bước chân dừng lại khẽ cho mày, xoay người lại cái này đột phá đến ngưng đan cảnh thất trọng rồi, có chút ý tứ mạc thiếu thiên thì thào một tiếng tiếp xuống chính là nhìn thấy một đạo hắc ảnh nháy mắt xuất hiện ở chỗ này trước. Mạc Thiếu Thiên không có chút do dự nào, trực tiếp nâng lên một tay, duỗi ra một đạo công kích, đồng thời thân hình hướng phía bên trái chuyển hồi. ầm! Một đạo khí bạo âm thanh, chỉ thấy Mạc Thiếu Thiên lập tức cảm giác trong cơ thể mình có một cỗ cự lực truyền đến, đem thân hình đẩy lui hai bước. Ha ha, tên phế vật kia không có khả năng lại là triệu Doãn Nhi đối thủ. Người chung quanh thấy thế, trên mặt lại lần nữa lộ ra chế giễu chi sắc. Đối với Mạc Thiếu Thiên, bọn hắn chỉ muốn mạnh mẽ chấn ép. Bị đánh lui về sau Mạc Thiếu Thiên, sắc mặt không thay đổi, ngược lại là miệng lên một vòng cười lạnh. Vừa mới đột phá, lúc này có là biện pháp trị ngươi? Bình thường người vừa mới đột phá cảnh giới thời điểm, cảnh giới đều là cực kỳ bất ổn, lúc này liền cần vững chắc xuống, mới có thể tránh cảnh giới hạ lạc nguy hiểm. Cho nên nói, tại vừa mới đột phá cảnh giới thời điểm, có rất nhiều sơ hở. Nếu là người bình thường, coi như biết những sơ hở này, cũng cũng không có cách nào đối phó, mà Mặc Thiếu Thiên liền có thể tùy tiện tìm ra những sơ hở này, đồng thời phá đi. Văng Thiên Đụng! Mặc Thiếu Thiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể khí thế đồng dạng nhảy lên tới cực hạn, một cỗ thật lớn uy thế phóng xuất ra. Sau đó toàn bộ thân thể, tựa như là mang theo vạn quân lực lượng, hướng phía Triệu Doãn Nhi đánh tới cảm nhận được mạc thiếu thiên một kích này uy lực, triệu doãn nhi trong lòng giật mình, không biết vì cảm giác gì đến có chút khẩn trương. lúc này bộ phát ra toàn bộ thực lực của mình, hướng phía mạc thiếu thiên đánh tới. ầm! chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, triệu doãn nhi liền cảm giác thân thể của mình, tựa như là bị một ngọn núi lớn đụng vào, toàn thân đều giống như là muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác. sau đó chính là cảm giác trong cổ ngọng ngọng, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng trùng điệp rơi đến trên mặt đất. thấy thế, ở đây tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, nhìn về phía mạc thiếu thiên ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tin được chưa 169, ta đến trước ngươi. Cái này sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Tại trải qua ban sơ sau khi khiếp sợ, người chung quanh trong lòng tất cả đều tràn ngập thái độ hoài nghi. Trong đám người, Trần Liệt ngược lại là biểu hiện muốn bình tĩnh nhiều, nhưng trong ánh mắt còn có thể nhìn ra hắn chấn kinh. Tuy theo, hắn bẻ bẻ cổ, nơi nối lòng đầu ngón tay, nhìn về phía Mạc Thiếu Thiên, trong miệng thấp giọng thì thào một câu. Dạng này mới có ý tứ, mới sẽ không như thế không thú vị. Lúc này Triệu Vô Cực nhìn thấy Triệu Doãn Nhi bị Mạc Thiếu Thiên cho đánh bại, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển mập trời. Sắc mặt tâm trầm đều có thể chạy ra nước, lúc đầu hắn coi là đột phá đến ngưng đan cảnh thất trọng triệu gión nhi, muốn đánh giết Mạc Thiếu Thiên đã không có bất kỳ lo lắng. Thế nhưng là kết quả sau khi đi ra, ngược lại là cực lớn vượt quá dự liệu của hắn. Kia bốn vị học viện người phụ trách, trong lòng càng là kinh hãi tột đỉnh, nhìn về phía Mạc Thiếu Thiên ánh mắt bên trong, đầu tiên là mang theo chấn kinh, sau đó mang theo rõ ràng vẻ chờ đợi. Mạc Thiếu Thiên, niên kỷ mới bất quá 17 tuổi, liền đã đạt tới ngưng đan cảnh lục trọng, thậm chí có thể là ngưng đan cảnh thất trọng. Phần này Thiên Phú Sa muốn so với lần trước bên trong kiệt xuất nhất Hàn Tử thiếu, muốn mạnh hơn vô số lần, liền xem như ở trong học viện cũng có thể coi là mạnh nhất một nhóm tia lần, chuyển kỳ cấp bậc nhân vật. Trong lòng bọn họ đều đang tính toán, nên như thế nào đem Mạc Thiếu Thiên kéo đến mình trong học viện, chỉ cần có thể đem nó kéo đến mình học viện, như vậy bọn hắn cũng có thể có được 10 phần chỗ tốt. Một bên Mạc Văn Hùng, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, lúc đầu hắn coi là tại Triệu Doãn Nhi đột phá đến ngưng đan cảnh thất trọng về sau, Mạc Thiếu Thiên cũng không tiếp tục là đối thủ của hắn. Lại không muốn Mạc Thiếu Thiên lại lần nữa cho hắn một cái ngoài ý muốn, kinh hỉ. Ta bại lúc này triệu doãn nhi chậm rãi từ dưới đất đứng lên nhìn về phía mạc thiếu thiên trong ánh mắt cực kỳ phức tạp thậm chí đôi mắt đều có chút tạm đạm xuống đối mặt mạc thiếu thiên nàng có loại thật sâu cảm giác bất lực loại cảm giác này so đối mặt hàn tử thiếu còn mãnh liệt hơn nàng lúc này trong lòng đã ẩn ẩn có chút cảm giác bị thất bại cuối cùng nàng thân hình vô lực đi ra nhìn thấy triệu doãn nhi có chút đổi phế thân ảnh mạc thiếu thiên không nói gì nếu là triệu doãn nhi không thể từ lần đả kích này bên trong đi tới như vậy nàng cả một đời cũng liền dạng này xem ra còn phải cần trần liệt ra sân hàn vân thiên một mặt vẻ lo lắng nhìn về phía mạc thiếu thiên. Sau đó ánh mắt trong đám người tìm tới Trần Liệt, đối nó nháy mắt. Trần Liệt hiểu ý, trực tiếp đi ra, nhìn về phía Mạc Thiếu Thiên, quát lớn, "Mạc Thiếu Thiên, ta tới khiêu chiến ngươi." Hắn chính là Trần Liệt đi. Không sai, nghe nói thực lực đã đạt tới ngưng đan cảnh tất trọng đỉnh phong, khi ra tay cũng là thủ đoạn độc ác. Theo ta thấy, lần này Mạc Thiếu Tiên khẳng định là không thể tại nó trong tay chiếm được tốt. Nhìn thấy Trần Liệt đi tới, người chung quanh lại lần nữa nghị luận. Đột nhiên có một người, mở miệng nói ra, trong giọng nói giống như là bị Mạc Thiếu thiên biểu hiện cho tin phục. "Ta nhìn cũng không nhất định. Đoạn thời gian này đến nay, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mạc thiếu thiên thua ở qua trên tay người nào. Nghe được người này lời nói, những người kia trên mặt đều là lộ ra thần sắc suy tư, sát thực ngơ ngác phát hiện, người kia nói hoàn toàn chính xác thực là thật. Mặc dù trong lòng bọn họ lại thế nào xem thường mạc thiếu thiên, thế nhưng là từ khi hắn có thể tu luyện đến nay, liền thật cho tới bây giờ đều chưa từng bại qua. Nhưng khi hắn nhóm đem ánh mắt phóng tới trần liệt trên thân về sau, liền không khỏi lắc đầu. Trần liệt tên tuổi tại minh vân thành bên trong cũng là không nhỏ, càng là đạt tới ngưng đan cảnh thất trọng đỉnh phong, kia mạc thiếu thiên có thể đánh bại hắn sao? Hiển nhiên không có khả năng. Nếu không, cũng sẽ không cùng Ngưng Đan cảnh lục trọng triệu Doãn Nhi, đấu thời gian dài như vậy. Xem ra Mạc Thiếu Thiên bất bại ghi chép, muốn vào hôm nay bị phá. Người là ai? Ngươi muốn làm gì? Khi nhìn đến Trần Liệt muốn khiêu chiến Mạc Thiếu Thiên về sau, kia bốn tên học viện người phụ trách đột nhiên đứng ra, đối Trần Liệt chất vấn. Lấy tu vi của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Trần Liệt đã ở vào Ngưng Đan cảnh thất trọng đỉnh phong, loại thực lực này, rất hiển nhiên không phải Mạc Thiếu Thiên có thể ứng phó. Lúc này, bọn hắn đều hận không thể, lập tức đem Mặc Thiếu Thiên mang về mình học viện. Hiện tại như thế nào lại tùy ý hắn có một kia bị thương tổn khả năng đâu. Bốn vị đại nhân, đây là tại một tháng trước đó, mặc thiếu Thiên tại toàn thành mặt người trước, chủ động thừa nhận phải tiếp nhận phiêu chiến, không tin ngươi có thể hỏi ở đây những người khác. Còn hy vọng bốn vị đại nhân cho chút thể diện. Nhìn thấy bốn vị học viện người phụ trách tất cả đều đứng ra, một bên Hàn Vân Thiên, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đứng ra giải thích đến. Không sai, còn mời đại nhân đáp ứng. Một bên Triệu Vô Cực đồng giả ứng hòa nói. Nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn, kia bốn vị người phụ trách, trên mặt chính là lộ ra vẻ phức tạp, nếu như chuyện này thật là dạng này, vậy bọn hắn cũng không tiện nhúng tay sau đó bọn hắn đem ánh mắt ném đến Mạc Tiếu Thiên trên thân, muốn hỏi tham ý kiến của hắn. nếu như Mặc Tiếu Thiên nếu là không đồng ý, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ ngăn cản xuống tới. nhìn thấy bốn vị này người phụ trách, cư nhiên như thế giúp đỡ con của mình, Mặc Vạn Hùng trong lòng vui mừng. vốn còn nghĩ làm sao có thể để Mặc Tiếu Thiên lẽ qua Trần Liệt khiêu chiến, hiện tại cũng là không cần nghĩ. thế là hắn vội vàng hướng phía Mạc Tiếu Thiên nhìn lại, ra hiệu hắn tuyệt đối không được đồng ý lúc này. Hàn Vân Thiên cùng Triệu vô cực cũng là nhìn ra, bốn người này là cố ý bảo vệ Mặc Tiếu Thiên, trong lòng không khỏi xiết chặt. như hắn thật không đáp ứng, như vậy bọn hắn cũng không có biện pháp gì ta đáp ứng cái này khiêu chiến. Mặc thiếu thiên ánh mắt quét mắt đám người nhìn về phía ánh mắt của hắn, trực tiếp đáp ứng xuống. nghe được âm thanh này, tất cả mọi người đều là cảm giác được ngoài ý muốn, chẳng lẽ Mặc thiếu thiên còn có bài tẩy gì hay sao? Mặc Vạn hùng tâm lập tức nói tới, nhìn về phía Mạc thiếu thiên trong ánh mắt tràn ngập chút trách cứ. còn bên cạnh Hàn Vân Thiên cùng triệu vô cực, trên mặt thì là mang theo nụ cười, thầm nghĩ trong lòng đã ngươi mình muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. sau đó bọn hắn chính là đối kia bốn vị người phụ trách nói ra, bốn vị đại nhân cũng nghe đến, đây là Mạc thiếu thiên, hắn chính miệng đáp ứng xuống. thấy thế. thế Bốn vị người phụ trách nhìn lẫn nhau một cái đối phương, đều là có thể nhìn ra đối phương vẻ bất đắc dĩ, thế là đành phải gật đầu thừa nhận. Có điều, trang tỷ đấu này, vẹn vẹn luận bản thực lực, điểm đến là dừng, nhất định không thể thương tới đến đối phương tính mạng. Đó lấy, bốn người bọn họ lại là lại lần nữa nói. Hiện tại, cũng chỉ có như thế một cái biện pháp, có thể đem Mặc Thiếu Thiên bảo toàn xuống tới, đây chính là một cái quyết định thiên tài, bọn hắn mới sẽ không để Mặc Thiếu Thiên bị thương tổn. Nghe được bọn hắn, Hàn Vân Thiên cùng triệu vô cực nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết xuống tới, trở nên vẻ lo lắng vô cùng, nhưng cuối cùng cũng cũng không có cách nào một bên mặt vạn hùng lo âu trong lòng, cũng hoàn toàn biến mất, có bốn vị người phụ trách nâng đỡ, Mặc Mạc Thiếu Thiên liền chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Ra tay đi. Lúc này, Trần Liệt đi vào Mạc Thiếu Thiên trước mặt, sắc mặt cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, mà là nhấc lên toàn thân linh lực, lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra. Chương 170, kịch chiến Trần Liệt. Để ngươi xuất thủ trước. Lúc này Mạc Thiếu Thiên sắc mặt cũng là mười phần nghiêm túc. Hắn biết, Trần Liệt đã đạt tới ngưng đan cảnh thất trọng đỉnh phong, bằng vào lấy mình thực lực, khẳng định là không cách nào đánh bại hắn. Lúc này, chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn đó chính là trong cơ thể bốn cái thái kiếp cựu cung kiếm mảnh vỡ, ẩn chứa trong đó đầy đủ năng lượng, chỉ cần hắn có thể điều động một phần trong đó, liền có thể đánh bại Trần Liệt. Chỉ có điều, muốn điều động năng lượng trong đó, tuyệt không đơn giản. Đầu tiên cần hắn câu thông thái kiếp cựu cung kiếm. Vẹn vẹn một bước này, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể làm được, mà lại đối với tinh thần lực của hắn tiêu hao mười phần to lớn, cho nên về sau cái này rất nhiều hạn chế. Ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi lựa chọn một cái vũ khí đi. Lúc này, Trần Liệt rút ra một thanh trường thương, cũng không có dựa theo Mạc Thiếu Thiên nói, động thủ trước, ngược lại là để Mặc Thiếu Thiên lấy ra vũ khí trước mắt không cần. Mạc Thiếu Thiên lắc đầu, cự tuyệt nói, đồng thời trong đầu lại không ngừng câu thông lấy Thái Kiếp Cửu cung kiếm. Hắn thật đúng là trời cuồng vọng. Đối mặt sử dụng vũ khí chân liệt, thế mà lựa chọn không sử dụng vũ khí, ta xem là ngốc hạ. Ngươi cho rằng hắn thật ngốc à? Hắn là biết mình liền xem như sử dụng vũ khí, cũng không thể đánh bại chân liệt, cho nên mới lựa chọn không dùng vũ khí, đến lúc đó liền xem như thua, cũng không đến nỗi nói khó coi như vậy, có cái lý do không phải. Nghe được trong đó có người tiểu nói này, những người còn lại đều là không khỏi gật đầu, cảm thấy nói rất có lý. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Một bên Mạc Tĩnh Nhi nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên như thế, Trong lòng mười phần hoài nghi, không biết nàng đến cùng muốn làm gì. Hừ, ngươi lại dám xem thường ta. Thấy thế, Trần Liệt Triệt để giận dữ, cũng mặc kệ Mạc Thiếu Thiên có hay không sử dụng vũ khí, toàn thân khí thế nháy mắt bạo phát đi ra, trong tay một thanh trường thương, giống như là hóa thành một con rắn độc, hướng phía Mạc Thiếu Thiên đánh tới. Mà lúc này đây, Mạc Thiếu Thiên vẫn tại câu thông trong đầu thái kiếp cựu cung kiếm, căn bản bất lực cùng Trần Liệt tương đối, chỉ có thể thi triển thân pháp, tránh đi Trần Liệt một kích này. Chỉ có điều Trần Liệt tu vi mạnh hơn hắn nhiều, cho dù là thân pháp của hắn mười phần huyền diệu, nhưng cũng không phải toàn năng, thân hình hiểm mà lại hiểm tránh đi Trần Liệt công kích nhưng Trần Liệt cũng tuyệt đối kẻ vớ vẩn, nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên né tránh về sau, Trường Thương trong tay, nháy mắt chuyển một cái phương hướng, lại lần nữa hướng phía Mạc Thiếu Thiên đánh tới. trong đó có thể ngầm trộm nghe đến, không khí bị nó đầu thương xông nổ thanh âm. một thương này nếu là đánh đến Mạc Thiếu Thiên trên thân, tuyệt đối có thể đem nó cho chém giết. nhìn thấy Trần Liệt thế mà buộc phát ra cường đại như thế công kích, kia bốn tên người phụ trách lập tức là vừa sợ vừa giận. một bên Mạc Vạn Hùng cùng Mạc Tĩnh Nhi trong lòng cũng là lo lắng vô cùng. dù sao Trần Liệt cường đại rõ ràng, nhưng đang cảnh thất trọng đỉnh phong, tuyệt không phải trước mắt Mặc Thiếu Thiên có thể chống lại chỉ có điều lúc này Mạc thiếu thiên vẫn như cũ không nóng không nỗi dưới chân đạp trên bộ pháp thân hình không ngừng vận mèo giống như là giống một con lươn đồng dạng để chân liệt chỉ có một thân bản lĩnh lại không chỗ gắng sức rất khó có thể đánh tới mạc thiếu thiên coi như có thể công kích đến mạc thiếu thiên đó cũng là sát mạc thiếu thiên góp áo tối đa cũng chính là hắn ra căn bản đối với hắn không tạo được cái gì thương thế lúc này chân liệt mới thật sự rõ ràng cảm nhận được triệu doãn nhi công kích mạc thiếu thiên thời điểm bất đắt dĩ hắn tại sao lại tại tránh có còn hay không là cái nam nhân là nam nhân liền đau thật thương thật là một cuộc trốn tránh có bản gì Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên một mực đang tránh né Trần Liệt, trung quanh những người kia tất cả đều cảm giác một điểm ý tứ đều không có, mở miệng rêu cợn nói. Đối mặt Trần Liệt, cái này Mặc Thiếu Thiên biểu hiện, thật sự là quá làm cho bọn hắn cảm giác được thất vọng. Chỉ có điều, Mạc Thiếu Thiên đối với bọn hắn, vẫn như cũng là mắt điếc tai ngờ, trong đầu còn tại câu thông thái tiếp cũ cũng kiếm. Liền kém một chút, Mạc Thiếu Thiên trong miệng nói thầm một tiếng, thân hình đồng dạng vặn mèo. Ầm. Rốt cục, Trần Liệt đường đường chính chính nghênh đến Mạc Thiếu Thiên trên thân. Chỉ thấy Mạc Thiếu Thiên thân hình cấp tốc bay rất ra ngoài, đối mặt Trần Liệt một kích này, Mặc Thiếu Thiên lập tức cảm giác lòng lực của mình giống như là muốn đổ sụp xuống tới đồng dạng có đau rát đau nhức cùng một cỗ lực lượng tại thể nội tán loạn có điều hắn vẫn không có từ bỏ thần xác có chút khẩn trương liền kém một chút một chút xíu hỏa xa thương pháp vanh chúng mạc thiếu thiên về sau trần liệt trong lòng rốt cục cảm thấy thông thốt chút sau đó không cho mạc thiếu thiên cơ hội thở dốc trực tiếp vanh ra một bộ thương pháp chỉ thấy trần liệt trường thương trong tay nấy mắt trở nên đỏ bừng giống như là kịch liệt thiếu đốt hóa thành một đầu hỏa rắn đem mạc thiếu thiên tất cả mọi người đường lui tất cả đều phong tỏa rơi sau đó trực tiếp hướng nó đen tới thấy thế, thế Hàn Vân Tiên cùng Triệu Vô Cực mang trên mặt hung tàn ý cười, một kích này Trần Liệt đã vận dụng toàn lực, chỉ cần có thể vánh đến Mạc Thiếu Thiên, vậy hắn chín hẳn phải chết không nghi ngờ. Người một chết. Lúc này, kia bốn vị người phụ trách nhìn thấy Trần Liệt không có nghe từ bọn hắn, thế mà hoành ra cường đại như thế công kích, lập tức cảm giác giận dữ, hét lớn một tiếng, thân hình liền phải lao ra, đem nó cho ngăn cản xuống tới. Nếu là Mạc Thiếu Thiên thật không cẩn thận, trong trận chiến đấu này, nhận cái gì không thể nghịch chuyển tổn thương, bọn hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Mắt thấy kia một đầu hỏa xa liền phải vánh đến Mạc Thiếu Thiên, chỉ nghe Mặc Thiếu Thiên một tiếng ngạc nhiên tiếng hô, rốt cục thành công. Lập tức chỉ cảm thấy, từ Mạc Thiếu Thiên trong cơ thể khuếch tán ra một cái cực kỳ khí thế bé nhỏ, giống như là một thanh kiếm sắc, có thể đánh tan thiên hung. Ở đây tất cả mọi người cảm nhận được cỗ khí thế này, không khỏi cảm giác được thân thể cốt cách phát lạnh, một luồng hơi lạnh đánh tới. Thế thế, vừa muốn xuất thủ bốn vị người phụ trách cùng Mạc văn Hùng, lập tức dừng lại thân thể, con mắt chăm chú nhìn về phía Mạc Thiếu Thiên. Bọn hắn có thể cảm giác được, tại kia trong đó, có một đạo khí thế cực kỳ khủng bố đang ngủ đông, cho dù là bọn hắn cũng đều cảm giác được trong lòng không hiểu em lại. Mà lúc này đây, một bên Hàn Vân Thiên cùng Triệu vô Cực, trên mặt lại lần nữa âm lẫm xuống tới mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Mặc Thiếu Thiên còn có đây bài tại gì? Lúc này cảm thụ rõ ràng nhất chính là đứng tại Mạc Thiếu Thiên đối diện trần liệt. Hiện tại hắn cảm giác được một cỗ sức mạnh hết sức mạnh đã đang dần dần tỉnh lại, cùng loại lực lượng kia so ra, mình là như thế nhỏ bé, căn bản sinh lòng không ra chống cự ý tứ. Đây là có chuyện gì? Mọi người xung quanh đều là giật mình, không rõ xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, cái kia có thể đánh giết bất luận cái gì một ngư đoàn cảnh thất trọng hỏa xà trưởng trực tiếp anh đến Mặc Thiếu Thiên trước mặt. Giờ khắc này tất cả mọi người ngừng thở. ầm, chỉ nghe thấy. Lập tức buộc phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một cỗ thật lớn dư chấn từ trong vòng chiến tâm, chậm chậm quét tán ra tới. Cho dù là bọn hắn đều có thể cảm giác được, kia dư chấn thổi tới trên mặt, có loại đau phá một loại đau đớn, mười phần lạnh thấu xương. Không biết lúc nào, Mạc Thiếu Tiên đứng lên, trong tay hắn nắm lấy một thanh có chút mơ hồ trường kiếm. Mà thân kiếm nửa bộ phận trước sáng tỏ dịu nhân, chuôi kiếm cùng kiếm đem thì là có chút phai mờ. Mà lại văng đến trước mặt hắn kia hỏa xà trường thương, cũng không biết lúc nào, đã chôn vùi tất cả ý thế, không có bất luận cái gì một điểm linh lực ba động có thể nói. Chương 171, đánh rất chân liệt. Thấy cảnh này, Tất cả mọi người trong lòng không khỏi cảm giác được xếp chặt, giống như là bị một cái đại thủ nắm chặt trái tim. Lúc này Trần Liệt trong lòng càng là kinh hãi vô cùng, nhìn xem hiện tại Mạc Thiếu Thiên, không biết vì cái gì, lại có một loại e ngại cảm giác. "Đến, chiến!" Mạc Thiếu Thiên hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay nhấc lên, thân hình chợt lóe lên, đi thẳng tới Trần Liệt trước người, trường kiếm trong tay nháy mắt đâm ra. Thấy thế, Trần Liệt trong lòng hoảng hốt, trừng to mắt, không nghĩ tới Mạc Thiếu Thiên lúc này tốc độ, thế mà lại nhanh như vậy. Lúc này không có chút do dự nào, trực tiếp thu hồi trường thương, hoành ngăn tại trước ngực, đem nó đâm tới một kiếm ngăn cả được mặc dù mạc thiếu thiên trường kiếm trong tay có chút hư hỏng, nhưng là đâm vào trường thương phía trên, bộc phát ra một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm. chỉ thấy đôi bên đụng vào nhau nháy mắt, chân liệt sắc mặt lập tức đại biến, sau đó trở nên kinh hãi vô cùng. hắn chỉ cảm thấy có một cỗ cự lực trực tiếp từ trường thương trong tay truyền đến trong cơ thể của mình, cỗ này cự lực tại thể nội điên cuồng tán loạn, dường như muốn đảo loạn ngũ tạng lục phủ của mình, sau đó thân hình chính là hướng về sau điên lui mà đi. cuối cùng mới khó khăn lắm ngừng bước chân, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. chân liệt nhìn về phía mạc thiếu thiên ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hãi, không chỉ có là hắn. Những người khác cũng là như thế, tại trước đó, rõ ràng là Mạc Thiếu Thiên bị Trần Liệt đánh không hề có lực hoàn thủ. Nhưng làm sao liền trong nháy mắt, hình thức liền nghịch chuyển đây? Trực tiếp là Trần Liệt bị Mạc Thiếu Thiên cho một kiếm đánh lui, xem ra được không nhẹ nhõm. Chẳng lẽ Mạc Thiếu Thiên đã đạt tới ngưng đan cảnh bắt trọng? Nghĩ đến cái này khả năng, bọn hắn cũng không khỏi lắc đầu, không có khả năng, đó căn bản không có khả năng. Không có khả năng. Hàn Vân Thiên trong miệng lẩm bẩm nói, một mặt không thể tin được dáng vẻ. Kia bốn vị học viện người phụ trách, trong lòng càng là chấn động vô cùng, cho dù là bọn hắn đều nhìn không ra, Mặc Thiếu Thiên vì sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được hắn là vận dụng một chút thủ đoạn nhưng là là thủ đoạn là gì bọn hắn nhìn đoán không ra lúc này Mạc vạn hùng cùng Mạc tĩnh nhi thì là không muốn nhiều như vậy nhìn thấy mặc thiếu thiên lợi hại như thế trong lòng bọn họ cũng coi là triệt để lòng cứ như vậy mặc thiếu thiên liền không có chuyện gì lại đến tại trong vòng chiến Mạc thiếu thiên lại lần nữa hét to một câu thân hình đồng dạng là vọt tới trần liệt trước mặt trường kiếm trong tay tại không trung vung vẩy ra một đóa kiếm hoa trong đó tản mát ra băng lãnh khí thế trực tiếp một đạo kiếm khí từ chỗ mũi kiếm hiện ra đến đâm về trần liệt nhìn thấy mặc thiếu thiên một cách này Trần Liệt lập tức cắn răng một cái, cố nén trong lòng đối với Mạc Thiếu Thiên sợ hãi, nhấc lên trường thương, chính là nên đón. Hắn không dám có chút chủ quan, không phải, hắn liền rất có thể chết ở chỗ này. Từ Mạc Thiếu Thiên kiếm pháp bên trong, hắn cảm thấy khí tức tử vong, trong lòng không khỏi có chút hối hận, đáp ứng Hàn Vân Thiên, nhất định phải giết chết Mạc Thiếu Thiên. Ầm, kiếm khí cùng trường thương đụng vào nhau, nháy mắt buộc phát ra huy thế cường đại, sau đó tất cả đều trôn vùi xuống tới. Một kiếm qua đi, Mặc Thiếu Thiên lại lần nữa đánh ra vài kiếm, liên tiếp mấy đạo kiếm khí phong tỏa ngăn cản Trần Liệt đường lui, hướng no đánh tới vừa mới Trần Liệt đối với hắn thi triển ra kia tất sát hỏa xà thương pháp đã gây nên trong lòng của hắn đối với Trần Liệt sát ý lúc ấy nếu không phải là mình vừa lúc ở thời khắc mấu chốt cùng Thái Kiếp Cựu Cung Kiếm câu thông thành công chỉ sợ mình coi như là bất tử cũng tiếp cận phế nhân một cái cái này Trần Liệt xuống tay với hắn quá ác hắn lại làm sao có thể tùy tiện bỏ qua hắn lúc này gặp đến trước mắt doanh đến vài đạo kiếm khí Trần Liệt quyết tâm trong lòng hét lớn một tiếng hỏa xà một kích đây là hắn hỏa xà thương pháp bên trong đòn đánh mạnh nhất cũng là hắn cường đại nhất một kích nếu là một thương này cũng chống cự không nổi mạc Tiếu Thiên công kích như vậy hắn sẽ chết tại mạc Tiếu Thiên trong tay chỉ thấy tại không trung một đầu ngay tại kịch liệt tiêu đốt hỏa xà trương đến miệng rộng hướng phía kia anh đến kiếm khí tạt tới ầm chỉ kiên trì một máy mắt kia hỏa xà nháy mắt nổ tung lên ngay sau đó kiếm khí kia tốc độ không giảm hướng phía Trần liệt phóng đi thấy thế Trần liệt con ngươi thích chặt lập tức cảm giác thân thể mát lạnh có gió lạnh đánh tới sau đó chính là cảm giác được thân thể của mình một trận noäo nhói, nhói, tùy theo trong cơ thể sinh mệnh lực lượng dần dần từ từ tiêu tán Bình. không có qua bao lâu thời gian Trần liệt thân hình vô lực ngã xuống trong ánh mắt vẫn là trước khi chết kinh hãi nhìn thấy một màn này tất cả mọi người không khỏi cảm giác bị khó có thể tin Trần Liệt thế mà chết rồi, hơn nữa còn là chết tại mạc thiếu thiên trong tay. Ánh mắt mọi người đều gần như đờ đẫn nhìn về phía mạc thiếu thiên, thấy thế nào như thế cảm thấy kinh ngạc. Lúc đầu bọn hắn coi là mạc thiếu thiên căn bản đánh không lại triệu doãn nhi, kết quả bọn hắn sai. Về sau Trần Liệt ra sân, trong lòng bọn họ lại lần nữa cho rằng lúc này mới mạc thiếu thiên không nên có thể đánh bại Trần Liệt đi, kết quả bọn hắn lại sai, mạc thiếu thiên không riêng đánh bại Trần Liệt, hơn nữa còn giết hắn. Chuyện đã xảy ra hôm nay đối với bọn hắn đến nói cũng quá giống là giống như mộng ảo cảm giác cả một đời đều chưa từng gặp qua dạng này huyền học sự tình. Không chỉ có là bọn hắn liền kia bốn tên người phụ trách cùng tứ đại gia tộc gia chủ thấy thế cũng đều kinh ngạc nói không ra lời hắn tất thành đại khí thật lâu lâm thiên cương mới nói ra một câu nói như vậy ra tới nhìn về phía mặt thiếu thiên ánh mắt bên trong không khỏi cảm giác được có chút may mắn mà lúc này hàn vân thiên cùng triệu vô cực thì là phàn nàn một gương mặt sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi Mạc vạn hùng trên mặt mang sợ hãi lẫn vui mừng hôm nay Mạc thiếu thiên cho kinh ngạc của của hắn thực sự là nhiều lắm mặt tĩnh nhi cũng là khẽ níu lấy miệng nhỏ nhìn về phía mặt thiếu thiên trong lòng càng thêm kiên định muốn đi theo mặt thiếu thiên ý nghĩ bốn vị đại nhân cái này mạc thiếu thiên không nhìn phép tắc, không đem ngài nói lời để vào mắt, hy vọng ngươi có thể đối nó trách phạt. lúc này, hàn vân thiên đột nhiên chỉ vào mạc thiếu thiên, hướng tứ đại viện người phụ trách hô. nghe được hàn vân thiên, tứ đại viện người phụ trách hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, ngươi coi ta là mù loà không thành? không dám, không dám. nghe được bọn hắn vừa nói như vậy, hàn vân thiên lập tức giải thích nói, mặc dù nói bọn hắn tu vi đều không khác ấy, nhưng là luận địa vị, căn bản không có cách nào cùng bốn người bọn họ so sánh. hừ, vậy là tốt rồi, hiện tại ta tuyên bố. Mạc Thiếu Thiên chính là lần này đi săn thi đấu quán quân, có ý kiến gì hay không? Tứ Đại Học Viện người phụ trách, ánh mắt dò xét đám người, cao giọng nói. Nhìn thấy Tứ Đại Viện người phụ trách, không có chút nào muốn trách cứ Mạc Thiếu Thiên ý tứ. Hàn Vân Thiên lúc này muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng bắt đầu không có nói ra. Hắn đã nhìn ra, cái này Tứ Đại Viện đã là quyết tâm muốn bảo vệ Mạc Thiếu Thiên. Sự tình có một kết thúc về sau. Thánh Linh Học Viện người phụ trách Vương Cường, đi vào Thiên Văn Học Viện người phụ trách, triệu khiếu trước mặt, đối nó nói ra, cái này Mạc Thiếu Thiên chính là cái tia qua huyền bảo tháp tầng thứ 7 người a. Ngươi thế mà đều không nói cho chúng ta biết, lần này nếu không phải hắn biểu hiện ra ngoài mình tự lực, kia ngươi có phải hay không muốn đem hắn cho nuốt riêng đến Tiên vấn học viện bên trong a?" Vương Cương nhìn về phía Triệu Khiếu ánh mắt bên trong, mang theo bất mãn chi sắc, ngựa khí cũng là tràn ngập khó chịu. Như không phải là bởi vì trận chiến đấu này, bọn hắn căn bản sẽ không biết, mặc Thiếu Thiên thế mà lại như thế yêu nghiệt. Chương 172, kinh người đạo ngược. Nghe được Vương Cương chất vấn, Triệu Khiếu nghiêm sắc mặt, lập tức phản bác, "Lúc trước, ta không phải nói, chỉ có điều các ngươi đều không tin mà thôi. Chỉ có điều, hắn trong lòng cũng là 10 phần kinh ngạc." Không nghĩ tới Mạc Thiếu Thiên thế mà lại lợi hại như vậy, cho dù là ngưng đan cảnh thất trọng đỉnh phong có giả, đều bị hắn cho giết. Mà lại hắn mới bất quá là 17 tuổi mà thôi, dù là trước đó, hắn không chút suy nghĩ qua chuyện này. Tại Minh Vân Thành lại có thể bồi dưỡng được đến một cái 17 tuổi ngưng đan cảnh thất trọng. Phóng tầm mắt toàn bộ trong đế quốc, phần này thực lực đều xem như không tầm thường. Đương nhiên đây cũng không phải là nói là Mạc Thiếu Thiên thiên phú không được, chỉ là hắn sinh trưởng điều kiện không được, xuất thân so ra kém người ta. Nếu để cho hắn sinh ở những đại gia tộc kia bên trong, lúc này cho dù là đột phá đến kim đan cảnh, cũng có thể Này mới khiến đến bọn hắn kích động như thế, người càng là như vậy, càng là có thể bồi dưỡng được trong lòng bọn họ đối với học viện tán đồng cảm giác, dù sao tại những đại gia tộc kia tử đệ trong lòng, vị thứ nhất khẳng định vẫn là mình gia tộc. Mà Mạc Thiếu Thiên dạng này từ địa phương nhỏ ra tới người liền không giống, chỉ cần bọn hắn ở trong học viện, nhận viễn siêu thậm chí trước bồi dưỡng, tự nhiên mà vậy liền sẽ đối học viện sinh ra lòng cảm kích, dạng này người, khả năng xem như bọn hắn học viện hạch tâm đệ tử. Nhưng là như vậy người, thực sự là có ít. Thông thường mà nói, sâu bao nhiêu nước, liền nuôi bao lờ cá. Cho nên nói, có thể phát hiện một cái Mạc Thiếu Thiên đủ để cho bốn người bọn họ điên cuồng. Nếu ai đem nó cho kéo đến mình trong học viện, khẳng định sẽ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Khi bọn hắn nghe được Triệu Khiếu về sau, còn lại trong lòng ba người đều là ngẩn người. "Đúng à, vừa mới bắt đầu, Triệu Khiếu xác thực nói có một người như vậy, chẳng qua là đám bọn hắn đều lựa chọn xem nhẹ mà thôi. Nhưng bây giờ kết quả ra tới, thật sự có chút có chút đánh mặt." Thế là, bọn hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Sau đó, những người khác cũng đều rời khỏi nơi này, thế là cũng chỉ còn lại có tứ đại viện người phụ trách cùng tham gia đi săn thi đấu bên trong, lưu lại chín người cùng bọn hắn thân thuộc bởi vì triệu doãn nhi đã là thanh loan học viện học sinh, cho nên nàng cũng không có lưu tại nơi này. càng là bởi vì hôm nay bị mạc thiếu thiên cho đánh bại, cho tạo thành đà kích thật lớn. trừ cái đó ra, hàng triệu hai nhà tất cả tham gia đi săn thi đấu người, toàn bộ chết tại đi săn thi đấu bên trong. cho nên bọn hắn là một mặt âm chầm rời khỏi nơi này, trước khi đi, con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía mạc thiếu thiên, dường như như muốn xé nát. trong lâm gia, thì là có một người may mắn còn sống sót. người còn lại, đều là một chút người của tiểu gia tộc, chính là bởi vì thực lực bọn hắn tương đối yếu ớt, cho nên mới không có lựa chọn tiến vào sơn cốc chỗ sâu nguyên nhân chính là như thế, mới tránh đi một kiếp này, chỉ còn lại bọn hắn những người này về sau. Tứ đại viện người phụ trách tất cả đều mắt sáng như bước nghe mặc thiếu thiên, cả đám đều ma quyền sát trưởng, nhìn về phía Mạc thiếu thiên dáng vẻ, dường như nghĩ muốn làm một vô lớn. Thấy cảnh này, một bên Mạc văn hùng trong lòng kích động không thôi. Loại chuyện này với hắn mà nói, thực sự là quá mức rung động. Cái này còn là lần đầu tiên gặp được. Từ kia bốn tên học viện người phụ trách biểu hiện mà đến, hắn đã biết con của mình là bị bọn hắn tất cả mọi người nhìn trúng. Bốn cái học viện đoạt một người, loại chuyện này tại minh vân thành trong lịch sử còn không có gặp qua đâu. Cho nên, lúc này Mạc Vạn Hùng trong lòng làm sao có thể không kích động, nhìn về phía Mạc Thiếu Thiên ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập tiêu ngạo. Đây là nhi tử ta, thân là hắn lao tử, mà ta mở mày mở mặt. Chúng ta Thánh Linh Học viện, tứ đại trong viện mạnh nhất học viện, chỉ cần ngươi có thể gia nhập Thánh Linh Học viện, cam đoan sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành toàn bộ đế quốc cường giả đỉnh cao, hơn nữa còn ban thưởng ngươi một vạn khối linh thạch. Vương Cương đầu tiên mở miệng, trực tiếp đối Mạc Thiếu Thiên khoe khoang phô lác, nói, lời nói ở giữa còn mang theo vẻ tiêu ngạo, thân là tứ đại trong viện mạnh nhất học viện, hắn tin tưởng Mạc Thiếu Thiên không có lý do cự tuyệt. Ngươi đều muốn hướng chỗ cao đi. Mà Thánh Linh Học Viện chính là chỗ cao, các người Thánh Linh Học Viện mạnh nhất, lại có thể thế nào? Thích hợp hắn mới là tốt nhất, ta cảm thấy lấy chúng ta Đế Đô Học Viện thích hợp ngươi. Lúc này, Đế Đô Học Viện người phụ trách vội vàng tiếp lời gốc dạng, đối mặt thiếu thiên nói: "Không đúng, ta nhìn ngươi vẫn là gia nhập chúng ta Thanh Loan Học Viện tương đối tốt, học viện chúng ta bên trong mỹ nữ đông đảo, mỗi cái đều là trời sinh chắc tuyệt, mỹ lệ làm rung động lòng người." Thanh Loan Học Viện người phụ trách cũng là không cam lòng yếu thế, vội vàng vận dụng Thanh Loan Học Viện ưu thế lớn nhất, nói: "Không thể không nói, Thanh Loan Học Viện bên trong mỹ nữ đúng là đông đảo, mà lại từng cái đều cực kỳ mỹ lệ." Ngươi cũng quá vô sỉ. Thế mà nghĩ đến vận dụng sắc đẹp đến dụ hoặc hắn. Cuối cùng, Triệu Khiếu bất mãn đối thanh loan học viện người phụ trách nói, sau đó xoay người, đối mặt mạc thiếu Tiên, ánh mắt bên trong tràn ngập chân thành tha thiết ánh mắt, cực độ thâm tình nói: "Chúng ta Thiên Văn học viện mỹ nữ cũng là không ít, ngươi nếu là tiến vào chúng ta Thiên Văn học viện, ta cái này giới thiệu cho ngươi một cái." "Ngươi vô sỉ." Độc, hèn hạ. Nghe được Triệu Khiếu, cái khác ba vị người phụ trách trên mặt đều là lộ ra vẻ bức tức, từng cái vì Triệu Khiếu hành vi biểu thị chợn chén. Nhìn thấy, lúc này bọn hắn bốn vị người phụ trách không có chút nào bận tâm mặt mũi. Sắp đánh lên, Mạc Thiếu Thiên không khỏi cảm giác được chút bất đắc dĩ. Chẳng qua trước lúc này, hắn đã quyết định tốt muốn đi đầu cái học viện. Kỳ thật, ta đã sớm quyết định tốt." Mạc Thiếu Thiên bình tĩnh mở miệng. Nghe được Mạc Thiếu Thiên, bốn người kia lập tức dừng lại, ánh mắt tất cả đều chăm chú nhìn chăm chú về phía Mạc Thiếu Thiên, trong miệng một lời mà hỏi: "Ngươi lựa chọn là cái kia học viện?" Lúc này, bọn hắn tất cả đều ngừng thở, trong lòng hết sức kích động, chuyện như vậy, loại cảm giác này, bọn hắn không biết bao lâu không có trải qua. Giống như là lúc trước, tiến vào học viện trước đó, lặng lặng chờ đợi lấy những học viện kia làm ra lựa chọn. Hôm nay quả thật làm cho bọn hắn có loại đảo ngược tâm tình. Ngay lúc này, một đạo tiếng hét lớn truyền đến. "Mạc Thiếu Thiên, hắn thức tỉnh chín tòa chết mệnh cung." Nghe được câu này, tất cả mọi người trong lòng giật mình, không khỏi hướng phía kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. "Chín tòa chết mệnh cung?" Điều này có ý vị gì? Trong lòng bọn họ lại quá là rõ ràng. Ngày sau căn bản không có khả năng có lớn thành tựu, khẳng định sẽ bị cuốn đến đó một cảnh giới bên trong, chết sống không cách nào tấn thăng. Mặc dù cảnh giới này nói không chừng, có thể là tôi thể cảnh, cũng có thể là ngưng đan cảnh. Nhưng là phàm là thức tỉnh ra chết mệnh cung người, không có một cái có thể đạt tới kim đăng cảnh chỉ thấy tại trong tâm mắt mọi người là một cái giận dữ thiếu niên nhìn thấy người kia mặc vạn hùng trong lòng một bẩm sắc mặt nháy mắt biến đen hắn nhận ra được cái này người là triệu ra một cái phụ thuộc người của tiểu gia tộc lần này đi săn thi đấu bên trong may mắn vẫn còn tồn tại bây giờ hắn nói ra chuyện này như vậy ý tứ liền đã rất rõ lãng đây nhất định là người triệu ra ở sau lưng quay phá hắn nói là thật ngươi thật thức tỉnh ra tới chín tòa chết mệnh cung kia bốn tên người phụ trách ánh mắt chuyển hướng mạc thiếu thiên hỏi sắc mặt cũng không bằng trước kia nhìn về phía mạc thiếu thiên như vậy nhiệt tình không sai. Đối với cái này, Mạc Thiếu Thiên không có phủ nhận, ngược lại gật đầu trả lời. Chương 173, lựa chọn. Khi bọn hắn đạt được Mạc Thiếu Thiên chuẩn xác đáp án, kia bốn tên người phụ trách trên mặt lập tức tràn ngập vẻ thất vọng. Cùng trước kia nhìn về phía Mạc Thiếu Thiên hai mắt sáng lên hoàn toàn tương phản. Đã thức tỉnh ra chết mệnh cùng, ngày sau căn bản không có khả năng có lớn thành tựu. Cho dù là có lại thiên phú kinh người, cũng không có bất kỳ cái gì dùng, thuần mệnh cung chế. Lúc này, trong lòng bọn họ đối với Mạc Thiếu Thiên, cũng không có vừa mới bắt đầu tha thiết chờ đợi cảm giác. Đồng thời có chút may mắn, mình sớm một chút biết chuyện này, nếu không lại chỉ hoãn một hồi, vậy liền muộn. Nghĩ đến chỗ này, bọn hắn nhìn về phía kia một vạch trần ra chuyện này thiếu niên, lộ ra tán dương ánh mắt. Lúc này ở bọn hắn đối diện Mạc Thiếu Thiên, đem bọn hắn tất cả biểu lộ tất cả đều thu vào đáy mắt, trong lòng cũng đều có thể đại khái suy đoán ra bọn hắn là thế nào nghĩ. Chẳng qua cũng không có để ý, liền xem như mình không thể đủ tiến vào học viện, với hắn mà nói, cũng không cần yếu. Chẳng qua là tổn thất của bọn họ mà thôi. Mà một bên Mạc Vạn Hùng cùng Mạc Tĩnh Nhi trong lòng, tự nhiên không có Mạc Thiếu Thiên dạng này rộng rãi, ánh mắt của bọn hắn vẫn nộ nhìn về phía kia một người. Hận không thể dùng ánh mắt đem nó cho giết cái vô số lần. Nhất là Mạc Vạn Hùng hắn càng là song quyền nắm chặt nếu là trước mắt có bốn vị học viện người phụ trách ở đây chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp đối người kia động thủ chỉ là người kia đối với bọn hắn hai người ánh mắt lơ đễn thậm chí còn đắc y rào rạt nhìn về phía mặt thiếu tiên dường như muốn từ nó trong sắc mặt nhìn ra phẫn nộ vẻ không cam lòng thế nhưng là hắn nhìn thấy chỉ có bình tĩnh mà lúc này đây bốn tên học viện người phụ trách cũng đều đi đến một bên bắt đầu thương lượng chuyện này nên làm cái gì dù sao bọn hắn cũng đều đã đáp ứng phải là có thể tại thú triều bên trong may mắn còn sống sót người đều bị ghi vào trong học viện thế nhưng là Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, thế mà trong nhóm người này còn sẽ có một cái thức tỉnh ra chết mệnh của người. Nghĩ đến chỗ này, không khỏi cảm thấy có chút hối hận, tại sao phải đáp ứng thống khoái như vậy? Vương Cương, ngươi không phải nói muốn thưởng cho hắn một vạn khối linh tại sao? Nếu không, các ngươi Thiên Văn Học Viện bắt hắn cho thu đi. Đế đô Học Viện đối Vương Cương nói, mang trên mặt chút nhịn không được ý cười. Đúng đúng đúng, dù sao các ngươi Thiên Văn Học Viện là mạnh nhất học viện, cũng không quan tâm cái này một hai cái phế vật. Cùng lúc đó, Thanh Loan Học Viện người phụ trách cũng mở miệng. Dạng này không được, các ngươi Thanh Loan Học Viện không phải danh mỹ nữa nhiều không? ta nhìn hắn dáng dấp cũng, cũng không tệ lắm, tiến vào các ngươi thanh loan học viện còn rất khá. Vương Cương trực tiếp mở miệng phản bác, vừa mới triệu Khiếu không hay là nói, muốn giới thiệu với hắn một cái sao? Không bằng để hắn đi thiên vấn học viện tốt bao nhiêu? Kết quả là, còn lại ba người ánh mắt đều là nhìn về phía triệu Khiếu. cảm nhận được ba người bọn họ ánh mắt, lúc này triệu Khiếu hận không thể phiến mình một cái bàn tay. Thế là, tại bọn hắn thảo luận hồi lâu, rốt cục lấy ra một cái phương án ra tới, đó chính là bốn người hoàn tù tỷ, ai thắng, ai liền đem mạc thiếu thiên cho lấy đi. Cũng chỉ có dạng này một cái, tương đối công bằng phương thức. Sau khi quyết định, tất cả mọi người ma quyền sát trưởng nhìn đối phương, ánh mắt đan vào một chỗ, tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Giờ khắc này, bọn hắn là cỡ nào hy vọng mình vừa. Cuối cùng, bọn hắn ngừng thở, đồng thời đưa tay. Vì cái gì thảm như vậy? Đột nhiên, Triệu Khiếu nhìn một chút mình tay, lại nhìn còn lại ba người, trên mặt lộ ra sinh không thể luyến thần sắc. Thật tay thiếu. Triệu Khiếu một mặt sụp đổ, vớt mình vừa vươn đi ra cái tay kia, trong miệng còn tức giận mắng. Còn lại ba người thấy thế, tất cả đều kìm nén một mặt cười, cuối cùng cho Triệu Khiếu một bộ mặt, không, cười ra tới. Nhập ra tùy tùng. Vương cương đi vào Triệu Khiếu trước mặt, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, an ủi, nụ cười trên mặt hắn đã nhanh muốn không cản được. đây đều là mệnh. lúc này, đế đô học viện người phụ trách cũng là đi tới, thở dài một hơi, nói, trên mặt đã ức chế không nổi nụ cười. ai? cuối cùng, thanh loan học viện người phụ trách nhìn triệu khiếu lưỡi mắt, nặng ngây gật đầu, thở dài một hơi, không nói gì thêm, chẳng qua là hắn treo nụ cười đã đem hắn tâm tư đều cho ra bán. cuối cùng, bọn hắn quyết định ra tới kết quả này về sau, đi vào mạc thiếu thiên bên người. chúng ta đã vừa mới quyết định, ngươi liền gia nhập thiên vấn học viện đi. lúc này. Triệu Khiếu sắc mặt hết sức thống khổ đi lên trước, Thiên vấn Học viện, hoan nghênh ngươi. Hôm nay câu nói này là hắn từ trước tới nay nói nhất giảm một câu, mà tại nhiều năm về sau, Triệu Khiếu đã trở thành Thiên Vân Học viện cao tầng, từng có người hỏi hắn, hắn đến tụt cùng là như thế nào đem trong học viện truyền kỳ, mặc thiếu thiên học trưởng cho kéo về trong học viện. Có thể cái thời điểm, hắn cao thâm khó dò cười cười, từ tốn nói, hoàn thủ tỉ, khi đó, hắn sẽ biết, hôm nay cái lựa chọn này sẽ là đời này của hắn nhất quyết định chính xác, mà Vương Cương bọn người thì là muốn hối hận cả đời. Nghe được bọn hắn nói một câu nói kia, Mặc Vạn Hùng trong lòng thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, vẫn là không có ảnh hưởng đến Mặc Thiếu Thiên Tiến vào tứ đại trong viện liền tốt. Mặc dù nói Thiên vấn Học Viện tại tứ đại trong viện xếp hạng yếu nhất, nhưng cũng chung quy là tứ đại viện một trong. Đồng thời, hắn hiện tại đã ngầm hạ quyết định, chờ trở, trở lại Minh Vân Thành bên trong, liền đem cái kia triệu gia phụ thuộc gia tộc cho diện, liền xem như bất diệt, cũng phải cấp bọn hắn một cái sâu đau giáo hấn. Chỉ có điều, Mặc Thiếu Thiên từ đầu đến cuối đều mười phần bình tĩnh. Có thể gia nhập Thiên vấn Học Viện, vừa vặn cũng là phù hợp tâm ý của hắn. Hắn vừa mới bắt đầu quyết định cũng chính là gia nhập vào Thiên Văn Học Viện bên trong, dù sao nơi đó có vật mình cần. Cho nên nói, cũng mặc kệ bọn hắn đối với mình là không phải hoan nên, nhưng gia nhập trong đó liền tốt, cũng không cần thiết cùng bọn hắn bực bội. Cũng chẳng qua là một đám ánh mắt thiện cận hạ người thôi. Sau đó, bọn hắn lại là quyết định còn lại người kia thuộc về. Lúc đầu Thánh Linh học viện là muốn đem Mạc Tĩnh Nhi cho thu nhập trong đó. Chỉ có điều coi là Mạc Thiếu Thiên tiến vào Thiên Văn học viện nguyên nhân, cho nên Mạc Tĩnh Nhi cũng đi theo tiến vào Thiên Văn học viện. Thu được Mạc Tĩnh Nhi về sau, Triệu Khiếu tâm tình mới xem như khá hơn một chút. Dù sao lấy tu vi của bọn hắn, cũng đều có thể đại khái nhìn ra, Mặc Tĩnh Nhi trời sinh tuyệt đối là trong nhóm người này, nhất là chắc tuyệt một người kia chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng coi là một loại đền bù đi đối với cái này học viện khác cũng đều không nói gì thêm cuối cùng đều quyết định xuống dưới thế là mỗi người cho bọn hắn một viên lệnh bài đại biểu lấy thân phận của mình sau đó yêu cầu tại trong vòng một tháng tiến về các đại học viện bên trong báo danh đến tận đây đi săn thi đấu chuyện này rốt cục có một kết thúc mà bọn hắn cũng đều riêng phần mình trở lại các nhà một đêm này đối với những cái kia gia nhập vào tứ đại trong viện người mà nói tuyệt đối là khó ngủ một đêm lúc này bọn hắn không khỏi cảm giác được có chút may mắn sẽ phát sinh tu chiều bằng không bọn hắn cũng không thể thuận lợi tiến vào tứ đại viện Dù sao lấy thiên tư của bọn hắn, cả một đời đều không có khả năng này, mà lúc này tại Mạc gia bên trong, thật không có như vậy. Mạc Tĩnh Nhi ngay tại Mạc Thiếu Thiên trong phòng. Chương 174, thứ không biết chết sống. Ngươi hẳn là đi Thánh Linh Học viện, nơi đó càng thích hợp ngươi. Trong phòng Mạc Thiếu Thiên nhìn qua trước mắt Mạc Tĩnh Nhi, nự khí 10 phần bình tĩnh, không mang theo một tia chấn động. Tại Thánh Linh Học viện bên trong, đã từng đi ra một vị thái cổ huyết mạch người sở hữu, trở thành lúc ấy toàn bộ trong đế quốc, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, đánh khắp toàn bộ đế quốc vô địch thủ, không người có thể là hắn một chiêu một địch. Chỉ chẳng qua về sau, hắn rời khỏi nơi này, nhưng đã từng tại Thánh Linh Học Viện bên trong lưu lại liên quan tới Thái cổ huyết mạch một chút bí văn cùng phương pháp tu luyện là vì vị kế tiếp Thái cổ huyết mạch mà chuẩn bị cho nên nói có được Thái cổ huyết mạch Mạc Tĩnh Nhi càng thêm thích hợp tại Thánh Linh Học Viện bên trong tu luyện nhưng là nàng lựa chọn tiếp tục đi theo Mạc Thiếu Thiên trước mặt Thánh Linh Học Viện cũng được Thiên Văn Học Viện cũng tốt chỉ cần ngươi ở đâu ta liền theo ngươi đi nơi nào Mặc Tĩnh Nhi cười nhạt một tiếng ánh mắt nhìn chăm Thiếu Thiên chậm rãi nói nghe vào lời này dường như có chút mờ mờ mà liên quan tới cái kia Thái cổ huyết mạch nghe đồn Mặc Tĩnh Nhi đã từng đã từng đã nghe qua một chút Nói là tại Thánh Linh Học viện bên trong, đúng là xuất hiện như thế một vị ngôn nhân. Lúc ấy, nàng cũng có chút cân nhắc qua muốn hay không đi Thánh Linh Học viện, chỉ cần nàng lựa chọn tiến vào Thánh Linh Học viện, tôn gia mình có được thái cổ huyết mạch sự tình, tin tưởng toàn bộ Thánh Linh Học viện khẳng định sẽ đem nàng liệt vào trọng điểm tài bồi đối tượng. Đến lúc đó, nàng cũng liền không còn dùng rời đi Mạc Thiếu Thiên, mình liền có được có thể trưởng thành là, định nổi một phương đại cao thủ năng lực. Chỉ có điều, về sau nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ, nàng ngẩn cảm giác, đi theo Mạc Thiếu Thiên bên người, tuyệt đối phải so với trước kia cái gì Thánh Linh Học viện, phải có lớn tiềm năng bạo phát đi ra. Đoạn thời gian này cùng Mạc Thiếu Thiên tiếp xúc, để nàng minh bạch, Mạc Thiếu Thiên xa xa không chỉ trước mắt nhìn qua như thế, kỳ thật sau lưng của hắn ẩn tàng đồ vật còn rất sâu. Cho nên nói, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo Mạc Thiếu Thiên. Nghe được Mạc Tĩnh Nhi, Mạc Thiếu Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, đừng bảo là phải dạng này tiến tình, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Ta biết tất cả, chẳng qua ngươi ngược lại là lựa chọn đúng, về sau chỉ cần thật tốt đi theo ta, cam đoan ngươi có thể trở thành toàn bộ đại lục ở bên trên, nhất cường giả đứng đầu. Có được thái cổ huyết mạch, liền có trở thành cường giả đỉnh cao cơ sở, mà lại thêm Mạc Thiếu Thiên giúp đỡ, như vậy chỉ cần Mặc Tĩnh Nhi nửa đường không chết yếu. Tương lai khẳng định sẽ là một vị cường giả đỉnh cao. Hắn Mạc Thiếu Thiên có cái này tự tin. Nghe được Mạc Thiếu Thiên nhìn tố mình, Mạc Tĩnh Nhi cũng không thấy lấy xấu hổ, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, cũng không có gì có thể lấy chỉ trích. Ta lúc đầu coi là, ngươi sẽ chứng minh cho bọn hắn nhìn, thực lực của ngươi, không nghĩ tới như thế an an ổn ổn liên tiếp nhận Thiên vấn Học viện. Đó lấy, Mạc Tĩnh Nhi mở miệng nói ra. Bọn hắn những cái kiên ngoan cố không thay đổi, có nhiều thứ biểu hiện ra ngoài, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, bọn hắn trong đầu đã thành một loại cố hóa tư tưởng, mà lại, Thiên Vân Học viện, xa xa không chỉ ngươi nhìn qua đơn giản như vậy. Mạc Thiếu Thiên cũng không nói thêm gì, chỉ là mơ hồ không rõ giải thích một phen. Lúc ấy Mạc Thiếu Thiên nếu là đem mình chín tòa mệnh cùng tất cả đều lộ ra đến, nhiều ít vẫn là có thể thay đổi bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Chẳng qua đôi kia Mạc Thiếu Thiên đến nói, cũng không cần thiết, dù sao hắn chính là muốn đi vào đến thiên Văn Học trong viện, hiện tại mục đích cũng đã đạt tới, khiêm tốn một chút không tốt sao? Nghe được Mạc Thiếu Thiên giải thích, Mạc Tĩnh Nhi có chút cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Đây là một tháng, chuyện của ngươi, ta hy vọng trong một tháng này giải quyết tốt, không phải ta liền phải tự mình ra tay. Đó lấy, Mạc Thiếu Thiên lại lần nữa nói. Nghe vậy, Mạc Tĩnh Nhi gật gật đầu. Trả lời, không cần một tháng, 10 ngày liền đầy đủ." Nàng biết Mạc Thiếu Thiên chỉ là cái gì, chính là hy vọng nàng nhanh lên đạt tới ngưng đan cảnh ngũ trọng, sau đó nhanh lên giải quyết hết Mạc thiếu lang. Nàng hiện tại có lòng tin, có thể tại trong vòng 10 ngày đạt tới ngưng đan cảnh ngũ trọng. "Ừm." Mạc Thiếu Thiên khẽ gật đầu, sau đó để Mạc Tĩnh Nhi trở về. Sau đó, hắn còn có một số chuyện cần giải quyết. Tại Mạc Tĩnh Nhi rời đi về sau, Mạc Thiếu Thiên liền đem hết nhị cho gọi ra tới. "Chủ nhân, có dặn dò gì?" Chỉ thấy không trung đột nhiên thêm ra đến một đoàn hư hào thân ảnh, bộ dáng có chút cũ hình, đối diện Mặc Thiếu Thiên không người nói. Nuốt vật kia, ngươi thực lực bây giờ khôi phục bao nhiêu? Nghe được Mạc Thiếu Thiên vừa nói như vậy, huyết nhị thần sắc có chút kích động, như không phải là bởi vì Mạc Thiếu Thiên, hắn hiện tại cũng không có khả năng có thể sẽ khôi phục nhanh như vậy. Hồi chủ nhân, bằng vào ta thực lực bây giờ, mặc dù so ra kém hóa đăng cảnh, nhưng là đối phó Kim Đan cảnh đỉnh phong võ giả, còn không coi là bao nhiêu khó khăn, chỉ chẳng qua vẫn là có cực lớn hạn chế, nửa tháng chỉ có thể ra tay một lần." Huyết nhị như là trả lời. Nửa tháng ra tay một lần a. Có thể đối phó Kim Đan cảnh đỉnh phong. Mặc Thiếu Thiên thoáng lộ ra vẻ trầm tư, sau đó nói tiếp, cái này đã đủ rồi tiếp xuống, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức đi, không được bao lâu có một việc, còn cần ngươi làm. vâng, chủ nhân. huyết nhị cũng không hỏi đạo là chuyện gì, chỉ cần là mạc thiếu thiên phân phó, hắn làm theo liền có thể. nếu là tại trước đó, hắn còn đối mạc thiếu thiên có lời hắn giận, nhưng bây giờ, tại mạc thiếu thiên cho hắn món đồ kia về sau, hắn liền đối mạc thiếu thiên tâm phục khẩu phục. tại mạc thiếu thiên trợ giúp dưới, hắn cũng là không phải là không có cơ hội có thể lại lần nữa ngưng tụ thân sắc, một lần nữa xuống tới. phân phó xong huyết nhị về sau, cũng làm cho hắn lui ra. mạc thiếu thiên đi ra, nhìn một chút phía ngoài bầu trời đêm, ánh mắt lộ ra mười phần thâm thúy. Ở trong đó giống như là ẩn dấu đi tinh không đồng dạng. Các ngươi cho là ta thật như thế đại khí, đối các ngươi đông đảo khiêu khích thợ ơ. Mạc Thiếu Thiên chậm rãi lẩm bẩm, ngựa khí bình tĩnh rõ người. Hồi tưởng đến hắn tại đi săn thi đấu bên trong trải qua hết thảy, đầu tiên là bị Hàn Triệu Hai nhà thế hệ trẻ tuổi vây công, về sau lại là tiếp nhận Hàn Triệu Hai nhà khiêu chiến, lại tiếp theo chính là tại lựa chọn trong học viện, Triệu gia phụ thuộc gia tộc vạch trần mình đấy. Mặc dù nói, hắn vẫn luôn chướng mắt Hàn Triệu Hai nhà, thậm chí khinh thường chấp nhận với bọn họ. Chỉ là, cùng ngày bên trên thần long nhiều lần nhận trên mặt đất sâu kiến khiêu khích về sau, cuối cùng vẫn là sẽ tức giận đối với hàng triệu hai nhà nhiều lần khiêu khích, mặc thiếu thiên trong lòng đã động chân chính sát ý mà lại hắn còn cảm giác được. Nếu như mình không đối hai nhà bọn họ độc thủ như vậy tại hắn tiến vào thiên vấn học viện trên đường, khẳng định sẽ còn nhận bọn hắn mai phục. cho nên nói hắn dự định vượt lên trước độc thủ. thật sự là thứ không biết chết sống. mặc thiếu thiên thấp giọng giận mắng một câu, chính là đi tìm mạc vạn hùng. thiếu thiên muốn như vậy, đến tìm vi phụ có sự tình gì? lúc này ở mạc vạn hùng trong phòng, mạc vạn hùng có chút nghi hoặc nhìn tìm đến mình mặc thiếu thiên, không biết hắn muốn làm gì. phụ thân, ta dự định trực tiếp đem hàng triệu hai nhà trừ bỏ rơi. Mạc Thiếu Thiên không có bất kỳ cái gì che giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Chương 175, âm nhu kỳ kế. "Ừm, đem Hàn Triệu Hai nhà trừ bỏ rơi." Mạc Vạn Hùng 10 phần bình tĩnh lặp lại một câu, sau đó giống như là mới hiểu được lời nói bên trong ý tứ, sắc mặt chấn kinh văn vẩn, kinh hô một tiếng. "Cái gì? Ngươi nghĩ xử lý Hàn Triệu Hai nhà? Ta không nghe lầm chứ?" Lúc này Mạc Vạn Hùng chăm chú nhìn trước mắt nhi tử, hắn là thật bị Mạc Thiếu Thiên cho kinh sợ. Thế mà nghĩ đến trực tiếp xóa đi Hàn Triệu Hai nhà, chuyện như vậy, tại Minh Vân Thành bên trong, ai dám làm, thậm chí liền nghĩ đều không ai dám nghĩ một việc. Phải biết, Minh Vân Thành bên trong, tứ đại gia tộc to lớn cục diện, đã tiếp tục thật lâu, tứ đại gia tộc cũng đều thầm căn cố đế tại Minh Vân Thành bên trong. Nếu là thật sự có thể diệt trừ, trong tứ đại gia tộc bất luận cái gì một nhà, cũng đều sẽ không chờ đến hôm nay. huống chi, vẫn là một hơi muốn đem trong đó hai đại gia tộc cho diệt trừ, tại Minh Vân Thành bên trong, ai có thể có như thế lớn cầu vị. Cho dù là Mạc Văn Hùng, tại con của hắn như vậy nhận bọn hắn khi nhục tình huống dưới, cũng chỉ là suy nghĩ một chút cho bọn hắn một bài học, cũng không nghĩ tới đem nó trực tiếp xóa đi. Vậy căn bản không quá hiểu thực. Không sai, chính là đem hai nhà bọn họ trực tiếp trừ bỏ rơi. Mạc Thiếu Thiên gật gật đầu, biểu lộ mười phần bình thản, với hắn mà nói, diện trừ hai nhà bọn họ, cũng căn bản phí không lên chuyện lớn hơn gì. Đạt được Mạc Thiếu Thiên xác nhận, Mạc Vạn Hùng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Thiên, trong lòng là vô cùng kích động, trong lúc nhất thời không biết nên nói ra cái gì. Sau một hồi lâu, hắn mới từ cái này trong rung động lấy lại tinh thần, đem Mạc Thiếu Thiên kéo đến trên ghế ngồi xuống, một mặt nghiêm túc hỏi, "Thiếu Thiên, ngươi có phải hay không có kế hoạch gì?" Hắn biết, bình thường mà nói, Mạc Thiếu Thiên căn bản sẽ không nói ra lời nói vô căn cứ, phàm là lời hắn nói, đều là có tuyệt đại nắm chắc. Chỉ cần vừa nghĩ tới có thể đem hàng triệu hai nhà nổ tận gốc nói, Mạc Vạn Hùng trong lòng liền kích động và phấn, trái tim đập bị bịch. hắn lúc này chính là có thể rõ ràng nghe được, mình ra sức nhảy lên tiếng tim đập. Mặc Thiếu Thiên gật gật đầu, sau đó hắn đem kế hoạch của mình nói cho Mạc Vạn Hùng. nghe được Mặc Thiếu Thiên kế hoạch về sau, Mặc Vạn Hùng hồi lâu không có trả lời, ngược lại là lộ ra vẻ suy tư. ngươi từ chỗ nào tìm đến cái kia cao thủ? Mặc Vạn Hùng có chút không xác định mà hỏi, hắn có chút yếu kỳ. Mặc Thiếu Thiên thế mà còn có thể mời đến hóa đan cảnh cấp bậc cao thủ, cái này giữ bí mật. Mặc Thiếu Thiên khẹt miệng khẽ nhếch, lộ ra thần bí nụ cười, sau đó nói đã có thể mời đến hóa đan cảnh cao thủ, kia còn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp làm liền xong. Nghe được Mặc Thiếu Thiên vừa nói như vậy, Mặc Vạn Hùng liền biết, cái này sự tình cơ bản liền ổn thỏa, có một vị hóa đan cảnh cao thủ toa chấn, vậy bọn hắn còn có cái gì có thể sợ? bất kỳ âm lưu quỷ kế gì tại thực lực cường đại trước mặt, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có điều, cái kia cao thủ, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, chỉ có thể ra tay một lần, chỉ nếu là có thể đem hàng triệu hai nhà chủ lực đều hấp dẫn đến cùng một chỗ, như vậy liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nhìn vẻ mặt kích động Mạc Vạn Hùng, Mặc Thiếu Thiên giải thích nói. Nghe mặc thiếu thiên vừa nói như vậy, mặc vạn hùng liền không có vừa mới bắt đầu như vậy kích động, ngược lại hơi có chút thất lạc. Nguyên lai like, chỉ có thể ra tay một lần, chẳng qua ra tay một lần cũng đủ. Mặc dù nói chỉ có thể ra tay một lần, nhưng mặc vạn hùng cũng thỏa mãn. bất kể nói thế nào, hiện tại liền có dạng này một cái có thể diệt tuyệt rơi, hàng triệu hai nhà cơ hội bày ở trước mặt mình. sau đó, mặc vạn hùng liền bắt đầu suy tư, làm sao có thể đem hàng triệu hai nhà chủ lực hấp dẫn cùng một chỗ. sau đó, bọn hắn liền lần nữa lại thảo luận lên, cuối cùng quyết định đi tìm lâm gia trợ giúp. chỉ có hai nhà bọn họ liên hợp lại cùng nhau mới có thể đem Hàn Triệu Hai nhà chân chính nội tình ép ra ngoài. Thương lượng xong chi tiết về sau, Mạc Thiếu Thiên liền trở lại phòng của mình bên trong, chuyện còn lại, hắn liền gần như không nên đúng tay, chỉ còn chờ Mạc Vạn Hùng cùng Lâm Gia liên hợp lại cùng nhau, sau đó tiến công Hàn Triệu Hai nhà về sau, liền đủ. Lúc này ở Triệu gia bên trong, Triệu Vô Cực đang cùng Hàn Gia chi chủ, Hàn Vân Thiên cùng một chỗ. Chỉ có điều, bọn hắn lúc này sắc mặt đều không tốt lắm, hết sức khó coi ngồi trên ghế đế, không nói gì. Lần này thú Triệu đối với bọn hắn đến nói, tổn thất nặng nề, phàm là phải đi vào người dự thi trừ Triệu Doãn Nhi bên ngoài, tất cả đều chết ở trong đó phải biết cái này nhưng đều là bọn hắn tinh anh bây giờ tất cả đều chôn thây tại thú triệu bên trong cái này đối gia tộc của bọn hắn đến nói có thể nói là một đánh lừa kích khẳng định sẽ xuất hiện một cái được gãy đến lúc đó đó chính là bọn họ hàng triệu hai nhà yếu thế thời điểm đúng hàng tiên tiến bọn hắn không phải nói muốn trong sân gốc ngắm bắn mạc thiếu thiên sao bây giờ mạc thiếu thiên còn sống từ đó đi tới có phải hay không là bọn hắn tất cả đều chết tại mạc thiếu thiên trong tay lúc này hàn vân thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó mở miệng đánh vỡ bình tĩnh đối triệu vô cực nói nghe được hàn vân thiên vừa nói như vậy Triệu vô cực trên mặt cũng là lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó trên thân có chút nộ khí dâng lên. Không sai, lấy mạc thiếu thiên thực lực, liền xem như bọn hắn đi đánh lên hắn, cũng căn bản rơi không được chỗ tốt gì. Ngươi nếu là không nói, ta còn thực sự là quên. Triệu vô cực nữ khí mười phần trầm thấp, nâng lên mạc thiếu thiên, hắn ánh mắt bên trong liền nổi lên sát ý, chỉ bằng mạc thiếu thiên tại sơn cốc bên ngoài biểu hiện, bọn hắn có thể khẳng định, nếu như Hàn Thiên tiến những người kia đi ngắm bắn mạc thiếu thiên, khẳng định như vậy chính là bị nó cho phản sát. Như thế nói đến, hai nhà bọn họ tinh anh, tất cả đều tổn thất tại Mặc thiếu thiên trong tay. Nghĩ tới chỗ này. Bọn hắn liền không khỏi giận tím mặt, trong lòng đối với Mạc Thiếu Thiên sát ý mạnh tới cực điểm. Chỉ là bây giờ, Mạc Thiếu Thiên đã bị tứ đại viện nhìn chúng, sợ là chúng ta không động đậy hắn. Sau đó, Hàn Vân Thiên ai thở dài một hơi, nói: "Không nổi, chuyện này còn nói không chính xác." Nghe được Hàn Vân Thiên, Triệu Vô Cực trên mặt lộ ra chút không có hảo ý nụ cười, đối nó nói: "Lời này nói thế nào?" Nhìn xem Triệu Vô Cực dáng vẻ, Hàn Vân Thiên có chút không hiểu, không rõ cái này dường như còn có cái gì chuyện cơ hay sao. Chỉ có điều, Triệu Vô Cực cũng không có giải thích cái gì, mà gọi là hắn chờ một chút. Cũng không lâu lắm, chính là có một người vội vội vàng vàng chạy đến tới, sau đó đối bọn hắn báo cáo một số chuyện. Nghe được người kia báo cáo về sau, Hàn Vân Thiên trên mặt không hiểu, mới dần dần biến thành cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, nhìn về phía Triệu Vô Cực khích lệ nói, "Triệu huynh, thật đúng là có ngươi, cái này đều có thể bị ngươi nghĩ ra được, cứ như vậy, kia Mạc Thiếu Thiên liền bị tứ đại viện cho quét bỏ, cũng liền không ai có thể che chở hắn." Một bên Triệu Vô Cực trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, đúng là hắn tại trước khi đi, phân phó hắn cái kia phụ thuộc tiểu gia tộc, cho tứ đại viện người phụ trách, nói rõ Mạc Thiếu Thiên là chết mệnh cùng sự tình. Vốn là hắn cũng là tồn lấy thử một lần ý nghĩ thế nhưng là không nghĩ tới, kết quả vẫn còn là phù hợp tâm ý của hắn. Ha ha ha. Cứ như vậy, coi như chúng ta đem Mạc Thiếu Thiên cho giết, cũng không ai sẽ nói cái gì." Triệu Vô Cực ha ha cười nói. "Không sai, vậy liền tại hắn đi Thiên vấn học viện báo cáo trên đường, đem hắn cho giết, cho hắn biết, cái này đã là đắc tội chúng ta hàng Triệu hai nhà hạ chẳng." Hàn Vân Thiên một mắt hung ác nói, trên mặt lộ ra hung tàn nụ cười. Đề nghị của hắn đạt được Triệu Vô Cực tán đồng. Chương 176, Minh Vân Thành đại biến. Trải qua một đêm thời gian, ngày kế tiếp, gần như toàn bộ Minh Vân Thành đều biết, tại đi săn thi đấu bên trong, gặp thú triều sự tình, Tất cả mọi người cảm giác 10 phần thống khổ cùng tiếc hận, toàn bộ Minh Vân Thành thế hệ trẻ tuổi gần như chết hết ở trong đó. Chuyện này đối với bọn hắn Minh Vân Thành đến nói cũng không là một chuyện tốt. Mấy ngày kế tiếp bên trong, toàn bộ Minh Vân Thành khắp nơi đều là nhạc buồn, tất cả mọi người đắm chìm trong trong bi thống. Mà lúc này đây, hồi lâu không có động tác tứ đại gia tộc sinh ra biến động. Đầu tiên là Mạc Lâm hai nhà, đối ngoại tuyên bố nói là hai nhà chính là liên hợp lại cùng nhau. Nhìn thấy tình huống như vậy, còn lại hàng Triệu hai nhà cũng tự nhiên mà vậy liền tuyên bố, bọn hắn cũng liên hợp lại cùng nhau. Đối với chuyện này, Minh Vân Thành bên trong tất cả mọi người đều trong lòng không hiểu không rõ cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. tứ đại gia tộc ở giữa, tuy nói cũng đều có chút ma sát, nhưng cũng đều thuộc về bình thường sự tình. các đại gia tộc ở giữa, bình thường cũng đều ước thúc lấy mình thực lực, tận lực đem những cái kia ma sát áp chế ở thế hệ trẻ tuổi ở giữa. cho nên nói, cái này cho tới nay, tứ đại gia tộc mặt ngoài nhìn qua, cũng đều mười phần an ổn, không giống như là có thể phát sinh cái gì lớn xung đột giáng vẻ. thế nhưng là từ khi hai người bọn họ hai tuyên bố liên hợp về sau, chuyện này, liền để rất nhiều người nhìn ra vấn đề. thậm chí có ít người đều đã ngửi được mùi thuốc súng, có rất nhiều người cảm thấy bình ổn nhiều năm như vậy minh Vân thành muốn ở thời điểm này bắt đầu động loạn cả lên sẽ không phải là tứ đại gia tộc muốn đánh lên đi cái này sự tình nhưng khó mà nói chắc được tứ đại gia tộc ở giữa đều an ổn nhiều thời gian như vậy hiện tại các đại gia tộc ở giữa mâu thuẫn cũng dường như kích thích mười phần nghiêm trọng rất có thể muốn buộc phát ra đại xung đột nếu quả thật là như vậy vậy chúng ta sẽ phải gặp nạn không sai chỉ cần bọn hắn đánh lên chúng ta những cái này tầng dưới chót người đều phải đi theo không may chỉ có điều lần này các ngươi về sau cái kia hai đại gia tộc có thể thắng cái này cũng khó mà nói Chẳng qua ta vẫn là cảm giác hàng Triệu Hai nhà phần thắng lớn hơn một chút, dù sao đoạn thời gian này đến nay, bọn hắn hai đại gia tộc thực lực cũng đều khá mạnh mẽ. So ra mà nói, Mạc Lâm Hai nhà thì phải yếu hơn một chút. Theo ta thấy, cũng kém không nhiều, lần này xung đột về sau, chỉ sợ Mạc Lâm Hai nhà muốn sụt rơi một thời gian thật dài, thậm chí còn có thể mất đi tứ đại gia tộc vị trí. Mất đi tứ đại gia tộc vị trí? Kia không có khả năng, nhiều nhất chính là có chút suy bại mà thôi, các ngươi thật coi là tứ đại gia tộc, liền thật dễ dàng như vậy, liền bị người ta cho phá tan rồi? vậy các ngươi vẫn là quá xem thường bọn họ đến nếu là bọn họ quyết tâm muốn đánh đối phương chỉ sợ đôi bên ai cũng không chiếm được lợi ích thậm chí cũng có thể mất đi tứ đại gia tộc vị trí cho nên nói bọn hắn tứ đại gia tộc tại bộ phát xung đột thời điểm cũng đều riêng phần mình ước thúc mình tận lực sẽ không đạt tới cùng đến chỗ chết kết quả này ai bất kể nói thế nào minh vân thành muốn phát sinh náo động khoảng thời gian này mọi người vẫn là cẩn thận một chút tốt tốt nhất vẫn là không muốn ra khỏi cửa toàn bộ minh vân thành nghị luận âm ý tất cả mọi người thảo luận tứ đại gia tộc kéo bè kết phái có thể đưa đến kết quả chỉ có điều Bọn hắn cũng đều đạt thành một cái chung nhận thức, đó chính là mặc kệ tứ đại gia tộc như thế nào đánh, cũng sẽ không có gia tộc triệt để suy bại xuống dưới, mất đi tứ đại gia tộc vị trí. Dù sao tứ đại gia tộc này tại Minh Vân Thành bên trong tồn tại nhiều năm như vậy, đều sớm đã thâm căn cố đế, há có thể nói bị diệt liền bị diệt đâu. Nhiều nhất chính là gia tộc kia tổn thất nặng nghề một chút, nhưng cái này cũng hợp lẽ thường. Trong lúc nhất thời ở giữa, tất cả mọi người đều có một loại mưa gió nổi lên phong mãn lâu cảm giác. Mà lúc này tại trong lâm gia, Lâm Thiên Cương cật lực phản bác, đồng ý cùng Mặc gia liên hợp sự tình, tại trong lâm gia đã gây nên cực lớn tiếng phản đối. Gia chủ ngươi làm sao làm sao hồ đồ, làm sao lại cùng Mặc Gia liên hợp lại cùng nhau? Tại trên đại sảnh có một cái thân thể có chút thân ảnh già mua, chính một mặt phẫn nộ đối Lâm Thiên Cương quá lớn. hắn là Lâm Gia đại trưởng lão, hắn là từ nhỏ nhìn xem Lâm Thiên Cương lớn lên. Lúc này ở nghe nói Lâm Thiên Cương làm ra quyết định này về sau, lập tức đứng dậy biểu thị phản đối. Mặc Gia trong mấy năm này tại trong tứ đại gia tộc từ từ suy yếu xuống dưới, đây là chúng ta rõ như ban ngày sự tình, mà lại những năm này Lâm Gia chúng ta cũng không phải quá tốt, bây giờ thật vất vả xuất hiện một cái Lâm Vũ Nặc. chúng ta chỉ cần đứng ở một bên lẳng lặng chờ lấy Lâm Vũ Nặc trưởng thành, liền đủ. Nhưng là bây giờ, ngươi thế mà còn đáp ứng cùng Mạc gia liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó Hàn Triệu hai nhà. Ngươi đây là muốn đem chúng ta toàn bộ Lâm gia đẩy vào vực sâu bên trong sao? Lâm gia đại trưởng lão tiếp tục hướng phía Lâm Thiên Cương khiển trách, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Hắn thấy, cùng Mạc gia liên hợp, đó là một con đường chết. Lúc đầu chỉ cần chờ đợi Lâm Vũ nạp trưởng thành, bọn hắn Lâm gia liền có thể sưng bá toàn bộ Minh Vân thành, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác như thế tìm đường chết, lựa chọn cùng Mạc gia liên hợp lại cùng nhau. Những cái này, bọn hắn đều nghĩ không rõ lắm. Đúng thế, gia chủ, chuyện này còn xin ngươi nghĩ lại. Hy vọng ngươi có thể vì Lâm gia chúng ta đại cục suy nghĩ. Hy vọng gia chủ giải trừ cùng Mạc gia liên hợp quyết định. Cùng lúc đó, những trưởng lao khác cũng đều tức giận nói. Bọn hắn đối với chuyện này cũng đều là mười phần không đồng ý trong chúng nhân, chỉ có một vị trung niên ngậm miệng không nói, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Lúc này ở thủ tọa phía trên, Lâm Thiên Cương không đi tới, quyết định này của hắn thế mà lại dẫn phát tất cả mọi người phản đối. Tiến lặng một chút, nghe toàn bộ đại đường loạn thành một bầy, Lâm Thiên Cương nhíu nhíu mày, mở miệng quát. Nghe Lâm Thiên Cương, đám người đều an tĩnh lại, nhìn về phía Lâm Thiên Cương, muốn nhìn một chút hắn như thế nào làm ra quyết định. Chuyện này cũng không cần nói, ta đã quyết định cùng Mạc gia liên hợp lại cùng nhau." Lâm Thiên Cương trực tiếp quát, trong giọng nói tràn ngập vẻ kiên định. "Cái này sự tình, ta cũng đồng ý." Lúc này, lúc trước cái kia không có mở miệng trung nhân nhân, cũng là quát, hắn chính là Lâm Tam gia. Lâm Thiên Cương nhìn thoáng qua Lâm Tam gia liền thu hồi lại, đối với quyết định của hắn, Lâm Thiên Cương đến không có cảm giác được ngoại ý muốn bao nhiêu. "Ta phản đối, ta cũng phản đối. Chỉ có điều, hai người bọn họ cũng không có đưa đến bao nhiêu dùng, các trưởng lão khác đều nhao nhau phản đối. Các ngươi là gia chủ, hay ta là gia chủ?" nghe được bọn hắn đều phản đối, Lâm Thiên Cương trực tiếp đập cái bàn, đứng lên, quát lên một tiếng lớn, toàn thân khí thế lập tức phóng xuất ra, đặt ở trong lòng mọi người. cảm nhận được Lâm Thiên Cương như thế, tất cả mọi người trong lòng hung ác phải run lên, có chút không dám nhìn về phía Lâm Thiên Cương, không thể không nói, Lâm Thiên Cương thực lực, đem bọn hắn đều cho hù sợ. hừ, lúc này Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cũng là phóng xuất ra khí thế của mình, đem Lâm Thiên Cương khí thế ngăn cản xuống tới, sau đó trầm giọng nói, mặc dù nói ngươi là gia chủ, nhưng cái này liên quan đến toàn bộ Lâm gia sinh tử tồn vong đại sự, còn phải tất cả trưởng lão thảo luận, khả năng chắc chắn. Hắn ý tứ rất rõ ràng, liền xem như Lâm Thiên Cương là gia chủ, cũng không thể lộng quyền độc quyền, nếu là Lâm Thiên Cương vẫn như cũ khư khư cố chấp, bọn hắn có quyền lợi, đem hắn người gia chủ này cho bãi miên rơi. Chương 177, đêm trước. Thế nào, các ngươi muốn tạo phản phải không? Lâm Thiên Cương ánh mắt đảo qua đám người, trong giọng nói mười phần trầm thấp, trên thân khí thế dần dần mạnh. Gia chủ, nếu như ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới, ta nghĩ rất có cần phải để ngươi trở về tỉnh táo một chút. Nghe được Lâm Thiên Cương cái, đại trưởng lão vẫn như cũ cứng rắn như thế, nói: Ngươi đây coi là uy hiếp ta sao? Lâm Thiên Cương tự nhiên nghe được Hắn ý tứ của những lời này, hai mắt có chút nhéo lại, trầm giọng nói. Đồng thời, trong lòng của hắn đối trước mắt những cái này lão ngoan cố, cảm thấy mười phần không kiên nhẫn. Mặc dù nói lần này cùng Mạc Gia liên hợp, đối bọn hắn trong Lâm Gia đến nói, quả thật có nguy hiểm tương đối, nhưng tương tự nếu như thật sự có thể đem hàng triệu hai nhà cho diệt đi, đối bọn hắn đến nói, có không phải là không một lần kỳ ngộ đâu? Nguy cơ, nguy cơ, nguy hiểm về sau chính là kỳ ngộ. Bọn hắn những người này đều lão, đã không có lúc tuổi còn trẻ kia phấn đấu nhiệt tình, không có kia dòng nước xiết dũng tiến huyết, càng là lão, càng là muốn an ổn xuống. người có thể hiểu như vậy. Đại trưởng lão không có chút nào lưu bước, lại lần nữa nói: "Chuyện này, ta tán thành Lâm gia chủ quyết định." Lúc này, đột nhiên một đạo trung khí mười phần thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Nghe đây, mọi người cùng âm thanh hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Chỉ thấy kia là một đạo có chút thân ảnh giản mua, chỉ có điều nó hai mắt sáng ngời có thần, mười phần nóng ánh. Hắn chính là Lâm gia mời tới luyện đan sư, Cổ Hà đại sư. "Cổ Hà đại sư, làm sao ngươi cũng hồ đồ?" Nghe được Cổ Hà tán đồng Lâm Thiên Cương ý nghĩ, đại trưởng lão biến sắc, sau đó đối nó bất đắc dĩ nói: "Cổ Hà đại sư, tại trong Lâm gia địa vị mười phần tôn quý, cho dù là đại trưởng lão" cũng không dám đắc tội, cho nên nói, ngự khí cũng không dám quá mức kịch liệt. đây là các ngươi lâm ra một cơ hội. cổ hà cũng không nói thêm gì, ngược lại nói như vậy. đối với mặt thiếu thiên, cổ hà trong lòng có thể nói là mọi loại tôn sùng. hắn thấy mặt thiếu thiên tựa như là một đầm sâu không lường được nước hồ. mỗi khi ngươi cho rằng nó đã đạt tới đáy đồng thời điểm, hắn lại luôn có thể khiến ngươi không ngờ tới, làm ra cái này đến cái khác khó mà tin nổi sự tình. tại đi săn thi đấu bên trong, mặt thiếu thiên đánh giết trần liệt sự tỉnh, hắn nghe nói, lúc trước ý niệm đầu tiên cũng không phải là cảm thấy chấn kinh, ngược lại là cảm thấy đương nhiên. dạng này người tuyệt đối sẽ không bình thường, toàn bộ Minh Vân thành, toàn bộ đế quốc cũng không thể chối buộc chặt cước bộ của hắn. Hắn tin tưởng ánh mắt của hắn. Đã cổ Hà đại sư, đều như vậy nói, chư vị còn có hay không cái gì ý kiến? Thủ tọa phía trên, Lâm Thiên Cương trên mặt lộ ra chút ý cười, nhìn về phía mọi người nói: "Thế thế, tất cả mọi người cho mặc, trên mặt đều là lộ ra vẻ suy tư. Sau một hồi lâu, bọn hắn mới cũng không có cách nào đồng ý đã như vậy, vậy liền tạm đi đi, các vị đều trở về chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, rất nhanh liền sẽ có một trận ác chiến, chờ lấy mọi người." Thế thế, Lâm Thiên Cương trực tiếp mở miệng nói ra: Tại mọi người đều rời đi về sau, Lâm Thiên Cương ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, trên mặt cũng không lộ ra cao cỡ nào hưng, ngược lại là mười phần nghiêm túc. Hắn biết, Mạc Vạn Hùng sở dĩ đối với mình nói, muốn cùng mình liên hợp diệt trừ Hàn Triệu hai nhà, khẳng định là bởi vì Mạc Thiếu Thiên nguyên nhân. Dù sao, đối với Mạc Vạn Hùng, hắn vẫn là hiểu rõ. Chỉ là, hắn không biết Mặc Thiếu Thiên đến tận cùng có cái dạng gì át chủ bài, có thể cùng Hàn Triệu hai nhà đối kháng. Có điều, hắn là lựa chọn tin tưởng Mặc Thiếu Thiên. Mặc Thiếu Thiên, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ta thế nhưng là để lên toàn cái lâm ra, ta tin tưởng mưa nặc lựa chọn tuyệt đối sẽ không sai. Lâm Thiên Cương trong miệng thì thào một tiếng, chính là trở lại phòng của mình bên trong, lặng lặng chờ đợi, cuối cùng quyết đấu. Mà lúc này đây, Hàn Triệu Hai nhà cũng đều ý thức được có chút không đúng. Dù sao Mạc Lâm hai nhà liên hợp, có chút đột nhiên, để bọn hắn có loại cảm giác xấu. Cho nên, bọn hắn cũng ngay lập tức liên hợp lại cùng nhau. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không biết, chúng ta muốn đối phó Mạc Thiếu Thiên. Triệu Vô Cực đối trước mắt Hàn Vân Thiên nói. Chuyện này, bọn hắn làm đều rất bảo mật, làm sao lại bị người khác cho biết đâu? Cái này ta không rõ ràng, chẳng qua bọn hắn đã liên hợp lại cùng nhau, khẳng định có lấy động tác lớn muốn làm. Chúng ta tốt nhất vẫn là muốn cẩn thận một chút." Hàn Vân Thiên lộ ra vẻ suy tư, biểu lộ 10 phần ngưng trọng nói. Đối với bọn hắn hai nhà động tác, Hàn Vân Thiên cũng không phải rất sợ. Dù sao hiện tại mà nói, toàn bộ Minh Vân Thành bên trong, chỉ có bọn hắn Hàn Triệu hai nhà cường đại nhất, mà kia Mạc Lâm hai nhà thì là phải yếu hơn rất nhiều. Nếu bọn họ thật muốn cùng mình khai chiến, bọn hắn cũng không chút nào sợ. Bằng thực lực, hai nhà bọn họ hoàn toàn không phải mình một phương này đối thủ. Về phần, bọn hắn có thể hay không mời đến một cái hóa đan cảnh cường giả, cái này căn bản cũng không cần nghĩ kỹ sao? Căn bản không có khả năng. Nếu không Tứ đại gia tộc cũng sẽ không bình ổn thời gian dài như vậy. Nếu thật là hai nhà bọn họ công tới, thế thì cũng không phải nhiều sợ. Chỉ là ta lo lắng Mạc Thiếu Thiên, hắn sẽ là một cái biến số. Triệu Vô Cực ngữ khí 10 phần nghiêm túc, sắc mặt cũng hết sức nghiêm túc. Đoạn thời gian này, Mạc Thiếu Thiên tại trong đầu của bọn họ lưu lại cực sâu ấn tượng. Gần như nhiều lần đột phá trong lòng bọn họ đối với Mạc Thiếu Thiên danh giới cuối cùng nhận biết. Mỗi khi ngươi cho rằng hắn không có chút nào thủ đoạn, muốn bó tay chịu trói thời điểm, hắn luôn có thể khiến ngươi không ngờ tới, mang cho ngươi đến một kinh hỉ. Ừm, chuyện này không khỏi chúng ta không coi trọng, mặc dù nói khả năng này không lớn nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Hàn Vân Thiên khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Mạc Thiếu Thiên hành vi, trong mắt bọn hắn giống như là như nghẹn ở cổ họng, để bọn hắn 10 phần khó chịu. Mặc dù bọn hắn đối với Mạc Thiếu Thiên có thể lấy ra, đánh bại lá bài tẩy của bọn hắn chuyện này, cực kỳ không tán đồng, nhưng bất kể nói thế nào, vẫn là có một tia khả năng. Để cho an toàn, ta nhất định phải thông báo tử cười một tiếng, để hắn chi viện một chút. Hàn Vân Thiên nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Nghe được Hàn Vân Thiên vừa nói như vậy, Triệu Vô Cực trên mặt lộ ra chút thần sắc nhẹ nhõm, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn cũng là nghe nói Hàn Tử Thiếu, ở trong học viện biểu hiện có thể nói là một phần choi sáng, nếu như hắn có thể đến chi viện, như vậy đối với bọn hắn đến nói, ổn thỏa nhất cực kỳ. Chỉ cần Mạc Lâm hai nhà bọn họ, dám công tới, liền chơi chết bọn hắn. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, có không phải là không một phần kinh ngộ, nếu như nếu là đem Mạc Lâm hai nhà cho trừ bỏ rơi, như vậy bọn hắn liền có thể độc bá toàn bộ Minh Vân thành. Đã bọn hắn một lòng tìm chết, vậy chúng ta liền tác thành cho bọn hắn. Hàn Vân Thiên trong mắt bên trong tràn ngập sát ý lạnh như băng, đối với Mạc Lâm hai nhà, hắn lại làm sao không như muốn cho trừ bỏ rơi. Cho nên nói, lần này chinh chiến, đôi bên đều hạ đủ muốn trừ hết đối phương quyết tâm chỉ cần có thể đem đối phương cho giết, như vậy còn lại một phương, liền có thể triệt để sương bá Minh Vân Thành. Trong lúc nhất thời, đôi bên đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, cho nên nói, Minh Vân Thành vậy mà quỷ dị bình ổn lại, liền một chút ma sát nhỏ đều biến mất. Mặc dù nói đôi bên mười phần bình tĩnh, nhưng Minh Vân Thành tất cả mọi người là cảm giác một loại thần trường cảm giác, cái loại cảm giác này giống như là báo tố tiến đến trước đó bình tĩnh. Cứ như vậy, đôi bên một mực bình tĩnh 10 ngày thời gian. Chương 178, Thế Thiên. Trong 10 ngày, tại Mạc Gia bên trong Mạc Thiếu Thiên cũng không có nhàn rỗi, vì cam đoan phòng ngừa sai sót, hắn lần nữa tiến đến Hàn Đu Động bên trong lại là lợi dụng trong đó cực hàn băng tinh chế tác một ít đồ vật tại một trận chiến này ban đêm Mặc Thiếu Thiên đứng trong sân ngước nhìn trời cao trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời tại phía sau hắn đứng một nữ tử thân hình uyển chuyển dung nhan diễm mỹ chính là Mạc Tĩnh Nhi nâng đang cảnh ngũ trong rồi Mặc Thiếu Thiên cũng không có quay đầu nhìn về phía nàng mà là trực tiếp hỏi không sai Mặc Tĩnh Nhi trả lời nói lúc này trong lòng của nàng cũng không có trước kia tưởng tượng sự kích động kia ngược lại là có chút bình tĩnh nàng đợi một ngày này không biết chờ bao lâu từ khi thu dưỡng nàng dưỡng vụ Bị sát hại về sau, nàng vẫn đang chờ một ngày này. Đã từng, nàng cho là mình mãi mãi cũng không cách nào chờ đến một ngày này, nhưng là tại Mạc Thiếu Thiên trợ giúp dưới, nàng thành công đợi đến. Lúc đầu nàng coi là mình bây giờ trong lòng sẽ vô cùng kích động, chỉ là hiện tại xem ra, lại là lộ ra dị thường bình tĩnh. Đây là một loại tâm tính biến hóa, tựa như là từ một bờ đầm té cực kỳ nhỏ nước hồ, biến thành đại dương mênh mông một mảnh đại hải. Mà bây giờ Mạc Thiếu lãng đối với nàng mà nói, cũng chẳng qua là một cái nâng không nặng nhẹ, nhưng lại tất sát nhân chi một, xa xa không tính là nàng suốt đời mục tiêu. Từ khi cùng Mạc Thiếu Thiên bắt đầu, mục tiêu của nàng liền biến thành võ đạo địa phong. đã đến ngưng đan cảnh ngũ trọng, vậy liền là nguyên nên làm sự tình đi, coi như là tế thiên. Mạc Thiếu Thiên chắp tay sau lưng, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ chấn động. Vâng. Mạc Tĩnh Nhi lên tiếng, chính là quay người rời đi. Tại Mạc Tĩnh Nhi rời đi về sau, Mạc Thiếu Thiên ánh mắt tiếp tục ngước nhìn trời cao, trong miệng lẩm bẩm nói: "Một đêm này, phong dung vận động, biến hóa to lớn, toàn bộ Minh Vân Thành cũng liền sẽ chỉ còn lại hai nhà." Tại Mặc ra một căn phòng bên trong, Mạc Thiếu lãng sắc mặt nhìn qua có chút không tốt. Từ khi phụ thân của hắn bị giết về sau, hắn liền tương đương với bị vây ở nơi này, ngày thường cũng đều bị hạn chế hành động. Cho nên nói, mới chậm chậm không có cách nào trở lại trong học viện. Không được, còn tiếp tục như vậy, khẳng định không phải biện pháp, ta nhất định phải nghĩ biện pháp trở lại trong học viện, sau đó chờ sau này trở lại báo thủ Mạc Thiếu Lang ánh mắt bên trong hiện lên vẻ ngon lệ, đối với Mạc Thiếu Thiên, Mạc Văn Hùng, trong lòng của hắn là hận tới cực điểm, như không phải là bởi vì bọn hắn, phụ thân của mình cùng đệ đệ cũng đều sẽ không chết thảm. Cái này một cái thủ, hắn nhất định phải trả thù lại. Chẳng qua là bây giờ việc cấp bách, còn có thể chạy ra nơi này, nơi này, thành hắn lớn nhất xiềng. Chỉ có chạy ra ngoài, mới có thể mưu đột như thế nào trả thù Thiếu Tiên. Ngươi cũng chỉ có có thể như vậy, mãi mãi cũng sẽ không cân nhắc đến mình phạm cái gì sai, mãi mãi cũng đem sai lầm đẩy lên trên thân người khác. Ai? Đột nhiên, Mạc Thiếu Lang ánh mắt phát lạnh, trong lòng căng thẳng, đột nhiên quát. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác có ngoài cửa đi qua một bóng người. Ngay tại thanh âm hắn rơi xuống thời điểm, cửa phòng của hắn vừa lúc bị đẩy ra. Là ngươi. Mạc Tinh Nhi. Trông thấy người đến, Mạc Thiếu Lang trong lòng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười ấm lãnh. Vừa mới hắn đang lo nên như thế nào chạy ra nơi này đâu, kết quả cái này có người đưa tới cơ hội, chỉ cần hắn cưỡng ép ở Mặc Tinh Nhi liền có thể coi đây là áp chế, thành công rời đi mặc ra. Ta đến giết ngươi. Mặc Tĩnh Nhi nhìn trước mắt Mạc Thiếu Lang, trong giọng nói lộ ra mười phần bình tĩnh, ngược lại là khí thế trên người bỗng nhiên phát lạnh. Ha ha ha, giết ta! Thật sự là buồn cười. Nghe được Mạc Tĩnh Nhi, Mặc Thiếu Lang đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười nói, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. nửa tháng trước đó, Mạc Tĩnh Nhi mới bất quá là ngưng đan cảnh tam trọng mà thôi, một tháng này, nàng có thể đạt tới ngưng đan cảnh ngũ trọng. Không muốn khôi hài được không? Chỉ có điều, Mặc Tĩnh Nhi không tiếp tục cùng hắn nói nhảm dự định. Toàn thân linh lực trực tiếp bạo phát đi ra, ngưng đan cảnh ngũ trọng thực lực phóng xuất ra. Cảm nhận được Mạc Tĩnh Nhi khí thế, Mạc Thiếu Lãng trong lòng kinh hãi và phẫn, sắc mặt tràn đầy không thể tin được. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể có thể đạt tới ngưng đan cảnh ngũ trọng? Mạc Thiếu Lãng ngự khí run rẩy, tràn ngập chấn kinh chi sắc. Chỉ có điều chờ hắn kịp phản ứng, hết thảy đều quá muộn. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Tĩnh Nhi bình yên vô sự từ nó trong phòng đi ra, thuận thế vậy phía dưới phát, giết Mạc Thiếu Lãng về sau, nàng lập tức cảm giác cả người đều nhẹ nhõm. "Phu thân, ngài thủ, ta giúp ngươi báo." Mặc Tĩnh Nhi ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói, khỏe mắt có chút tơ tát. Cũng không lâu lắm, Mặc Tĩnh Nhi đi vào Mạc Thiếu Thiên trong sân, phát hiện hắn còn đứng ở trong sân, đều giải quyết xong rồi. Nghe được Mạc Tĩnh Nhi bước chân, Mạc Thiếu Thiên cũng không có quay đầu, nhìn về phía nàng. Ừm. Mạc Tĩnh Nhi trả lời. Vậy thì tốt, tiếp xuống còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Mạc Thiếu Thiên ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe được Mạc Thiếu Thiên vừa nói như vậy, Mặc Tĩnh Nhi không khỏi cảm giác nghiêm túc lên. Nàng minh bạch, Mặc Thiếu Thiên ý tứ của những người này, đây là muốn đối hàn triệu hai nhà đầu thủ. Không có suy nghĩ nhiều, chính là đi theo Mặc Thiếu Thiên cùng một chỗ đi ra ngoài. Một đêm này. Toàn bộ mạc da đều bắt đầu chuyển động, mạc vạn hùng điều động lên, toàn bộ mạc da tất cả có thể điều động thế lực. Đồng thời cũng cùng Lâm gia đánh tới chào hỏi. Tại trong Lâm gia, những trưởng lão khác mặc dù đều có chút không tình nguyện, nhưng giờ phút này cũng đều đem không muốn chôn ở trong lòng, cũng đều đi theo Lâm tiên cường cùng một chỗ khởi hành lên, hướng phía Triệu gia tiến đến. Trước khi đi, tất cả mọi người trong lòng đều là mười phần lo lắng, sợ mình lần này hành vi sẽ đem toàn bộ Lâm gia kéo tới vạn kiếp bất phục tình trạng. Trong lúc nhất thời, Lâm hai nhà tất cả thế lực tất cả đều động, thừa dịp lúc ban đêm tất cả đều đổi tới Triệu gia vị trí. Đây chính là bọn họ nưu đồ, tập hợp hai nhà lực lượng Vây công một nhà trong đó, dạng này kia mặt khác một nhà, khẳng định cũng sẽ xuất lực giúp đỡ. Cứ như vậy, liền có thể đem hai nhà bọn họ người tất cả đều liên hợp lại cùng nhau. Đến lúc đó liền cần nhìn Mạc Thiếu Thiên ra tay, đem bọn hắn tất cả đều một mẹ hốt gọn liền đủ. Nhìn qua, như đồ này phòng ngừa sai sót, nhưng tất cả mọi người không dám triệt để yên tâm, bởi vì bất kể nói thế nào, trận chiến đấu này liên quan đến lấy trong đó hai nhà sinh tử. Không người nào dám chủ quan, chỉ cần có một điểm phạm sai lầm, liền có khả năng dẫn đến cả trận chiến đấu thất bại. Cho nên nói toàn bộ Minh Vân thành bên trong, đều có thể cảm giác được tốc sát chi khí. Chuyện này, qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới. Nhưng là vào hôm nay làm, rất nhanh, Mạc Lâm hai nhà chủ lực tề tiểu cùng một chỗ, không có trôi qua bao lâu, chính là đi vào Triệu gia phạm vi thế lực bên trong. Lúc này nguyệt hắc phong cao, chính là sát nhân chi đêm. Mạc Thiếu Thiên đứng ở trong đám người, ánh mắt hết sức bình tĩnh nhìn cách đó không xa Triệu gia, trong lòng đổ không có bao nhiêu tâm tình trở trởn. Cái này với hắn mà nói, cũng chẳng qua là một trận tiểu chiến dịch mà thôi. Nhưng là đối cái khác người mà nói, lại không phải như thế, những người khác tất cả đều một mặt nghiêm túc, trong lòng vô cùng kích động, đến mức thân thể có chút run rẩy. Bọn hắn tất cả mọi người đang sắn tay háo lên, chờ đợi lấy hạ mệnh lệnh, đây là có thể quyết định bọn hắn sinh tử mệnh lệnh. Ngay lúc này, tất cả mọi người cảm xúc căng cứng thời điểm. Một tiếng hô to, đem bọn hắn tất cả mọi người căng cứng thần kinh đều thả lỏng xuống dưới, một nháy mắt tất cả đều liền sông ra ngoài. Thiên công!